vanh sáu chỉ nghe thấy tiếng vang một tiếng trước mắt nữ long người trực tiếp liền bị ép thành bánh thịt nàng long đế cảnh thực lực tại trước mặt uy áp cường đại tựa hồ không có chút nào thực lực có thể nói không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng chết cứ thế mà chết đi người ở chỗ này đều hơi kinh ngạc bởi vì bọn hắn cũng đã biết tấm đ ị a đá kia đã nói đều là đúng tầng thứ tư bên trong là c ấ m chiến đấu một khi bước lên chiến đấu liền sẽ bị vô tận uy áp nghiền ép dẫn đến tử vong vừa rồi người chết kia long nhân liền thành một cái vật thí nghiệm đến n ư c này mọi người cũng đều thở dài một hơi cũng có thể yên tâm tìm kiếm b ả o cụ long cao tuấn nhìn xem một bên long nguyện đánh nói chia ra hành động hảo tất nhiên tại tầng thứ tư là an toàn đó cũng không có tất yếu cùng một chỗ chỉ cần lựa chọn đến chính mình thích hợp bảo cụ liền có thể đi tới tầng thứ năm cho nên nói cách ra hành động liền có thể tiếng nói vừa ra tại chỗ không thiếu long nhân đều lựa chọn cách ra hành động đường ai nấy đi long cao tuấn cũng trực tiếp rời đi tại chỗ đi tới chỗ xa hơn tìm kiếm b ả o cụ mỗi cái long nhân chỉ có một lần cơ hội hơn nữa còn muốn bảo cụ chính mình chọn lựa chủ nhân có thể nói là song hướng lựa chọn này ngược lại là rất khó khăn không phải tùy tiện liền có thể nhận được bảo cụ nhất định phải đạt được bảo cụ tán thành theo thời gian trôi qua long cao tuấn đi đường đi cũng càng ngày càng xa đi tới càng nhiều địa phương hơn trên đường hắn ngược lại là trông thấy không ít long nhân đều thu được thứ mình muốn bảo cụ đương nhiên long cao tuấn cũng gặp không ít bảo cụ chỉ là những cái kêu bảo cụ cũng không có lựa chọn hắn mà là trực tiếp rời đi đi tới địa phương khác đi tìm khác long nhân ai chẳng lẽ ta thật sự không xứng nắm giữ bảo cụ sao long cao tuấn bất đắc dĩ lắc đầu long nhân tộc nói tới bảo cụ kỳ thực chính là hồn đảo khí chính là đủ loại vũ khí đồ phòng ngự các loại tính toán ngược lại ta cũng có một cái đồ long đao là đủ rồi còn là bởi vì ta không phải là long nhân cho nên mới không có bảo cụ lựa chọn ta sao có lẽ là a long cao tuấn một bên tự lẩm bẩm đi một bên tìm kiếm đi tới tầng thứ năm thông đạo tất nhiên lựa chọn không đến bảo cụ vậy thì trực tiếp đi tới tầng thứ năm chính là hắn bây giờ đã bỏ đi ngay tại l o n g cao tuấn thất vọng lúc một đạo hào quang màu xanh lục phóng lên trời hướng về vị trí của hắn lao đến ân chẳng lẽ là tới tìm ta sau một lát đạo ánh sáng kia dừng lại ở trước mặt long cao tuấn đó là một cái ngọc bội thanh sát ngọc bội ngọc bội phía trên có một con rồng chính là một đầu thanh long dựng lên cái này long là thanh long cũng không phải dị thế giới long tộc ân chẳng lẽ thế giới này cũng có loại này long tộc sao long cao tuấn lông mày nhữ một cái tự lẩm bẩm tính toán còn mang theo a hắn không nghĩ nhiều nữa cầm ngọc bội trực tiếp đeo ở trên người tại đeo trong n g á y mắt hắn liền phát giác được ngọc bội chỗ lợi hại một cỗ cảm giác mát rời chuyển khắp toàn thân dường như là có thể tính khí ngưng thần vô cùng thoải mái hơn nữa long cao tuấn còn phát giác được một tia đậm đà một hệ p h á p tắc khí thức đeo cái ngọc bội này tựa hồ có thể tăng trưởng hắn một hệ p h á p tắc long cao tuấn hài lòng gật đầu ân ân không tệ vật này không tệ cầm tới ngọc bội sau đó hắn rời đi chỉ là tại sau khi rời đi hắn không lâu một người khác đang cách đó không xa nhìn chăm chú lên hắn chương ba trăm mười hai ngàn bậc cầu thang quan sát long cao tuấn long nhân không là người khác chính là cùng doãn minh viễn một đội ngũ lý thái nhiên hắn thật sớm liền chú ý tới long cao tuấn thân ảnh cho nên mới lựa chọn một mực đi theo hắn xem hắn đến cùng sẽ bị cái gì bảo cụ trọ chúng nếu là một cái đồ tốt đâu bọn hắn về sau liền tốt đem hắn chém giết tiếp đó cướp đoạt long tháp thế nhưng là có chín tầng cũng không thể tiếp xuống số tầng cũng là không cho phép chiến đấu à. giết người cướp của loại chuyện này lý thái nhiên thế nhưng là quen thuộc nhất sáu tầng thứ tư đi tới tầng thứ năm cửa vào khi long cao tuấn đến lúc vừa vặn trông thấy không ít long nhân tiến vào thông đạo xem ra bọn chúng cũng đã là lấy được một kiện b ả o cụ bằng không là sẽ không dễ dàng chọn rời đi dù sao mỗi cái long nhân chỉ có một lần cơ hội còn không thể đánh nhau cho nên lần này cơ hội lộ ra phá lệ trần quý tiếp cận long cao tuấn tài phát hiện ở đây không chỉ có cửa vào còn có một cái mở miệng dường như là trực tiếp thông qua cái này liền có thể rời đi long tháp trở lại bên trong bí cảnh tiếp đó liền có thể trở lại long đảo xem như đối với mỗi cái long nhân một loại khảo nghiệm a là tiếp lấy tiếp tục đi hay là trực tiếp ra khỏi chỉ sợ đây chính là cái cuối cùng cửa ra a sau này số tầng không phải chết chính là tiếp lấy đi xuống khó trách lại ở chỗ này thiết t r í dạng này một quy củ cũng là thật hợp lý long cao tuấn bất đắc dĩ lắc đầu trực tiếp hướng đi tầng thứ năm lối vào hắn chắc chắn là muốn cửa vào Ngay tầng ạ i h thứ năm tiến vào tầng thứ năm trong n g a y mắt long cao tuấn trong đầu liền vang lên một đạo cổ lão lại kéo dài âm thanh ông sáu tầng thứ tư quy tắc hết hiệu lực tại trong tầng thứ năm có thể tùy ý sát lục nghe được câu này long cao tuấn khỏe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nhạt thì thào nói nhỏ xem ra ta suy đoán không tệ chỉ có tầng thứ tư đối với tất cả mọi người mới là an toàn nhất một tầng đường sau này nhưng là không phải tốt như vậy đi tầng thứ năm bên trong chính là một mảnh sân lâm đủ loại địa thế đều có ngược lại là có thể thật tốt t ầ n t à n g nghỉ ngơi bất quá long cao tuấn cũng sẽ không lựa chọn nghỉ ngơi chỉ là giấu ở chỗ tối bởi vì hắn còn có một chuyện cần phải đi làm hơn nữa chuyện này hắn đã sớm muốn làm chỉ là vẫn luôn không có cơ hội sáu tầng thứ năm lối vào ân người kia đâu ta tại sao không có nhìn thấy lý thái nhiên từ cửa vào tiến vào tầng thứ năm long tháp liên bắt đầu nhìn khắp bốn phía tìm kiếm l o n g cao tuấn thân ảnh bởi vì hắn chuẩn bị trước tiên đối với hắn thi triển một cái khí tức bí thuật chỉ cần dạng này hắn liền có thể tại cùng doãn minh viễn mấy người trở về hợp sau đó mau hơn tìm được l o n g cao tuấn tiếp đó giết hắn l i ề n có thể cướp đoạt trên người hắn bảo cụ cùng với long tộc tinh huyết không chỉ có như thế thực lực của đối phương rất cường đại ở trên người hắn chắc chắn còn có khác rất quý giá vật phẩm đây mới là vì cái gì lý thái nhiên muốn truy sát lòng cao tuấn nguyên nhân chẳng lẽ hắn đã sớm rời đi chắc chắn là rời đi đối phương vẫn là rất cẩn thận đôi a n Nhiên g tại Thái tìm Lý h k n thân ảnh Long、cao、Tuấn, chuẩn g thấy lúc Cao bị r ờ đi. Đột đạo đen đại đao đánh nhiên, bụi cái một một thân từ trong thoát thế xét ảnh xanh màu màu ra, có lấy khi ô n bưng g kịp t h a tấn Thái công Nhiên lưng. về phía lý thái nhiên phía sau lưng. Khi sau Lý đó lý thái nhiên chỉ là phát giác được sau lưng truyền đến một chút hơi lạnh nhưng mà hắn muốn phản ứng thời điểm đã muộn long cao tuấn đại đao đã tiếp xúc đến thân thể của hắn xuống một đao trực tiếp chém vào phía sau lưng của hắn phía trên Phanh 6. một tiếng vang thật lớn vang lên lý thái nhiên căn bản là không có lực trở tay chỉ có thể bị động bị đánh a năm lý thái nhiên kêu thảm một tiếng cường đại lực trùng kích trực tiếp để cho lý thái nhiên lăn lộn ra ngoài liên tục lộn rất lâu mới dừng lại hắn đã không có thời gian đi cân nhắc những chuyện khác trên thân thể đau đớn so với những chuyện khác nghiêm trọng hơn ha ha còn chưa có chết long cao tuấn cười lạnh một tiếng n h i ề u hứng thú nói đạo hắn không nghĩ tới toàn lực của mình nhất kích vậy mà không có giết chết đối phương khó trách đều nói long nhân tộc phòng ngự cường hãn nhục thể cường đại cái này cũng là có nguyên nhân lý thái nhiên nửa nằm trên mặt đất nhìn chăm chú đối diện long cao tuấn kinh ngạc nói là ngươi hắn không ngờ tới đánh lén mình lại là chính mình vẫn muốn giết người kia ha ha đích thật là ta long cao tuấn ngược lại là không có k h á c h khí trực tiếp thẳng hướng lấy hắn đi ra chuẩn bị cho dư hắn một k í c h trí mạng khi đó lý thái nhiên cuối cùng phát giác được tử vong uy hiếp chỉ có thể mở miệng cầu xin tha thứ huynh đệ ngươi đây là ý gì chúng ta giống như không có sinh tử mâu thuẫn a a ngươi đây là đang nói láo a trước ngươi không phải đều là muốn giết chết ta sao hơn nữa ngươi tại t ầ n g thứ tư thời điểm thế nhưng là theo ta rất lâu a đừng cho là ta không biết long cao tuấn khẽ cười nói trong tay đại đao đã chuẩn bị động thủ lý thái nhiên sắc mặt tối sầm không cách nào phản bác bởi vì đối phương nói đích thật là đúng nhưng mà hắn còn không muốn chết huynh đệ ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là đ ừ n g động tới ta bằng không ta mấy cái huynh đệ kia chắc chắn là sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi ha ha ngươi lời nói thật nhiều long cao tuấn tài sẽ không quản những thứ này đáng giết liền giết tiếng nói vừa ra thân thể của hắn liền thuấn di đến trước mặt lý thái nhiên một đao cắm vào lý thái nhiên trái tim hoàn toàn kết lý thái nhiên tính mệnh đồng thời đồ long đao đem trong cơ thể hắn tinh huyết toàn bộ hấp thu không hổ là có thể tu luyện tới long thánh cảnh giới long nhân huyết mạch độ tinh khiết cũng cao hơn bên trên rất nhiều hơn nữa thể nội còn có rất nhiều khác long tộc tinh huyết toàn bộ đều cho đổ long đ à o hấp thu nước sáu thôn vệ song lý thái nhiên huyết dịch sau nó thậm chí giống như là ở một cái giống như là ăn hơi nhiều long cao tuấn nhìn qua trên mặt đất lý thái nhiên thi thể lộ ra một vòng nụ cười hài lòng a giống như long nhân tộc thiên tài tinh huyết cũng không thể lắm ít nhất thể nội không chỉ như vậy một g i ọ t hai g i ọ t tinh huyết là càng nhiều tinh huyết ha ha ha sáu đột nhiên trên mặt của hắn lộ ra một vòng tà mị nụ cười không biết hắn đang suy nghĩ gì sáu theo thời gian trôi qua d o a n minh viễn mấy người cũng từ tầng thứ tư tiến vào tầng thứ năm bọn hắn tiểu đội hết thẻ năm người bây giờ chỉ có bốn người còn có một cái lý thái nhiên thật sớm liền tiến vào tầng thứ năm hiện tại bọn hắn đều muốn đi tìm lý thái nhiên tụ hợp d o a n minh viễn mang theo có một cái đặc thù máy xác định vị trí một dạng bảo cụ tổng cộng chia làm năm khối có thể định vị bất kỳ một khối nào vị trí bọn hắn bây giờ phải đi chính là lý thái nhiên có khối kia vị trí doãn ca ngươi nói cái này lý thái nhiên vì cái gì không n ú c n h ta chẳng lẽ hắn là tại chỗ chờ chúng ta trong đó một cái long nhân đột nhiên hỏi thăm không hỏi không sao hỏi một chút doãn minh viễn liền phát giác có cái gì không đúng vội vàng nói nhanh chúng ta gia tốc đi qua nhìn một chút là doãn ca bốn người nao h nao h gia tốc đi tới lý thái nhiên biểu hiện vị trí sáu lý thái nhiên thi thể chỗ doãn minh viễn ngưng thần nhìn xem thi thể trên đất rơi vào trầm mặc nghị không ra hắn thật đã chết rồi hơn nữa thư ở trên thân cũng bị cầm đi không thiếu chỉ có một khối này bảo cụ không có bị lấy đi thứ đáng giá đều bị cầm đi sáu doãn ca hắn vẫn là bị nhất kích mất mạng giết người kia cũng quá lợi hại à vậy mà có thể đem lý thái nhiên nhất kích liền giết chết một cái khác đồng đội bổ sung đến doan minh viễn điểm một chút đầu nói tiếp t h â n hắn đích thật là rất mạnh nhưng mà chúng ta không biết hắn là ai hơn nữa không biết hắn đến cùng phải hay không đi theo ta cùng một chỗ tiến vào long nhân hoặc giả thuyết là những người khác đúng như vậy thì vô cùng kỳ quái mặc kệ chúng ta rời đi trước chỗ này là doan ca bọn hắn bây giờ cũng không quản được nhiều như vậy chỉ có thể như thế long tháp cùng long tháp bên trong bảo vật mới là trọng yếu nhất lý thái nhiên chết chỉ có thể coi là chính hắn xui xẻo gặp một cái phi thường cường đại long nhân doãn minh v i ệ n đối với chung quanh ba cái đồng đội dặn dò tất cả mọi người phải chú ý phụ thân cho ta trong cổ thư ghi chép tầng thứ năm bên trong chính là có chút thượng cổ long tộc tinh huyết tồn tại tầng thứ năm khắp nơi đều có tinh huyết chỉ cần chúng ta có thể thu được một dọn cũng có thể tăng lên rất nhiều tu vi của chúng ta cùng huyết mạch là doãn ca dứt lời bốn người cũng đã đi thẳng về phía trước tìm kiếm long tộc tinh huyết sáu tầng thứ năm một chỗ long cao tuấn đang cùng một cái cường đại tinh huyết long tộc chiến đấu cái này chỉ tinh huyết long tộc có long thánh ngũ trọng cảnh hồn thánh ngũ trọng cảnh xung quanh thực lực đương nhiên thực lực này ở trước mặt của hắn tự nhiên chẳng là cái thá gì chỉ là tại cái khác long nhân trước mặt tự nhiên là phi thường cường đại vẹn vẹn chỉ là một đao long cao tuấn liền đem trước mắt tinh huyết long tộc giải quyết ở xung quanh hắn là không có khác long nhân tộc cho nên hắn không cần che giấu thực lực của mình năng nhất đao giải quyết liền một đao giải quyết giải quyết xong sau liền dùng đồ long đao hấp thu tinh huyết ha ha ha nghĩ không ra ta nhanh như vậy đã đột phá đến hồn tiên tam trọng cảnh giới viện trưởng giống như cũng chính là cảnh giới này a xem ra ta đột phá vẫn là rất nhanh cái này long thắp quả nhiên là một cái bảo đ ị a long cao tuấn vừa nói vừa cười tự đ ủ hắn từ tiến vào tầng thứ năm sau ngay tại chung quanh phát hiện rất nhiều tinh huyết long tộc chỉ cần chém giết liền có thể thu được một giọt l o n g tộc tinh huyết hắn đã không biết giết bao nhiêu tinh huyết long tộc chỉ cần nhìn thấy liền giết đương nhiên gặp phải lạc đàn long nhân cũng đều giết cho nên long cao tuấn tài nói ở đây với hắn mà nói đơn giản chính là một cái bảo đ ị a dù sao thì là giết giết giết sáu cũng không biết giết bao nhiêu có thể ngay cả chính hắn đều không nhớ rõ cảnh giới cao nhất vẫn là một cái long thánh bắt trọng cảnh tinh huyết long tộc chỉ là tại chém giết nó sau đó long cao tuấn giống như liền không có gặp phải cái gì tinh huyết long tộc bằng không thì chính là một chút long thánh nhất trọng cảnh tinh huyết long tộc bị một đám long nhân vây công hắn đều không có hứng thú đi đoạn trực tiếp rời khỏi thời gian từng giây từng phút trôi qua sáu cũng không biết trôi qua bao lâu tại trước mặt long cao tuấn xuất hiện một cái lối đi đi tới tầng thứ sáu thông đạo tính toán tầng thứ năm ta cũng đã giết đủ cũng nên đi tầng thứ sáu long cao tuấn lầm bầm lầu bầu nói lập tức tiến vào tầng thứ sáu lối vào、6. Cùng l ú c đó, l o n g tháp tầng thứ 9, một cái tuổi cái giá sáu ứ c thực lực c yếu này Tiểu âm mạnh, mà thanh tử nhưng văng lên. là đủ i này tâm cũng tâm q khi tiến liền i g t ta như nửa hàng khiến một tồn, cái vào lần thứ sáu lúc long cao tuấn trong đầu vang lên một đạo xa xăm âm thanh long tháp tầng thứ sáu xông qua bậc thang liền có thể tiến vào tầng thứ bảy bằng không sẽ trực tiếp ra khỏi l o n g tháp long cao tuấn nhìn lên trước mắt tầng thứ sáu đây là một cái hư vô không gian tại trước mắt của hắn chính là một cái bậc thang hết thể một nghìn cấp bậc thang a ngàn bậc cầu thang ngược lại là cùng viện trưởng kỳ lân học viện vạn bộ bậc thang có chút tương tự không biết cái này ùy áp như thế nào toàn bộ tầng thứ sáu cũng là không có những vật khác chỉ có trước mắt bậc thang tại thứ một nghìn bậc cầu thang sau đó đổ vật chắc chắn chính là tiến vào tầng thứ bảy bậc thang thông đạo trong tầng thứ sáu là tầng ba tầng cuối cùng lại hướng lên chính là bên trên tầng ba đổ vật bên trong chắc chắn là tốt hơn đến nơi có thể hay không tiến vào thì nhìn tu vi cá nhân cùng cảnh giới long cao tuấn không có nhiều lời cơi trên đi thử thí chỉ một thoáng giống sáu một hồi long khiếu thanh â m tại bên thai long cao tuấn v ă n g lên cái này một nghìn bậc cầu thang phía trên chính là long tộc huy áp uy áp thêm tại trên người hắn đồng thời tại phía sau hắn thanh long vũ hồn vậy mà tự chạy đi ra xuất hiện trên đầu hắn giống sáu thanh long vũ hồn cũng phát ra rít lên một tiếng dường như là tại cùng vừa rồi long uy đối chọi g â y gắt xem ai lợi hại hơn nó giống như bộ dáng rất bất mãn ân long cao tuấn nhìn khắp bột phía phát hiện còn không có long nhân tiến vào tầng thứ sáu lúc này mới bông lỏng rất nhiều ai còn tốt Còn theo ố tốt t còn k ô n g có n g thời â n n n t gian thứ trôi qua hắn cũng tại từng bước thượng giai bậc thang chỉ là trên đường cũng không có gặp phải bất kỳ khó khăn với hắn mà nói đều là vô cùng đơn giản huy áp bằng vào thanh long vũ hồn cùng thực lực bản thân cũng có thể nhanh chóng thông qua khi long cao tuấn đi tới thứ chín trăm bậc cầu thang sau hắn mới cảm giác được có chút áp lực ít nhất có một chút cảm giác có thể có trợ giúp tự mình tu luyện cụ thể dùng linh lực rèn luyện cụ thể đến để cao thân thể của mình cường độ cái này cũng là hỗ trợ lẫn nhau sự tình đại khái tại thứ chín trăm tám mươi bậc cầu thang tả hữu lúc hắn đ ỗ n g nhiên cảm thấy có người tiến vào tầng thứ sáu không gian long cao tuấn theo bản năng quay đầu liếc mắt nhìn lúc này mới phát hiện là đẹp anh tới là nàng là hắn long nguyễn ánh cũng chú ý tới long cao tuấn tiếp lấy thì thảo nói nhỏ không nghĩ tới hắn đều đã sắp đ ă n g đ ỉ n h xem ra ta cũng muốn tăng thêm tốc độ long cao tuấn chỉ là lướt qua không có nhiều lời trực tiếp leo lên trên chỉ là cần tại long nguyễn ánh trước mặt làm bộ rất mệnh mọi m à t h ô i ngược lại cũng liền sau cùng hơn mười bức trang liền giả bộ một chút đi không có gì đáng ngại đầu tiên long cao tuấn muốn để chán của mình đổ mồ hôi như hạt đậu nành mồ hôi chương ba trăm mười ba viêm long hắt long thứ yếu hắn muốn đem chính mình trở nên thở hồng hộc miệng to hơi thở hấp khí hơi thở sáu tiếp đó còn muốn cắn c muốn h ặ theo răng răng, giả trang ra cùng giả một bộ vô k ó chịu bộ dáng. Thậm chí Thậm nhăn nhó, bộ dáng. mặt là vẹ thời gian trôi qua long nguyện đánh theo bản năng liếc mắt nhìn rất xa địa phương long cao tuấn nhìn thấy hắn một bộ mệnh chết người biểu lộ sau thì thào nói nhỏ xem ra đằng sau cái kia mấy bước vẫn là vô cùng khó khăn cho nên phía trước ta vẫn là chậm một chút tính toán ngay tại nàng trần trờ trong lúc đó long cao tuấn liền đã rời đi ngàn bậc cầu thang đi tới một chỗ trên bình đài vượt qua một nghìn cấp bậc thang sau đó chính là một cái bình đài trên bình đài có thật nhiều màu trắng trùng sáng còn có đi tới tầng thứ bảy thông đạo lúc này long cao tuấn bên thai vang lên thanh â m mới vừa rồi đông sáu chúc mừng ngươi thứ nhất sông qua ngàn bậc cầu thang lại đạt đến tuyệt thế thiên tài cấp bậc ban thưởng đ ể thăng một cái tiểu cảnh giới tiếng nói vừa ra tại long cao tuấn trước mắt một cái ánh sáng màu trắng đoàn xuất hiện ở trước mặt của hắn trực tiếp chui vào thân thể của hắn trong nháy mắt hắn cũng cảm giác trong cơ thể của mình linh lực hoàn toàn khôi phục hơn nữa tu vi của mình còn đang không ngừng kéo lên đang tại tân cấp xem ra vừa rồi cái thanh em kia nói là sự thật hơn nữa phần thưởng này đối với ta cũng là hữu hiệu, hiệu cũng không biết hắn có phát hiện hay không ta không phải là long nhân mà là con người thực sự nếu là hắn phát hiện mà nói chỉ sợ chuyện này cũng có chút phiền thoái long cao tuấn tại nội tâm thầm nghĩ cũng tại tự hỏi chuyện sau đó sau một lát hắn cuối cùng tăng lên một cái tiểu cảnh giới đặt đến hồn tiên tứ trong cảnh hài lòng mà cười cười nói cái này long tháp quả nhiên là không có h ổ n g phí đi vào vậy mà để cho cảnh giới của ta kéo nhiều như vậy thật sự là một chuyện sự t ì n h tốt tiếng nói vừa ra long cao tuấn trước hết rời đi hắn cảm thấy hắn vẫn là lấy một người hành động đơn độc tốt hơn miễn cho cùng những thứ khác long nhân cùng một chỗ quá hoan hưởng lúc nào cũng muốn thu liễm thực lực của mình vẫn còn có chút phiền phước đi đi tầng thứ bảy bên trên tầng ba sáu long tháp tầng thứ bảy tiến vào tầng thứ bảy trong n é y mắt hắn cũng cảm giác bên trong này có một chút không giống nhau bởi vì tại hắn vị trí chính là một cái phong bế không gian bên trong là không có bất kỳ cái gì sự vật xem ra cái này bên trên tầng ba cũng là không giống nhau tình huống bên trên tầng ba trúng tầng ba ba tầng dưới mỗi cái tầng ba tình huống cũng là khác biệt cho nên bây giờ long cao tuấn chỉ có thể lẳng lặng đứng chờ xem tầng thứ bảy đến cùng là cái quỷ gì rất nhanh thanh âm quen thuộc vang lên lần nữa chúc mừng ngươi tiến vào tầng thứ bảy kế tiếp ngươi gặp gặp cường đại hơn long tộc chân chính long tộc bây giờ chọn lựa từ bỏ còn có thể rời đi long tháp dứt lời tại vô tận không gian khía cạnh xuất hiện một cái lối đi hẳn là trực tiếp đi ra thông đạo nhưng mà long cao tuấn thế nhưng là sẽ không đi ra ngoài l á t đầu nói ta sẽ không đi ra muốn tới thì tới đi hảo đối phó cũng hồi ứng hắn nói tiếp đánh thắng long tộc ngươi sẽ lại lần thu được ban thưởng sau một lát tại trước mặt long cao tuấn xuất hiện một đầu chân chính long tộc không phải tinh huyết long tộc mà là chân chính long tộc thật sự long tộc ở đây làm sao sẽ xuất hiện thật sự long tộc không chỉ có như thế đối phương long tộc thực lực không kém long thánh thất trọng cảnh xuất hiện tại long cao tuấn trước mặt là một cái viêm long toàn thân cũng là hỏa long l ầ n tiến bao k h ỏ a toàn thân của nó khi nó xuất hiện một khắc này toàn bộ không gian nhiệt độ phảng phất đều tăng lên mấy phần viêm long xuất hiện để cho long cao tuấn có chút ngoài ý m ớ n càng đối với toàn bộ long tháp sinh ra một tia hứng thú long tháp tồn tại thật sự là quá thần bí viêm long cũng chú ý tới trước mắt long cao tuấn nó liếc mắt một cái liền nhận ra l o n g cao tuấn chân thực thân phận từ trong miệng phun ra số lớn l o n g diễm phát tiết phẫn nộ của mình d i n g sáu nhân loại ngươi cũng không cần ở trước mặt ta ngụy trang vô luận ngươi ngụy trang thành bộ dáng gì ta đều quên không được khí tức của ngươi ân nhận ra ta ngươi là thế nào nhận ra ta long cao tuấn nghi ngờ hỏi hắn cũng không muốn tại long đảo cũng bị những thứ khác long tộc nhận ra mình thân phận nhân loại nếu là thật như thế chỉ sợ hắn đều khó mà trở lại lam tinh D i n g sáu viêm long không có g i ả giải Phát ra một tiếng ra đồng sau thời á t k h long cao tuấn cũng lấy ra đại đao của mình đồ long đao hắn vũ hồn là một thuộc tính đối mặt hỏa thuộc tính viêm long vẫn còn có chút khó làm cho nên hắn còn muốn tự mình động thủ lợi dụng đồ long đao đem viêm long giết chết mới là lựa chọn tốt nhất giống nhân loại nghĩ không ra ngươi liền đồ long đao đều lấy được bất quá ngươi tại trước mặt của ta vẫn là muốn chết viêm long kinh hô một tiếng trực tiếp một ngụm long viêm hướng về đối diện lòng cao tuấn phun ra đi qua mà hắn cũng không có trốn chỉ là l ặ n g lặng đứng tại chỗ hắn biết cái này đầy miệng long diễm là không tránh khỏi còn không bằng đón lấy một chiêu này tới thông khoái bởi vì viêm long cũng có thể kéo dài phun long viêm hơn nữa long cao tuấn cũng không phải dễ khi dễ như vậy đệ ngũ vũ hồn kỹ thanh long cháo kèm theo một tiếng rồng gầm thanh âm Thanh long vũ hồn thích một cái thanh hồn phóng long vũ cái sau á t trung dáng vòng long bộ bảo hộ, đem c o t ấ thấp n toàn thần cao thấp đều bao phủ ở bên trong, bảo hộ ở trong、đó. Thanh trung sát cao bao bảo phủ hộ đều đó. đ ở ở e một long cao tuấn bảo tuấn h lấy, mà viêm long long mà viêm diễm h hắn không tạo được bất kỳ ảnh hưởng. ì đối được với Dông kỳ tạo bất một Sau lát viêm long cuối cùng phóng thích xong long diễm tại nó trước mắt long cao tuấn cũng dần dần lộ ra chân dùng trên thân vậy mà một tia cháy vết tích cũng không có phản p h ấ t không có chịu đến bất kỳ tổn thương viêm long xứng sở hoảng sợ nói cái gì nhân loại ngươi đã vậy còn quá mạnh ngay cả ta long diễm cũng không thể thương tổn tới ngươi một chút ha ha long cao tuấn chỉ là cười lạnh một tiếng khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười ý vị thân trường căn bản là không thèm để ý đối diện viêm long viêm long cũng không hỏi nhiều trực tiếp chính là một cái đuôi rồng hướng xuống đất long cao tuấn đ ậ t tới ân tự t ì m cái chết phanh một tiếng vang thật lớn liền viêm long chính mình cũng không biết mình rốt cuộc có hay không nện vào l o n g cao tuấn mãi đến nó đem cái đuôi của mình rời đi mới phát hiện phía dưới căn bản là không có gì cả cái gì chạy viêm long lần nữa kinh hô một tiếng Chừng to một ắ mắt, t trước nhìn chầm chầm đồng tia lạnh thấu xương cái Khi nó quay đầu trong y mắt đó, đã sớm tránh đó, ra đi tới viêm long sau lưng. Long cao tuấn lòng lưng lòng sau cao thủ. Đệ lục Vũ hồn Ký, thanh kỹ, quả y ề n Một cái q u đấm to lớn hướng về viêm long phía sau lưng đánh tới hơn nữa trong đó còn kèm theo thanh long thân ảnh so viêm long cảnh giới hay là muốn cao hơn rất nhiều hơn nữa hồn tiên cảnh cùng hồn thánh cảnh long thánh cảnh trên lệnh cũng là vô cùng khó mà bù đắp sở dĩ viêm long đến bây giờ cũng không có chết nguyên nhân vẹn vẹn chỉ là dựa vào nó thân thể mạnh mẽ mà thôi nói đơn giản một chút chính là da d à y thịt béo một cái thanh long quyền đem viêm long đánh bại sau viêm long đích thật là không có chịu đến thương tổn quá lớn nhưng mà nó vẫn là phun ra một ngụm máu tươi viêm long tức giận gầm thét giống sáu nhân loại ta muốn giết người không ít họa diễm theo nó cái mũi khoe miệng tràn ra có thể thấy được viêm long là phi thường tức giận nhưng mà l o n g cao tuấn cũng không sợ nó h ừ tự tìm cái chết thanh long quyền thanh long quyền sáu long cao tuấn chính là một quyền tiếp lấy một quyền công kích đối diện viêm long mà viêm long căn bản là không có bất kỳ cái gì lực trở tay chỉ có thể bị từng quyền hành hung a năm giống sáu cũng không lâu lắm cho dù là viêm long cũng đã bị đánh vết thương chẳng chịt không cách nào chuyển động long cao tuấn khỏe miệng lộ ra một vòng mỉm cười hài lòng trực tiếp thẳng hướng lấy viêm long bay đi trực tiếp một đao chấm dứt tính mạng của nó một đao đâm vào viêm long trong lòng giống sáu nó phát ra vô tận bồn đào kinh ngạc nhìn qua l o n g cao tuấn trong tay đại đao tự lẩm bẩm đồ long đao không nghĩ tới đồ long đao còn có thể tái hiện ta long tộc nguy long tộc nguy a sáu ân long cao tuấn lông mày nhũ một cái thì thào nói nhỏ cái q u ỷ gì chẳng lẽ vật này thật sự gọi đồ long đao thật đúng là một cái bảo bối a rất nhanh viêm long tốt máu tươi của nó bị đồ long đao toàn bộ hấp thu để cho đồ long đao ăn no một trận thật giống như ăn rất nhiều no bụng lúc này thanh â m quen thuộc vang lên lần nữa chúc mừng ngươi xông qua tầng thứ bảy đây chính là thượng cổ long tộc tinh huyết nhìn năng lực này cùng long tộc huyết áp có thể bù đắp được mấy đầu huyết mạch thuần chính long tộc long cao tuấn tự lẩm bẩm nói thật hắn vẫn còn có chút không nỡ đem giọt máu tươi này giao cho đồ long đao suy xét liên tục hắn cuối cùng vẫn đem tinh huyết nhường cho đồ long nhân đao tầng thứ bảy xung quanh tại trước mặt l o n g cao tuấn xuất hiện hai cái thông đạo một cái là thông hướng tầng thứ tám thông đạo một cái là trực tiếp thối lui già thông đạo đã có thối lui già thông đạo đây cũng là nói rõ tầng tiếp theo chắc chắn là hung hiểm một tầng cũng sẽ không so tầng này đơn giản ha ha ta tự nhiên là muốn sông ta ngược lại muốn nhìn cái này long tháp tầng thứ chín đến cùng là cái gì long cao tuấn cười lạnh một tiếng trực tiếp đi vào tầng thứ tám thông đạo sáu cùng lúc đó long tháp tầng thứ sáu phần lớn long nhân cũng đã đi tới tầng thứ sáu bắt đầu vượt qua n đều nghĩ tiến vào tầng thứ bảy tạm thời dẫn đầu tự nhiên là long nguyện ánh ngay sau đó chính là doãn minh viễn hòa hắn mấy cái đồng đội thực lực của bọn hắn cũng đều là không kém đương nhiên cũng không thiếu long nhân là không bỏ lên nổi lần nữa rơi xuống một lần nữa trở lại điểm xuất phát hoặc là vượt qua hoặc là ra khỏi long tháp đây chính là tầng thứ sáu sáu long tháp tầng thứ tám long cao tuấn đi tới tầng thứ tám tầng thứ tám cùng tầng thứ bảy là giống nhau vô tận không gian cũng hẳn là khiêu chiến một cái chân chính long tộc hơn nữa khẳng định so với cái t r ư ớ c còn mạnh hơn chỉ là hắn còn không biết xuất hiện long tộc cũng là cùng có mặt long nhân thực lực tương xứng thực lực ngươi càng mạnh xuất hiện long tộc lại càng cường đại thực lực ngươi hơi yếu xuất hiện long tộc cũng sẽ không cường đại như vậy hỗ trợ lẫn nhau dạng này đối với tất cả long nhân mới là công bình sự thật cũng đích xác cùng long cao tuấn nghĩ một dạng rất nhanh ở trước mặt của hắn xuất hiện một cái long tộc cường đại long tộc hắc long toàn thân cũng là đen như mực lân t h i ế n cho nó trên thân tăng thêm một loại khí tức thần bí cảm giác hắc long nhiều hứng thú nhìn chằm chằm long cao tuấn nhàn nhạt hỏi ngươi là một cái nhân loại a ân long cao tuấn phát giác được con hắc long này đối với chính mình tựa hồ không có sắc ý nhưng nó cảnh giới còn là rất cao long tiên nhị trọng cảnh hồn tiên nhị trọng cảnh thực lực cường đại như vậy lại thêm long tộc bản thân ưu thế long cao tuấn đều cảm thấy đối phương có chút khó đối phó cho nên tất nhiên đối phó nghĩ nói chuyện phiếm vậy thì tâm sự đi hắc long mỉm cười nghiêm túc nói thực lực của ngươi rất mạnh khó trách muốn xuất động ta thực lực này cường đại nhất long tộc chỉ là không nghĩ tới lại là một cái long nhân tới khiêu chiến ta ngược lại có chút thú vị ngươi là thế nào nhận ra ta là nhân loại long cao tuấn hỏi hắc long ngược lại là sảng khoái trực tiếp trả lời bởi vì chúng ta long tộc thống hận nhất chính là nhân loại nhân loại nô dịch chúng ta để chúng ta trở thành nhân tộc nô lệ chỉ là ta ở trên người của ngươi lại phát hiện chúng ta hơi thở của long tộc nhưng là lại không hề tầm t h ư ờ n g thật là kỳ quái ha ha long cao tuấn không có nhiều lời cười hai tiếng sau trực tiếp phóng xuất ra chính mình vũ hồn lấy ra đồ long đào thanh long vũ hồn h á t long một mặt kinh ngạc nhìn lên trước mắt nhân loại hoảng sợ nói đồ long đao nghĩ không ra đồ long đao vậy mà tại trên tay của ngươi ta chịu thua nó phía trước một câu mà nói lời còn chưa dứt h á t long liền trực tiếp đầu hàng hơn nữa từ một nơi bí mật gần đó cái thanh n â m kia tựa hồ cũng ngầm cho phép cái này mà kết quả chúc mừng ngươi thông qua ban thưởng hai dọn thượng cổ long tộc tinh huyết một mảnh thượng cổ long tộc vải rồng h á t long không có nhiều lời để lại một câu nói chi châu liền biến mất ở tại chỗ nhân loại chúng ta còn có thể gặp mặt lại kỳ quái nó nói lời đến tột cùng là có ý tứ gì long cao tuấn một mặt n g ộ n g căn bản là nghe không hiểu hơn nữa hắn cũng không rõ ràng vì cái gì hắc long chịu thua coi như mình thắng nó tại sao muốn trực tiếp chịu thua chẳng lẽ cũng là bởi vì trong tay mình đồ long đao sao còn là bởi vì cái gì những chuyện khác long cao tuấn trầm ngâm chốc lát sau đó bất đắc dĩ lắc đầu ai tính toán lười n h á t suy nghĩ đi một bước nhìn một bước à trước tiến vào tầng thứ chín sau đó lại nói hắn đem hai giọt tinh huyết toàn bộ cho đồ long đao thôn vệ chính mình thì nhận vải rồng trở về dễ chế tạo hồn đạo khí cũng là tốt tại r ư ngược ờ n Long tộc bí mật. Long tháp tầng thứ 8 tình huống g l Tộc Mật tháp thứ Bí để long cao tuấn có c h ú trước bất ngờ, n mặt hai cái thông đạo một cái là đi tới tầng thứ chín thông đạo một cái khác là ra long tháp không gian thông đạo mỗi lần xông số tầng hoàn tất sau đều biết xuất hiện dạng này hai cái thông đạo long cao tuấn cứ như vậy nhìn xem trước mắt hai cái thông đạo vẹn vẹn chỉ là suy xét ba giây sau liền tiến vào thông hướng tầng thứ chín không gian thông đạo hắn nếu là muốn biết long tộc long đạo còn có trong tay mình đồ long đao bí mật nhất định phải đi tới tầng thứ chín long cao tuấn thậm chí đều có một cái dự cảm tất cả bí mật đều sẽ tại tầng thứ chín xuất hiện nhưng mà có một chuyện hắn vẫn còn cần suy tính đó chính là tầng thứ chín sẽ xuất hiện long tộc đến cùng là dạng gì long tộc chắc chắn là s o long tiên nhị trọng cảnh hắc long càng cường đại hơn long tộc hoặc giả thuyết là tồn tại càng cường đại hơn toàn bộ hết thệ đều chỉ là một điều bí ẩn càng là một điều bí ẩn long cao tuấn thì càng muốn biết trong đó đến cùng là một ít chuyện gì sáu cùng lúc đó long thắp khát số tầng long nhân đã có không ít long nhân xông qua được tầng thứ sáu ngàn bậc cầu thang nhưng mà cũng không thiếu long nhân liền tầng thứ sáu cũng không có vượt qua đương nhiên xông qua tầng thứ sáu không ít long nhân đều lựa chọn tiến vào tầng thứ bảy bọn hắn cũng đều gặp đối thủ của mình long tộc c h i long có người chết ở trong tay của bọn nó cũng có người chiến thắng long tộc mỗi người sở thuộc tầng thứ bảy không gian đều không phải là cùng một cái không gian mỗi một cái không gian cũng là khoảng cách mở không hoàn toàn giống nhau tầng thứ bảy khu vực nơi long nguyện lánh đ a n g ở ở trước mặt nàng cũng xuất hiện một cái long tộc một cái long đế cựu trọng cảnh bằng sương cự long băng sương cự long ánh mắt nhìn t r ò n g chọc vào long nguyện oánh hoảng sợ nói long tộc hết u y mạch ngươi là long tộc không phải long nhân ngươi là sáu n ó câu nói kế tiếp cũng không có nói ra mà là nuốt xuống bụng ha ha ngươi nhìn ra ta chân thân long nguyện oánh khép cười một tiếng tiếp lấy dò hỏi băng sương cự long gật đầu đúng vậy ta nhìn ngươi hẳn là hàng vạn năm trước long tộc đúng không đúng vậy. vậy ngươi có thể nói cho ta biết mười vạn năm trước long tộc rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra sao không thể ngươi nếu là ngươi có thể đi đến tầng thứ chín ngược lại là có thể biết hết thảy băng sương cự long dứt khoát kiên quyết trả lời bởi vì nó biết chính mình một khi nói ra những chuyện này liền sẽ bị long tháp gạt bỏ triệt để mất đi khả năng sống sót đó cũng không phải nó nguyện ý chờ tại long tháp mấy chục vạn năm mục đích tiếng nói vừa ra long nguyện ánh chuẩn bị hỏi nhiều nữa hai câu thế nhưng là băng sương cự long lại trực tiếp hô tà chịu thua chỉ cần ngươi đến tầng thứ chín hoặc có người đến tầng thứ chín ngươi muốn biết bí mật đều biết thơi ra sáu băng sương cự long vẹn vẹn chỉ là để lại một câu nói sau liền biến mất ở giữa tầm mắt của long nguyện ánh lưu lại long nguyện ánh một người tại châu nghi ngờ nhìn qua bóng tối vô tận không gian không biết được rốt cuộc là chuyện gì xảy ra long tháp chính là mười vạn năm trước sản phẩm nơi này có mười vạn năm trước long tộc cũng không kỳ quái nhưng mà cái kêu băng xương cự long dường như đang ẩn tàng sự tình gì chẳng lẽ mười vạn năm trước long tộc đám tiền bối thật sự làm chuyện gì không tốt lắm sao còn có mười vạn năm trước đến cùng xảy ra chuyện gì tại sao phải đi tầng thứ chín còn có thể biết toàn bộ hết thệ đều giống như là một điều bí ẩn chỉ là không biết câu đ ố này lúc nào mới có thể giải khai sáu long tháp tầng thứ chín long cao tuấn tiến vào tầng thứ chín không gian t sáu thanh không i n long có mờ võ hồn g t xuất động xuất hiện ở trên người hắn phát ra một tiếng rồng gầm thanh âm đối phương long tộc uy áp rất cường đại dù là l o n g cao tuấn bây giờ là hồn tiên tứ trọng cảnh thực lực vẫn như cũ cảm thấy một cỗ tử vong g uy hiếp giống như chính mình khẽ động liền sẽ tùy thời tử vong dẫn đến long cao tuấn căn bản cũng không dám loạt động nhìn chòng chọc vào đối phương cái kia vô tận không gian hắn cảm thụ đi ra đối phương liền trốn ở hắc cám sau lưng xin hỏi tiền bối là ai vì cái gì không lấy chân diện mục gặp người tiểu hữu ngươi rất mạnh không nghĩ tới ngươi vậy mà lấy nhân loại thân thể xông đến tầng thứ chín hơn nữa bên trong cơ thể ngươi huyết mạch cũng vô cùng kỳ quái tiếng nói vừa ra tại trước mặt long cao tuấn xuất hiện một cái cực lớn long tộc giống như một cái quái vật khổng lộ hoàng kim c ự long toàn thân trên dưới cũng là màu hoàng kim vạy rồng đoán chừng ngoại trừ lộ ra ngoài răng toàn bộ đều là màu hoàng kim vẹn vẹn chỉ là hiện lộ ra bản thể của nó long cao tuấn liền đã cảm nhận được đối phương cường đại đối phương không phải long tiên cảnh long tộc cường giả rất có thể là long thần cảnh giới cường giả sáu hắn còn là lần đầu tiên tiếp xúc cường đại như vậy long tộc chẳng lẽ ta tầng này là muốn đánh bại nó sao long cao tuấn có chút khó có thể tưởng tượng bởi vì hắn biết mình không phải là đối phương đối thủ quá khó khăn đơn giản chính là ép buộc hoàng kim cự long cười cười nói tiếp tiểu hữu ngược lại là nhìn xem rất bình tĩnh à có thể tại bằng chừng ấy t u tu luyện tới long tiên cảnh đơn giản chính là kỳ tài k h o á n thế ta long tộc chỉ sợ cũng không có mạnh mẽ như vậy thiên tài ha ha tiền bối cũng không cần nói dỡn muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi ta biết ta đánh không thắng ngươi long cao tuấn cười cười thẳng thắn nói ngay tại vừa rồi hắn đã nghe thấy được thanh âm quen thuộc cái thanh âm kia nói để cho hắn đem trước mắt long tộc đánh bại cái này sao có thể đối phương ít nhất là long tần cảnh cường giả vô luận như thế nào cũng là đánh không thắng thế nhưng là tại kinh lịch tầng thứ tám sự kiện sau hắn cảm thấy tỉ thí cũng không nhất định muốn đem đối phương giết chết đối phương đầu hàng chịu thua cũng là có thể cho nên long cao tuấn liền trực tiếp mở miệng hỏi thăm một câu dù sao đối phương hoàng kim cự long cũng không có trực tiếp mở miệng chắc chắn là có nguyên nhân của chính hắn hoàng kim cự long mỉm cười không có nhiều lời mà là trước tiên huyền hóa trở thành nhân loại bộ dáng long tộc trở thành nhân loại bộ dáng sau cùng thông thường long nhân là t r ê n lệch không bao nhiêu thế nhưng là nói là rất khó phân biệt đi ra ngoài hoàng kim cự long huyền hóa thành nhân loại cũng là vì để cho long cao tuấn biết mình thành ý nó cũng tại long tháp chờ đợi trên vạn năm cuối cùng có người xông đến tầng thứ chín cơ hội này nó là tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua tiểu hữu ngươi cũng không cần bảo ta tiền bối bảo ta long lão liền có thể ân long lão ngươi nếu là có sự tình gì cứ việc nói thẳng a hoàng kim cự long tên thật long hạo thiên long thần ngũ trọng cảnh là cả long tháp bên trong tu vi mạnh nhất lớn long tộc cũng là tả hữu long tộc long thần thống lĩnh cấp bậc tồn tại hảo vậy ta liền nói thẳng long hạo thiên gật đầu một cái nói tiếp tiểu hữu có thể xông đến tầng thứ chín chắc hẳn cũng tại phía trước gặp được hai cái long tộc đi đúng kỳ thực tại trong toàn bộ long tháp còn nhốt những thứ khác long tộc tiểu hữu chỉ có đánh thắng ta mới có thể được đến sau cùng ban thưởng l o n g hạo thiên giải thích tế i đạo long cao tuấn nhưng là vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc hỏi ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc nói thẳng ta có thể đáp ứng liền đáp ứng hắn đã đoán được long hạo thiên có thể là cần chính mình đáp ứng cái gì hoặc cam đoan cái gì chỉ cần là hắn có thể đáp ứng liền đáp ứng này ngược lại là sao cũng được ảnh hưởng không lớn chỉ cần có thể thông quan là được long hạo thiên tán thưởng nói tiểu hữu đích thật là thông minh ta muốn tiểu hữu lấy tính mạng của mình phát h ệ đáp ứng ta một cái yêu cầu ta liền chịu vua yêu cầu gì ngươi nói trước đi long cao tuấn cũng không phải người ngu không phải thể tiện gì yêu tùy cầu đều có lát sáu lát long cao tuấn lâm vào suy xét chuyện này hắn thật sự cần suy tính thật kỹ một chút dù sao cùng hắn làm giao dịch không phải nhân loại mà là long tộc hơn nữa còn là một cái mới vừa quen long tộc đại khái một phút đồng hồ sau hắn làm ra quyết định của mình hảo ta đáp ứng người yêu cầu chúng ta phân biệt phát thể a hảo long hạo thiên sảng khoái đáp ứng hai người nhao nhao giơ tay phải lên phát thể long hạo thiên ta long hạo thiên ở đây bằng vào ta tính mệnh phát t hệ ta đối với long cao tuấn tiểu hữu yêu cầu tuyệt đối không phải là tổn thương người cùng với cần hắn đi tổn thương chuyện của người khác long cao tuấn ta long cao tuấn ở đây bằng vào ta tính mệnh phát t hệ nếu là long hạo thiên chịu thua ta liền đáp ứng nó một cái điều kiện hai người phân biệt phát hệ sau khi hoàn thành long hạo thiên nói lời cảm tạ đa tạ tiểu hữu chúng ta còn có thể gặp lại ta chịu thua tiếng nói vừa ra long hạo tiên thân ảnh liền dần dần biến mất tại trước mắt của hắn cái kia lâu đời âm thanh cũng dần dần vang lên chúc mừng ngươi thông qua tầng thứ chín ban thưởng long tháp trưởng không quyền long tháp trưởng không quyền long cao tuấn một mặt ngộng hắn không nghĩ tới sau cùng ban thưởng lại là cái này cái này tựa hồ có chút khó làm a rất nhanh ở trước mặt hắn vô tận hắc á m bắt đầu tiêu thất xuất hiện nhưng là một cái đài cao hắn bây giờ đang ở trên đài cao tại toàn bộ trên đài cao có thể trông thấy tại trong long tháp tất cả long nhân giới diện có thể trông thấy bọn hắn đang làm gì ân đây không phải là doãn minh viễn sao không nghĩ tới hắn vậy mà xông đến tầng thứ tám chỉ là hắn giống như liền muốn không kiên trì nổi phải chết ân đẹp gánh nàng cũng đến tầng thứ tám ngược lại là thật lợi hại a sáu đột nhiên một đạo xa xăm lại thanh â m quen thuộc vang lên chủ nhân ngươi tốt ta là khí linh long tháp ngươi có thể gọi ta tiểu lao ông ân ta bây giờ là long tháp chủ nhân sao vì cái gì chính ta một điểm cảm giác cũng không có giống như chính mình căn bản là không có trưởng khống toàn bộ long tháp long cao tuấn cảnh giác hỏi thăm hắn bây giờ vị trí chỗ cũng không phải làm tinh mà là dị thế giới tất cả nhất thiết phải mọi chuyện cần thiết đều phải cẩn thận không thể người khác nói cái gì chính là cái gì tiểu long giải thích nói chủ nhân là cần đem trên người ba kiện vật phẩm nhỏ máu nhận chủ hơn nữa đem hắn cắm vào trên đài cao liền có thể thành công trưởng khống toàn bộ long tháp ta xem một chút long cao tuấn còn không rõ ràng lắm tiểu long nói là cái gì thế là liền đi gần nhìn một chút ở trước mặt hắn là ba cái bậy đá mỗi cái bậy đá ở giữa đều có lon xuống bộ phận theo lý thuyết muốn thả đưa là ba kiện vật phẩm tiểu long mặc dù không có giải thích quá nhiều nhưng mà long cao tuấn đã nhìn ra cái này ba kiện là thứ gì theo thứ tự là tại trong tay đ ồ n g khải sao cướp được tầm long bàn trong kho vũ khí tìm được đồ long đao cuối cùng là tầng thứ năm tìm được thanh long ngọc b ộ i ba cái lom xuống hình dạng cùng cái này ba kiện vật phẩm hình dạng rất tương tự thế là long cao tuấn dựa theo tiểu long nói tới đem ba kiện vật phẩm đều bỏ vào trong n g a y mắt hắn cũng cảm giác trong cơ thể của mình tựa hồ nhiều một cái đồ vật gì hắn liền có thể bằng vào vật này nắm trong tay toàn bộ long tháp bên trong hết thảy toàn bộ hết thảy sáu long tháp bên trong bí mật nhiều lắm long cao tuấn trong khoảnh khắc đó căn bản là không là cứ ó triệt để phản n không ngừng Toàn long như thần hồn thường như hồn thành mảnh hồn g giới giới lại, đạo đạo đạo tiêu tiêu cái phi chỉ có bức Căn cứ thể hóa hấp thu, từ từ tiêu hóa hấp thu tháp khí, khí, thế từ từ một tự một khí. bộ xem vào tiểu long ký ức không đúng là căn cứ vào long tháp ký ức long tháp là hơn mười vạn năm trước chế tạo m à thành chính là từ thần cấp cường giả nhân loại cường giả chế tạo m à thành công dụng cũng là vô cùng đơn giản dùng giam giữ long tộc cũng dùng rèn luyện nhân loại cường giả nhưng mà mười vạn năm trước toàn bộ thế giới chủng t ộ khác trong đó cũng bao quát nhân tộc n h o nhao bắt đầu sắt lục long tộc bởi v không không long long vào vào sự thật chứng minh long hạo thiên bọn họ đích xác là đúng bởi vì bọn họ thật là sống tiếp được chân chân thiết thiết sống tiếp được chỉ là long hạo thiên bọn hắn cũng không nghĩ tới đến bây giờ lại còn, còn có long tộc chỉ là long tộc huyết biến thế r ở nên k ô n thuần, g mới đưa đ n là o n g tộc c n g khó sống i sôi. tiến đại sinh sôi, lại đại diệt n long không cường năng ngược bọn chúng không hề bị đến khắc cường chủng nhìn trộm, ít nhất không cần lo lắng h hóa, hề khắc s Có tộc có lực tộc tộc. lẽ là lo là, trộm, ít Thế để bị sót long tộc tìm được long đ ả o cái bí ẩn này tồn tại cũng đem long tháp đưa vào long đ ả o chỉ biết là bí mật này người là càng ngày càng ít biết đến chỉ có trong long tộc vương tộc sáu không chỉ có như thế bọn chúng biết đến nội dung cũng là tàn khuyết không đầy đủ chỉ biết là tiên tổ để lại một câu nói xâm nhập tầm thứ chín có thể bảo đảm ta long tộc thiên thu vạn đại long tộc sinh mệnh lực là phi thường cường đại ít nhất là có thể sống trên ngàn năm cái này nói cũng không có vấn đề ông sáu long cao tuấn chỉ cảm thấy đầu mình ông ông trực tiếp đem có liên quan long tháp tin tức toàn bộ phong bế tạm thời không đi thăm dò nhìn những tin tức kia tin tức nhiều lắm không còn dám nhìn bằng không có thể sẽ tinh thần lực chịu ảnh hưởng về sau sẽ chậm chậm nhìn cũng không muộn sau một lát long cao tuấn đem chính mình bà kiện vật phẩm thu hồi chữ vật giới chỉ, hơn nữa khống chế toàn bộ long tháp sáu chương ba trăm mười lăm quyết nhất tử chiến đem bên trong tất cả long nhân đều trực tiếp truyền t ố n g ra ngoài bây giờ long tháp đã hoàn toàn thuộc về long cao tuấn không thuộc về khác bất kỳ một cái nào long nhân đã như vậy vậy hắn chắc chắn là muốn đem mặt khác long nhân toàn bộ đều đuổi đi ra không có khả năng để bọn chúng đám rồng này người sẽ ở trong long tháp thu hoạch một vài thứ v à n g không thì cũng hái hoa không được cùng lúc đó còn sống sót long nhân đều tại hai mặt nhìn nhau ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi tất cả mọi người không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra chuyện gì xảy ra ta mới vừa rồi còn đang sông tầng thứ 6.000 cấp tháp bây giờ làm sao lại đi ra hơn nữa một điểm nhắc nhở cũng không có gặp quỷ a đúng ta cũng là ta cũng giống vậy sáu doãn minh s a tiểu đội lần nữa tụ tập cùng một chỗ bốn người không biết đang nói cái gì doãn ca người như thế nào cũng bị truyền tống đi ra trong đó một cái long nhân hỏi thăm một câu doãn minh viễn lắc đầu thản nhiên nói không biết ta cũng chính là như vậy thì bị truyền tống đi ra hắn không muốn nói tình huống tật h của mình bởi vì hắn là tại muốn bị đối phương long tộc đánh chết phía trước một giây liền bị truyền tống đi ra nếu không phải bị truyền tống đi ra doãn minh viễn nói không chừng liền chết ở bên trong hơn nữa doãn minh viễn trong lòng tự hồ cũng có mình một đáp án long tháp sở dĩ đột nhiên đem tất cả người đều truyền tống đi ra chẳng lẽ là bởi vì vì cứu ta sao vẫn có khả năng nhất định a lúc này hắn đ ỗ n g nhiên chú ý tới có một cái ánh mắt đang nhìn mình liếc mắt qua nhìn lại mới phát hiện là l o n g cao tuấn là hắn hắn một mực nhìn lấy ta làm gì kỳ quái sáu chỉ là doan minh viễn không biết hiện tại long cao tuấn trong lòng nghĩ cái gì nếu là biết chắc chắn tức giận nổi trận lôi đình long cao tuấn nhìn chằm chằm doan minh viễn ám t h ì thẩm tiểu tử này không phải sắp bị long tộc đánh chết sao như thế nào bây giờ lại bị truyền tống đi ra thật là kỳ quái xem ra là ta vấn đề thời gian sớm biết ta liền chậm thêm một hồi để cho tiểu tử này trực tiếp chết thật tốt ai thất sách thất sách sáu lúc này ở đây long nhân đều tại quan sát lẫn nhau mọi người đều biết trên người của đối phương chắc chắn là có đồ tốt tất nhiên tất cả mọi người vẫn còn tồn tại vậy khẳng định là lấy được một chút đồ tốt bằng không đang x ô n g t ầ n g thời điểm sẽ chết rồi lúc này không ít long nhân cũng bắt đầu hâm mộ những cái kia sớm ra long tháp chỉ sợ sớm đã rời đi bí cảnh an toàn trở lại nhà của mình hưởng thụ hưu nhàn thời gian cùng trà chiều còn có sáu không ít long nhân đã chạy ra cũng có long nhân lặng lẽ đi theo cũng có long nhân sáu long cao tuấn liếc qua những người khác sau đó trực tiếp rời đi hắn đã không có tất yếu ở lại chỗ này có thể trở lại thế giới thuộc về mình cũng chính là lam tinh một mực lưu lại dị giới long đảo cũng không phải cái gì sự t ì n h tốt tiếp tục như vậy không chắc sẽ phát sinh sự t ì n h gì đâu đi trước thì tốt hơn chạy là thượng sách ngay tại sau khi rời đi long cao tuấn doãn minh viễn bốn người cũng đều đi theo sát mục tiêu của bọn hắn trước kia chính là long cao tuấn đang s ô n g qua tầng thứ tư long tháp lúc liền đã làm quyết định ân ta muốn hay không đi đâu long nguyễn ánh cũng chú ý tới doãn minh viễn mấy người ở lại tại chỗ tự hỏi chính mình muốn hay không đi đi không đi đi sáu bí cảnh một chỗ long cao tuấn một mực lấy một cái tốc độ không nhanh không chậm tiến lên mãi đến đi tới một chỗ yên lặng địa phương không người hắn mới dừng lại quay người nhìn xem bên cạnh đất trống la lớn các ngươi đều không cần t r ố n t r ố n t r á n h tránh đều đi ra à ta cũng sớm đã phát hiện các ngươi ha ha đột nhiên long cao tuấn trước mặt xuất hiện bốn cái long nhân chính là doãn minh viễn còn có hắn ba cái đồng đội kỳ thực long cao tuấn đã sớm phát hiện bốn người bọn họ đang theo dõi chính mình chỉ là vẫn l u ô n cũng không nói ra miệng mà thôi mà nơi này cũng là hắn cố ý vì doãn minh viễn bốn người lựa chọn m ộ đ ị a doãn minh viễn cười lạnh một tiếng rồi nói ra tiểu tử ngươi thực lực không kém đi vậy mà có thể phát hiện bốn người chúng ta giao ra ngươi tại trong long tháp thu hoạch bảo vật chúng ta bốn người ngược lại là có thể tha cho ngươi một cái mạng cứ việc bây giờ doãn minh viễn không biết vì cái gì long cao tuấn đột nhiên dừng lại nhưng mà hắn biết mình bên này bốn người nhất định có thể đối phó long cao tuấn một người lúc này long cao tuấn đồng bạn thế nhưng là không có ở đây nếu là hắn bây giờ có đồng bạn mà nói doãn minh viễn ngược lại biết kiên kỵ một chút chỉ là bây giờ cũng chỉ có long cao tuấn một người bốn người bọn họ chắc chắn là có thể đối phó đây là không cần chất vấn sự tình cho nên doãn minh viễn mới có mạnh mẽ như vậy lòng tin long cao tuấn không có giảng giải chỉ là nhàn nhạt trả lời các ngươi nếu là nếu mà mớn ngược lại là có thể tự mình tới thử xem xem các ngươi một chút bốn một cái có thể hay không đánh thắng ta một cái côn vọng doãn minh viễn lông mày nhữ một cái nhịn không được m ắ n g to bốn người bọn họ đều là tại trong long tháp riêng phần mình đều có thu hoạch c Hà ẳ n còn không Long Tuấn Long Tuấn không cùn vọng,、các、người có thể thử một lần. Lên. Doan Minh biển ngược g lẽ lắc lại l cái Cao Cao có các có phải thủ phải hay thể thử đối một một ta sao? đầu k ha long cao tuấn đối mặt ba cái long nhân từ ba phương hướng vây công chỉ là khẽ cười một tiếng trên mặt không mang theo chút nào e ngại cùng lúc đó hắn cũng động chỉ là hắn động tốc độ rất nhanh trong nháy mắt liền tại chỗ biến mất những thứ khác ba cái long nhân căn bản là không có chú ý tới tốc độ của hắn cái gì ngược lại là cảnh giới cao nhất doãn minh viễn phát giác một tia dị thường nhưng lúc này đã đã muộn ba cái long nhân bên trong một hào long nhân trước mặt đ ỗ n g nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh màu xanh đạo thân ảnh này chính là long cao tuấn chỉ là chẳng biết lúc nào một cái màu đen đổ long đao đã xuất hiện tại trong tay phải của hắn lúc này thời gian giống như là tạm thời đình chỉ một hào long nhân chú ý tới trước mắt long cao tuấn hướng về phía hắn mỉm cười nụ cười đích xác là nụ cười chỉ là tại một hào long nhân trong mắt đây quả thực là tử thần một dạng nụ cười phản phất đã trông thấy tử thần đang hướng chính mình t u y ể nhận n một hào long nhân cả người trong lòng run lên cả người đều ngẩn ra không biết nên làm những thứ gì sững sờ tại chỗ ha ha long cao tuấn cười lạnh một tiếng trực tiếp ra tay một đao đâm vào một hào long nhân trái tim m u ố n tính mạng của nó hắn đối với bất luận cái gì muốn giết chết chính mình long nhân đều là sẽ không lưu thủ cho dù là người cũng không ngoại lệ huống chi là long nhân giết một chữ phun gia doan minh viễn cùng với khác hai người đều nghe cái chữ này âm thanh đồng thời một hào long nhân bị hắn chém giết trên mặt đất rơi xuống dưới mà đi hai vị hai người long nhân tại phản ứng lại thì ra bọn hắn muốn đuổi đi vị trí đã không có bóng người hơn nữa còn chết một cái đồng bạn lập tức doãn minh viễn ba người cũng đã biết thực lực của đối phương là rất khủng bố rất có thể căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể đối phó mau lui lại lùi về sau doãn minh viễn vội vàng lớn tiếng hô lớn hai hào long nhân cùng ba hào long nhân n g ầ m hiểu trong nháy mắt liền biết hắn ý tứ n h a o nhau bắt đầu quay đầu xe bắt đầu hướng về doãn minh viễn vị trí chạy tới muốn chạy đã chậm thế nhưng là long cao tuấn căn bản liền sẽ không bông tha bọn hắn nhanh chóng ra tay Trực tiếp c l á hai mình h đi tới hai hào long nhân sau của nữa lưng. lần Trong miệng của hắn lần nữa phun ra một cái đ ồ ngụm dạng c máu tươi sau đó triệt để tử vong đương nhiên còn có một cái ba hào long nhân chạy tới doãn minh viễn bên cạnh doãn minh viễn hai người lúc này mới chú ý tới thì ra hai h ả o long nhân đã chết lại chết một cái long thánh cảnh cường giả đối phương rất có thể là long thánh thất trọng cảnh trở lên cường giả kỳ tài khoáng thế doãn minh viễn cẩn thận cẩn thận hỏi thăm ngươi sáu ngươi đến cùng là ai làm sao lại mạnh như vậy hơn nữa mạnh như vậy ta còn không có gặp qua ngươi ha ha ta là ai còn chưa tới phiên ngươi để ý tới ngươi chỉ cần biết rằng ngươi lập tức liền phải chết là được long cao tuấn nhiều hứng thú nói đạo hắn muốn chỉ là đánh giết mấy cái này long nhân cường giả thuận tiện đem bọn hắn trên người bảo vật toàn bộ vỡ vét bốn người bọn họ cảnh giới vẫn là rất mạnh cho nên trên người bảo vật chắc chắn cũng Cao trực nhiều. thủ thẳng hướng lấy hảo h bảo Long Long Đao Long nên trên người Tiếng nói Tuấn lần nữa, n vật rất xuất tiếp ra, ba vừa là lấy đồ ân đầu chém tới. Ơn. không tốt doãn minh viễn l o n g mày nhữ một cái cuối cùng vẫn phát giác được một tia nguy hiểm bùng xuống hắn tự chính mình chữ a vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái màu vàng cái lồng đem hắn cùng một cái khác long nhân bao phủ ở bên trong bảo hộ ở trong đó đông sáu một tiếng trung vang long cao tuấn đại đao cũng là không có đột phá doãn minh viễn bảo vật phòng ngự hắn đang xông tầng thứ ba long tháp đến tầng thứ tư long tháp lúc dùng tựa hồ chính là vật này a lại là nó xem r a vật này vẫn là một cái cao cấp bảo vật a long cao tuấn hơi nhấc lên một tia hứng thú thì thào nói nhỏ doãn minh viễn cao mày la lớn bằng hữu chúng ta không đánh như thế nào chỉ cần ngươi có thể bông u tha hai người chúng ta ta nhất định sẽ đem bảo vật giao cho ngươi như thế nào đương nhiên còn có bảo vật của hắn hai người chúng ta bảo vật đều biết đưa cho ngươi tại vừa rồi trong nháy mắt đó doãn minh viễn chân chân thiết thiết cảm nhận được tử vong uy hiếp cũng chỉ có tử vong uy hiếp mới có thể để cho hắn e ngại trước mắt long nhân long cao tuấn cho nên hắn tình nguyện bây giờ cầu xin tha thứ mạng sống quan trọng hơn chỉ cần có thể sống sót ra ngoài bảo vật vẫn là có thể sao cầm về ừ bây giờ ta liền để ngươi cầm chỉ cần chờ ngươi vừa đi ra ngoài chúng ta nhất định sẽ tìm được ngươi bảo vật vẫn là phải cho ta ngoan ngoan trả lại không cần ta đem các ngươi đều giết rồi bảo vật cũng là ta không có khác nhau long cao tuấn lắc đầu lạnh nhạt nói hắn ngay từ đầu nghĩ chính là giết chết đối phương bốn người bây giờ chỉ là sự t ì n h sinh ra một k i a biến hóa mà thôi một cái cao cấp một điểm bảo vật hồn đạo khí hơn nữa hắn cũng không phải không phá hết doãn minh viễn lông mày nhữ một cái tiếp lấy nói bổ sung bằng hữu ta thế nhưng là một hào long đạo đạo chủ con lông ruột ta vẫn thụ nhất coi trọng nhi tử hy vọng ngươi có thể bông tha ta bằng không phụ thân của ta thế nhưng là long tiến cảnh hắn là tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha ngươi nhàm chán sáu long cao tuấn bất đắc dĩ lắc đầu hắn nghe loại lời này phảng phất đã nghe quen thuộc đã không muốn lại nghe loại lời này lời còn chưa dứt hắn liền đã xuất thủ lần nữa một đao lần nữa hướng về doãn minh viễn bảo vật phía trên bổ xuống đồ long đao thế nhưng là một cái bị long đông thần cấp hồn đạo khí nhưng mà hắn bây giờ còn là rất cường đại ít nhất thực lực của nó vẫn tồn tại đối phó một cái cấp bảy cấp tám bộ dáng hồn đạo khí vẫn là vô cùng đơn giản xuống một đ a o đông sáu một tiếng trung vang d o a n minh viễn hòa ba h à o long ở trong đó đều hứng chịu tới lớn vô cùng g ậ n sóng chịu đến nhất định ảnh hưởng không chỉ có như thế bảo vật của hắn kim trung phía trên còn xuất hiện một k i a vết rách nếu là lại đến mấy lần cái này t r u n g tất nhiên sẽ bị phá đi nguy rồi nhanh dùng linh lực c h è o c h ố n g kim trung cháo d o a n minh viễn kinh hô một tiếng vội vàng nhắc nhở là ba hào long nhân không dám thất lễ đây chính là quan hệ đến chính hắn sinh mệnh sự t ì n h nhất thiết phải dùng sức nếu không thì là chết doãn minh viễn cũng lần nữa khuyên bằng h ư u ngươi nhất định phải g i ế t ta sao phụ thân ta thế nhưng là long tiên ngũ trọng cảnh thực lực ngươi chỉ cần g i ế t ta hắn liền nhất định sẽ biết là ngươi g i ế t ta ngươi là tuyệt đối không trốn thoát được ha ha long cao tuấn cười lạnh một tiếng không có phản ứng hắn mà là thôi động phần lớn linh lực một lần phát động cỡ lớn công kích chạm một đạo cực lớn đao khí trực tiếp chạm tại doãn minh viễn kim trung phía trên doanh sáu một tiếng tiếng vang to lớn vang lên doãn minh viễn vị trí trực tiếp buộc phát ra một cỗ cường đại s ứ c mạnh hướng về bốn phía bao phủ ra t r u n g quanh tảng đá cho bụi đều kích đầy đất một mảnh cho bụi che cản tầm mắt của mọi người chỉ là cũng không có che chắn long cao tuấn ánh mắt điểm này đối với hắn mà nói vẫn là không có bất cứ vấn đề gì long cao tuấn không tiếp tục ra tay mà là con mắt nhìn chòng chọc vào phía trước một chỗ vừa rồi một kích kia chắc chắn là có thể đem doãn minh viễn hai người đều giết chết chỉ là tình huống hiện tại là doãn minh viễn không chết một cái khác ba hảo long nhân thì chết bởi vì tại bị công kích một khắc trước doan minh viễn dùng ba hào long nhân tới thay hắn ngăn cản tổn thương để cho hắn đã nhận lấy một nửa tổn thương lại thêm doan minh viễn trên thân còn mặc một bộ bảo vật khôi g i á c lúc này mới bảo vệ tính mệnh mặc dù như thế thế nhưng là doan minh viễn vẫn là chịu không được hồn t i ê n cảnh nhất kích bị trọng thương ngã xuống đất không d ậ y nổi đã không có tái chiến đấu năng lực long cao tuấn dần dần đi đến trước mặt doan minh viễn đại đao vung lên giơ tay chém xuống đem doan minh viễn kích giết Phúc! Minh Người、6. Doán long cao tuấn vẫn là thuận tiện đem doãn minh viễn tinh huyết hấp thu cho đồ long đao căn cứ vào tiểu long nhắc nhở đồ long đao cần hấp thu nhất định lòng tộc tinh huyết mới có thể chân chính trở thành thần cấp hồn đạo khí đồ long đao nắm giữ nó nguyên bản uy lực cho nên long cao tuấn thì sẽ không lãng phí từng giờ từng phút long tộc tinh huyết long cao tuấn nhìn xem thi thể trên đất không có nhiều lời mà là ngẩng đầu nhìn cách đó không xa tảng đá la lớn ra đi ta đã sớm phát hiện ngươi lời vừa nói ra tiêm phục tại tảng đá lớn phía sau long nguyện đánh đại mi tao lại chương ba trăm mười sáu chạy ra dị giới ân chẳng lẽ hắn thật sự phát hiện ta hay sao mặc kệ ra ngoài liền ra ngoài sáu long nguyện ánh không có che giấu đi thẳng ra ngoài long cao tuấn trông thấy là nàng sau không có bất kỳ cái gì ngoài ý m u ố n bởi vì hắn đã sớm biết là nàng hỏi ngươi vì cái gì đi theo ta nếu như long nguyện ánh cũng có ác ý hắn cũng không ngại đem long nguyện ánh cũng giết chết nếu là đ ị c h nhân vậy thì đáng chết chết đối phương long nguyện ánh lắc đầu ta chỉ là muốn nhìn xem ngươi thực lực như thế nào chỉ là không nghĩ tới một mình ngươi vậy mà đem doãn minh viễn bốn cái long thánh cảnh long nhân cường giả đều giải quyết sáu ha ha vậy ngươi bây giờ cảm thấy thực lực của ta như thế nào long cao tuấn cười lạnh một tiếng tiếp lấy d ò hỏi long nguyện ánh cảm thán nói rất mạnh ngươi rất có thể là long tiên cảnh cứng giả không nghĩ tới ngươi là một long nhân thực lực vậy mà như thế cường hãn đúng là hiếm thấy ha ha cho nên ngày sáu long nguyện ánh đại mi tao lại không biết long cao tuấn là có ý gì nàng không thể làm gì khác hơn là nói tiếp ngươi bây giờ g i ế t doãn minh viễn phụ thân của hắn cũng là một cái long tiên cảnh cứng giả hơn nữa chỉ cần ngươi vừa đi ra ngoài hắn liền nhất định sẽ cảm giác được là ngươi rét hắn liền sẽ lập tức tìm ngươi báo thủ long cao tuấn hơi nghi hoặc một chút nhưng hắn tuyệt đối long nguyện oánh là tuyệt đối sẽ không hù dọa chính mình bởi vì vừa rồi doãn minh viễn cũng đã nói lời giống vậy cho nên chuyện này rất có thể là thật sự đến nôi đến cùng là bởi vì cái gì còn cần hỏi long nguyện oánh vì cái gì hắn biết là ta long nguyện oánh kiên nhẫn giải thích nói lúc ngươi giết chết doãn minh viễn t r ù n g tại trên người hắn tim rồng chú đã chạy đến trên người của ngươi nếu như ngươi không tin có thể nhìn xem ngươi ngực là có phải có một cái long chữ ân long cao tuấn lông mày nhữ một cái giật ra y phục của mình xem xét vị trí trái tim của mình đích thật là nhiều một cái đồ vật gì viết một cái màu đỏ tươi long tự lại là thật sự tại vừa rồi trong nháy mắt đó hắn là không có cảm giác nào thế nhưng là phát triển thành dạng này ngược lại để hắn có chút bất ngờ long nguyện ánh giải thích tiếp nói ngươi yên tâm đi đây là không có bất kỳ cái gì chỗ hại đối với ngươi cũng không có bất kỳ tổn thương chỉ là doãn minh viễn phụ thân sẽ ở trước tiên tìm được ngươi hơn nữa biết chính là ngươi giết chết con của hắn ân long cao tuấn gật đầu một cái trên mặt không có chút nào sợ hãi họ tiếp phụ thân hắn mạnh bao nhiêu long tiên nhị trọng cảnh tà hữu thực lực của ngươi hẳn không phải là đối thủ của hắn đi ta đã biết nếu là muốn đối phó doãn minh viễn phụ thân lợi nói không phóng thích võ hồn đích thật là có chút khó làm nhưng nếu là có thể phóng thích võ hồn mà nói liền có thể đơn giản rất nhiều muốn trách mà nói chỉ có thể trách nơi này là dị thế giới long đạo sự tình bắt đầu trở nên càng phiền thoái lúc này long nguyện đánh đột nhiên nói ta ngược lại thật ra có thể rút một tay nhờ ngươi ấn ký này tạm thời tiêu thất chỉ cần ngươi nguyện ý đi theo ta đi một chuyến ta liền dạy ngươi như thế nào khứ trừ ấn ký này như thế nào có thể long cao tuấn trầm tư rất nhiều cuối cùng vẫn lựa chọn đáp ứng bởi vì hắn chuyện này thật là có chút phiền phức đã có biện pháp tốt hơn vậy trước tiên đáp ứng là được dứt lời long nguyện á n h đi đến long cao tuấn trước mặt trong miệng bắt đầu phun ra kỳ kỳ quái quái cổ long ngôn ngữ chú ngữ ngay sau đó tay phải của nàng bắn ra bắn ra đi một cái điểm sáng màu trắng điểm sáng rơi vào l o n g cao tuấn ngực tiếp đó chui vào trong cơ thể của hắn sau đó biến mất không thấy gì nữa ngươi nhìn lại một chút ta bây giờ ấn ký này cũng đã biến mất ân long cao tuấn lông mày nhữ một cái vén lên y phục của mình xem xét nguyên bản vị trí trái tim bên trên long chữ đích thật là đã biến mất không thấy đa t ạ hắn không nghĩ tới long nguyễn ánh vậy mà thật sự có biện pháp có thể giúp mình xem ra nàng nói tới loại trừ vật này cũng rất có thể là thật sự long nguyễn ánh khẽ lắc đầu nói không có việc gì ta cũng chỉ là tạm thời trợ giúp ngươi ẩn giấu đi ấn ký mà thôi trong vòng ba ngày cũng là hữu hiệu ngươi nhất thiết phải đi theo ta đi gặp phụ thân của ta bằng không ngươi ấn ký vẫn sẽ xuất hiện lần nữa dạng này ấn ký chỉ có phụ thân ta mới có tư cách loại trừ thực lực của ta căn bản là không có cách nào ân long cao tuấn lông mày nhữ một cái hắn không nghĩ tới sự tình sẽ có phiền thoái như vậy long nguyện ánh muốn để chính mình đi gặp chính là hắn phụ thân hảo đi thôi sự tình dường như là trở nên càng ngày càng phiền thoái hảo long nguyện ánh lộ ra nụ cười xán lạ trong lòng nhưng lại có ý nghĩ của mình nàng là tuyệt đối sẽ không vẹn vẹn bởi vì long cao tuấn thực lực mới khiến cho hắn đi thấy mình phụ thân phải biết phụ thân của hắn thế nhưng là sáu nói xong hai người rời đi tại chỗ chuẩn bị rời đi bí cảnh sáu bí cảnh bên ngoài một hào long đảo đảo chủ gian phòng ai là ai là ai vậy mà giết con trai của ta đột nhiên một tiếng kinh hô vang vọng toàn bộ hòn đảo phụ cận hòn đảo đều có thể nghe thấy doãn lập hiên tiếng gào thét doãn lập hiên một hào hòn đảo đạo chủ doãn minh viễn phụ thân trong lúc nhất thời toàn bộ hòn đảo long nhân đều biết chuyện này cũng bắt đầu xì xào bàn tán nguy rồi cũng không biết là người nào mù mắt cũng dám giết đ ả o chủ nhi tử đúng vậy à lần này hòn đảo nổi giận đoán chừng người kia cả nhà đều phải xui x é o à, ai x ấ u ân chỉ hy vọng không cần tác động đến chúng ta liền tốt ân các ngươi đều nói đúng sáu sáu bí cảnh một chỗ long nguyện ánh cùng long cao tuấn hai người song song đi tới long cao tuấn đột nhiên đặt câu hỏi ta muốn biết ngươi vì cái gì kiên trì muốn ta đi gặp ngươi phụ thân vấn đề này hắn nhất thiết phải biết rõ ràng bởi vì hắn hoàn toàn có thể rời đi chỉ cần rời đi dị thế giới long đ ả o cái kia mọi chuyện cần thiết cũng có thể giải quyết có gặp hay không long nguyện ánh phụ thân cũng đã không trọng yếu long nguyện đánh đại mi hơi n h í u trầm ngâm chốc lát sau mới quyết định mở miệng nói ra đã ngươi đều hỏi vậy ta liền nói một chút ân ngươi vừa rồi đánh giết doãn minh viễn bốn cái long nhân lúc trong tay dùng hẳn là đồ long đ a o a mà lại là tại long tháp bên trong lấy được a long n g u y ễ n a n h tiếp lấy do hỏi long cao tuấn gật đầu đúng làm sao ngươi biết chẳng lẽ ngươi đã sớm biết vật này đúng đây là đồ long đao đối với ta đối với phụ thân ta cũng là một cái vô cùng trọng yếu đồ vật cho nên ta hy vọng ngươi nhìn thấy ta phụ thân sau có thể đem đồ long đao giao cho cha ta thân sau đó để hắn cho ngươi loại trừ tim rồng chú ngữ như vậy ngươi liền có thể yên tâm không cần lo lắng doãn minh viễn phụ thân trả thù long nguyện ánh gật đầu tiếp lấy kiên nhẫn giải thích nói long cao tuấn mỉm cười trả lời đi ta đã biết lúc này hắn đã đoán được trước mắt long nguyện ánh căn bản cũng không phải là đơn giản như vậy long nhân hắn thậm chí cảm thấy phải long nguyện ánh là một cái long tộc một cái huyên hóa thành hình người long tộc tại trong long tháp tầng thứ chín cái kia long tộc cũng huyên hóa thành hình người trước mắt long nguyện ánh cũng khó nói là như thế này đến nỗi có theo hay không lấy nàng đi tìm phụ thân nàng tại trong lòng l o n g cao tuấn đã có mình quyết sách rất nhanh hai người liền đã đi tới bí cảnh mở miệng long nguyện ánh đột nhiên dừng lại nói đi thôi hai chúng ta cẩn thận một chút doãn minh viễn phụ thân doãn lập hiên chắc chắn cũng tại bí cảnh bên ngoài chờ tận lực che giấu khí tức của mình không nên bị hắn phát hiện ta đi ra ngoài trước hấp dẫn sự chú ý của hắn tiếp đó ngươi lại đi ra ân long cao tuấn gật đầu để cho nàng nên rời đi trước có người trợ giúp chính mình hấp dẫn lực chú ý đây nhất định là chuyện tốt tại sau khi rời đi long nguyễn oánh long cao tuấn lập tức vận chuyển lên công pháp của mình liễm tức quyết thu liễm khí tức của mình tuyệt đối không thể để cho khác long nhân phát hiện ảnh hưởng càng tốt thì càng thành công sáu bí cảnh bên ngoài do a n lập hiên đã đi tới bí cảnh mở miệng hắn vẫn luôn ở cửa ra bên ngoài nhìn chằm chằm bất luận là ai đi ra hắn đều sẽ dùng thần trí của mình quét dọn một đạo phán đoán đối phó phải chăng cùng con của mình có liên quan một khi phát hiện nhất định phải lên đi hỏi một chút hắn thế tất yếu tìm được giết chết con trai mình hung thủ đương nhiên khác tại chỗ long nhân cũng là biết được nhưng mà bọn hắn đều không phải là d o ã n lập hiên đối thủ chỉ có thể lựa chọn lẫn nhẫn n h ì n một chút liền đi qua cần gì chứ nhưng mà con của mình chết d o ã n lập hiên là không nhịn được cho nên mới lựa chọn ngăn ở mở miệng rất nhanh bên trong bí cảnh lần nữa đi ra một cái thân ảnh màu trắng đi ra người là long nguyện o n h ân doãn lập hiên lông mày n u một cái lập tức đem tầm mắt chuyển rời đến long nguyễn ánh trên thân thậm chí là dùng thần thức đi quét long nguyễn ánh thế nhưng là cũng chính là đảo qua như vậy để cho doãn lập hiên xưng sở l ờ i vừa tới miệng lần nữa nuốt trở vào long sáu long nguyễn ánh cũng chú ý tới doãn lập hiên trừng mắt liếc hắn một cái đến nước này doãn lập hiên vội vàng thu hồi thần trí của mình không còn dám làm c à n g hẳn d ỡ nhưng mà hắn vẫn là không có cam lòng tiến lên hỏi thăm cô nương xin hỏi ngươi là có hay không trông thấy con của ta doãn minh viễn gặp qua nhưng mà chúng ta tại long tháp tầng thứ tư sau liền tách ra ai cũng chưa từng gặp q u ai a long nguyện á n h c h ứ n g chạc đàng hoàng trả lời doãn lập hiên tao mày hắn cảm giác được trước mắt long nhân trên thân không có con trai mình khí thức cho nên chắc chắn sẽ không là nàng làm cho dù là nàng có thực lực này cũng không phải nàng hảo đa t ạ doãn lập hiên tiếng nói không rơi lại là một người rời đi bí cảnh đi ra ngoài người chính là long cao tuấn trong n g a y mắt doãn lập hiên thần thức lần nữa hướng về long cao tuấn trên thân quét tới chỉ là hắn cũng không có phát hiện lòng cao tuấn trên thân có con trai mình tim rồng nguyền rủa khí t ứ c nhưng hắn muốn đuổi kịp đi hỏi một chút lúc long cao tuấn đã rời đi mà long nguyễn ánh cũng gọi ở hắn doãn đảo chủ là tại tìm con trai mình chẳng lẽ hắn là sẽ ra chuyện gì đi long nguyễn ánh mỉm c ư ờ i hỏi phản phất thật sự chưa bao giờ thấy qua con của hắn một dạng doãn lập hiên gật đầu đúng vậy con ta chết ở bên trong bí cảnh cho nên ta muốn biết là ai cũng dám giết con trai của ta ta nhất thiết phải tìm được hắn a a long t h á c bên trong hung hiểm dị thường doãn đảo chủ sẽ chậm chậm tìm đi ta đi về trước long nguyễn ánh nói vài câu sau rời đi hảo nàng là chuẩn bị đi tìm long cao tuấn Nàng nhất thiết phải đ e một Long Long là Long Cao Đao Tuấn mang về gặp phụ thân, đồ long đao chính là bọn hắn gặp t về phụ đồ c đồ v ậ nhất Long thiết phải từ long tộc cẩm. Sáu, Một cầm. bên khác long cao tuấn căn bản là không có dừng lại tại chỗ mà là đi tới dị giới hác động vị trí chuẩn bị trở về l a m tinh hắn là tuyệt đối sẽ không đi theo long nguyện đánh đi gặp cha nàng phụ thân nàng rất có thể là long thần cảnh c ư ờ n g giả so doãn minh viễn phụ t h â n mạnh hơn cần gì chứ hà tất đi tìm chết đâu trực tiếp rời đi dị thế giới long đảo là được rồi không cần thiết làm phiền thoái như vậy đóng giữ dị giới hác động hai cái long nhân đem long cao tuấn ngăn lại uy huynh đệ ngươi làm cái gì ta chính là doãn lập h i ê n đại nhân phái đi ra dò xét nhân tộc tin tức như thế nào ngươi cũng dám ngăn ta long cao tuấn phóng xuất ra một tia uy áp cường đại nhìn chăm chú đối diện long nhân chất vấn long tộc uy áp đem đóng giữ binh sĩ đệ không dám nói lời nào liền vội vàng tránh ra không dám không dám đại nhân thỉnh hảo long cao tuấn cũng là không có khách khí hướng thẳng đến dị giới h á c động long nguyện đánh mới vì sự chậm chế này ngươi sáu ngươi sao có thể đi sáu lời còn chưa nói hết long cao tuấn liền đã rời đi long đ ả o thế giới về tới lam tinh long nguyện ánh nhìn qua dị giới hát động lâm vào trầm tư chuyện gì xảy ra chẳng lẽ ngươi muốn dùng đối diện tinh cầu tới tránh đi doãn lập hiên truy sát đi mặc kệ ngươi ngươi ấn ký này là nắm giữ sẽ không biến mất trừ phi ngươi giết doãn lập hiên đợi đến ngươi cần tìm ta thời điểm ngươi chắc chắn là sẽ tìm đến ta bây giờ nàng chỉ có thể tạm thời rời đi đối với long cao tuấn hành vi nàng vẫn là rất bất ngờ không nghĩ tới long cao tuấn vậy mà lại lựa chọn đi dị thế giới sáu bí cảnh bên ngoài một cái long nhân bỗng nhiên xuất hiện doãn lập hiên lập tức tiến lên hỏi tham uy tiểu tử ngươi có nhìn thấy hay không nhi tử ta doãn minh viễn có cái gì tin tức liên quan tới hắn lập tức nói cho ta biết không có sáu chưa thấy qua sáu long nhân khiếp được đạo uy áp cường đại để cho hắn cảm giác vô cùng sợ nghe thấy câu nói này doãn lập hiên nhịn không được tức miệng mắng to phế vật cũng là phế vật hắn ngưng thần nhìn xem chung quanh long nhân cao giọng hô chỉ cần ai nói cho ta biết nhi tử tin tức ta nguyện ý thanh toán hắn mười k h ỏ a cực phẩm long tinh đám người con mắt lóe lên mười khoả cực phẩm long tinh cực tốt đồ v à ta có long nhân cả một đời đều chưa thấy qua c ự c phẩm l o n g tinh a tất cả mọi người m u ố n thế nhưng là cũng đều sợ doãn lập hiên thực lực của hắn thế nhưng là đông đảo long đảo đảo chủ bên trong thực lực cường đại nhất cũng không dám dễ dàng đắc tội lúc này một c á i long nhân đứng ra nói ta biết là ngươi quý chính dương doãn lập hiên ánh mắt ngưng lại không nghĩ tới người nói chuyện lại là hắn quý chính dương hai hào long đảo đảo chủ cũng là thực lực gần với doãn lập hiên đảo chủ ngươi có lời gì cứ việc nói thẳng a chỉ cần tin tức thật sự cho ngươi mười khoảo ự c phẩm lòng tinh lại có làm sao hảo quý chính dương sảng khoái đáp ứng bởi vì con của hắn cũng là tiến vào bên trong chỉ là tại thông qua tầng thứ sáu sau đó liền lựa chọn ra khỏi long tháp sau đó rời đi bí cảnh cho nên con của hắn vẫn biết một ít chuyện nhi t ử không dám nói tự nhiên là phụ thân đến nói tại long tháp tầng thứ ba đi tới tầng thứ tư bí mật trong không gian con của ngươi cùng cái kia bạch lý long nhân sau đó đi ra ngoài tiểu tử kia sinh ra qua mâu thuẫn chẳng lẽ ngươi liền không cảm thấy tiểu tử kia có chút q u ỷ gì sao chương ba trăm mười bảy gặp phải hào hữu bất quá câu nói này cũng đều là dùng thần thức truyền âm có sự tình vẫn là không thể để cho những thứ khác long nhân biết được ân ta đã biết nghe được thần chí của hắn truyền âm sau doãn lập hiên hay là trở về đáp hắn hơn nữa đem chính mình nói mười k h o a cực phẩm long tinh giao cho đối phương cho đây là ta nói long tinh đa t ạ quý chính dương mỉm cười tiếp lấy long tinh hắn không nghĩ tới cái này long tinh vậy mà có thể đơn giản cầm tới ngược lại là tiện nghi hắn ha ha ha sáu lúc này doãn lập hiên đã tại chỗ biến mất hắn muốn đi tìm vừa rồi tại long n g u y ệ n đánh sau lưng cái kia nam tính long nhân trước đây không lâu hắn đã cảm thấy cái kia long nhân có chút vấn đề vậy mà không phát hiện được thực lực của đối phương chỉ có thể có hai cái nguyên nhân đệ nhất thực lực của đối phương rất mạnh ít nhất cũng giống như mình là long t i ê n cảnh thứ hai đối phương có một loại thần chú thần bí có thể che giấu khí tức của mình thậm chí là để cho giống như hắn long tiên cảnh cường giả đều không phát hiện được khí tức của hắn do n lập hiên một bên nhanh chóng đuổi theo một bên nhanh chóng suy xét vấn đề này thực lực của đối phương chắc chắn không phải long t i ê n cảnh toàn bộ long đảo long tiên cảnh cường giả hắn đều là nhận biết cho nên nói đào tẩu cái kia long nhân chắc chắn là loại khả năng thứ hai đối phương chắc chắn là tu luyện bí pháp nào đó không chỉ có thể che giấu khí tức của mình còn có thể để cho tim rồng nguyền r ù a khí tức đều ẩn tàng tuyệt đối là nhất định là hắn đã giết con của ta bây giờ doãn lập hiên đã có thể rất chắc chắn giết chết con trai mình nhất định là l o n g cao tuấn hai con mắt của hắn đỏ b ừ n g cả mắt đều là sát ý thế tất yếu tìm được nói dối hung thủ tiếp đó đem đối phương giết chết a năm ta nhất định phải giết ngươi chỉ là khi doãn lập hiên đuổi theo long cao tuấn cũng sớm đã rời đi dị thế giới long đảo đi đến lang tinh sáu lam tinh thanh long thành ngoại dị giới chỗ hát động long cao tuấn mánh mà hít một hơi không khí mới mẻ tiếp đó chậm rãi phun ra hô sáu vẫn là chúng ta chính mình tinh cầu không khí tốt ta vẫn là bên này thoải mái không cần lo lắng hãi hùng không thể không nói hắn có cảm giác này đều là vô cùng bình thường vô luận ai ở bên kia đều biết cảm giác vô cùng khó chịu dù sao bên kia trên cơ bản toàn bộ đều là đ ị c h nhân long cao tuấn có thể an toàn trở về đã coi như là một kiện cực kỳ tốt sự tình sáu trụ sở long cao tuấn trở lại thanh long trước tiên liền trở về trụ sở hắn muốn đem một chút lấy được liên quan tới long đạo tin tức toàn bộ báo cho phụ thân của mình còn có viện trưởng chuyện này không thể coi thường hơn nữa còn quan hệ tà thần nhất thiết phải nghiêm cẩn đối đãi long ca ngươi có thể cuối cùng trở về ngươi cũng đã tiêu thất hơn mười ngày tại ngươi biến mất trong khoảng thời gian này lại có không ít long tập tới ngược lại là đều bị chúng ta đánh chạy t i ể u thanh cười hì hì nói long cao tuấn cười tán thưởng nói từ hai người các ngươi rất lợi hại lời còn chưa dứt đột nhiên một đạo khác â m thanh văng lên ngươi xác định là ngươi đuổi chạy sao một đạo kiên nghị thân ảnh xuất hiện tại trước mặt long cao tuấn long cao tuấn cùng hắn nhìn nhau rất nhanh liền nhận ra đối phương diệp sư đệ là ngươi ngươi như thế nào đến thanh long thành tới lúc này hắn cũng đã biết vì cái gì tiểu thanh cùng tiểu ngân có thể một mực đóng tại nơi đây mà không có thất bại diệp trần thực lực cũng đã đạt đến hồn tiên nhị trọng cảnh khi tìm thấy hắn thất lạc mội mội sau hắn giống như là giải khai khúc mắc tu vi cũng đều là vụt vụt vụt dâng lên sáu trông thấy vũ hồn học viện nhân vật ta liền đến xem không nghĩ tới vừa vặn trông thấy một cái long tiên cảnh long tộc đến đây quấy dối ta liền đem nó đội chạy diệp trần giải thích nói vũ hồn học viện nhiệm vụ cũng là long cao tuấn tại thanh long học viện hạ đạt nhưng mà tại bất luận cái gì một cái vũ hồn học viện cũng có thể nhận tiểu thanh lẩm bẩm miệng lạnh lên một tiếng hử diệp ca chẳng lẽ chúng ta hai cái không có s u ấ t lực sao ha ha ha s u ấ t lực s u ấ t lực diệp trần bất đắc dĩ cười nói tiểu thanh đơn giản chính là một cái tên dở hơi hắn mặc dù có thể ở đây chờ lâu như vậy cũng là bởi vì tiểu thanh nguyên nhân đương nhiên hắn xanh trở lại long thành cũng có nguyên nhân bởi vì hắn phát hiện thanh long thành có tà hồn sư tồn tại vì mình mội mội cùng tiêu vận an toàn hắn nhất thiết phải trở về giải quyết cái phiền phái này vì thế diệp trần còn đặc biệt tìm đế đô thần toán tử lại đại sư tính qua chuyện này nhất thiết phải từ hắn giải quyết nếu không thì sẽ tổn hại đến hắn người thân cận nhất không phải liền là mội mội của mình sao h ú hồ tại mội mội nàng bên cạnh còn có một cái hắn mãi mãi cũng có lỗi với nữ nhân tiêu vận tóm lại sự tình có chút khó làm bây giờ diệp trần đều không có cái gì đ ổ mối long cao tuấn gật đầu một cái nói đi thôi vừa v ặ n diệp sư đệ ở đây ta có một cái chuyện trọng yếu hơn muốn nói cho các ngươi việc quan hệ dị thế giới long đạo sự tình hảo bốn người tiến vào trụ sở lều vải long cao tuấn vung tay lên đem toàn bộ lều vải toàn bộ che đậy khiến người khác không nghe thấy bọn hắn ở trong đó nói thứ gì lúc này diệp trần cũng đã biết long cao tuấn muốn nói sự tình có thể thật sự rất trọng yếu hơn nữa những thứ khác hồn sư còn không thể nghe thấy bằng không sẽ không cẩn thận như vậy lần này ta đi long đảo biết lần này dị thế giới long đảo đột nhiên xuất động long tộc công kích nguyên nhân của chúng ta long cao tuấn trầm ngâm chốc lát sau đó thì thào nói nhỏ diệp trần lông mày nhũ một cái hỏi nguyên nhân gì hãn tại thanh long thành đóng dữ không lâu cũng đã biết những chuyện cũng những này, nhưng mà cũng không biết nguyên nhân trong đó. Dù sao đối phương bây giờ đã đó. đối biết biết bây mà sao Dù l ạ i xuất đ ộ n g long tiên cao ả n long tộc cường giả, thật sự là không thể không khiến bọn hắn hoài nghi, trong vấn Long h thật thể hoài thể chút là tộc rất có thể có c sự đó đề. Long cao tuấn tiếp lấy trả lời có người trộm long tộc trứng tiếp đó đem hắn đặt ở chúng ta thanh long thành c h i trung đem trộm trứng tội danh gắn ở trên đầu của chúng ta từ đó làm cho chúng ta được nhận định vì trộm chứng nhân loại cho nên mới sẽ một mực xuất động long tộc tới đối phó chúng ta sáu chuyện, chuyện này long nhân không nhiều nhưng đều biết xảy ra chuyện lớn chỉ là không biết cụ thể đại sự này là chuyện gì mà thôi cái gì diệp trần kinh hô một tiếng hắn rốt cuộc biết long cao tuấn vừa rồi nói chính là liên quan tới t à hồn sư sự t ì n h là có ý gì có thể làm ra việc như thế chỉ có một loại người đó chính là t à hồn sư chắc chắn là bọn hắn làm ra loại chuyện này bằng không chuyện này tuyệt đối sẽ không phát sinh long cao tuấn lông mày nhữ một cái hoang mang hỏi diệp sư đệ phản ứng của ngươi như thế nào lớn như vậy hắn không nghĩ tới diệp trần phản ứng đã vậy còn quá lớn thậm chí để cho hắn cảm thấy có chút bất động sản diệp trần chấm ngâm chốc lát sau lựa chọn nói ra chính mình sự tỉnh long Sư Huynh, h t ự cao không kỳ thực dám dấu dếm, t lần này lại trở lại l này Thanh trở n g tuấn h cũng lâm à tà ta t hồn sư, vào trầm mặc hắn luôn cảm thấy chuyện lần này chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy có lẽ trong đó có liên quan gì cũng khó nói diệm sư đệ điều tra thanh long thành chi trung t à hồn sư sự t ì n h liền giao cho ngươi hảo có thể ta nhất định đem chuyện này làm tốt diệp chân khẳng định gật đầu h ắ n mục đích lần này nhưng chính là t à hồn sư ngay sau đó long cao tuấn nhìn xem tiểu thanh nói tiểu thanh ngươi cùng tiểu ngân cùng một chỗ trở về kỳ lân học viện đem ở đây sự tình báo cho viện trưởng sau đó lại chạy về ở đây như thế nào tốt lắm tiểu thanh sảng khoái đáp ứng đ ặ t ở trở về lại qua tới toàn bộ đều là dùng truyền thống trận căn bản là không hao phí thời gian bao lâu ân các ngươi đều đi vội vàng chuyện của các ngươi ở đây liền tạm thời giao cho ta trấn thủ đại gia mỗi người giữ đúng vị trí của mình hảo long sư m i n h ngươi liền chờ tin tức tốt của ta a ân chúng ta cũng giống vậy chờ chúng ta tin tức tốt hảo dứt lời diệp trần tiểu thanh tiểu ngân ba người nhao nhao rời đi lều vải đi làm chính mình sự t ì n h sáu kỳ lân học viện tiểu thanh cùng tiểu ngân hai người trở lại kỳ lân học viện vẫn là rất đơn giản trực tiếp tại thanh long học viện liền truyền t ô n g tới đại phòng làm việc của viện trưởng đông đông đông sáu ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa rồn rập hoa an ca không nhịn được hô ai vậy gõ vội vã như vậy làm gì hắn vừa mới chuẩn bị đi qua mở ra cửa phòng làm việc ngoài cửa lại vang lên một đạo để cho hắn kinh hại âm thanh hoa ca là ta cùng tiểu ngân nha trong nháy mắt hoa an ca cả người sững sờ tại chỗ không dám đi mở cửa ám thị thầm như thế nào là các nàng hai cái này tiểu an g ra các nàng không phải đi theo long sư huynh cùng đi đóng giữ dị giới háp động sao tại sao lại trở về chẳng lẽ là ở bên kia chơi chắn sao hoa ca ngươi mau đem cửa mở ra nha chúng ta có chuyện nói cho ngươi ngoài cửa tiểu thanh thúc giục nói lúc này hoa an ca mới tỉnh hồn lại vội vàng đi mở cửa tới tới cửa phòng làm việc vừa mở ra tiểu thanh cùng tiểu ngân liền đều vọt vào tiểu thanh xông vào phía trước trực tiếp ngồi ở vị trí hoa an ca hoa an ca nhìn xem bên kia tiểu thanh bất đắc dĩ lắc đầu không lời nào để nói tiểu thanh ngươi nói đi đột nhiên trở về tìm ta có chuyện gì không phải chúng ta tìm ngươi là có chuyện là long ca để chúng ta hai cái trở về nói cho chủ nhân một việc nhưng mà chủ nhân không tại chúng ta chỉ có thể trước tiên nói cho ngươi biết chờ chủ nhân xuất quan ngươi lại nói cho hắn a tiểu thanh mỉm cười nói hoa an ca lông mày n h u lại lập tức nghiêm túc cân long sư m i n h sự tình các ngươi mau nói cho ta biết ta hảo chuyện này kỳ thực là dạng này dạng ngày sáu tiểu thanh đem long cao tuấn nói cho nàng biết sự tình toàn bộ đều nói cho cho hoa an ca một lần nghe xong nàng lời nói sau hoa an ca cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc trịnh trọng trả lời hảo chuyện này ta đã biết chỉ cần viện trưởng vừa xuất quan ta sẽ lập tức thông trí hắn hảo vậy chúng ta hai cái đi về trước hảo gặp lại hoa ca t ố t gặp lại tiểu thanh cùng tiểu ngân hai người rời phòng làm việc tại s a u khi rời đi các nàng hoa an ca nhìn xem bóng lưng của các nàng thì t h ả o nói nhỏ ân đây là có chuyện gì lần này hai người bọn họ như thế nào đi nhanh như vậy có lẽ cũng là một chuyện tốt đ a thế nhưng là khi hoa an ca trở lại chỗ mình ngồi hắn mới chú ý tới mình ngăn tủ giống như bị người động mở ra xem mới phát hiện chính mình tân tân khổ khổ thu thập linh quả toàn bộ cũng không có a năm tiểu thanh hai người các ngươi lại đem ta linh quả cho chồng sáu hoa an ca phát ra vô tận gào thét vô cùng bất đắc dĩ hắn vốn cho là tiểu thanh cùng tiểu ngân tạm thời là sẽ không trở về cho nên đem linh quả lại bỏ vào chỗ cũ không nghĩ tới lần này lại bị tiểu thanh bắt được sáu giữa không trung tiểu ngân cho đây là ngươi tiểu thanh đem linh quả đưa tới tiểu ngân khôn khéo nhận lấy linh cảm quả tiếp đó bắt đầu ăn cảm tạ tiểu thanh tỉ tỉ hư hoa ca cũng là cũng không biết chuyển sang nơi k h á c g i ấ u thật là tiểu thanh lẩm bẩm miệng nhịn không được chửi bậy sáu thanh long thành bên ngoài thành diệp chân nhìn xem cửa thành rất có cảm xúc tự l ầ m bẩm không nghĩ tới ta còn có thể về tới đây sáu hắn đối với lần này tìm kiếm tà hồn sư hành trình đã có manh mối nhưng mà hắn trước khi tiến vào thanh long thành nhất thiết phải cải trang tuyệt đối không thể khiến người khác phát hiện thân phận của hắn bằng không lần này mục đích của hắn thì sẽ thất bại hơn nữa tại không có xác định mục tiêu phía trước diệp trần thì sẽ không đối với bất kỳ một cái nào tà hồn sư xuất thủ bằng không chuyện lần này đều đem phí công nhọc s ứ c nhất thiết phải xác định được sau tìm được cuối cùng tà hồn sư lại ra tay chép giết thế là hắn thu liễm khí tức của mình tiếp đó dịch dùng c u ố hoàng tuấn lương nhìn xem trước mắt hắc bảo nhân lẩm bẩm nói hắc bảo nhân gật đầu có thể nói xong hắn lấy ra một cái màu máu đỏ thuốc thử đưa cho hoàng tuấn lương ngay sau đó hắc bảo nhân thần tình nghiêm túc đứng lên Nhắc nhở nhớ kĩ, cuối cùng này không ngươi tiện uống, ngươi định thành hồn uống, vàng không thì ngươi tà hồn thuốc thử phải thể chỉ thể thì h cuối cái có có xác có trở mới kỹ, sau tại tùy tà một tà t sư sư ân phận tất nhiên sẽ lộ. Ơ, ta ấ t t nhiên Ơn, sẽ bạo lộ. đã biết hoàng tuấn lương nhận lấy thuốc thử quay người rời đi tại chỗ trở về hoàng gia hắc bào nhân nhiều hứng thú nhìn xem hắn sau đó cũng rời đi tại chỗ ngay tại hai người sau khi rời đi không lâu diệp trần chậm rãi từ trong bóng tối xuất hiện vừa rồi hắn sử dụng chính là hắn vũ hồn kỹ để bắt vũ hồn kỹ đoạn nhận ẩn đây chính là hắn hấp thu một cái mười vạn năm hắc á m quen thuộc hồn thú hồn hoàn một cái mười vạn năm vũ hồn kỹ thế nhưng là phi thường cường đại cho dù là hoàng tuấn lương cùng tà thần cường giả cũng không có phát hiện tung tích của hắn đoạn nhân ẩn có thể đem thân thể của mình giấu ở trong bóng tối hơn nữa buộc phát ra một kích trí mạng có tỷ lệ nhất kích tất sát đây mới là cái này mười vạn năm vũ hồn kỹ chỗ cường đại diệp chân nhìn qua phía trước cách đó không xa cũng chính là hoàng gia vị trí xem ra lần này thật là hoàng tuấn lương hắn đã trở thành nửa tà hồn sư suy đoán của ta vẫn là không có sai nửa tà hồn sư chỉ không hoàn toàn là tà hồn sư hồn sư nhưng mà tùy thời có thể biến thành tà hồn sư hồn sư những thứ này hồn sư mới là đáng sợ nhất cái gì dụng cụ đều kiểm chắc không ra chương ba trăm mười tám tìm tới cửa hơn nữa những thứ này nửa tà hồn sư còn có thể tùy thời trở thành chân chính tà hồ n sư đây mới là bọn hắn địa phương đáng sợ nhất căn bản cũng không biết ai sẽ đột nhiên biến thành tà hồ n sư diệp trần khi biết tin tức này sau trực tiếp đem hắn cáo chi cho dòng cao tuấn hy vọng hắn cáo chi thanh long thành thành chủ sớm đề phòng hoàng gia nói không chừng hoàng gia bên trong còn có những thứ khác tà hồn sư hay là hoàng gia chọn bán đứng thanh long thành mọi chuyện cần thiết đều không phải là nhất định sáu hoàng gia diệp t r ầ n sử dụng liếm tức liền quyết bắt đầu ở hoàng gia trong biệt thự lùng tìm có long tộc khí tức chỗ nhất thiết phải nhanh chóng tìm được long tộc trứng rồng mới có thể Bằng không chuyện này cũng không phải là xử lý tốt như vậy sáu thanh long tám hào dị giới hát động long cao tuấn một mực đóng tại nơi đây để phòng long đảo long tộc đi ra quấy r ố i nhất định phải có một cái hồn tiên cảnh giới ở đây giữ vững mới có thể nếu không sẽ đối với nhân loại chung quanh tạo thành tổn thất nhất định đột nhiên hắn cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc là long nhân khí tức hơn nữa thực lực của đối phương không kém khi tức truyền đến vị trí ngay tại cách đó không xa cũng chính là dị giới hác động vị trí nguy rồi long cao tuấn kinh hô một tiếng biết sự tình khẳng định có biến hóa một giây sau hắn rời đi lều vải nhanh chóng chạy tới dị giới hác động vị trí mạnh mẽ như vậy long nhân xuất hiện nhất định không phải chuyện gì t ố t x ấ u thanh long tám hào dị giới hác động khi long cao tuấn lúc chạy đến đối phó long nhân đã tới hơn nữa đang tại trắng trận đồ sắt đóng tại nơi này hồn sư đối phương bằng vào thực lực cương đại chung quanh hồn sư căn bản cũng không phải đối thủ của hắn chỉ có thể mặc cho hắn đánh chết a năm cứu mạng a sáu nhanh nhanh đi tìm long x o á i tới sáu ân là hắn doãn lập hiên long cao tuấn liếc mắt một cái liền nhận ra hắn tại cái khác long nhân trong trí nhớ là có doãn lập hiên bộ dáng doãn lập hiên doãn minh sa phụ t h ầ n một hào long đào đ ả o chủ thực lực cường đại lại là một cái bao che cho con thương yêu nhất chính mình nhi tử cho nên mới cho hắn nhi tử rất nhiều bảo mệnh bảo vật chỉ là doãn minh sa vẫn là bị long cao tuấn đánh chết doãn lập hiên lông mày nhữ một cái đại thủ trảo long c h ả o thủ liền hướng một cái hồn sư bay đi chỉ cần bị hắn long c h ả o thủ bắt được đều chắc chắn phải chết long c h ả o thủ mắt thấy một cái long c h ả o phải bắt đến cái kia hồn sư đột nhiên một thân ảnh ngăn tại trước mặt hắn một đạo kiếm khí chém ra doanh sáu kèm theo một đạo cường đại tiếng nổ vang lên doanh lập hiên thả ra long c h ả o thủ thành công bị long cao tuấn ngăn lại vừa rồi hồn sư cũng may mắn thoát khỏi tai nạn thành công vẫn còn tồn tại long cao tuấn hướng về phía hắn nhắc nhở đi mau không cần đợi ở chỗ này để ta giải quyết hắn long soái là cái kia hồn sư không dám thất lễ lập tức lách mình rời đi doãn lập hiên nhìn chằm chằm nhân loại trước mắt cảm nhận được thực lực của đối phương không kém cao ngạo chất vấn ngươi là nơi này đầu lĩnh ha ha xem như thế đi long cao tuấn cười khẽ hai tiếng trả lời vấn đề của hắn long cao tuấn kỳ thực là muốn biết doãn lập hiên mục đích đi tới đến cùng là cái gì chẳng lẽ phát hiện mình là chém giết con của hắn hung thủ sao phải biết ấn ký này vẫn là có thể bảo hộ mấy ngày tạm thời chắc chắn thì sẽ không để cho doãn lập hiên biết đến doãn lập hiên bạo bậy ra một bộ cao ngạo bộ dáng hỏi tiếp ngươi có thấy hay không gặp một cái thanh sắc sừng rồng long nhân từ nơi này tới hắn đã từ thủ vệ long nhân trong miệng đạt được tin tức biết đánh giết con trai mình cái kia long nhân chạy tới một thế giới khác nhưng vô luận đối phương chạy đến nơi nào d o a n lập hiên đều phải tìm được tiếp đó đánh chết cho mình nhi tử báo thủ hắn biết cái kia long nhân thực lực rất mạnh chắc chắn sẽ không bị những nhân loại này giết chết cho nên hắn chắc chắn là trốn đi ân không nhìn thấy long cao tuấn lông mày nhữ lại n h é miệng lên nghiêm trang nói ngoài miệng nói nhưng mà nội tâm của hắn lại ám thì thầm còn tốt lão gia hỏa này còn không có nhìn ra là ai vậy đã nói rõ đẹp á n h làm cho ta đích thật thật sự đã như vậy vậy ta sẽ không k h á c h khí ngươi dám tới ta liền giết chết ngươi thừa dịp doãn lập hiên vẫn còn đang suy tư trong nháy mắt long cao tuấn chính là một đạo cường đại kiếm khí chém giết tới thăm dò doãn lập hiên thực lực như thế nào đạo kiếm khí này uy lực vẫn là rất mạnh tốc độ cũng rất nhanh nhưng mà doãn lập hiên vẫn là phát giác long cao tuấn đột nhiên tập kích trong mày sắc mặt biến hóa cường đại tay phải đột nhiên cơ bắp b i ế n lớn vốn là nhân loại tay phải lại trở thành một cái cường đại long trào đây mới là chân chân chính chính long trào thủ a cũng dám đánh lẽ ta doãn lập hiên quát lớn long trào ra tay cứng rắn tiếp nhận l o n g cao tuấn thả ra k i ế m khí phanh sáu một đạo tiếng vang to lớn vang lên lúc này l o n g cao tuấn hơi có chút kinh ngạc thì thào nói nhỏ a xem ra thực lực của hắn vẫn là rất cường đại chỉ là ngươi bây giờ nếu đều đến đây vậy ta cũng sẽ không đem ngươi thả đi ngươi tại long đảo tới nói đối với ta lúc nào cũng một cái thai họa nhân loại ngươi cũng dám đánh lén ta đơn giản chính là đang tìm cái chết doãn lập hiên cực kỳ tức giận nói trực tiếp buộc phát ra cường đại long nhân tộc quy áp hướng về lòng cao tuấn p ô thiên cái địa đánh tới chỉ là những thứ này uy áp tại trước mặt long cao tuấn căn bản liền không đáng giá nhấc lên không có cảm giác gì không chỉ có như thế ở trong cơ thể hắn thanh long cảm nhận được uy áp trong nháy mắt vô cùng sống động tựa hồ muốn đánh một trận thanh long hiện thân a bây giờ ta ngược lại thật ra có thể để ngươi tốt nhất đánh một trận long cao tuấn lần này không do dự trực tiếp phóng xuất ra chính mình vũ hồn lựa chọn doãn lập hiên chiến đấu thanh long vừa ra bộ phát ra càng cường đại hơn long tộc huy áp so với doãn lập hiên uy áp còn cường đại hơn đó là đến từ thượng vị giả u y áp giống sáu một tiếng rồng gầm trực tiếp đem đối diện doãn lập hiên đẩy lui ra ngoài mặc dù long cao tuấn uy áp cùng long tộc huyết mạch so doãn lập hiên càng cường đại hơn nhưng mà đối với doãn lập hiên chen ép ảnh hưởng vẫn là rất nhỏ cũng không phải đặc biệt lớn dù sao doãn lập hiên thực lực hay là rất cường đại đã là long tiên cảnh long nhân tộc cường giả mặc dù như thế doãn lập hiên vẫn là bị long cao tuấn vũ hồn cho rung động đến hoảng sợ nói cái gì đây là cái gì một nhân loại tại sao có thể nắm giữ mạnh mẽ như vậy vương tộc long tộc huyết mạch đây không có khả năng ha ha không có gì không thể nào đã ngươi đều đến đây vậy ngươi liền triệt để lưu lại đi l o n g cao tuấn cười lạnh vài tiếng trực tiếp phát động công kích hắn cũng sẽ không đối với doãn lập hiên khắc k h í đệ thất vũ hồn kỹ thanh long chân thân trực tiếp phóng thích vũ hồn chân thân để cho thanh long xuất hiện giúp mình vội vàng thanh long vừa ra ai dám tranh phong trực tiếp bắt đầu cùng doãn lập hiên chiến đấu dù là hắn có một con l o n g c h ả o đều đối trả không được thanh long vũ hồn chân thân ít nhất tạm thời là không giải quyết được hơn nữa bây giờ l o n g cao tuấn có thể tính còn không có ra tay đâu doãn lập hiên một bên chiến đấu vừa suy tính cái này nhân loại làm sao lại mạnh như vậy hơn nữa hắn long tộc cùng chúng ta long tộc tựa hồ khác biệt chẳng lẽ đây chính là thế giới không giống nhau nguyên nhân sao vẫn là nói bởi vì nguyên nhân gì tính toán không nghĩ giết chết hắn luyện hóa ra máu tươi của hắn đối với ta cũng là có chỗ tốt mới coi như ta không có hưởng phí tới thế giới này một chuyến bọn hắn xem như cường đại đạo chủ là sẽ không dễ dàng tới thế giới này sẽ chỉ làm những thứ khác long nhân tiến đến chiến đấu gặp phải nan đề bọn hắn mới có thể tự mình xuất thủ toàn bộ long đ ả o gì cũng không nhiều chính là long nhân nhiều chết một chút đối với long đạo cũng có chỗ tốt đệ bắt vũ hồn kỹ thanh long trảm long cao tuấn cũng sẽ không cho doãn lập hiên cơ hội thở dốc tại thanh long vũ hồn chân thân chiến đấu đồng thời ở đây phóng thích cường đại vũ hồn kỹ trước mắt hắn thế nhưng là long tiên cảnh long nhân tộc cường giả tuyệt đối là sẽ không dễ dàng bị đánh chết cho nên mỗi lần đều phải dùng đoàn chiêu mới có thể thanh long trảm một đạo cường đại kiếm khí màu xanh b i ế t chém ra trực tiếp phóng tới cách đó không xa doãn lập hiên phía sau lưng trong lúc nhất thời doãn lập hiên căn bản là không có phát hiện chỉ là đột nhiên cảm giác được chính mình phía sau lưng chuyển đến một chút hơi lạnh mới quay đầu nhìn lại phát hiện một đầu thanh long tầm thường kiếm khí đang hướng về chính mình chạy đến nhân loại ngươi lại đánh lén d o a n lập hiên trợ n quát một tiếng buộc phát ra h uy lực cường đại một chảo đem thanh long vũ hồn chân thân đánh bay tiếp đó cấp tốc quay người lúc này tay trái của hắn cũng buộc phát ra năng lượng cường đại trong nháy mắt tay trái cũng biến thành một cái l o n g chảo chỉ là tay trái hắn là hàn băng l o n g tộc l o n g chảo tay phải là liệt diễm l o n g tộc l o n g chảo một lạnh một nóng nhất băng nhất hỏa hai cái l o n g chảo xuất hiện trực tiếp ở đây cứng rắn tiếp lấy lòng cao tuấn thanh long kiếm khí phanh sáu tiếp lấy trong nháy mắt đem long cao tuấn thanh long kiếm khí trực tiếp q u ă n g bay ra đi hơn nữa thành công tránh thoát kiếm khí của hắn đồng thời dạng này đối với doãn lập hiên tiêu hao cũng vẫn là rất lớn đây mới là hắn lớn nhất sát chiêu song long c h ả o rất nhanh hắn lộ ra nụ cười tà ác kiệt kiệt kiệt ngươi vẫn là thứ nhất trông thấy ta hai cái long c h ả o nhân loại những nhân loại khác cũng đã bị ta giết chết hôm nay chính là tử kỷ của ngươi sáu anh sáu lời nói như thế nào nhiều như vậy long cao tuấn bất đắc dĩ lắc đầu nhịn không được chửi bậy một câu hắn p i ề n nhất chính là cái này cường đại long dân tộc tự cho là đúng tự đại cuồng chính mình cho là mình rất lợi hại tiếp đó lúc nào cũng ưa thích nói chuyện im lặng giết long cao tuấn nổ tung quát một tiếng lần nữa phát động chính mình cường đại hơn vũ hồn kỹ đệ cựu vũ hồn kỹ thanh long vây bôi cái này cũng là hẳn bốn mươi vạn năm vũ hồn kỹ uy lực tự nhiên là phi thường cường đại vũ hồn thả ra trong ngáy mắt thanh long vũ hồn chân thân phảng phất là lấy được năng lượng nào đó nó cái kia to lớn cái đôi lập lòe thanh sắc q u a n mang hơn nữa buộc phát ra năng lượng cường đại thanh long vây bôi trong ngáy mắt thanh long vũ hồn chân thân cái kia to lớn cái đôi hướng thẳng đến doãn lập hiên vị trí q u a n tới ngay từ đầu doãn lập hiên còn nghĩ lấy tay đi đó nổi n long cao tuấn thanh long vũ hồn thần l o n g bãi vĩ chỉ là hắn nghĩ tựa hồ có chút nhiều hoặc giả thuyết là quá đ ể cao chính mình tại doãn lập hiên hai cái long c h ả o tiếp lấy thanh long vũ hồn thần l o n g bãi vĩ trong chốc lát một cỗ cường đại năng lượng bạo phát đi ra hắn căn bản là không có tiếp lấy cái này năng lượng cường đại phải biết bây giờ l o n g cao tuấn cũng đã là hồn tiên tư trọng cảnh thực lực thực lực cường đại như vậy há lại là hắn có thể dễ dàng tiếp được trong nháy mắt cường đại lực lượng trực tiếp đem doãn lập hiên đánh bay trên mặt đất phanh sáu một tiếng tiếng nổ cực lớn lên toàn bộ mặt đất cũng vì đó run lên run chung quanh bụi đất lập tức bay lên mặt đất đá vụn đầy đất vang sáu tiếng vang ầm ầm đều đ ố i chung quanh tạo thành nhất định hồi âm mặc dù như thế long cao tuấn trên mặt vẫn không có nụ cười mà là nhìn t r ọ n g t r ọ c vào mặt đất bởi vì hắn biết đối phương chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy chết và không thì hắn long nhân tộc thân phận cùng thực lực chẳng phải là một cái bài trí hơn nữa hắn còn phát giác doãn lập hiên khí tức doãn lập hiên còn chưa chết nói thì chậm khi đó thì nhanh a năm một tiếng kinh hô âm thanh từ mặt đất vang lên một thân ảnh từ mặt đất thoát ra trực tiếp đem thanh long vũ hồn cái đôi u bắt được cường đại lực lượng trực tiếp đem thanh long vũ hồn quăng bay đi trên mặt đất vênh sáu chung quanh bụi đất còn chưa rơi xuống liền lại lần nữa bay lên t r u n g quanh thổ địa cũng lần nữa chấn động những thứ khác hồn sư căn bản là thấy không rõ lắm bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì chỉ có long cao tuấn biết vừa rồi thanh long vũ hồn bị quật bay cũng là doãn lập hiên tạo thành hắn cái kia một đôi cường đại long trảo sức mạnh cực mạnh không thể khinh thường cùng lúc đó nhất băng nhất hỏa hai cố cường đại năng lượng đột nhiên từ trong cho bụi thoát ra hướng về giữa không trung long cao tuấn đánh tới ân hàng băng thanh n cháo. long cao trào n cùng liệt hỏa long t h à o đồng thời xuất hiện tại trước mặt long cao tuấn một lạnh một nóng nhất băng nhất hỏa hai cái long trào xuất hiện cùng một chỗ vậy mà lần nữa buộc phát ra năng lượng cường đại để cho hai cỗ khác biệt năng lượng lần nữa phát sinh nổ tung uy lực càng lớn càng mạnh hơn thương đương với một hai doanh sáu một tiếng càng cường đại hơn âm thanh vang lên long cao tuấn vị trí toàn bộ đều bị cực lớn năng lượng ba động vây quanh cùng với cực lớn sương mù màu trắng vây quanh một cỗ cường đại năng lượng ba động lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phía bao phủ ra doanh sáu d o a n lập hiên nhìn cách đó không xa long cao tuấn lộ ra một nụ cười đắc ý ha ha ha nhân loại ngươi cuối cùng vẫn là muốn chết trong tay ta hắn vừa rồi đích thật là tiếp nhận long cao tuấn một chiều nhưng mà hắn cũng bị thương trên thân tràn đầy vết thương chật vật không chịu nổi cương đại vũ hồi kỹ làm sao có thể đối với hắn không có tạo thành một chút thương tổn đâu ở trong mắt long nhân tộc nhân loại so với bọn hắn long nhân còn thấp hơn nhất đẳng mà ở trong mắt long tộc long nhân tộc muốn so long tộc còn thấp hơn nhất đẳng dạng này lòng vòng như vậy xuống mới có thể tạo thành long nhân tộc đối với nhân loại kỳ thực là vô cùng xem t h ư ờ n g thậm chí là căm hận cùng s á t lục trong lúc nhất thời những nhân loại khác hồn sư đều khẩn trương nhìn xem long cao tuấn vị trí chỗ đều vô cùng lo lắng an nguy của hắng Long Long xoái. xoái, ngươi không sau o Long xoái chứ. có c nhất định sẽ không h sẽ y ệ n hắn nhất định có thể chiến thắng dị giới Long Nhân. Đúng, chúng ta phải tin tưởng hắn. gì, giới thể phải ta dị có Sau một lát tại long cao tuấn vị trí chung quanh x ư ơ n g mù bắt đầu tán đi lộ ra nguyên bản bộ dáng chương ba trăm mười chín long tộc long vương lúc này tại doãn lập hiên trước mặt vẫn như cũ theo là long cao tuấn chỉ là doãn lập hiên s ắ c mặt cũng không phải đẹp như thế s ắ c mặt biến hóa hoảng sợ nói không có khả năng ngươi làm sao có thể không có việc gì long cao tuấn trên mặt một vòng vân đạm phong h i n h phản phất không có chịu đến bất kỳ tổn thương kỳ thực thương tổn đối với hắn vẫn là rất lớn chỉ là hắn không có biểu hiện ra ngoài mà thôi đối phương không hổ là một hào long đ ả o đạo chủ thực lực thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp ha ha thực lực của ngươi đích xác rất mạnh nhưng mà ta hôm nay thì sẽ không bỏ mặc ngươi rời đi ngươi phải chết tiếng nói vừa ra long cao tuấn bắt đầu tụ tập linh lực chuẩn bị phóng thích đại triều hắn nhất thiết phải tại làm tinh tương doãn lập hiên giải quyết nếu là thả hắn rời đi đối với chính mình đối với toàn bộ làm tinh đều sẽ là một cái uy hiếp hắn không thể không chết phải chết đệ thập vũ hồn kỹ thanh l n g phá đệ thập vũ hồn kỹ hồn hoàn chính là một đạo sáu mươi vạn năm hồn hoàn uy lực của nó tự nhiên là phi thường cường đại so với hắn phía trước thả ra đệ cựu vũ hồn kỹ uy áp còn cường đại hơn khuyết điểm duy nhất chính là quá tiêu hao linh lực một khi phóng thích cái này vũ hồn kỹ long cao tuấn linh lực cũng sẽ tiêu hao không còn một ngống còn thưa lác đác đối với hắn tổn hại vẫn là rất lớn nếu là còn có những thứ khác long nhân tộc ở chung quanh mà nói vậy hắn rất có thể liền sẽ bởi vậy mất mạng sáu một tiếng rồng gầm t h a nhâm vang lên Doan Hiên Lập p h đã á trong giác cao nháy mắt d o a n lập hiên đã bắt đầu quay người chạy trốn chạy về phía dị giới h ác động khu vực muốn chạy về thế giới thuộc về mình dạng này mới có đường sống bản và không thật sự sẽ chết ở chỗ này muốn đi không có cửa đâu long cao tuấn chú ý tới động tinh hắn lập tức quát lớn một tiếng trong tay vũ hồn kỹ sớm đã chuẩn bị hoàn thành chất quát một tiếng thanh long phá trong chốc lát một đạo thanh sắc quang mang tòng long cao tuấn trong tay b a y đi thực lực cảnh giới thấp hồn sư căn bản là thấy không rõ lắm đó là vật gì trong mắt bọn họ đó chỉ là một cái hào quang màu xanh b i ế c mà thôi nhưng chỉ cần là cảnh giới đạt đến hồn đế cảnh hồn sư cũng có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng cái này rốt cuộc là thứ gì kỳ thực đó là một đầu thanh long thanh long ra vạn vật phá thanh long phá có thể phá vật vật bây giờ doãn lập hiên đã không đường tối lui long cao tuấn bây giờ thả ra cái này vũ hồn kỹ tốc độ cực nhanh hắn đã chạy không xong cùng lúc đó doãn lập hiên cũng phát giác đến từ sau lưng cường đại cái k i a năng lượng mạnh mẽ như vậy năng lượng thậm chí để cho hắn phát giác được một k i a sợ hai cùng sợ sáu thậm chí là cảm giác tử vong để cho đáy lòng của hắn phát lạnh nguy rồi sáu một cái nháy mắt trong nháy mắt doãn lập hiên lập tức lấy ra một kiện phát bảo ngăn tại trước mặt mình giống sáu thanh long thét dài một tiếng thanh long đến doãn lập hiên sau lưng đục vào doãn lập hiên trên thân p h a sáu đã một đạo càng mạnh mẽ hơn lại thanh âm vang r ộ i vang lên một cái nổ tung to lớn tại dị giới hắc động cửa hàng nổ tung toàn bộ không gian cũng vì đó run lên giống như là đi ra khe hở không gian một đạo thanh quan g t h o á n g qua hết thẻ trước mắt toàn bộ đều bị thanh sắc linh khí bao khỏa thấy không rõ bất kỳ sự vật gì cho dù là long cao tuấn cũng giống vậy hắn cũng không biết chỉ một chiêu này đến cùng có hay không đem doãn lập hiên giết chết n h m sáu chỉ là nghe thấy cách đó không xa chuyển đến nổ tung hồi âm đại khái một phút đồng hồ sau chiến đấu dư ba tán đi l o n g cao tuấn cuối cùng có thể thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt chỉ là cảnh tượng trước mắt để cho hắn lông mày nhữ một cái lẩm bẩm nói chẳng lẽ hắn còn chưa chết hắn không có trông thấy doãn lập hiên thi thể cũng không có cảm nhận được doãn lập hiên khí tức tử vong vậy đã nói rõ hắn tại cuối cùng trong nháy mắt vẫn là rời đi lam tinh về tới dị thế giới ngày sáu bây giờ có thể sự tình có chút khó làm l o n g cao tuấn có chút bất đắc dĩ nói rất nhanh hắn vẫn là phát hiện một vài thứ một cái tàn phá bảo vật cùng doãn lập hiên nhi tử sử dụng chung không sai biệt lắm đồ vật nhìn lưu lại tới mảnh v ụ hẳn là một kiện chín cấp hồn đạo khí xem ra hắn chính là dựa vào cái này xuống xuống lần này coi như số người gặp may lần sau ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua ngươi sáu dị thế giới long đảo dị giới h á t động bên ngoài do a n lập hiên xuất hiện tại đen ngò miệng đ ỗ n g nhiên một chút q u ỷ dạp xuống đất trong lồng ngực lập tức lăn lộn dị thường phun ra một ngụm máu tươi tới Phúc. máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ mặt đất sắc mặt của hắn cũng biến thành trắng bệnh vô cùng long cao tuấn cường đại nhất kích vậy mà để cho hắn bị trọng thương hơn nữa hắn bảo bệnh pháp bảo còn triệt để vô dụng sáu ha ha ha sáu d sáu lam n g tinh răng i n giận lợi thanh ế long i tám hảo t dị giới hát động long cao tuấn tại đánh bại doãn lập hiên sau trở lại trong lều vải bắt đầu khôi phục linh lực của mình để phòng còn có long nhân tộc hoặc long tộc đến đây quay dối v à không không dị thế giới long đảo dị giới háp động bên cạnh doãn lập hiên cùng một nam nhân khác đứng ở bên cạnh tại trò chuyện với nhau cái gì long vương trọng thương ta nhân loại ở phía đối diện h ân chắc chắn không có không hơn nữa đi xa, long tuấn minh long đảo một trong thập đại long vương long tiên bắt trọng cảnh lập tức liền muốn đột phá đến long thần cảnh long vương hắn cùng doãn lập hiên c ó một chút quan hệ cá nhân cho nên mới sẽ nguyện ý đến giúp doãn lập hiên giải quyết phiền phức đương nhiên giải quyết phiền phức cũng không phải vô duyên vô cớ giải quyết dù sao hắn cần ra tay phí dụ hú hồ lần này cần đối phó vẫn là một nhân loại một cái nắm giữ long tộc huyết mạch nhân loại hơn nữa còn là vương tộc huyết mạch nếu là đánh chết tiếp đó cướp lấy máu tươi của hắn đối với long tuấn minh cảnh giới cùng huyết mạch cũng là nhiều tác dụng dứt lời long tuấn minh đã đi ra ngoài hướng đi dị giới hát động cũng không phải tất cả long tộc cũng có thể xuyên qua lối đi dị giới song p ư ơ n g cũng là có hạn chế trước đó long tuấn minh liền từng tới thử qua chính mình là không thể đi vào cho nên không biết hiện tại có thể hay không khi hắn tới gần dị giới hát động lúc long tuấn minh ngược lại là không có cảm giác được bài xích phản ứng này liền chứng minh hắn là có thể đi vào ân ta có thể đi vào chúng ta đi thôi hảo do n lập hiên lập tức mặt lộ vẻ nụ cười vội vàng đáp ứng chính hắn không phải long cao tuấn đối thủ chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào những người khác trên thân chỉ cần có thể giết chết đối phương là được những thứ khác ngược lại là sao cũng được dứt lời hai người cũng đã đi vào dị giới trong lô đen sáu sáu lam tinh thanh long tám h ả o dị giới hát động long cao tuấn đang ngồi xếp bằng tu luyện hấp thu long lực đan d ư ợ c tính đ ỗ n g nhiên hắn cảm nhận được một k i a khí tức quen thuộc hơn nữa còn có một đạo khắc càng cường đại hơn khí t ứ c ân lại có long nhân không đúng còn có một con long tộc tới sáu lời còn chưa dứt long cao tuấn cũng đã liền xông ra ngoài không chỉ có như thế tiểu thanh cùng tiểu ngân đều cảm nhận được đối phương khí tức cường đại lập tức đi tới dị giới hát động vị trí bởi vì bọn hắn hai cái đều biết long cao tuấn cũng sẽ đi trước dị giới chỗ hát động Long trong u sau ấ n Minh doán hiên sinh đến, ngược lại là không có đối phó nhân hai cái dưới khi lại đối loại Hòa phó dị lập là vật có t u n quanh hồn g chờ sư, mà là l đợi、long、Cao t u ấ ngáy đến, bởi vì bọn hắn n bởi hai cái vì c ũ đã cảm nhận được cảm có c nhận ba i khí h tức c đang ạ tới. Trong ngay mắt long cao tuấn tiểu thanh tiểu ngân cũng đã chạy đến nhìn thấy bọn họ trước mặt một cái long tộc cùng một cái khác long nhân chỉ là trước mắt long tộc đã hóa hình trở thành một nhân loại cũng chính là long nhân tộc doãn lập hiên chỉ vào long cao tuấn nghiến răng nghiến lợi nói long vương chính là hắn hắn chính là trọng thương t a nhân loại a đích xác có một đạo không kém long tộc huyết mạch khí tức long tuấn minh lập tức hứng thú t h â n thức cường đại đảo qua cơ thể của l o n g cao tuấn xem xét huyết mạch của hắn cũng chính là trong nháy mắt này long cao tuấn cảm giác toàn thân mình trên giới đều bị thấy hết một dạng để cho hắn cảm thấy vô cùng khó chịu đồng thời long cao tuấn cũng đã biết trước mắt long tộc rất mạnh ít nhất không phải hắn hiện tại có thể đối phó lông mày của hắn nhữ chặt đang suy tư bây giờ phải làm gì long tuấn minh hất cảm lên nhiều hứng thú nói nói uy nhân loại phóng thích huyết mạch của ngươi để cho ta nhìn một chút tinh tưởng không có khả năng long cao tuấn thản nhiên nói long tộc chính là như thế vô cùng cao ngạo cho là mình chính là hơn người một bậc có thể mệnh lệnh bất cứ nhân loại nào chỉ là long cao tuấn cũng không phải là như vậy nhân loại long tuấn minh lập tức lòng sinh không vui quát lớn nhân loại người đây là tại cùng ta đối nghịch nói chuyện đồng thời hắn phóng xuất ra cường đại long tộc ít áp hướng về l o n g cao tuấn trên thân phô thiên cái địa ép tới cho dù là ở bên cạnh hắn tiểu thanh cùng tiểu ngân đều hứng chịu tới ảnh hưởng không thể không thối lui đến trên mặt đất đi hèn m ọ n thú loại căn bản là không cùng ta đứng tại trên cùng một cái cấp độ long tuấn minh cao ngạo nói trong mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ ở trong mắt long tộc thú loại so với nhân loại còn thấp hơn nhất đẳng cũng may long cao tuấn một người chịu đ ự n g lấy nó cái kia uy áp cường đại dù sao trong cơ thể hắn vẫn có một cái cường đại thanh long vũ hồn cùng với một cái thần cấp hồn đạo khí m ộ t linh châu hai cái cường đại vũ hồn cùng hồn đạo khí để cho hắn tại long tiên bắt trọng cảnh long tuấn minh trước mặt vẫn như cũ có thể kiên trì nổi ít nhất không cần bộ mặt và mẹo ha ha không tệ ngươi có thể kiên trì nổi ta một nửa uy áp xem ra huyết mạch của ngươi thật sự không thấp long tuấn minh cười lạnh một tiếng lần nữa gia tăng chính mình uy áp tại long cao tuấn c h i n thân nhân loại liền không xứng cùng hắn đứng chung một chỗ cho nên hắn nhất định phải để cho nhân loại trước mắt đối với chính mình túi đầu xương thần khuất phục trong n g a y mắt một cỗ cảng cường đại hơn uy áp đánh tới long cao tuấn đều có chút không chịu nổi cái này uy áp cường đại chỉ có thể cắn răng kiên trì thế nhưng là đối diện long tuấn minh vẫn không ngừng tăng thêm uy áp thế tất yếu để cho long cao tuấn khuất phục trước mặt mình dạng này mới có thể để cho hắn có cảm giác vô cùng vui vẻ khi dễ nhân loại mới là thoải mái nhất theo uy áp đề thăng long cao tuấn thậm chí có thể cảm giác được trong cơ thể của mình thanh long vũ hồn cũng tại phát ra tức giận gà thét g i n g sáu một tiếng rồng gầm thanh em vang lên trong cơ thể của long cao tuấn thanh long vũ hồn chịu đến cường đại áp bách vậy mà vọt thẳng ra bên trong thân thể giống sáu một đạo thanh long vũ hồn tòng long trong cơ thể của cao tuấn thoát ra lơ lửng tại sau lưng long cao tuấn hướng về phía trước mặt long tuấn minh phát ra rít lên một tiếng p h ả n phất tại phát ra chính mình gầm thét biểu thị chính mình căn bản cũng không yếu hơn trước mắt long tuấn minh đây mới là chân long ở giữa chiến đấu mà doãn lập hiên thật sự chỉ có thể coi là một cái long nhân long tuấn minh kinh ngạc nhìn lên trước mắt thanh long mặc dù bộ dáng cùng hắn không tương tự nhưng mà hắn lại cảm nhận được cùng lòng tộc một dạng huyết thống cao quý huyết thống rất thuần khiết đang cao quý hơn nữa còn rất cường đại cho dù là huyết mạch của hắn tại l o n g cao tuấn huyết mạch phía dưới đều biết chịu đến nhất định ảnh hưởng đây mới thật sự là lòng tộc huyết mạch a lợi hại l o n g tuấn minh cũng nhịn không được tán thưởng một tiếng tiếp lấy lộ ra tà ác tiếng cười kiệt kiệt kiệt bất quá vật này chẳng mấy chốc sẽ trở thành của ta ta sẽ đem huyết mạch của ngươi thôn vệ huyết mạch của ta liền sẽ tiển đến dai ha ha ha sáu cười cười em gái ngươi a lòng cao tuấn nhịn không được lớn tiếng giận g ữ hét h ân trong trong long tuấn n minh lông mày nhữ í một cái kinh ngạc nhìn qua long tào tuấn hắn không nghĩ tới một nhân loại vậy mà có thể lợi hại như vậy tại dưới sự uy áp của hắn lại còn tấn công đơn giản không thể tưởng tượng nổi lúc này long cao tuấn đã cảm nhận được trong cơ thể mình thanh long vũ hồn cái k i a cường đại chiến ý nó tại khát vọng chiến đấu chờ mong chiến đấu hy vọng nhận được càng nhiều chiến đấu hắn thậm chí cảm thấy được bản thân có thể cùng trước mắt long tuấn minh chiến đấu thậm chí có thể đánh thắng trước mắt long tộc Dông、6. Long、cao、Tuấn nổi giận gầm lên một tiếng, phóng xuất ra chính mình、vũ、Hồn, đạo vũ Hồn toàn bộ đều xuất hiện tại xung quanh thân thể của hắn, lực hắn tăng trưởng khí thế của mình. <hạch> 6. Long Tuấn Minh cười lạnh một tiếng, trong gầm lực Cao đạo của của cười ra Ha ha ha một xuất xuất tại thể trợ thế một đều mười bộ khí Vũ Vũ tự tìm cái chết dứt lời trước mắt long nhân hình thái long tuấn minh cuối cùng bắt đầu phát sinh biến hoa sáu chương ba trăm hai mươi băng tuyết long vương long tộc biến hoa cũng không phải tùy tùy tiện tiện t ỷ như trước mắt long tuấn minh chính là một cái cực kỳ tốt ví dụ hắn hiện tại vẫn chỉ là long nhân hình thái tại hắn biến hoa trong n g á y mắt một c ỗ băng tuyết linh lực đem long tuấn minh bao k h ỏ a hơn nữa tầng kia linh lực là phi thường lớn khổng lồ đem hình thể của hắn trực tiếp tăng lớn mấy lần doanh sáu long cao tuấn thần sắc ngưng trọng nhìn xem trước mắt long tộc đã cảm nhận được một tia áp lực cường đại đối phương ít nhất là long tiên bắt trọng cảnh thực lực mặc dù như thế hắn cũng là sẽ không sợ sệt lần chiến đấu này là tất yếu rất nhanh long tuấn minh cuối cùng hoàn thành chuyển hóa trở thành một cái chân chính long tộc băng tuyết long tộc nhưng mà trước mắt long tuấn minh chắc chắn không phải đơn giản băng tuyết long tộc mà là băng tuyết long vương hắn tìm mạch có thể có thể xưng long vương là so với những thứ khác tất cả băng tuyết long tộc đều cường hắn hơn cũng chính bởi vì vậy hắn mới có thể được xưng là, là một trong thập đại long vương băng tuyết long vương long tuấn minh mở ra máu của mình bùn miệng rộng hướng về phía long cao tuấn phát ra rít lên một tiếng giống sáu vẹn vẹn chỉ là rít lên một tiếng liền có vô số băng tuyết phong s ư ơ n g từ trong miệng của hắn phun ra cùng phong luận thành long cao tuấn đều không thể không phóng xuất ra linh lực vòng bảo hộ để ngăn cản tổn thương long tuấn minh c ú i đầu nhìn xuống mặt đất long cao tuấn một mặt cao nạo g hỏi thăm nhân loại ngươi bây giờ chịu thua còn kịp ta ngược lại thật ra có thể để ngươi trở thành nô lệ của ta trở thành nô lệ của ta đã là rất cho mặt mũi của ngươi sáu cho ngươi mùa a long cao tuấn căn bản là không có cho hắn cơ hội để cho hắn nói hết lời trực tiếp liền phát động công kích đệ thất vũ hồi kỹ thanh long chân thân lập tức Thanh h Long Vũ một bên là băng tuyết long vương long tuấn minh một bên khác nhưng là thanh long chân thân long cao tuấn hai người tranh lệch ba cái tiểu cảnh giới kỳ thực long cao tuấn ở trên cảnh giới vẫn là vô cùng thua thiệt dù sao tại hồn tiên cảnh giới phía trên một cái tiểu nhân cảnh giới chính là rất khó tăng lên thế nhưng là thanh long vũ hồn khi nhận đến long tuấn minh kích thích sau đó phảng phất là đã thức tỉnh một dạng uy lực của nó có thể so với phía trước không biết to được bao nhiêu lần cho dù là long cao tuấn đều không thể không tán thưởng hai câu lợi hại a hai đại cự long chiến đấu cùng một chỗ long cao tuấn thanh long vũ hồn vậy mà có thể không kém gì hạ phòng hơn nữa có thể kéo dài chiến đấu đây mới là thanh long vũ hồn uy lực chân chính lợi hại không chỉ có như thế thanh long vũ hồn uy áp tại trên huyết mạch trực tiếp đem long tuấn minh thực lực chế trụ một bộ phận để cho hắn không thể hoàn toàn phát huy ra thực lực của mình doan lập hiên ngay tại một bên nhìn xem không dám ra tay bởi vì loại này cấp bậc chiến đấu hắn đã không thể nhúng tay nếu là ở không có bị thương nặng phía trước ngược lại là có thể nhúng tay nhưng là bây giờ không được hắn đã bản thân bị trọng thương không cách nào tham dự chiến đấu sáu thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua long tuấn minh hòa l o n g cao tuấn chiến đấu lại còn chậm chạp phân không ra thắng bại lúc này long tuấn minh triệt thực chất nổi giận nó là một long tộc hơn nữa còn là long tộc long vương thời gian lâu như vậy lại còn giải quyết không xong một nhân loại đơn giản chính là vô cùng nhục nhã long tuấn minh lần nữa buộc phát ra một tiếng q u á t lớn chương 321 cao ngạo long tộc một tiếng rồng gầm thanh âm vô số băng xương tổng long tuấn minh trong miệng gầm hét lên mặc dù như thế long cao tuấn trong mắt bên trong không có chút nào e ngại chi ý ngược lại là càng muốn chiến đấu binh sĩ muốn đem trước mắt long tộc chém giết chiến long cao tuấn trong miệng phun ra một chữ buộc phát ra cường đại thanh long huy áp dùng r a hắn một kích mạnh nhất cường đại nhất vũ hồn kỹ đệ thập vũ hồn kỹ thanh long phá màu đỏ hồn hoàn lõe lên một cái tổng long cao tuấn trên thân buộc phát ra huy áp cường đại cùng năng lượng ba động ngay sau đó hắn huy động trường kiếm trong tay chất quát một tiếng thanh long phá dứt lời trong nháy mắt một đạo thanh sắc qua n g mang cũng chính là thanh long từ trường kiếm của hắn thoát ra trực tiếp thẳng hướng lấy đối diện lòng tuấn minh bay đi cái này một cái vũ hồn kỹ cơ hồ đã dùng hết trong cơ thể của lòng cao tuấn tất cả linh lực hơn nữa còn mang theo đại thành một hệ phát t á c hơn nữa còn có một linh châu thần cấp hồn đạo khí hỗ trợ có thể nói một kích này là lòng cao tuấn cường đại nhất nhất kích cũng là sử dụng tới cường đại nhất, nhất kích đem tất cả át c h ù bài toàn bộ đều dùng đi lên Thanh lòng nhanh chóng hướng về long tuấn minh cao cao gào thét một tiếng phát tiết trong lòng mình phẫn nộ hơn nữa buộc phát ra uy áp cường đại cùng linh lực vì ứng đối long cao tuấn cường đại vũ hôn kỹ nó cũng không thể không sử dụng cường đại một chiêu long nữ ma pháp Băng tuyết thần Long、pháo. Long Tuấn Minh miệng máu, theo nó trong miệng phát ra một đạo cường đại băng tuyết theo phát một máu, Pháo há đạo ra chỉ ư ờ n băng sáng, giống n g đại tia tuyết ư một miệng trực tiếp theo nó trong cái c pháo đại đồng dạng, phương、ra. Phanh h nó ra nghe thấy một tiếng cực lớn pháo vang dội một đạo băng tuyết giống như bạch quang tổng l o n g tuấn minh trong miệng phân l u n ra trực tiếp đánh về phía long cao tuấn thả ra vũ h ồ n kỹ thanh long phá một người một rồng đều thả ra chính mình công kích cường đại nhất hai đạo công kích cường đại nhất ở giữa không trung đội vào b ộ c phát ra năng lượng cường đại xung kích một đạo sóng trùng kích cực lớn từ hai đạo công kích va chạm điểm ra phát hướng về bốn phía tứ tịch mở ra tới trong n g a y mắt tại chỗ hồn sư đều không thể không t ố i lui tránh cho bị cái này cường đại sóng sung kích bao phủ ở trong đó cảnh giới thấp hồn sư càng là thật sớm lựa chọn rời đi không dám tùy tiện tới gần một người một dòng chiến đấu chiến trường nơi này đơn giản cũng không phải là người có thể lợi chỗ dư âm nổ mạnh vẫn còn tiếp tục hướng về bốn phía bao phủ ra Ngoanh hồn sư cũng đã long tuấn minh hòa, long cao tuấn hai người, hai người bọn họ cũng đã bị cường đại năng cao hòa hai hai chỗ họ Tại đại sư đã đã l bị không gian chung quanh đã biến thành một mảnh t r ố n g không còn lại ngoại trừ mặt đất đã không còn có cái gì nữa lúc này hiện trường xuất hiện hai thân ảnh theo thứ tự là l o n g cao tuấn cùng l o n g tuấn minh hai người cũng đã bản thân chịu khác biệt trình độ trọng thương mặc dù cũng là trọng thương nhưng mà luận thực lực bây giờ tự nhiên là l o n g tuấn minh càng mạnh hơn bởi vì nó là l o n g tộc lục thể khẳng định so với làm nhân loại l o n g cao tuấn cường hát hơn cái này cũng là l o n g tộc chỗ cường đại ha ha l o n g cao tuấn cười lạnh một tiếng l a u đi máu trên khoe miệng vẫn như cũ chiến ý tràn đầy tùy thời chiến đấu lần nữa chiến đấu long tuấn minh túi đầu nhìn xuống nhân loại trước mắt cất cao giọng nói nhân loại ta thừa nhận ngươi rất mạnh nhưng mà ngươi hôm nay phải chết ngươi cũng dám làm tổn thương ta phải chết d i n g có v ả y ngược chạm vào tức tử long tuấn minh v ả y ngược chính là long tộc cao ngạo tuyệt đối không thể bị một nhân loại đánh thành dạng này hôm nay nhất thiết phải đem nhân loại trước mắt giết chết bằng không nó đều mất mặt trở về long đảo thế giới Dông dữ, Long Tuấn Minh phát ra gầm lên giận dữ, nhiệt trung quanh trong nháy mắt hạ xuống mấy phần, gầm phát mắt mấy hạ ra độ số vô b chết cho ta chết a trong cơ thể của long cao tuấn linh lực đã sớm tiêu hao sạch sẽ căn bản là không cách nào thôi động chính mình thanh long vũ hồn chỉ có thể dựa vào trong cơ thể của mình sức mạnh đi đón nổi long tuấn minh cái này một con dông chân phanh một tiếng vang thật lớn vang lên long tuấn minh một cước lập tức gây nên vô số cho bụi đem long cao tuấn t r ô n cất ở trong đó những nhân loại khác hồn sư nhao n h a u bắt đầu lo lắng an nguy của hắn long x o á i sáu cẩn thận a long x o á i long x o á i ngươi nhất định muốn kiên trì a tuyệt đối không nên có việc a thực lực của bọn hắn quá yếu ớt dù là đối mặt trọng thương l o n g tiên cảnh giới long tộc cũng là không cách nào dùng chuyển nó chút nào cho nên bọn hắn chỉ có thể ở một bên nhìn xem có thậm chí căn bản là không cách nào tới gần tiểu thanh cùng tiểu ngân muốn qua hỗ trợ lại bị doãn lập hiên chặn lại ở bên ngoài căn bản là không có cách đi t r ợ giúp long cao tuấn đột nhiên long tuấn minh cảm giác chân mình thực chất nhân loại không có chết hắn còn tại ngoan cố chống đỡ lấy nhà sáu long cao tuấn buộc phát ra gầm lên giận dữ toàn thân buộc phát ra huy áp cường đại thể nội nuốt long lực đan cuối cùng có tác dụng bắt đầu để thăng thân thể của hắn cường độ khí thế trên người cũng tại dần dần kéo lên sáu lan long cao tuấn trợ n quát một tiếng trực tiếp đem long tuấn minh long cước ném ra vẹn vẹn chỉ là dựa vào lực lượng của thân thể liền có thể tiếp lấy long tuấn minh công kích đây mới là l o n g cao tuấn chỗ cường đại hắn hiện tại đã hoàn toàn không phải trước kia hắn đúng vào lúc này bởi vì trong cơ thể hắn năng lượng bộc phát linh lực tiêu hao hầu như không còn tại thân thể của hắn phía trên long ngư c h ú vậy mà tiêu tán một cổ thần bí khí tức tràn ra ngay tại cách đó không xa doãn lập hiên cũng đã cảm nhận được cô khí tức này ánh mắt của hắn đột nhiên chừng lớn nhìn xem long cao tuấn địa địa phương hoàng sợ nói là hắn chính là hắn đã giết con của ta thì ra ngươi chính là cái kia long nhân ngươi đang chết long vương còn xin thay ta giết hắn doãn lập hiên hai mắt phiếm hồng trong lòng chỉ muốn giết chết nhân loại trước mắt hồn sư cũng chính là long cao tuấn a năm hắn bây giờ bị tiểu thanh cùng tiểu ngân c u ố n lấy căn bản là đi không được trước đây không lâu hay là hắn muốn c u ố n lấy tiểu ngân cùng tiểu thanh tình huống hiện tại ngược lại là tất cả phản dồi tới nhưng mà vô luận như thế nào hôm nay long cao tuấn đều phải thua doãn lập hiên đã cảm nhận được cái kia khí tức thần bí đúng là hắn cho mình nhi t ử chồng xuống tim dòng chú sáu cùng lúc đó một bên khác long tuấn minh còn tại cùng long cao tuấn chiến đấu cho dù là xem như băng tuyết long vương long tuấn minh tạm thời đều không thể đánh giết long cao tuấn bởi vì thân thể của hắn cường độ đã có thể so với tầm thường long tộc thậm chí là so một chút long nhân đều cường hắn hơn thế nhưng là long tuấn minh thực lực hay là muốn so long cao tuấn cường đại nó đánh giết long cao tuấn cần chỉ là thời gian mà thôi kiểu gì cũng sẽ đem long cao tuấn đánh chết đương nhiên long cao tuấn cũng biết chính mình không kiên trì được bao lâu chỉ có thể một bên cắn răng kiên trì một bên nội tâm t h ẩ m nghĩ nhanh lên a hy vọng các ngươi mấy cái nhanh lên sáu tại thanh long thành hồn tiên cảnh hồn sư cũng không phải long cao tuấn một cái sau một lát một đạo hồn tiên cảnh khí tức cực dương tốc chạy đến vẹn vẹn chỉ là mấy cái nháy mắt trong nháy mắt một thân ảnh liền xuất hiện tại chiến trường chung quanh đoạn nhận t r ạ m đột nhiên một đạo khí tức cường đại xuất hiện một thanh khổng lồ đao khí trực tiếp thẳng hướng lấy long tuấn minh thân thể chém tới ân cái gì còn có long tiên cảnh nhân loại cường giả long tuấn minh kinh hô một tiếng chỉ có thể từ bỏ công kích long tào tuấn đưa ra hai tay để ngăn cản đánh tới công kích tại long tộc cho rằng nhân loại căn bản cũng không có thể có nhiều như vậy cứng giả có một cái hai cái long tiên cảnh mà nói đó đều là t r ù n g hợp không có khả năng có rất nhiều long tiên cảnh cứng giả cường đại đao khi trực tiếp chạm tại long tuấn minh một đôi long trào phía trên đưa nó thân thể đều hướng phía sau thúc đẩy mấy bước cũng chớ xem thường mấy bước này long tuấn minh bây giờ thân thể thế nhưng là long tộc long tộc một bước thế nhưng là rất dài khoảng cách rất nhanh long tuấn minh thấy rõ ràng người tới đích thật là một nhân loại giận dữ hết nhân loại ngươi đây là đang tìm cái chết ha ha côn vọng diệp trần cười lạnh một tiếng hắn tự nhiên là biết đối phương long tộc thực lực nhưng mà cũng biết nó đã bản thân bị trọng thương mặc dù hắn bây giờ chỉ là hồn tiên cảnh nhất trọng nhưng là vẫn có thể một trận chiến h ú n g chi còn có long cao tuấn tại hai người đánh một cái long tộc lại như thế nào thay thế long cao tuấn lập tức bay đến cũng diệp trần bên người lẩm bẩm nói diệp sư đệ ngươi xem như tới ha ha ha long sư minh chỉ cần ta không có tới chế là được diệp trần cười to vài tiếng trêu g ẹ o nói long cao tuấn bất đắc dĩ nợ nụ cười thản nhiên nói tiểu từ ngươi long tuấn minh cho mày đối mặt hai cái long tiên cảnh cường giả mà nói bây giờ nó vẫn còn có chút khổ sở nhưng mà không phải là không thể được chiến đấu vẫn có sức đánh một trận cũng chính là còn có có thể có khả năng chiến thắng nhân loại các ngươi nhất định phải cùng chúng ta long tộc là lịch sao bây giờ cầu xin tha thứ ta ngược lại thật ra có thể tha cho ngươi một cái mạng lúc này long tuấn minh long tộc cao nạ bệnh lần nữa phát tác long sư h i n h con rồng này có phải bị bệnh hay không diệp chân thẳng thắn trực tiếp hỏi một câu long cao tuấn cười to ba tiếng ha ha ha người nói không sai nó chính là có bệnh giống sáu tự tìm cái chết nhìn ta không đem các ngươi hai cái nhân loại đều giẫm chết tại dưới chân của ta long tuấn minh gào thét một tiếng chưa từng có nhân loại dám nói như vậy nó cái này lòng vườn có bệnh đơn giản khinh người quá đáng đáng chết đáng chết phải chết hai người bọn họ đã thành công chọc giận long tuấn minh trên người của nó cũng buộc phát ra một cỗ lực lượng cường đại hơn tựa hồ lần nữa buộc phát ra phía trước cái kia cỗ cường đại năng lượng diệp chân sắc mặt tối sầm bất đắc dĩ nói long sư minh chúng ta mới vừa rồi là không phải chọc giận hắn ngày sáu hẳn là a chẳng lẽ ngươi sợ phải không long cao tuấn gật đầu một cái hỏi ngược lại ta mới không sợ ta chỉ là còn có chút sự tình không có đi làm diệp t r â n thành khẩn nói hắn là một cái người thành thật nói cái gì chính là cái đó xưa nay sẽ không nói dối trừ phi là nguyên nhân đặc biệt hắn cũng là cảm thấy bên này có cường đại năng lượng ba động mới đặc biệt chạy tới dù sao loại này cấp bậc chiến đấu hắn vẫn còn có chút lo lắng long cao tuấn an nguy nhất thiết phải tới xem một chút long cao tuấn khẽ mỉm cười nói ha ha ha chỉ cần ngươi không sợ sẽ đi chúng ta bên trên hai người đang chuẩn bị xông đi lên cùng long tộc chiến đấu đột nhiên hai âm thanh vang lên hai thân ảnh đang tại cực tốc chạy đến long sư huynh diệp sư đệ hai người các ngươi đánh nhau sao có thể không cứ gọi ta nhóm dứt lời hai thân ảnh xuất hiện ở trước mặt bọn họ chính là lữ đan đan cùng bao anh tuấn hai người hai người bọn họ cũng đã đột phá đến hồn tiên cảnh nhất trọng phải biết hai người cùng một chỗ tốc độ tu luyện là phi thường nhanh long cao tuấn kinh ngạc nói bao sư đệ lữ sư muội hai người các ngươi như thế nào cũng tới hai chúng ta tại thanh long thành cảm nhận được một cỗ rất cường đại năng lượng ba đ ộ n một cho nên liền chạy tới xem bao anh tuấn giải thích nói hai người bọn họ thế nhưng là vẫn luôn đóng tại thanh long thành hảo vậy chúng ta liền chiến đấu với nhau giết trước mắt đầu này l o n g làm thị tan thịt hảo bốn người chiến ý tràn đầy tùy thời chuẩn bị chiến đấu lúc này long tuấn minh nội tâm lần nữa sinh ra một tia sợ hãi kinh ngạc nói lại là hai cái long tiên cảnh nhân loại cường giả này nhân loại đến t ộ n cùng là chuyện gì xảy ra làm sao lại mạnh như vậy tại hắn trầm tư đồng thời lão anh tuấn cùng đàn đàn lữ h minh g n cũng cảm nhận được đối diện l o n g cao tuấn khí thế biến hóa hắn căn bản cũng không biết vì cái gì nhân loại trước mắt còn có thể lần nữa buộc phát ra mạnh mẽ như vậy năng lượng lúc này trong lòng của hắn chỉ có một câu nói nhân loại thật sự rất đáng sợ long tộc chúng ta tái c h i ế n a long cao tuấn lớn tiếng hô bắt đầu khiêu khích đối diện long tộc hắn hiện tại đã có rất lớn chắc chắn có thể đánh g i ế t đối diện long tộc đã có năng lực đánh g i ế t vậy thì chắc chắn không bỏ qua ân long tuấn minh lông mày nhữ một cái hạ n g a n tâm trực tiếp quay đầu bỏ chạy bất quá vẫn là lưu lại một câu ngoan thoại nhân loại ngươi chờ ta sẽ trở về tìm ngươi báo thủ muốn đi không có cửa đâu long cao tuấn nổi giận gầm lên một tiếng lần nữa thi triển chính mình tối cường vũ hôn kỹ hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ mặc đến miệng còn bị bay đệ thập vũ hồn kỹ thanh long phá trường kiếm v u n g lên một đạo cường đại thanh long cực tốc hướng về long tuấn minh vị trí đuổi theo lần này vũ hồn kỹ so phía trước một lần vũ hồn kỹ đích thật là kém một chút nhưng mà uy lực cũng không kém vẫn là có thể đem long tuấn minh lưu lại đột nhiên long tuấn minh cảm nhận được phía sau mình cái tia cường đại năng lượng ba động biết mình là không tránh khỏi nhưng mà hắn nhất định phải trở lại dị giới trong lỗ đen nhất thiết phải trở lại long đảo lựa bọn hắn cũng không dám đuổi tới long đảo đến đây đi ngươi long tuấn minh long chào bắt được t r ự chương tiếp đem một Lập đem bên Doãn i tới, ê n bộ h ba trăm hai mươi hai thập đại long vương oanh sáu phanh sáu một đạo thanh sắc quang mang nổ tung lên cường đại năng lượng ba động hướng về bốn phía bao phụ r a không gian chung quanh lần nữa chịu ảnh hưởng cùng tác động đến sau một lát thanh mang tiêu thất ngược lại còn lại chỉ là doãn lập hiên thi thể và một chút băng tuyết long vậy long cao n g tuấn Minh lắc i đầu nghiêm túc nói các ngươi không biết con rồng này tộc chính là dị giới long đảo long vương nếu là hắn trốn sợ rằng sẽ đem mặt khác long vương đều mang tới cái này chính là mười cái hồn tiên cảnh long tộc cường già sáu cái gì cái gì sáu diệp trần mấy người nao h nao h kinh hô một tiếng không nghĩ tới sự t ì n h đã vậy còn quá nghiêm trọng đều tại ta nếu là ta tới sớm một chút liền tốt chắc chắn có thể đưa nó đánh chết trách ta ta cũng cần phải tới sớm một chút ta cũng là ta cũng giống vậy sáu diệp trần mấy người nao h nao h bắt đầu tự trách cũng may long cao tuấn trực tiếp cắt dứt bọn hắn bằng không, không biết nói đến khi nào đi đại gia không cần tự trách chuyện này cũng không trách các ngươi được có một số việc cái gì tới sẽ tới hắn cũng là biểu lộ cảm xúc dù sao trong cơ thể hắn kia cái gì tim rồng chú chính là như thế vốn là đều giấu kỹ nhưng mà hết lần này tới lần khác lại biến mất cho nên nói có một số việc nên tới kiểu gì cũng sẽ tới tránh không khỏi ân diệp chân mấy người đều trầm mặc không biết nên nói cái gì long cao tuấn nhìn xem tiểu thanh cùng tiểu ngân hỏi tiếp tiểu thanh viện trưởng xuất quan sao chúng ta chuyện bên này rất có thể sẽ cần viện trưởng ra tay không có nhưng mà đã để hoa cả thông chi tiểu thanh lắc đầu nàng cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc không dám thất lễ long cao tuấn thần sắc nghiêm trọng thản nhiên nói không có việc gì cho dù là bọn họ tới ta cũng là có biện pháp ừ sáu dị thế giới long đảo dị giới chỗ hát động long tuấn minh thông qua dị giới hát động chạy đến long đảo cũng chính là thuộc về chính nó thế giới hô hô hô sáu hắn miệng lớn thở hồn hẹn tới điều tiết khí tức của mình vừa rồi một cái kia đã để nó bị trọng thương mà lại là rất nghiêm trọng trọng thương cũng không là bình thường trọng thương có thể ngay cả long tuấn minh tự mình cũng không nghĩ tới đến cuối cùng nó lại bởi vì một cái long nhân còn có vài cái nhân loại c sáu một, độc độc một bên khác long vương đảo nào đó gian phòng long nguyện đánh trợn nóng cảm ứng được cái gì đại mi cao lại thì thào nói nhỏ ân biến mất ta ở dưới chú ngữ mất hiệu lực sao vẫn là nói cao tuấn đã chết hoặc giả thuyết là doãn lập hiên chết sáu nàng không biết tình huống cụ thể nhưng mà có một chuyện nàng là biết đến đó chính là lòng cao tuấn hẳn là sẽ không chết bởi vì nàng tin tưởng hắn thì sẽ không chết không hiểu tin tưởng mặc dù như thế nàng vẫn còn có chút lo lắng đứng dậy chuẩn bị rời đi đi gặp một người long nguyện ánh vừa mới chuẩn bị đứng dậy bên ngoài gian phòng liền chuyển đến tiếng đập cửa đông đông đông ai nha long nguyện ánh hỏi ngoài cửa truyền tới giọng đàn ông quen thuộc đẹp bánh là ta phụ thân tới long nguyện ánh chạy chậm đi qua mở cửa để cho ngoài cửa phụ thân đi tới phụ thân trước tiến đến a hảo long t ư ở n g vũ đi đến ngồi ở bên cạnh nàng long t ư ở n g vũ long nguyện ánh phụ thân cũng là long vương đảo một trong thập đại long vương hình dạng của hắn vẫn là cùng long nguyện ánh giống nhau đến mấy phần dù sao vẫn là thân sinh cha con hơn nữa bây giờ long t ư ở n g vũ cũng là long nhân hình thái kỳ thực long tộc vẫn là rất ưa thích long nhân hình thái nhất là thập đại long vương bởi vì bọn chúng hình thể đều quá mức khổng lồ hơn nữa long đảo chỗ lại nhỏ này làm sao ở phía dưới cho nên long tộc dưới tình huống bình thường cũng là lấy long nhân hình thái giữ bằng không mà nói lớn như thế một cái long đảo như thế nào có thể dung hạ được nhiều như vậy cường đại long tộc đâu long tưởng vũ nói thẳng hỏi nữ nhi ngươi có phải hay không có chuyện gì không có nói cho ta biết kể từ ngươi từ bí cảnh sau khi trở về giống như liền có tâm sự sáu ân long n g u y ễ n ánh trầm ngâm chốc lát sau đó vẫn ở đầu lựa chọn nói ra lời nói thật vậy ngươi nói cho ta một chút ta hảo long n g u y ễ n ánh lâm vào hồi ức mở miệng nói ra phụ thân kỳ thực ta tại bên trong bí cảnh đã phát hiện chúng ta long tộc cần thánh vật đồ long đao sáu tiếng nói vừa ra long tưởng vũ sắc mặt biến hóa lớn tiếng la lên cái gì ngay sau đó hắn lại kích động hỏi ngươi nói đây là thật sao đúng phụ thân long n g uyển ánh khẳng định gật đầu một cái có sự tình hắn thì sẽ không nói láo long tưởng vũ lập tức trầm mặc hắn biết mình nữ nhi chắc chắn sẽ không đối với chuyện như thế này đùa dỡn bởi vì loại đùa dỡn này là không mở ra được hồi lâu sau hắn mới mở miệng nói ngươi lại cho ta cẩn thận nói một chút ta ngược lại muốn nhìn là ai lấy đi chúng ta long tộc thánh vật đồ long đao hảo long n g uyển ánh gật đầu đem mình tại bí cảnh cùng long tháp bên trong bí cảnh kinh lịch sự tỉnh toàn bộ nói ra hết hơn nữa đều nói cho, cho mình phụ thân những chuyện này long tưởng vũ vẫn có tư cách biết đến cho dù là long cao tuấn giết doãn lập hiên nhi t ử sinh khí long nguyễn ánh cũng đem chuyện này báo cho mình phụ thân mãi đến đem tất cả sự tình đều nói xong sau long tưởng vũ mới xem như triệt để biết chuyện này long tưởng vũ một mặt nghiêm túc nói nữ nhi như lời ngươi nói chuyện này phi thường trọng yếu ta sẽ tổ chức long vương hội nghị để cho tất cả long vương đều tham dự trong đó hy vọng ngươi cũng có mặt đem sự tình đi qua lại cho khác long vương nói một lần t ố t phụ thân long nguyễn ánh gật đầu một cái tiếng nói vừa ra ngoài cửa lại vang lên một cái long nhân tộc thị nữ âm thanh sáu long, long, long, long, long vương đảo thập đại long vương căn cứ thập đại long vương tệ tụ bày ra long vương hội nghị mười cái long vương bên trong chỉ có một vị long thần cũng chỉ có vị này long thần mới có tư cách khởi xướng long vương hội nghị những thứ khác long vương thế nhưng là không có tư cách thập đại long vương tụ tập chỗ gọi là long vương điện chỉ có học bàn bắt lúc chứ vị long vương mới có thể lên tràng ngày bình thường đều là sẽ không đi giờ này k h ắ c này mười vị long vương đều tụ tập ở một chỗ mười vị toàn bộ đều là long tiên cảnh cường giả thấp nhất cũng là long tiên bắt trọng cảnh những thứ khác càng là long tiên cựu trọng thập trọng cảnh giới lớn nhất chính là một vị long thần cảnh giới long thần cường giả cũng là thập đại long vương lãnh tụ người mạnh nhất bọn hắn hiện tại toàn bộ đều là long nhân hình thái a ban tuyết long vương ngươi đây là có chuyện gì như thế nào bị thương long trí cường nhiều hứng thú nói đạo trong giọng nói còn mang theo vài phần trào phúng tất cả mọi người là long tiên cảnh c ư ờ n giả g tự nhiên là có thể thấy được long tuấn minh thị bị trọng thương nếu là vết thương nhẹ còn dễ nói hiện tại hắn thế nhưng là chịu trọng thương tình huống vẫn còn có chút khác biệt những thứ khác long vương cũng đều nhìn ra chỉ là chẳng quan tâm mà thôi long tuấn minh cắn răng nghiến lợi nói chuyện này không cần dùng ngươi để ý tới hắn là tuyệt đối sẽ không đem chính mình là bị nhân loại đánh trọng thương chuyện này tùy ý nói cho những người khác đơn giản chính là sỉ n ụ ha ha long trí cường cười lạnh một tiếng không còn hỏi thăm hắn cũng đoán được là ai làm chắc chắn là người là dị thứ ế đến, giới loại làm. Nhất, Long đảo khu vực rất bí mật, những chủng tộc khác không cần dễ dàng đến, cũng sẽ không dám cùng Long loại Minh làm. Đảo mật, dám Đệ đậu nhất, cần Tuấn khu khác h rất tộc tay. t vực bí dễ sẽ hai long tuấn minh chắc chắn sẽ không đi ra hơn nữa hắn chắc chắn là đi ra dị giới hát động mà dị giới hát động bên ngoài chắc chắn cũng chỉ có loài người cũng không có những chủng tộc khác như thế nào đoán cũng có thể đoán đi ra ngoài mọi người im lặng một tiếng âm thanh nặng nề vang lên đại gia nhao nhao yên t ĩ n h trở lại không dám nhiều lời bởi vì nói chuyện chính là long thần long t h ư ơ vũ cũng là hội nghị lần này tổ chức giả gặp những người khác đều yên tính trở lại lời o n tưởng nói nhiên n g g tiếp tất tất ư vũ đi mọi cả vừa nói ra tại chỗ long vương toàn bộ đều kích động lên cũng không nên xem thường đồ long đao tại long tộc địa vị thế nhưng là nói một cái phi thường cường đại thánh vật xem như một cái truyền thừa xuống đồ vật chỉ là tại rất lâu phía trước liền không có bằng dáng ít nhất có mấy ngàn năm không biết tung tích bây giờ đột nhiên xuất hiện tỉ như gây nên gió tanh m ư a máu chỉ có cầm tới đồ long đao mới có thể được đến long tháp bên trong truyền thừa đây chính là một đời t r ư ớ c long tộc còn sót lại cho bọn hắn long ngữ chín cái long vương đều kích động vô cùng muốn biết đồ long đ a o cụ thể chỗ chỉ có long tuấn minh kích động điểm là không giống nhau hắn kích động điểm là cuối cùng có thể báo thủ kỳ thực long tuấn minh cũng đem mình tại dị thế giới kinh lịch toàn bộ đều nói cho, cho long tường vũ đi qua hai người nói chuyện hắn mới biết được long cao tuấn cũng chính là nhân loại kia trong tay lại là đồ long đao khó trách hắn trông thấy cây đao kia thời điểm cảm thấy một k i a sợ hãi lại là đến từ đồ long đao huy áp lúc này nếu là cẩn thận kiểm tra mà nói là có thể nhìn thấy long n g u y ễ n đánh căn bản cũng không tại hiện trường long tưởng vũ chờ bọn hắn khác c h í n vị long vương toàn bộ đều nói xong hắn mới mở miệng lần nữa nói mọi người im lặng ta có thể xác định chuyện này thật sự hơn nữa băng tuyết long vương cũng là bị đồ long đao gây thương tích chuyện này vẫn là có thể vô cùng xác định đại gia không cần hoài nghi lập tức tại chỗ long vương nao nhìn về phía long tuấn minh biết hắn tại sao lại chịu thương thế nặng như vậy thì ra đều là bởi vì đồ long đao chỗ nếu không phải đồ long đao mà nói chỉ sợ hắn cũng sẽ không chịu thương thế nặng như vậy à? đúng dù sao long tuấn minh thế nhưng là long tiên bắt trọn g cảnh thực lực không tính thấp thực lực của nhân loại lại có thể cao đi đâu vậy chứ long thần ngươi nói t h ằ n g a bây giờ muốn chúng ta làm sao bây giờ đúng tất nhiên tìm được đồ long đao chỗ vậy chúng ta chắc chắn là muốn đi đem đồ long đào tìm trở về nói rất đúng nhưng mà chúng ta bây giờ không nhất định có thể toàn bộ đều thông qua dị giới thông đạo a ân cũng đúng chẳng lẽ chúng ta lại muốn điều động một chút cấp bậc thấp long nhân tiến đến a dạng này chẳng phải là cho đối phương tặng đầu người sao nói cũng đúng long thần ngươi nói làm sao xử lý sáu tại chỗ long vương một cái hai cái lao n h a o nghị luận â mỹ cũng không biết đang nói cái gì long tưởng h vũ cao dọng q u á t lên mọi người im lặng các ngươi đều nghe ta nói chuyện lần này không thể coi thường cho nên ta quyết định chúng ta mười vị long vương toàn bộ đều đi dị thế giới nhất thiết phải toàn bộ đều đi đem thuộc về chúng ta long tộc thánh v ậ t đồ long đao cầm về hảo hảo nghe long vương có thể khắc chín vị long vương toàn bộ đều đáp ứng dù sao đây là thuộc về bọn h ắ n long tộc thánh vật là nhất thiết phải cầm về không chỉ có như thế long tuấn minh chắc chắn cũng là đồng ý ám thị thâm nhân loại ngươi chờ ta ta lập tức liền đến báo thủ hảo xuất phát chúng ta đi trước lối đi dị giới xem nhất thiết phải tìm biện pháp để chúng ta thập đại long vương toàn bộ tiến vào lối đi dị giới hảo sáu lam tinh thanh long tám hảo dị giới hạt động trụ sở nơi long cao tuấn đang ở diệp trần long cao tuấn bao anh tuấn lữ lan đan tiểu thanh tiểu ngân mấy người toàn bộ đều tụ tập ở một chỗ bọn hắn đều cùng một chỗ thương thảo như thế nào đối phó long tộc bây giờ long tộc đột nhiên không hề làm gì long nhân cũng không phải tới ngược lại là chìm đắm xuống chắc chắn là tại n g ẹ n đại chiêu tự nhiên là thật tốt nghĩ biện pháp đối phó long tộc nếu là không có trước thời hạn chuẩn bị chắc chắn là muốn lọt vào tổn thương nhất định đề phòng tại chưa xảy ra sự t ì n h mấy người đang thương lượng lúc ngoài cửa lại vang lên một sĩ binh âm thanh bẩm báo long soái cửa ra vào có một cái cường đại long nhân nàng nói là tới tìm ngươi mà lại nói tên của mình gọi đẹp n h ân long cao tuấn lông mày n i ễ u một cái lẩm bẩm nói là nàng long sư minh người biết long nhân diệp t r ấ n hỏi long cao tuấn lắc đầu chuyện này nói rất dài dòng chúng ta đi trước xem cái kia long nhân lại nói hảo đi sáu mấy người cấp tốc đi tới ngoài trụ sở lúc này không ít binh sĩ、si、đã đem long nguyện đánh vây quanh thế nhưng là không ai dám động thủ đều biết đối phương rất mạnh không phải là đối thủ địch không động ta không động là được những chuyện khác không cần phải để ý đến chỉ cần ngồi chờ lấy long xoáy tới là được rất nhanh long nguyễn ánh chú ý tới cách đó không xa đang đi tới long cao tuấn mặc dù sừng rồng cùng tướng mạo của hắn cũng bị mất nhưng m à sáu chương ba trăm hai mươi ba long vương tới đã lâu không gặp a cao tuấn long nguyễn ánh nhiều hứng thú nói đạo lời vừa nói ra diệp trần mấy người kỳ quái nhìn qua long cao tuấn khoe miệng đều lộ ra một tia nụ cười ý vị t h â m trường trước mắt nữ long người thật đúng là một đại mỹ nữ a cho dù là tại trong nhân loại đều xem như đỉnh tiêm mỹ nữ cấp bậc tồn tại long cao tuấn kiểm soát tối sầm thật không lời nào để nói bất đắc dĩ nói đúng vậy a đã lâu không gặp không biết ngươi lần này tự mình đến tìm ta là vì chuyện gì ngay sau đó hắn chủ động hỏi một câu hắn biết mình là ẩn tàng không nổi nữa thân phận đã lộ ra ánh sáng đã như vậy quên đi cứ như vậy đi long nguyễn ánh cũng không có hỏi nhiều bởi vì hắn đã đoán được một ít chuyện cũng l ờ i hỏi nhiều hơn nữa nàng lần này tới tìm được long cao tuấn mục đích cũng không phải vì v ạ c h trần hắn nàng rất nghiêm túc nói cao tuấn lần này ta tới tìm ngươi là có một cái chuyện trọng yếu phi thường tìm ngươi chúng ta cần một nơi yên tĩnh nói cho ngươi hảo và nói a long cao tuấn ngược lại là không có để ý nàng là thân phận long nhân dù sao đối phương cảnh giới không cao hắn cũng không sợ tùy thời cũng có thể chấn áp hơn nữa hắn nhìn bộ dáng long nguyện oánh giọng nói chuyện chuyện này dường như là thật sự rất trọng yếu hảo mấy người lại thêm long nguyện oánh cái này long nhân cùng một chỗ đi tới trong lều vải sáu trụ sở lều vải long nguyện oánh còn có long cao tuấn mấy người cũng đã ngồi xuống trong đó diệp trần ánh mắt của mấy người vẫn luôn tại long nguyện oánh trên thân bọn hắn cũng muốn biết bọn hắn long sư huynh cùng cái này long nhân mỹ nữ đến cùng có thứ gì dạng quan hệ quá hiếu kỳ nhân loại lòng hiếu kỳ là phi thường nặng nhưng mà hiện tại lời nói long cao tuấn vẫn là không quá dễ giải thích bởi vì nói rất dài dòng long cao tuấn trầm ngâm chốc lát sau nói đẹp gánh ngươi nói đi ngươi lần này tới tìm ta là có chuyện gì ân kỳ thực ta không phải là long nhân ta là long tộc lần này tới là tới nhắc nhở ngươi phụ thân của ta cũng chính là long tộc một trong thập đại long vương bọn hắn thập đại long vương rất có thể sẽ cùng một chỗ đến đây thế giới của các ngươi hy vọng các ngươi chuẩn bị sớm mà mục đích của bọn hắn chính là trong tay ngươi cái thanh kia đổ long đào long nguyện ánh thần tình nghiêm túc nói từng chữ từng câu nói xong lời vừa nói ra long cao tuấn rơi vào trầm mặc ngưng thần trầm tư sáu diệp trần theo bản năng hỏi các ngươi những thứ này l o n g vương cũng là cảnh giới gì thấp nhất là long tiên bắt trọng cảnh cao nhất là phụ thân ta l o n g thần cảnh tam trọng long nguyện ánh thành thật trả lời nội tâm của nàng còn trong lòng còn có thiện nghiệm không muốn bởi vì một cây đao sự tình làm cho nhân loại cùng l o n g tộc buộc phát đại quy mô chiến đấu hơn nữa nàng cũng không muốn long cao tuấn vì vậy mà chết kỳ thực nói lời trong lòng nàng vẫn còn có chút ưa thích long cao tuấn mặc dù hắn là một cái nhân loại diệp trần kinh hô một tiếng cái gì long thần tam trọng sáu hắn đơn giản không thể tin được đối phương vẫn còn có long thần tam trọng cảnh cường giả hơn nữa còn là trước mắt long nhân phụ thân cái này sáu long thần tam trọng a đó chính là hồn thần tam trọng toàn bộ hạ quốc không toàn bộ lam tinh chỉ sợ cũng không có cảnh giới như thế hồn sư a nếu là thật tồn tại mà nói vậy cũng chỉ có thể xem bọn hắn võ hồn học viện viện trưởng vương viện trưởng trước hết nhất đột phá đến hồn thần cảnh giới chỉ có thể là bọn hắn viện trưởng đương nhiên ngoại trừ diệp trần những thứ khác mấy người cũng đều là vô cùng khiếp sợ nếu là nhiều như vậy cường giả tới bọn hắn vị trí chỉ tình sợ sự sẽ trở nên lúc này chẳng âm chốc lát long cao tuấn cuối cùng nói chuyện đi chuyện này đa tạ ngươi báo cho ta biết nhóm ngươi bây giờ có thể rời đi lời vừa nói ra người ở chỗ này đều ngần ra không biết vì sao hắn lại đột nhiên để cho trước mắt long nhân rời đi long nguyện ánh cũng là sắc mặt biến thành hơi ngần ra kinh ngạc nói ngươi để cho ta rời đi đúng long cao tuấn khẳng định gật đầu hắn nói như vậy long nguyễn ánh còn chính là càng không muốn đi h ỏ i chẳng lẽ ngươi đã có lý giải quyết biện pháp không thành kỳ thực ngươi chỉ cần đem đồ long đao giao cho ta tiếp đó ta lại giao cho phụ thân ta nhất định có thể để bọn hắn không tới thế giới của các ngươi nói xong lời này nàng cũng không biết mình làm sao lại nói ra loại lời này nhưng mà nàng mục đích của chuyến này chính là như thế không cần ngươi bây giờ liền có thể rời đi sau một lát long cao tuấn trực tiếp cự tuyệt hào ý của nàng long nguyễn ánh đại mi tao lại cả giận nói đi, đi thì đi ta ngược lại muốn nhìn ngươi giải quyết như thế nào cái phiền t h o á này dứt lời nàng trực tiếp thẳng rời đi lều vải tại chỗ biến mất sáu chờ long nguyễn bánh sau khi rời đi rất lâu diệp t r â n nhịn không được mở miệng hỏi long sư m u n h chúng ta tại sao muốn cự k ệ ta đối phương long tộc thực lực thế nhưng là rất cường đại chúng ta thật sự không nhất định là bọn hắn đối thủ sáu những thứ khác mấy vị sư đệ các sư muội không dám hỏi vậy hắn liền hỏi hơn nữa chuyện này bọn họ đều là có quyền được biết dù sao bọn họ đều là muốn cùng một chỗ đối chiến chiến hữu bọn họ đều là muốn cùng một chỗ cùng long tộc chiến đấu bây giờ là nhất định phải thẳng thắn đối đãi và không về sau sự tỉnh thì càng khó nói long cao tuấn n h ấ p một chút miệng trầm mặc một lát sau nói đại gia yên tâm liên quan tới long tộc sự tỉnh ta tự có biện pháp hơn nữa ta dám nói long tộc thập đại long vương bây giờ chắc chắn là tới không tới thế giới của chúng ta bây giờ chắc chắn bị hạn chế lấy nếu như bọn hắn đến đây mà nói cũng là bởi vì một chút duyên cớ khác không chỉ có như thế cho dù là bọn hắn thập đại long vương đến đây ta cũng có biện pháp đối phó bọn chúng thỉnh chư vị sư đệ các sư mội tin tưởng ta ta có thể bằng vào ta tính mệnh đảm bảo n g h e xong lời hắn nói sau tại chỗ mấy vị các sư đệ sư mội đều trầm mặc không nói thêm gì nữa bởi vì bọn hắn đều sẽ tương tín long cao tuấn mà lại là vô điều kiện tin tưởng hắn lời nói diệp chân mở miệng nói long sư m i n h chúng ta đều tin tưởng ngươi đã ngươi đều nói như vậy chúng ta chắc chắn là tin tưởng ngươi đúng ta cũng tương tín long sư m i n h ta cũng tin tưởng sáu tại chỗ sư đệ cùng các sư muội nao nao h biểu thị chính mình tương tín long cao tuấn bọn họ đều là tương tín long cao tuấn chỉ là cần hắn nói một câu mà thôi long cao tuấn nhìn xem trước mắt mấy vị như thế tin tưởng mình sư đệ sư muội trịnh trọng nói chư vị sư đệ các sư muội đa t ạ cảm ơn các ngươi tin tưởng ta dù là lần này viện trưởng không thể xuất quan ta cũng có thể giải quyết chuyện này lần này long tộc sự tình không thể coi thường hơn nữa long tộc cũng không có chút nào tin dù là vật phẩm giao ra đồ long đao bọn chúng cũng không nhất định sẽ bỏ qua chúng ta dù sao chúng ta đã đắc tội một vị long vương ân long sư m i n h nói rất đúng đúng nhân loại chúng ta hồn sư là tuyệt đối không có khả năng thỏa hiệp ân chúng ta lần này nhất định sẽ thắng chúng ta tương tín long sư m i n h hảo sáu thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua đơn giản chính là một ngày bằng một năm mặc dù như thế long cao tuấn mấy người cũng đều không có nhàn rỗi bọn hắn đều đang tùy thời tùy chỗ liên hệ tất cả võ hồn học viện tốt nghiệp học viên chỉ cần là đạt đến hồn t i ê n cảnh học viên toàn bộ đều liên hệ một lần nhất thiết phải để cho bọn hắn tùy thời có thể tùy chỗ tới dạng này mới có thể để cho bọn hắn có thể chạy tới hỗ trợ một khi có chuyện nhất thiết phải đổi tới bởi vì bọn hắn cái này tình huống bên này có thể sẽ càng thêm nguy cấp sau một ngày long cao tuấn cuối cùng cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc là hơi thở của long tộc lông mày của hắn vẩy một cái thản nhiên nói là long tộc tới hẳn là thập đại long vương、Đi. chúng ta mau qua tới hảo những thứ khác các sư huynh sư đệ đi theo cùng nhau tiến đến chạy tới trên đường long cao tuấn cũng tại suy xét một việc đó chính là đối diện thật là mười cái long tộc nhưng mà cảnh giới của bọn nó tựa hồ cũng không cao cũng không có long nguyện á n h nói tới long thần cảnh cừng giả chẳng lẽ nàng nói cho ta biết nói là tin tức giả vẫn là nói nàng chỉ là muốn làm ta sợ giao ra đồ long đao hay là nói hôm nay tới đây cũng không phải thập đại long vương tình huống cụ thể long cao tuấn cũng không biết chỉ có thể đi trước nhìn kỹ hăng nói bây giờ cũng đừng không có pháp thuật khác、Sáu. Thanh t Long á mười Hảo hát dị giới hát động. m vị long tộc đến dị giới hát động bên ngoài bọn hắn đều đang quan sát hoàn cảnh chung quanh khinh thường nói đây là gì địa phương rách nát cái địa phương này linh khí không có chút nào nhiều còn không có chúng ta long đảo linh khí nồng đậm cũng quá không có cảm giác đi đúng à nơi rách nát này có thể ra cái nhân tài nào vậy mà có thể đánh bại một cái long vương đây đều là giả a ân chắc chắn là giả làm sao có thể chứ sáu mọi người im lặng không nên quên chúng ta hôm nay tới đây mục đích đột nhiên một cái long tộc quát bảo ngưng lại bọn hắn lời đàm tiếu Ngao ngao yên trong ĩ n h t ở lại, là l đại đợi hắn nói nhìn hắn, hắn chuyện. Hắn chính chờ thập xem Vương Chi Tử, l o n g Chính Khanh, Long tộc i Nhi tại Chi giới ê n Ngũ Trọng Cảnh, cũng băng Long Vương nhi tử. Tại tất cả Long Vương chi tử ở trong cảnh giới là cao nhất, sống cũng là lâu nhất. Trong Long tuyết Tử, tất Tử t cả cao là là là lâu ở bình thường đều là sống càng lâu tuổi càng lớn thực lực lại càng mạnh những thứ khác l o n g tộc tự nhiên là không dám lắm muộn bọn hắn mười cái toàn bộ đều là cường đại long tộc hơn nữa cũng là long vương đủ loại thân thích nhi tử chất nhi tử nữ nhi sáu góp đủ mười cái chính là vì tới trước nhân loại bên này tìm kiếm thực lực hơn nữa nhìn phải chăng có thể cướp đoạt trở về đồ long đao thập đại long vương thực lực mạnh mẽ quá đáng dẫn đến bọn hắn bị dị giới h áp động quy tắc hạn chế căn bản là không cách nào cùng một chỗ thông qua dị giới h áp động cho nên bọn hắn đang suy nghĩ biện pháp đi qua mặc dù như thế bọn hắn long chính khanh c h ầ m ngâm chốc lát sau đó la lớn đánh bại ta long tộc nhân loại ở nơi nào mau mau đi ra nhận lấy cái chết sáu thanh âm của hắn rất lớn tại chỗ tất cả hồn sư cũng có thể nghe cho dù là ở xa trong thành của thanh long hồn sư cũng có thể nghe thấy hắn la lên thanh âm cực kỳ xa xăm rộng lớn tiếng nói vừa ra một đạo khác âm thanh vang lên là ta một đạo thanh sắc quang mang thoáng qua long cao tuấn xuất hiện ở trước mặt bọn họ còn có ta còn có ta sáu ngay sau đó diệp trần lữ đan đan bao anh tuấn liên tiếp có mặt tiểu thanh cùng tiểu ngân chưa từng xuất hiện lúc này song phương đều đang quan sát đối phương long cao tuấn liếc mắt nhìn đối diện long tộc liếc mắt liền nhìn ra đối phương không phải l o n g v ư ơ n g nhưng mà huyết mạch vẫn là rất hùng hậu hẳn là trong long tộc cao thủ rất mạnh mẽ long tộc cao thủ thực lực cùng cảnh giới cũng không không thấp dù sao đối với mặt vẫn có mười cái long tộc thực lực tổng hợp chắc chắn không thấp mặc dù như thế long cao tuấn trên mặt vẫn không có một tia khiết đảm bởi vì hắn cũng sớm đã chuẩn bị xong long chính khanh nhìn chằm chằm đối diện long cao tuấn ngưng thần nói ngươi chính là cái tia trộm đi chúng ta long tộc thánh vật đ ổ long đao nhân loại a ha ha đích thật là ta long cao tuấn cười lạnh một tiếng dứt khoát lấy ra chính mình chữ vật giới chỉ bên trong đ ổ long đao đao này vừa ra tại chỗ long tộc đều kinh ngạc nhìn xem trong tay hắn đ ổ long đao con mắt nhìn chòng chọc vào không muốn rời đi một khắp đồng hồ thậm chí là một giây là đồ trong h long Chính Khanh, ậ t t là Long Long loại đồ Đao. nhân kia trong tay thật lúc à đồ Đao. Long ra Xem t h thúc nhất ó i k ô n chính hắn chúng Long Thánh Vận. Đúng, chúng liền Long Ơn, Trong g giờ có Tộc cướp cướp lúc sai, ta ta Đao h là trộm đem về. về. đồ bây thời tại chỗ long tộc kích động nao n h a u chuẩn bị tiến lên cướp đồ long đao duy chỉ có long chính khanh một cái long tộc cán binh bất động một câu nói cũng đều chưa hề nói cũng không biết nội tâm của hắn ý nghĩ là cái gì long tộc không biết long cao tuấn cũng không biết hắn không biết cái này lòng tộc trong đầu đến cùng đang suy nghĩ gì có mục đích gì hắn chẳng qua là cảm thấy trước mắt long tộc không phải đơn giản như vậy không phải loại kia tứ chi phát triển đầu óc ngu si long tộc long chính khanh trầm ngâm chốc lát sau đó cao giọng nói nhân loại chỉ cần ngươi giao ra đồ long đao ta ngược lại thật ra có thể tha các ngươi một mạng cũng sẽ không đối với các ngươi phát động bất kỳ chiến tranh nào lời vừa nói ra long cao tuấn bọn hắn ngược lại là không có gì phản ứng dù sao long nguyện đánh phía trước liền đã nói với bọn hắn ngược lại là những thứ khác chín cái long tộc phản ứng có chút lớn n h o nhao biểu hiện ra thần sắc kinh ngạc cái gì long chính khanh ngươi không có nói sai đâu Chúng ta nhưng chính chóc nhưng h đến n giết ta là ân tộc, tha chẳng lẽ cứ như vậy buông tha bọn hắn hay buông bọn lẽ vậy sáu a đang o Đúng, người làm như vậy là đang vi làm là phạm vậy c c cho chúng Long là Vương nhiệm vụ, ta m ố n nhận trừng Ấn trở tiếp phạt. về có long tộc lời nói còn chưa nói xong long chính khanh mi đầu nhữ chặt giận dữ hét ngầm miệng lần này đội trưởng là ta không phải là các ngươi bất cứ người nào các ngươi đều phải nghe lệnh tại ta lập tức những thứ khác long tộc không dám nói nữa nhao nhao ngầm miệng chỉ là có chút không phục lường long chính khanh hai mắt ai bảo hắn tu vi mạnh nhất thực lực cao nhất đâu long chính k h a nhìn về phía long cao tuấn lần nữa đặt câu hỏi nhân loại ngươi suy tính như thế nào nếu là cũng không làm ra quyết định chúng ta sẽ phải động thủ ha ha ngươi nhất định phải động thủ sao long cao tuấn vân đạm phong khinh hỏi ngược lại hắn đây là đang vì khác các sư huynh sư đệ chạy đến kéo dài thời gian long chính khanh mi đầu vẩy một cái hỏi tiếp nhân loại các ngươi bên này chỉ có bốn người ngươi cho rằng ngươi nhóm bốn người tộc hội là chúng ta mười cái long tộc đối thủ sao ai nói nhân loại chúng ta hồn sư chỉ có bốn người đột nhiên một tiếng quát lớn vang lên mấy thân ảnh đang cực tốc hướng về bên này b u i đầu tiên đến đây chính là một đạo đạo dựng thân ảnh chỉ thấy hỏa diễm nói lên nhiệt độ t r u n g quanh đều đề cao mấy phần một cái t ị n h lệ thân ảnh xuất hiện đang lúc mọi người trước mắt chính là đã lâu không gặp nguyễn linh huyên t r ư ơ n g ba trăm hai mươi b ố t ề tụ một đường long sư đệ ta không có tới c h ễ a nguyễn linh huyên mỉm cười nhẹ nói nàng nhưng là toàn bộ vũ hồn học viện đại sư tỷ dựa theo bối phận trừ g i a viện trưởng bên ngoài nàng bối phận chính là cao nhất long cao tuấn trông thấy nàng trong nháy mắt lập tức vui mừng nhúm mày cười lớn tiếng nói ha ha ha không có tới trễ tới vừa mới a ân n g u y linh huyên gật đầu nhìn về phía đối diện long tộc trong ánh mắt mang theo vài tia chiến ý nàng cảnh giới bây giờ cũng là hồn tiên ngũ trọng cảnh kỳ ngộ gặp phải không thiếu lại thêm hỏa linh châu có như thế tu vi cũng là tất nhiên trong n g á y mắt lại là hai thân ảnh đồng thời đến đây hơn nữa còn kèm theo hai tiếng sói trù thanh â m gào sáu gào sáu một nam một nữ hai thân ảnh xuất hiện đang lúc mọi người trước mặt chính là đầu chọc cố lương cùng vinh d u n g hai người vũ hồn cũng là lang vũ hồn hắn vũ hồn dung hợp kỹ càng là cường đại có thể đánh rết so hai người cường đại hơn hồn thú không chỉ có như thế hai người bọn họ cảnh giới cũng đã đạt đến hồn tiên nhị trọng cảnh hai người tốc độ tu luyện vẫn là thật nhanh cố lương nết miệng lên thản nhiên nói long sư đệ hai chúng ta cũng không có tới chậm a ha ha ha nhị sư huynh nói đùa ngươi tới vội vặn long cao tuấn tiếng nói không rơi lại là hai đạo bóng hình x i n h đẹp chạy đến doãn thích nhi cùng doãn tiểu tuyết hai người xuất hiện đang lúc mọi người trước mặt các nàng hai nữ cảnh giới cũng đã sớm đạt đến hồn tiên tứ trọng cảnh hồn tiên nhị trọng cảnh doãn tiểu tuyết lẩm bẩm miệng nói long sư đệ ta cùng tiểu di cũng đều không có tới chế a ha ha ha t i ể u sư tỷ ngươi nhưng không có tới chậm long cao tuấn cười to vài tiếng nói dựa theo bối phận doãn tiểu tuyết là hắn tam sư tỷ nhưng mà hắn cũng không dám hô chỉ là hô một câu tiểu sư tỷ doãn tiểu tuyết có chút tức giận nói hử gọi tam sư tỷ hảo tam sư tỷ long cao tuấn không thể làm gì khác hơn là bất đắc di hô hừ cái này còn tạm được doãn tiểu tuyết nói xong liền đi tìm tiểu thanh cùng tiểu ngân nói chuyện đi ba người các nàng ở giữa lời còn là rất nhiều cũng là ưa thích chơi đ ù a hàng người mấy giây sau lại là hai thân ảnh chạy đến chính là bạch hạo miệu cùng t r ắ n g thương tuyết huynh mội hai người hai người cảnh giới đều phân biệt đạt đến hồn tiên tứ trọng cảnh hồn tiên tam trọng cảnh thực lực không thể khinh thường lúc này tại long cao tuấn bên người nghiễm nhiên đã có mười một vị hồn tiên cảnh cao thủ có thể nói là tụ tập toàn bộ hạ quốc hơn phân nửa cao thủ không có người nào có thể nắm giữ so cái này còn lớn hơn chiến trận long chính khanh nhìn xem nhân loại trước mắt sắc mặt tối sầm hắn làm sao đều không nghĩ tới nhân loại đều sẽ có nhiều cường giả như vậy đơn giản chính là chuyện không thể nào vượt quá tưởng tượng của hắn không có khả năng nhân loại làm sao có thể có nhiều như vậy cường giả chuyện này rốt cuộc là như thế nào lúc này trong đầu của hắn vẫn còn đang suy tư cần ra tay hay không long chính khanh chúng ta nên ra tay rồi à bằng không xảy ra sự tình ngươi thế nhưng là chỉ hoan khó lường đột nhiên một đạo thanh â m âm dương quái khí ở phía sau hắn văng lên người nói chuyện chính là long vi trí cũng là b ă n g tuyết long vương nhi tử nó lần này tới nhưng chính là tới vì phụ thân báo thủ những chuyện khác căn bản là không quan trọng nhất thiết phải giúp phụ thân giết một người hai người loại lại trở về dạng này mới xem như vì cha báo thủ long chính khanh sắc mặt tối sầm cao giọng nói chiến vẹn vẹn chỉ là một chữ tại chỗ long tộc n h o nhao thi triển chân thân của mình cũng chính là lòng tộc thân thể trong lúc nhất thời tại trước mặt long cao tuấn đám người xuất hiện mười đầu khổng lồ lại hình thái khác nhau long tộc có băng tuyết long tộc địa ngục viêm long phong long thủy long địa long sáu hết thể mười đầu long tộc mặc dù như thế long cao tuấn đám người trên mặt cũng không có chút nào e ngại bởi vì những chuyện này bọn họ đều là đã sớm biết bằng không thì diệp sẽ không đích thân tới đây tới đối phó long tộc cố lương la lớn long s ư đệ lần trước ngươi đưa ta thịt rồng có thể ăn thật ngon lần này ta cần phải tự mình lộng một đầu cũng t i ễ n đưa ngươi một điểm a ha ha ha sáu hảo long cao tuấn lên tiếng lời còn chưa dứt cố lương cùng vinh dung hai người liền xông tới lựa chọn một đầu hồn tiền tam trọng cảnh băng tuyết long tộc cũng chính là long vị trí ai bảo hắn xông lên phía trước nhất đâu cố lương hai người đối phó dĩ nhiên chính là hắn băng tuyết long tộc trông thấy hai người nhân loại yếu đối lao đến lập tức buộc phát một ngụm băng tuyết long viêm nhân loại các ngươi đây là đang tìm cái chết vô số băng tuyết hướng về cố lương cùng vinh dung hai người tiến lên nhiệt độ chung quanh đều xuống hàng mấy phần thú hồn chân thân biến dị u m i lang cố lương lựa chọn ngăn tại trước mặt vinh dung trực tiếp phóng xuất ra vũ hồn chân thân tới thay nàng ngăn cản được báo tuyết cùng đ ặ kích dù sao cố lương ra vẫn là càng dày một chút ngăn cản một lần thổ tức sau cố lương cùng vinh dung nhanh chóng cùng đối diện băng tuyết long tộc chiến đấu đồng thời những thứ khác long tộc cũng đều cùng tại chỗ hồn sư chiến đấu một hồi chưa từng có tuyệt hậu chiến đấu chính thức bắt đầu cái này chính là trong lịch sử nhân loại đáng nhớ một lần chiến đấu rất nhanh vinh dung cũng phóng xuất ra chính mình vũ hồn chân thân đệ thất vũ hồn kỹ thú hồn chân thân khiếu nguyệt l a n vương nàng vũ hồn tại cùng cố lương cùng một chỗ quá trình tu luyện bên trong đã lấy được tiến hóa đã biến thành khiếu nguyệt l a n vương phẩm chất cũng đạt tới địa giai cực phẩm hai người vũ hồn kỳ thực đều được nhất định gần tiến hóa thực lực đại trướng hai đầu lang hình vũ hồn chân thân lập tức xuất hiện tại băng tuyết long tộc trước mặt tại trước mặt của nó ngược lại là có vẻ hơi thấp bé nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một chút mà thôi băng tuyết long tộc khinh thường nhìn qua chi chung quanh hai cái long tộc cười lạnh nói hai cái thú loại mà thôi cũng dám ngăn cản con đường của ta ha ha vinh dung hai chúng ta trực tiếp phóng đại chiêu làm chết cái này long tộc cố lương có thể chịu không được cái này khí trực tiếp buộc phát ra cường đại tiếng giống hô hảo vinh dung gật đầu đồng ý bởi vì nàng cũng không thích trước mắt cái này long tộc nhìn xem liền thiền vũ hồn dung hợp kỹ ưu minh khiếu nguyệt kích hai người ngược lại là không có khách khí chỉ là sử dụng ra vũ hồn dung hợp kỹ bọn hắn vũ hồn dung hợp kỹ chính là đem hai người lực lượng mạnh nhất dung hợp lại cùng nhau sinh ra một cái lực lượng cường đại hơn cố lương cùng binh dung thực lực của hai người càng mạnh vũ hồn dung hợp kỹ thực lực lại càng cường đại đây đều là hỗ trợ lẫn nhau cũng tương đương với một hai uy lực của nó không thể khinh thường trong lúc nhất thời hai người bọn họ trên thân đều b ộ c phát ra cường đại năng lượng ba động cho dù là đối diện băng tuyết long tộc đều cảm nhận được một tia tim đập nhanh dẫn đến nó không rằng có bất kỳ bung ô lỏng sợ chính mình vì vậy mà mất mạng thế là băng tuyết long tộc long v ĩ trí lông mày n í u một cái bắt đầu tụ tập linh lực tùy thời chuẩn bị phóng thích đại t r i ề u tới đối phó trước mắt hai nhân loại vũ hồn dung hợp cố lương nổi giận gầm lên một tiếng năng lượng cường đại lập tức tại trên thân hai người kéo lên tái d ẫ n đạo tại hai người bọn họ vũ hồn phía trên trong lúc nhất thời hai đầu lang hình vũ hồn một đầu biến dị u minh lang một đầu khiếu nguyệt lang vương nhao nhao phát ra một tiếng sói chu thanh âm b ộ c phát ra huy áp cường đại một loại không kém gì lòng tộc huy áp phản p h ấ t tại chứng minh chính mình lang tộc không kém gì bất kỳ chủng tộc nào cho dù là long tộc gào sáu gào sáu gào thét một tiếng đi qua hai cái lang hình hồn thú lập tức toàn bộ đều hướng về đối diện lòng vị trí vị trí toàn bộ phong đi tốc độ kia cực nhanh có rất ít người có thể phát giác được hai bọn chúng vũ hồn chân thân tốc độ biến dị u minh lang cùng khiếu nguyện lang vương một trước một sau một trái một phải toàn bộ đều hướng về lòng vị trí cực tốc đánh tới thời gian dần qua hai cái vũ hồn chân thân lại có dung hợp điều động một cái khổng lồ hơn lang hình vũ hồn xuất hiện liền ngưng kết tại hai bọn chúng phía trước hơn nữa mới ra tới vũ hồn còn nắm giữ hai bọn chúng người đặc điểm đây mới thật sự là vũ hồn dung hợp kỹ cố lương cùng v i n h dung hai người nhìn nhau đồng thời lớn tiếng hồ ươm minh khiếu nguyện kích vũ hồn dung hợp kỹ thành công sử dụng trực tiếp tấn công về phía đối diện long vi trí lúc này long vi trí đã phát giác được một tia nguy hiểm há miệng máu hướng về phía cách đó không xa công tới hai cái lang hình hồn thú phun ra một ngụm lớn băng tuyết thổ tức tuyết bạo nó bây giờ đã bất chấp tất cả chỉ có chiến đấu thả ra đại chiều bằng không chết rất nhiều có khả năng chính là chính hắn không chết mà nói đoan chừng cũng muốn đi một lớp ra. Phanh quanh Lập hấp chung chiến hồn cường đại tiếng nổ văng lên, chung quanh chiến đấu long tộc cùng tức, một tộc đạo đại đấu đều sư bị da. ẫ n nhưng mà bọn hắn cũng đều không dám nhìn nhiều, bởi vì bọn hắn đều có chuyện chính mình phải làm, có chính mình chiến đấu muốn đánh. Tuyệt đối không thể dễ dàng thất thần, nếu không thì là chết. Trong n phải thể thất thì chết. g mà dám làm, là bởi có có đều đều đấu đối Tuyệt dễ vì y tuyết mắt, một một bắt tại trí thả ra băng tuyết thổ tức phát sinh nổ tung đại cái đối diện sinh sinh động cùng chỗ cố cường vũ vĩ hồn long băng nổ năng lượng kỹ đầu ra ra ba không chỉ có như thế đang phát sinh nổ tung chỗ không có ai hoặc lòng tộc biết tham dự chiến đấu hai người cùng một con rồng tộc đến cùng tình huống như thế nào mặc dù như thế bọn hắn cũng không dám tiến đến xem xét chỉ có thể yên lặng chờ tại chỗ chờ đợi chiến đấu dư âm kết thúc dù sao mỗi một người bọn hắn đều vẫn là có đối thủ ở nhất thiết phải chiến đấu không thể phân tâm sau một lát chiến đấu dư ba cuối cùng bắt đầu tiêu tan long vi trí cố lương cùng v i n h dung ba người cuối cùng hiện lộ ra cố lương hai người cũng là không có chịu đến tổn thương gì lớn chỉ là hơi có vẻ mọi mệnh tiêu hao quá nhiều linh lực ngược lại là đối diện long vi trí lộ ra vô cùng chật vật không chịu nổi không có bất kỳ cái gì lòng tộc uy nghiêm có thể nói cả người lân phiến không biết rơi mất bao nhiêu tại trên lồng ngực của hắn càng là có một cái cực lớn t h ị thố chính là bị cố lương hai người vũ hồn dung hợp ký đánh long vi trí phát ra vô tận gầm t h é t nhân loại các ngươi đây là đang tìm cái chết hắn thì sẽ không lại vương tha cho nổi giận gầm lên một tiếng sau đó lần nữa phát động công kích long tộc cũng là có thủ phải trả chủ bây giờ thủ này bọn hắn nhất thiết phải bây giờ liền muốn báo thủ đồng dạng tình huống phía dưới là tuyệt đối sẽ không cho phép cách đem thủ tồn tại vinh dung Lên.、Cố、lương cũng không Cố một, một bên khác chiến đấu vẫn còn tiếp tục nhất là ngụy linh huyên bên này chiến đấu đơn giản chính là hỏa diễm địa ngục cùng nàng đối chiến chính là một đầu địa ngục viêm long h á n địa ngục liệt hỏa cũng là một loại nhiệt độ cực cao lực s á t thương cực lớn hòa diễm trái lại ngụy linh h u y ê n chính nàng cũng là một cái hỏa thuộc tính hồ n s ư hai cái hỏa thuộc tính cường giả tại chiến đấu t r u n g quanh lập tức ánh lửa mười màu b ộ c phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ nhiệt độ t r u n g quanh đều đề cao gấp mấy lần hơn nữa hết thể t r u n g quanh động thực vật toàn bộ đều bị đốt cháy hầu như không còn không có một cái nào là có thể chạy trốn cho dù là trên mặt đất thổ địa cũng bị nướng trở thành từng mảnh từng mảnh màu đen đất khô cằn không ra hình dạng gì địa ngục viêm long trong miệng không ngừng bước lên nhàn nhạt thổ tức cao giọng nói nhân loại người rất mạnh hắn không thể không thừa nhận nhân loại trước mắt rất mạnh dù sao có thể cùng hắn chiến đấu lâu như vậy nhân loại chưa từng xuất hiện qua đây vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy năng lực người mạnh mẽ như vậy loại ha ha người cũng không yếu ngụy linh huyên đại m i cao lại thản nhiên nói cái này cũng là nàng lần thứ nhất cùng long tộc chiến đấu lần thứ nhất tiếp xúc đến long tộc nàng cũng cảm thấy long tộc thực lực là phi thường cường đại cũng không phải dễ dàng như vậy liền bị đánh bại thấy được long tộc cường đại địa ngục viêm long cười khẽ hai tiếng nói tiếp đi nhân loại bây giờ là tử kỳ của n g ư ơ i chuẩn bị tiếp nhận l ử a giận của ta a địa ngục thổ tức tiếng nói vừa ra theo nó trong miệng bộc phát ra cường đại long viêm thổ tức hơn nữa không là bình thường thổ tức uy lực của nó so trước đó cũng mạnh hơn rất nhiều có thể nói là địa ngục viêm long phóng ra một cái đại chiêu trong n g á y mắt một đạo cường đại long viêm đem ngụy linh huyên vây quanh trong n g á y mắt đem nàng bao phụ tại trong cực lớn địa ngục hỏa diễm Vô tận diễm đang thiếu đốt, mà trong đang Nguyễn Lin hỏa diễm đó mà nguy linh huyên không nhanh không chậm phóng xuất ra chính mình vũ hồn chân thân một đạo tê minh thanh v a n g lên thu sáu chu tước vừa ra vạn hỏa thần phục cho dù là địa ngục viêm long hỏa diễm đều trong nháy mắt trở nên hư n h ư ợ c rất nhiều giống như nhận lấy rất cường đại áp bách địa ngục viêm long nhìn cách đó không xa hỏa diễm c h i chúng chu tước kinh ngạc thì thảo nói nhỏ đây rốt cuộc là sinh vật gì tại nó chỗ thế giới kỳ thực là không có chu tước loại sinh vật này hơn nữa nó cũng là lần thứ nhất trông thấy loại này có thể làm cho hỏa diễm của chính mình yếu bớt sinh vật k h á i thai đệ bắt vũ hồn kỹ chu tước thôn viêm đây chính là ngụy linh huyên mười vạn năm vũ hồn kỹ cũng coi như là một cái phi thường cường đại vũ hồn kỹ một cái đặc thù vũ hồn kỹ tương đối bút đối với sử dụng hỏa diễm thuộc tính hồn thú có tác dụng đặc biệt xem như một cái so sánh g ầ n gà vũ hồn kỹ nhưng mà cái này vũ hồn kỹ hiệu quả thế nhưng là cường hãn vô cùng vũ hồn kỹ phong thích chu tước vũ hồn chân thân lập tức buộc phát ra cường đại năng lượng ba động chu tước mở ra miệng rộng bắt đầu hấp thu chung quanh địa ngục hỏa diễm chu tước có thể nuốt văn hỏa không có cái gì hỏa diễm là nó không có khả năng thốn vệ thu sáu thôn vệ cái này mới địa ngục hỏa diễm sau đó. để cho chu tức vũ hồn cảm nhận được một loại vô cùng cảm giác vui thích thôn vệ cường đại h ỏ a diễm thế nhưng là có thể để chu tức vũ hồn nhận được tăng lên không chỉ có như thế còn có thể để cho chu tức vũ hồn vì ngụy linh h u y ề n khôi phục linh lực chương ba trăm hai mươi năm đại chiến bắt đầu không ngừng hấp thu không ngừng khôi phục linh lực đơn giản chính là một cái bụt đương nhiên đối diện địa ngục viêm long cũng không phải đồ đ ầ n nó đã phát giác đối diện ngụy linh h u y ề n là lạ cảm giác được chính mình l o n g viêm uy lực đang tại dần dần giảm bớt đây cũng không phải là một chuyện tốt thế là địa ngục viêm long lần nữa phun ra một ngụm thổ tức giận dữ h ế t nhân loại ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể chịu đựng lấy bao nhiêu địa ngục hỏa diễm ngay sau đó địa ngục viêm long không ngừng thổ tức vô tận hỏa diễm đã đem ngụy linh h u y ề n vây quanh giống như một cái địa ngục hỏa diễm ngọn lửa hừng hực không ngừng tiêu đốt để cho nhiệt độ t r u n g quanh đều lật ra gấp mấy lần không có bất kỳ cái gì một cái sinh vật dám tới gần nơi này cái chiến trường chỉ là tại vô tận hỏa diễm chi trung ngụy linh h u y ề n phản p h ấ t không có bất kỳ cái gì chút nào tổn thương ngược lại là ngồi ở nàng chu tức vũ hồn trên thân tại toàn bộ trong biển lửa ngao du Nó chứa đựng địa ngục hỏa diễm cũng có chứa cái hỏa địa diễm một lúc ư trước ợ n phóng thích hoàn tất, tạm thời liền không phóng ngục Nó không nên cùng nhân loại trước mắt chiến đấu. Cái này nhân loại đơn giản chính còn nàng cũng Đơn giản chính là không thể chống g giờ gì một tạm diễm. mắt một một thích tất, thời thể thích biết tại vật, thả vật, vật. thể Thu khi kia hỏa lại loại cái loại cái quái cái cái quái có cự. sao là là là đấu, l địa đã đồ ra bây này chu tước vũ hồn chân thân lần nữa tê minh một tiếng nó mở ra hai cánh không ngừng xoay tròn chung quanh hỏa diễm phảng phất nhận lấy nó triệu hoán bắt đầu hướng về chu tước vị trí cực tốc hội tụ rất nhanh tại chỗ địa ngục hỏa d i ễ m toàn bộ đều bị ngụy linh h u y ề n chu tước vũ hồn hấp thu thôn p h ệ chu tước thôn p h ệ văn hỏa vốn là trạng thái bình thường liền không có ngọn lửa gì là chu tước không thể thôn p h ệ cái gì đây không có khả năng không có khả năng địa ngục viêm long nhìn một màn trước mắt khiếp sợ lớn tiếng gào thét nó làm sao đều không nghĩ tới chính mình tân tân khổ khổ góp nhặt nhiều như vậy địa ngục long viêm bây giờ lại toàn bộ đều bị một nhân loại hấp thu đơn giản chính là vô cùng nhục nhã có thể nhẫn mại nhưng không thể n h ấ n h ụ địa ngục viêm long lập tức buộc phát ra cường đại năng lượng ba động không định lại phóng thích hỏa diễm nó muốn c h â t nước chân giáo làm cũng chính là vật lộn a năm nhân loại ta bây giờ liền giết ngươi ha ha đến đây đi ta ngược lại muốn nhìn ngươi có bao nhiêu lợi hại ngụy linh huyên cười khẽ hai tiếng trực tiếp bắt đầu đối diện lòng tộc chiến đấu tại trong chiến đấu mới vừa rồi linh lực của nàng đã khôi phục bảy tam phần có thể có sức tái chiến đối phó một cái long tiên tứ trọng cảnh long tộc nàng chắc chắn là có thể đối phó chiến ngụy linh huyên nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp phóng xuất ra vũ hồn kỹ đệ lục vũ hồn kỹ chu tước viêm bạo đột nhiên trường kiếm của nàng vung lên một đạo chu tức hổ cạ nhanh trong hướng về cách đó không xa địa ngục hỏa trên người d ồ n g tránh đi đạo này chu tức hổ cạ nhìn như rất nhỏ có thể ngay cả long tộc lớn chừng bàn tay cũng không có địa ngục viêm long cười lạnh một tiếng khinh thường quát lớn nhân loại ngươi cho rằng ngươi cái này tiểu hỏa cầu liền có thể đem ta đánh bại sao tiếng nói vừa ra một đạo chu tức hổ cạ đánh trúng thân thể của nó địa ngục viêm long trốn cũng không có né tránh tự nhận là phòng ngự của mình có thể chống cự lại thêm chính nó bản thân liền đối l ử a thuộc tính có nhất định khẳng tính làm sao lại thụ thương đâu phanh sáu một tiếng cường đại tiếng nổ vang lên địa n g ụ c viêm long đột nhiên cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có năng lượng trước nay chưa có đau đớn cùng thiêu đốt cảm giác cái này hỏa huyết là nó lần thứ nhất cảm nhận được cảm giác bỏng dù sao chính nó từ nhỏ đã là cùng hỏa làm bạn xưa nay sẽ không cảm thấy hỏa là nóng d ự c nóng bỏng chỉ có thể cảm thấy hỏa là thân mật ôn h ò a giống sáu nhưng mà bây giờ ngọn lửa này không giống nhau trực tiếp để nó đau đớn gào thét quá đau để nó không thể không thông qua gọi tới hỏa dịu đau đớn trong lúc nhất thời khác không ít long tộc đều chú ý tới nó động tĩnh thế nhưng là không thể đi hỗ trợ bởi vì bọn hắn đều có chính mình muốn đối phó nhân loại hồn sư ngụy linh huyên khoe miệng lộ ra nụ cười q u ỷ dị còn có rất nhiều đâu đích thật là còn có rất nhiều nàng không chỉ có riêng chỉ là phóng thích một cái chu tức nóng n ả y còn đang không ngừng phóng thích những thứ này đều là nàng thả ra một cái tiếp theo một cái chu tức hổ cạ hướng về địa ngục viêm long vị trí bay đi giống sáu địa ngục viêm long phát ra gầm lên giận dữ chỉ có thể một quyền tiếp lấy một quyền đập nát chỉ là nó không có nghĩ tới là những thứ này chu tức hổ cạ lại còn là có thể bị ngụy linh huyên khống chế tùy thời có thể khống chế bọn nó hướng đi Từ đó l à một cho địa ngục viêm long cũng không biết những thứ này, chú tức hổ cả đến cùng đi nơi nào. Lại sẽ công kích chính không những thứ hổ mình long nào. địa đến đi vị trí kia. này nơi viêm biết Lại b trí sẽ vị nào. o à n b ộ hết thể t o à n bộ đều là khác ô n ngược lại là địa ngục viêm long động g biết, bị bị lại viêm thể chỉ có là địa đ n h ò n thật sự chỉ có thể chỉ sự có d ự a v à o c h í n h mình cả người cùng phòng người linh huyên kích m người dòng cùng ngự ngăn cản ngụy công cả vầy để ộ t bên k h á c Doan t i ể u tuyết xem như duy nhất một đứa bé đang cùng một cái hồn tiên tư trọng cảnh long tộc chiến đấu tại đối diện nàng là một đầu địa long cự nham địa long một loại để phòng ngự lực chứ danh long tộc hán lực phòng ngự có thể nói là tất cả trong long tộc cường đại nhất long tộc lực lượng cũng không yếu cự nham địa long nhìn bằng nửa con mắt nhìn chằm chằm trước mắt tiểu bất điểm khinh thường nói như thế nào người tới đều cần một đứa bé tới đối phó ta sao nực cười đây là đang xem thường ta sao nó thế nhưng là long tộc mà tại trước mặt nó chỉ là một cái rất rất nhỏ đứa bé loài người vẫn là một cái nữ tiểu hài tới đối phó nó đây là cự nham địa long không thể chịu đựng chỉ là doan tiểu tuyết mới lười nhác quản ở đây trực tiếp phóng xuất ra chính mình vũ hồn t i ể u ô quy đi ra ngươi cũng rất lâu không có hoạt động nàng tại huyền vũ học viện bên kia là rất ít có dị giới sinh vật là đối thủ của nàng một là thực lực của nàng quá mạnh mẽ hai là căn bản không có dị giới sinh vật có thể rách nàng huyền vũ vũ hồn phòng ngự trong n g a y mắt huyền vũ vũ hồn xuất hiện dần dần trở nên bằng đại ước chừng cùng đối diện long tộc không kém cạnh lúc này cự nham địa long cũng bị khiếp sợ đến cảm nhận được đến từ huyền vũ vũ hồn trên người h u áp rất khổng lộ không là bình thường sinh vật nhìn như là rối đen kỳ thực rất có thể là một loại thượng cổ sinh vật dạng này mới có thể có năng lực cùng ta chiến đấu với nhau a sáu cự nham địa long nỉ n o nói cũng coi như là đón nhận doãn tiểu tuyết thực lực đang ra cùng mình một trận chiến đệ thất vũ h ồ n kỹ huyền vũ chân thân doãn tiểu tuyết mới không thèm để ý cự nham địa long chỉ biết mình hôm nay tới đây chính là tới đánh quái vật trước mắt long tộc chính là nàng lần này cần đánh dụng quái vật huyền vũ chân thân một khi qua phong thích huyền vũ thân thể lần nữa ngưng thật rất nhiều trở nên càng cường đại cái gì cự nham địa long chỉ là long tiên tam trọng cảnh bây giờ nó đã cảm nhận được một cỗ không nhỏ huy áp cho nên nó phải thừa dịp lấy nhân loại còn không có triệt để chuẩn bị kỹ c à n lúc liền đem đứa bé loài người giết chết đây mới là mục tiêu của nó nói hồi lâu cự nham điệu long chính là nghĩ làm đánh lén mà thôi cự thạch truy cự nham điệu long trực tiếp chính là một con rồng trào đi qua đánh lén mình đối diện doãn tiểu tuyết nó long trào siết thành nằm đấm ở xung quanh tạo thành một đạo màu đất năng lượng ba động giống như là giống như là một cái cực lớn truy phanh cực lớn nắm đấm trực tiếp nện ở doãn tiểu tuyết trên thân phát ra cường đại tiếng oanh kích lập tức bụi đất tung bay gây nên một mảnh bụi đất mặc dù như thế nhân loại ở chỗ này hồn sư liền không có một người lo lắng bởi vì bọn hắn đều không phải là doãn tiểu tuyết đối thủ nàng là t u một đối lát cựu k nham n g đối địa long đ ỗ n g nhiên cảm thấy có cái gì không đúng tại trước mặt của nó đột nhiên xuất hiện một đạo hào quang màu xanh lục nó ngưng thần xem xét mới phát hiện nắm đấm của mình căn bản là không có kện vào mặt đất doan tiểu tuyết mà là đập vào vừa rồi cái kia đại ô quy trên thân chẳng biết lúc nào hắn theo nguyên bản thân thể cao lớn thu nhỏ đến vừa vặn có thể bảo hộ nhân loại lớn nhỏ đem hắn an toàn bảo hộ ở trong đó cái gì sáu tiểu ô quy cái quái vật này không giảng võ đức hai người chúng ta cùng một chỗ đưa nó đánh ngã doãn tiểu tuyết lẩm bẩm miệng nói huyền vũ tự a hồ biết nàng ý tứ phát ra gầm nhẹ một tiếng phảng phất tại đáp lại nàng giống sáu nó tự a hồ cũng vô cùng muốn đánh giết trước mắt cái này long tộc phảng phất tại nói cái này lòng tộc cũng dám khi dễ ta tiểu ô quy chủ nhân đơn giản chính là đang tìm cái chết đệ thập vũ hồn kỹ thiệu ô quy huyền vũ trấn thiên ấn doan tiểu tuyết không có chút nào do dự trực tiếp phóng xuất ra chính mình cường đại nhất vũ hồn kỹ bảy mươi vạn năm vũ hồn kỹ thế nhưng là hao tốn cơ hồ nàng toàn bộ tích phân mới hôi đ o i một cái hồn hoàn không chỉ có là nàng cường đại nhất vũ hồn kỹ vẫn là nàng số lượng không nhiều uy lực mạnh mẽ vũ hồn kỹ cũng chính là công kích tính chất vũ hồn kỹ doan tiểu tuyết vũ hồn vốn chính là phòng ngự tính vũ hồn cho nên có thể có công kích tính chất vũ hồn kỹ vẫn là rất may mắn vũ hồn kỹ một phóng thích huyền vũ trong nháy mắt đi tới giữa không trùng hình thể dần dần tăng lớn biến lớn hơn nữa tại t r u n g quanh của nó xuất hiện một đạo thủy lam sắt che chắn trấn do tiểu tuyết trong miệng phun ra một chữ giữa không trung huyền vũ đột nhiên hướng phía dưới đẻ đi đồng thời huyền vũ phía dưới xuất hiện một cái trận pháp thật to bộ dáng hơn nữa xuất hiện một cái kỳ quá i chữ nếu là cẩn thận kiểm tra mà nói liền có thể nhìn ra là một cái huyền chữ cường đại c h ấ n áp lực toàn bộ thêm tại cự nham địa long trên thân dù là nó xem như toàn bộ trong lòng tộc lực phòng ngự cường đại nhất long tộc cũng đều có chút không chịu nổi hai chân trực tiếp quỷ giảm xuống đất phanh sáu nó căn bản là không nghĩ tới một cái nho nhỏ nhân loại bình thường nữ h à i vậy mà có thể mạnh như vậy hơn nữa còn nắm giữ sức mạnh to lớn như vậy đơn giản chính là chuyện không thể nào cự nham địa long cắn răng nói không có khả năng sáu chỉ là nó còn chưa nói xong do a n tiểu tuyết lần nữa đối với huyền vũ hô tiểu ô quy thêm ít sức mạnh đẻ chết nó giống sáu huyền vũ phát ra gầm nhẹ một tiếng lần nữa buộc phát ra năng lượng cường đại hơn hướng phía dưới đẻ đi không ngừng năng lượng ba động chấn áp cự nham địa long dù là lực phòng ngự của nó lại mạnh nó đều đã có chút không chịu nổi p h ả n phất toàn thân nó thịt đều tại rơi xuống dưới đồng dạng một loại vô cùng cảm giác khó chịu tự nhiên sinh ra đột nhiên ở trên người hắn một mảnh v ả y rồng trực tiếp sụp ra v ả y rồng bởi vì chịu không được cường đại như vậy lực lượng trực tiếp liền sụp đổ sáu phanh sáu có khối thứ nhất lân phiến liền sẽ có khối thứ hai khối thứ ba sáu càng ngày càng nhiều lân phiến sụp ra cự nham địa long đã thật sự sắp không kiên trì nổi nó sự nhẫn mại cũng có cực h ạ n cuối cùng nó không thể làm gì chỉ có thể từ bỏ chống lại trực tiếp v ư n g hai tay ra tùy ý hắn chấn áp tại trên người mình Phang. Một đ ạ o lực lượng lớn cực cường đại đánh tiếng đại đạo tới, một a n h kích cựu trực tức nham hơi văng vô lên, lòng trên Lập địa mặt đập đất. bị tiếp dậy sáu ố bùi bùi đất, bùi đất tung bay, doan tiểu tuyết nhìn trên mặt đất cự nham địa long tức giận nói nhường ngươi đánh lén mặc dù nàng rất tinh lịch nhưng mà nàng cũng không có b u ô n g lòng đối với nó cảnh giác bởi vì hắn phát giác đối diện lòng tộc cũng chưa chết nó vẫn là sống sót nếu như một cái lòng tộc cứ như vậy chết đây chẳng phải là chết cũng quá nhanh một chút đây là chắc chắn không thể nào sau một lát trong cho b ụ i vang lên một đạo tức giận long khiếu thanh âm Giống long đứng tại đại linh nham lần nữa ngay chấn Cự cường lực chính chính lúc cũng cũng chí có nháy hắn địa dậy, trong mạng bị bảo áp pháp, phải mắt đó, đó, dùng khỏa, không này mà hài diện tiểu không được sự diệp trần cũng tại cùng một cái long tộc chiến đấu cùng hắn chiến đấu long tộc cũng là bị hắn đệ lên đánh căn bản cũng không phải đối thủ của hắn không chỉ có như thế bạch hạo miểu huynh mội hai người cũng là đệ lên đối diện long tộc đánh tại chỗ mười một nhân loại hồ n sư cũng là đệ lên đối diện long tộc đánh trong đó cũng bao quát long cao tuấn long cao tuấn đối thủ chính là long chính khanh nó cũng không có nghĩ đến nhân loại trước mắt sẽ mạnh như vậy khó trách liền long vương đều không phải là đối thủ của hắn bất quá trong đó còn có một cái nguyên nhân rất lớn cũng là bởi vì l o n g cao tuấn trong tay còn có một cái đồ long đao bọn chúng long tộc tối e ngại chính là đồ long đao một cái đồ long đao liền có thể gia tăng đối bọn chúng long tộc tổn thương có lẽ cũng chính bởi vì vậy long tộc mới có thể lựa chọn đem đồ long đao xưng là long tộc thánh vật không để nó bị những chủng tộc khác cầm lấy đi lúc này long chính khanh cũng là bị long cao tuấn đệ lên đánh hắn nhất thiết phải từ bỏ chống lại thế là hắn cao giọng nói tất cả long tộc lui ra phía sau tụ hợp ra lệnh một tiếng mười đầu long tộc toàn bộ tránh đi chiến đấu lui ra phía sau tụ tập cùng một chỗ bọn hắn không thể không ngông tha chiến đấu long tộc đều lui ra sau long cao tuấn bọn người cũng là không có lần nữa công kích bởi vì dạng này chiến đấu tiếp căn bản cũng không phải là một cái biện pháp chỉ có đánh lui long tộc mới là tốt nhất biện pháp tạm thời còn quan sát một chút đi chương ba trăm hai mươi sáu viện trưởng xuất quan long chính khanh đem mười cái long tộc toàn bộ đều tụ tập ở một chỗ mười cái long tộc nhìn nhau cũng đã biết hẳn ý tứ nhưng mà long cao tuấn đám người vẫn có không biết bọn chúng muốn làm gì chỉ là trong lòng cho rằng bọn chúng muốn chạy trốn sau một lát long chính khanh nói lần nữa tất cả mọi người phóng thích thổ tức ra lệnh một tiếng tất cả long tộc thay đổi lâu đầu hướng về phía đối diện dị giới hát động phóng xuất ra cường đại thổ tức trong n g a y mắt mười đạo màu sắc khác nhau thổ tức hướng về dị giới hát động vào tới ân long sư huynh bọn hắn đây là đang làm gì diệp trần lông mày nhữ lại theo bản năng hỏi luôn cảm thấy chuyện gì không tốt sắp xảy ra long cao tuấn ánh mắt ngưng lại thản nhiên nói không biết mặc kệ bọn chúng làm cái gì chúng ta đều phải ngăn cản bọn chúng lên là trong lúc nhất thời nhân loại ở chỗ này hồn sư nhao nhao tiến lên tiến đến ngăn cản lòng chính khanh mấy người lòng tộc thổ tức đệ bắt vũ hồn kỹ sáu đệ thất vũ hồn kỹ vũ hồn chân thân đệ lục vũ hồn kỹ sáu sáu đủ loại vũ hồn kỹ hướng về long chính khanh mười đầu long tộc vị trí cực tốc bay đi thẳng bức đối diện mười cái long tộc chỉ là tại bọn hắn vũ hồn kỹ liền muốn công kích qua đồng thời những long tộc kia toàn bộ đều né tránh siêu siêu siêu sáu một cái tiếp theo một cái né tránh đến nước này bọn chúng làm sự tỉnh làm l o n g cao tuấn bọn người có c h ú t ngộng không biết đám dòng này tộc đến cùng đều phải làm cái quỷ gì thế nhưng là rất nhanh bọn hắn liền phát giác có cái gì không đúng chỗ Bọn hắn vô ừ a rồi c n toàn bộ đều công kích được dị giới hác động trên lòng nhóm thành càng cường đại hơn nổ tung. Ngoanh g giới giờ kích kích trí, được hác tộc tức, thêm thổ đã đều đại tạo bộ bây dị vị lại rồi lại vừa Vô số cường đại uy lực thổ tức cùng nhân loại hồn sư vũ hồn kỹ xen lẫn nhau để cho dị giới h ác động vậy mà xuất hiện dị trạng tình huống chung quanh cũng bắt đầu xuất hiện khe hở không gian những thứ này khe hở không ngừng mở rộng tăng cường dẫn đến cường đại không gian lực lượng tiết ra ngoài tiết ra ngoài đi ra ngoài không gian lực lượng cũng không phải tốt không gian lực lượng mà là vô chủ không gian lực lượng những thứ này có thể nói là không gian chi nhận mỗi một ti không gian lực lượng đều giống như một cái cường đại không gian chi nhận chỉ cần là chạm đến nhân loại hay là long tộc đều sẽ bị cái này cường đại không gian chi nhận gây thương tích cho dù là nắm giữ cường đại lực phòng ngự long tộc cũng sẽ không may mắn thoát khỏi tai nạn đây chính là cường đại không gian lực lượng a long tộc bị chạm đến đều biết trực tiếp gọn sạch hắn vải rồng một đau hai n ữ a lúc này song phương đội ngũ cũng bắt đầu hô lớn nói nhanh mau bỏ đi hảo nhân loại cùng long tộc cũng không dám lại h a m chiến không thể làm gì khác hơn là rút lui bây giờ nhiều hơn nữa chờ một phút liền nhiều một phần nguy hiểm mau chóng rời đi mới là trọng yếu nhất sáu long sư h i n h người nói long tộc bọn chúng mục đích làm như vậy đến cùng là làm gì diệp t r ầ n một bên chạy trốn vừa hỏi đạo long cao tuấn trao mày thì thào nói nhỏ ta đoán chừng bọn chúng rất có thể là đang để cho không gian lực lượng của bạo để cho bọn chúng long vương đến đây dựa theo viện trưởng nói cho ta biết sự tình bọn chúng long vương hẳn tạm thời là không thể tới nhân loại chúng ta thế giới cho nên bọn chúng nhất định là suy nghĩ cái gì biện pháp khác để cho những thứ này long vương đến đây nhân loại chúng ta thế giới đến nỗi đến tột cùng là phương pháp gì Chúng ta chỉ có thể nhìn lặng lặng nhìn đâu, hy vọng ta đ ân u hy v ọ g ta s u y đ o á n chính là sai à. Ấn 6. lời à sai 6. l vừa nói ra chung quanh hồn sư toàn bộ đều trầm mặc đám r ồ n g này tộc liền đã rất khó đối phó nếu là trở ra thập đại long vương hơn nữa còn có một cái long thần cảnh cao thủ chẳng phải là khó đối phó hơn bọn hắn không khỏi có chút lo lắng cũng may long cao tuấn phía trước nói qua chính mình là có biện pháp lúc này mới có chút yên tâm nếu không sợ rằng sẽ lo lắng h ã i hùng ảnh hưởng chiến đấu thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua sáu dị giới hắc động cũng tại sinh ra một chút xịu biến hóa từ từ biến hóa dị giới hắc động bắt đầu mở rộng vô hạn mở rộng khắp chung quanh không gian đã toàn bộ đều là bao phủ thế giới phảng phất cũng bắt đầu xuất hiện chém nước giống như tận thế tầm thường c h ẳ n g cảnh long cao tuấn thậm chí cảm giác thế giới này giống như là đều phải tan vỡ cho dù là hắn đều cảm thấy một tia tim đập nhanh đây là thế nào cường đại lực phá hoại để cho hắn đều có chút sợ tại chỗ hồn sư bên trong liền không có một cái không sợ cho dù là tại chỗ long tộc đều là vô cùng sợ bọn chúng cũng là lần thứ nhất trông thấy cường đại như vậy lực phá hoại đồ vật loại vật này đơn giản có thể ngang hàng lòng thần cành c ờ giả đồng thời long chính khanh phát giác được một tia khí tức quen thuộc hoảng sợ nói là long vương bọn hắn tới thật sự ta cũng cảm nhận được khí tức của bọn hắn nghĩ không ra bọn hắn vậy mà thật sự có thể xuyên qua lúc này không gian thông đạo đúng ta cũng cảm nhận được phụ thân ta khí tức ta cũng là sáu lập tức tại chỗ long tộc đều kích động lên bởi vì chỉ cần thập đại long vương xuất hiện bọn hắn mới vừa rồi bị lấn ép thủ liền có thể trả lại vừa rồi bọn hắn thế nhưng là bị khi phụ một trận tốt nhất định phải làm cho những nhân loại này nợ máu trả bằng máu tại chỗ long tộc cũng là ý tưởng giống nhau một bên khác long cao tuấn cũng phát giác dị thường lớn tiếng nhắc nhở đại gia cẩn thận ta suy đoán là thập đại long vương tới các ngươi nhanh chóng trốn đến phía sau của ta từ một mình ta tới đối phó bọn chúng long sư h i n h ngươi thật muốn một người đối phó bọn chúng sao chúng ta là muốn cùng ngươi một cái trên tuyến diệp trần không muốn thối lui mở hắn lo lắng long cao tuấn xảy ra vấn đề đúng long sư h i n h chúng ta muốn cùng một chỗ gánh chịu chuyện này không thể hoàn toàn giao cho ngươi đúng vậy ta cũng nguyện ý ta cũng giống vậy sáu những thứ khác hồn sư nhao nhao biểu thị đồng ý cũng không muốn để cho long cao tuấn một người mạo hiểm long cao tuấn gật đầu một cái đã biết tâm ý của bọn hắn nhưng là bây giờ cũng không phải cậy mạnh thời điểm hắn trực tiếp nghiêm nghị hô tất cả mọi người trốn ở phía sau của ta bây giờ không phải là cậy mạnh thời điểm các ngươi đều phải tin tưởng ta hảo đám người hoàn toàn bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn cũng đứng ở phía sau hắn bởi vì bọn hắn cũng là tin tưởng l o n g cao tuấn theo thời gian trôi qua dị giới hát động xuất hiện lần nữa biến hóa mới bên trong đã bắt đầu xuất hiện thập đại long vương tấn ảnh bọn chúng mỗi một cái long tộc cũng là duy trì hình thái long tộc bọn hắn mười cái long vương là căn bản liền không qua được long hạo thiên thúc giục nói nhanh chúng ta đều phải mau chóng tới là long thần đại gia không dám thất lễ nhao nhao thôi động linh lực để cho bảo hộ lấy pháp bảo của bọn hắn di chuyển nhanh chóng hồi lâu sau thập đại long vương cuối cùng thông qua được lối đi dị giới xuất hiện tại trước mặt l o n g cao tuấn đám người đến nước này long tộc đã có hai mươi cái hơn nữa những thứ khác mười cái long tộc vẫn là trong l o n g tộc đến cùng người mạnh nhất thập đại long vương theo thời gian trôi qua dị giới h á c động cũng bắt đầu dần dần hướng tới ổn định lần nữa khôi phục đứng lên nó nguyên bản bộ dáng cùng trạng thái kỳ thực cái này cũng là phải may mắn mà có thế giới này ý chí chỉ cần có sự hiện hữu của nó thế giới này dị giới h á c động trên cơ bản đều là sẽ không xảy ra vấn đề gì long chính khanh mấy người long tộc lập tức tới thập đại long vương trước mặt hơi hơi hành lễ hô thàm kiến long vương thàm kiến long vương thàm kiến long vương sáu tại chỗ long tộc nhao nhao một mực cung kính hô không dám chậm trễ chút nào bởi vì tại trong đó bọn chúng còn có một cái long thần trong long tộc tồn tại cường đại nhất long thần long tưởng vũ cao giọng nói â n các ngươi làm không tệ nhưng các ngươi tựa hồ bị nhân loại đánh rất thảm á hắn ngay từ đầu liền chú ý tới mấy người khác thương thế trên người xem xét chính là t h ụ thương không nhẹ đương nhiên hắn cũng chú ý tới đối diện nhân loại cường đại nhất là đối diện cái kia cầm đồ long đao nhân loại thực lực của hắn mới là cường đại nhất hơn nữa còn có một cỗ cường đại long tộc huyết mạch khí tức cũng không hẳn là bình thường long tộc có thể có thậm chí là có thể ngang hàng huyết mạch của hắn tồn tại c ư ờ n g đại thần bí không biết sợ hãi là long chính khanh không dám phản bác cũng không dám nói lung t u n g bởi vì bọn hắn không dám trước mặt long thần nói dối đây là đại bất kính sự tình một khi bị phát hiện là sẽ phải chịu p h ạ t nặng long tường vũ khẽ gật đầu ngược lại là không nói thêm gì chỉ là khốn hoặc nhìn nhân loại đối diện con mắt của nó nhìn chòng chọc vào đối diện long cao tuấn ánh mắt vẫn luôn trong tay hắn đổ long đào phía trên nhân loại giao ra đồ long đào ta có thể tha cho người khỏi chết long tưởng vũ không có chuẩn bị ra tay bởi vì cảnh giới của nó tựa hồ bị hạn chế bị quy tắc của cái thế giới này ý chí thế giới có hạn chế cũng không thể thi triển ra long thần cảnh thực lực có thể tới đã là may mắn bây giờ chỉ cần có thể nhận được hơn nữa thu hồi đồ long đào cũng đã là rất không tệ cho nên hắn bây giờ cũng không muốn chiến đấu ha ha không có khả năng long cao tuấn cười lạnh một tiếng trực tiếp cự tuyệt hắn là tuyệt đối sẽ không dễ dàng tin tưởng long tộc t h ú n g chi bây giờ long tộc kỳ thực là đứng trên ưu thế như thế nào có thể sẽ buông tha bọn hắn long t ư ở n g vũ lông mày nhữ một cái giận dữ hét nhân loại người đây là đang tìm cái chết dứt lời trên người hắn phóng xuất ra một đạo uy áp t ư ờ n g đại chính là long thần cảnh uy áp mặc dù không thi triển được long thần cảnh thực lực nhưng mà nó uy áp còn t ạ i đối phó như thế một cái nho nhỏ người tới vẫn là dễ như trở bàn tay ít nhất tại long t ư ở n g vũ xem ra là vô cùng đơn giản thế nhưng là khi hắn phóng thích uy áp sau vô tận uy áp toàn bộ thêm tại lòng cao tuấn chiến thân Cũng không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng đối với tạo quá lập ớ n hắn cũng không、yếu. Không uy áp toàn bộ đều bị long cao tuấn thanh long vũ hồn triệt tiêu mất. Thanh long vừa ra, phát ra một tiếng rồng gầm thanh、âm. Rồng bởi bộ bị triệt tiêu vì vũ vừa huyết mạch phát yếu. uy đều ít mất. một gầm âm. của cao ra, ra áp l tức không ít uy áp toàn bộ đều bị bắn ngược trở về còn lại uy áp long cao tuấn đã có thể một người chống cự húng chi ở phía sau hắn còn có những thứ khác sư tỷ các sư minh ân long tưởng vũ lông mày n í u một cái hắn không nghĩ tới cái này nhân loại vũ hồn đã vậy còn quá cường đại huyết mạch năng lực cũng không tại dưới mình hắn bây giờ nhất thiết phải nhanh lên đem đồ long đao cầm tới long tưởng vũ giận dữ hét nhân loại ngươi đây là đang tìm cái chết long chi thổ tức nó tự mình ra tay phong thích cường đại long chi thổ tức một vện kim quan g xuất hiện hướng về long cao tuấn vị trí cực tốc bay đi ân long cao tuấn lông mày nhữ một cái đang chuẩn bị lấy ra long tháp hồn đạo khí lúc một đạo kiếm quan g xuất hiện vanh sáu một đạo kiếm khí xuất hiện trực tiếp đập nện tại đối diện long tưởng vũ miệng rồng phía trên đưa nó thổ tức toàn bộ đánh bay đánh c h ú n g vào nơi khác vanh sáu đột nhiên xuất hiện kiếm khí để cho tại chỗ long tộc cùng nhân loại hồn sư đều kinh hãi một chút không biết được rốt cuộc là từ đâu trô đến đây kiếm khí giống sáu long tường vũ nổi giận gầm lên một tiếng bởi vì nó đều không có phát giác được kiếm khí tồn tại hoặc có thể nói khi hắn nhận ra được kiếm khí đã đến muốn ngăn cản hoặc tránh đi đã m u ộ n những thứ khác long tộc nhìn về phía long tường vũ tình trạng tại nó miệng rồng phía trên đã xuất hiện một vết thương trực tiếp đem thân thể phía trên v ả y rồng đều trực tiếp đánh vỡ có thể thấy được uy lực một kiếm này là phi thường c ư ờ n g đại vậy mà có thể làm bị thương cơ thể của long tường vũ là ai long tường vũ nhìn về phía phóng xuất ra kiếm khí phương hướng chỉ thấy cách đó không xa dần dần xuất hiện một điểm đen ngay sau đó một bóng người xuất hiện ở trước mặt bọn họ chính là chạy tới vương p h ạ m lúc này long cao tuấn mấy người cũng nhìn thấy vương p h ạ m nhao n h a u hô viện trưởng viện trưởng viện trưởng ngài rốt cuộc đã đến sư phụ sáu vương p h ạ m hướng về phía bọn hắn khẽ gật đầu hắn không nghĩ tới chuyện lần này sẽ như thế khó giải quyết đối diện thế giới long thần cảnh giới long tộc đều xuất động hắn cũng là vừa mới xuất quan liền lập tức chạy tới long tộc làm tổn thương ta học sinh còn có gan tử hướng về phía ta giống Ngươi lần, lần này long tưởng vũ đã sớm nhìn thấy hơn nữa kịp thời làm ra phòng ngự một đạo kim sắc vòng bảo hộ chắn vương phàm kiếm khí màu xám trước mặt nhìn như chỉ là một đạo dài hơn mười mét kiếm khí nhưng mà tại trước mặt lòng tường vũ lại là lộ già vô cùng cường đại trong n h á y mắt tại nó trước người kim sắc vòng bảo hộ trực tiếp tổn hại giang d ắ c giống như một mặt pha lê đồng dạng trực tiếp pha toái rơi là tả trên đất hơn nữa vương phàm thả ra đạo kiếm khí kia là vẫn như cũ tồn tại hơn nữa uy lực giống như là không chút nào yếu bớt trực tiếp v ọ t tới đối diện lòng tường vũ cái gì lòng tường vũ kinh hô một tiếng nó căn bản là không nghĩ tới cái này kiếm khí sẽ như thế cường đại cái này nhân loại đến cùng là cảnh giới gì dứt lời hắn chỉ có thể dùng cánh tay của mình để ngăn cản kiếm khí thế nhưng là theo thời gian trôi qua nó cái kia khổng lồ thân thể đều có chút không chịu nổi cái này cường đại lực đẩy trực tiếp đưa nó thân thể hướng phía sau đẩy đi cái gì cái này sao có thể những thứ khác long tộc nhìn xem cảnh tượng trước mắt giống như nhìn thấy tuyệt đối sẽ không phát sinh sự tình đồng dạng chương ba trăm hai mươi bảy long tháp xuất hiện một nhân loại làm sao có thể tổn thương được bọn hắn long tộc đơn giản chính là chuyện không thể nào vương phàm mặt không đổi sắc nhìn xem đối diện long tộc Người lạnh nói như t h ế n à o Chưa t ừ n g xem qua người mạnh mẽ qua người như vậy lúc o sao? Liên quan tới long ạ i Liên tới quan t nhất hắn b t c h t một c á i những thứ khác long tộc nhao à c n nhao g chuẩn bất bị động thủ hướng về vương phảm cực tốc bay đi chỉ là bọn chúng còn chưa sung kích tới thời điểm vương phảm tay cũng đã động một kiếm chém ra kỳ lân vũ hồn đệ ngũ vũ hồn kỹ kỳ lân kim quan trảm trong n g á y mắt hán kỳ lân vũ hồn được phóng thích đi ra ở xung quanh còn quấn từng đạo kim sắc hồn hoàn toàn bộ đều là màu vàng hồn hoàn trăm vạn năm hồn hoàn chỉ là xông tới long tộc căn bản là không có cơ hội tới xem xét cùng cảm thụ vương p h ạ m chân thực thực lực một đạo kim sắc kiếm khí liền đã hướng về vị trí của bọn nó cực tốc bay tới vênh sáu uy áp cường đại phóng đi những thứ khác mấy cái nóng này long tộc lúc này mới phát hiện đạo này kiếm khí chỗ cường đại nhất định là long thần hồn thần cảnh giới cường giả công kích phanh sáu vẹn vẹn chỉ là một kiếm tại chỗ s ô n g tới long tộc toàn bộ đều bị hắn một kiếm đánh bay một cái tiếp theo một cái long tộc bị đánh bay còn lại mấy cái long tộc bao quát long tưởng vũ đều bị cái này một cường đại nhất kích cho khiếp sợ đến nó lần này mới biết được con người trước mắt cảnh giới long thần cảnh cũng giống như mình cường đại cảnh giới long tưởng vũ kinh hô một tiếng long thần cảnh hơn nữa đối với những khác long tộc nhắc nhở các ngươi đi tới không nên tùy ý ra tay các ngươi đều không phải là đối thủ của hắn ngày sáu lời vừa nói ra những thứ khác long tộc nhao nhao trầm mặc không dám nhiều lời đều biết mình không phải con người trước mắt đối thủ ha <cười> ha vương p h ả m cười lạnh một tiếng hắn cũng sẽ không đối với mấy cái này lòng tộc k h á c h khí cũng dám khi dễ học sinh của mình vừa rồi hắn một kiếm kia mặc dù là đệ ngũ vũ hồn kỹ nhưng cũng là một đạo trăm vạn năm vũ hồn kỹ uy lực cũng không yếu liên vừa mới cái kia sáu con long tộc cơ bản đều đã bị thương tương đối nặng thế không chết coi như lợi hại huống hồ, hồ hiện tại hắn thực lực đích thật là đã đạt đến hồn thần cảnh hắn trực tiếp cho mình kỳ lân vũ hồn hấp thu hồn hoàn mỗi một đạo hồn hoàn cũng là trăm vạn năm hồn hoàn những thứ này trăm vạn năm hồn hoàn để cho cảnh giới của hắn không ngừng tăng lên một mực tăng lên tới hồn thần ngũ trọng cảnh thực lực cường đại như vậy đối phó trước mắt mấy cái long tộc giống như một bữa ăn sáng lúc này tại chỗ vũ hồn học viện học sinh cũng đã nhìn ra viện trưởng thực lực viện trưởng cũng đã là hồn thần cảnh hơn nữa hắn thứ hai cái vũ hồn vậy mà hấp thu toàn bộ đều là trăm vạn năm vũ hồn lợi hại đúng vậy à không hổ là chúng ta viện trưởng hắn mới là tối cường cho dù là long tộc đều không phải là chúng ta viện trưởng đối thủ đúng ta cũng cảm thấy một dạng sáu vương phàm r ơ lên trong tay trường kiếm ngưng thần họ uy mấy cái đại trung tử các ngươi còn chuẩn bị đối với chúng ta ra tay sao n h ân loại, long người ngươi thánh của các cầm ta long tộc ta vương ậ t trả ta tộc, nếu chúng long n là lại bây giờ g ợ c còn có để chúng lại là đi khả năng, nhưng n để khả rút g ta ư i giờ bây ế u là k h ô n trả ta tộc nhất thủ. tưởng từ lại, long lại Long nói, chúng còn chính định nghĩa đến ngôn báo sẽ vũ phàm ả n chính phất vật kia l bọn chúng long tộc ộ t dạng. Ấn. Vương Phạm l o n g mày nhữ một cái căn bản cũng không biết hắn nói là ý gì dù sao lúc trước hắn cũng không có ở bên này chỉ là nghe thấy bên này có chuyện tin tức sau liền lập tức chạy tới thứ q u ỷ gì hắn đang chuẩn bị trực tiếp ra tay đem đối diện mấy cái long tộc thu thập lúc đối diện lòng tưởng vũ mở miệng lần nữa nói nhân loại ngươi xác định ngươi có thể đem chúng ta hơn hai mươi cái long tộc toàn bộ đều ngăn lại sao ân ngươi có ý tứ gì vương phàm lông mày nĩu một cái hỏi tiếp hắn ngược lại muốn xem xem cái này lòng tộc rốt cuộc muốn nói cái gì lòng tưởng vũ chứng trả đàng hoàng hồi đáp một mình ngươi là ngăn không được chúng ta hơn hai mươi cái long tộc chỉ cần chúng ta đi ra ngoài một chút long vương đối với các ngươi nhân loại thành trì ra tay ngươi cũng là tuyệt đối ngăn không được ngươi muốn cho nhân loại các ngươi thành trì hủy diệt sao nếu như không muốn mà nói chúng ta chỉ là muốn cầm lại chúng ta long tộc thánh vật đồ long đao mà thôi những chuyện khác chúng ta cũng không thèm để ý hắn nói thẳng ra mục đích lần này cũng coi như là đối với vương phàm uy hiếp ha ha ngươi ngược lại là thật biết tính toán vương phàm nhiều hứng thú nhìn trước mắt long tộc hắn cũng nhìn ra được thực lực của đối phương chỉ là tại long thần nhị trọng cảnh h ỏ i tiếp long tộc chẳng lẽ ngươi liền không sợ chết sao ngươi muốn ngăn cản ta mà nói ngươi nhất định phải chết nó uy hiếp vương phàm cái kia vương phàm liền có thể uy hiếp nó thế cục bây giờ chính là như thế song p ư ơ n g cũng không dám dễ dàng ra tay cũng không dám dễ dàng đối với đối phương hạ tử thủ bằng không đối phương nhất định sẽ xuất động lá bài tẩy ai cũng không biết lá bài tẩy của đối phương đến cùng là cái gì nhưng mà có một cái là có thể duy nhất xác định đó chính là bây giờ là nhân loại phương diện này chiếm giữ ưu thế cũng bởi vì có vương p h ả m một người tồn tại hiện tại hắn cảnh giới là hồn thần ngũ trong cảnh so đối phó long thần còn phải cao hơn ba cái cảnh giới nhân loại n g ư ờ i sáu long tưởng vũ sắc mặt tối sầm đích thật là bị hắn cho huy đến ai không sợ chết đâu dù là nó xem như long tộc long thần cường đại nhất long tộc h lúc, lúc này song phương tộc là đang chuẩn bị lần nữa buộc phát chiến đấu sau lưng long cao tuấn lại đột nhiên xông về phía trước cao giọng nói ngươi không phải liền làm muốn đổ long đao ta có thể cho ngươi chính là nhìn ngươi dám không dám lên đến đây cầm nói đi hắn liền giơ lên trong tay đổ long đao bày ra cho đối diện lòng tộc nhìn lúc này vương phạm cũng chú ý tới trong tay đồ long đao thầm nghĩ ân đích thật là một cái hảo hồn đạo khí dường như là một cái thần cấp hồn đạo khí chỉ là tạm thời còn tại trong bị phong ấn hệ thống tốt chủ lợi hại ngày sáu ngươi cuối cùng nói chuyện vương phạm sắc mặt tối sầm kể từ hắn bế quan sau đó liền đã rất lâu chưa từng nghe qua âm thanh của hệ thống hệ thống ta chỉ ở thời cơ thích hợp nói chuyện ngày sáu được chưa ngươi thích thế nào nói rồi nói sau vương phạm gương mặt bất đắc dĩ lúc ậ p tức lợi dụng tinh thần lực này hướng phía hắn khẽ gật đầu ra hiệu. Tốt lắm, chính ngươi cẩn thận, gật về Tốt đầu hiệu. ra ngươi. lắm, lo lắng trong cho rất n hắn. Tốt, viện của Tốt, trưởng. à long tưởng vũ kinh ngạc nhìn qua long cao tuấn hắn không biết vì cái gì nhân loại trước mắt đột nhiên cải biến ý nghĩ vậy mà trở nên chủ động mà đến cho nên hắn nhất thời không biết nhân loại trước mắt rốt cuộc là ý gì nhân loại người đây là ý gì ha ha ngươi qua đây thử xem a long cao tuấn cười lạnh một tiếng nhiều hứng thú nói đạo long t ư ở n g vũ trơ mặc thật sự không biết có dám hay không ra ngoài nội tâm cư nhiên bị nhân loại đối diện hù dọa ngươi sáu ta đi đột nhiên một cái long tộc xông tới nó gặp những thứ khác long tộc không tiến đi liền tự mình một người xông tới long cao tuấn nhìn xem đối diện long tộc nhét miệng lên lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nhạt trong tay đột nhiên lấy ra một cái hồn đạo khí nhắm ngay đối diện long tộc tự tìm cái chết cái gì cái kêu long tộc căn bản là không có thấy rõ ràng đối diện lấy ra là cái gì ngược lại là lại bị thả ra cái kia một k i a uy áp cho chấn áp lại đó là cường đại long tộc uy áp so với bọn hắn long thần còn mạnh hơn uy áp nó sợ hãi lần này là thật sự sợ hãi đến từ sợ hãi của nội tâm đồng thời những thứ khác long tộc đều cảm nhận được cái kia một k i a cường đại long tộc huyết mạch uy áp đến từ bọn hắn sâu trong tâm linh uy áp cùng sợ hãi tại chỗ long tộc toàn bộ đều sợ hãi long tưởng vũ nhìn qua đối diện l o n g cao tuấn trong tay hồn đạo khí hoảng sợ nói long tháp thượng cổ long tộc sáu người, người vậy mà mở ra long tháp hơn nữa nhận chủ long tháp đây không có khả năng k lòng có thần cái này nhân loại trong tay l o n g tháp là thật sao đúng a là thật sao còn có cái kia thượng cổ l o n g tộc huy áp cũng đều là có thật không long thần đại nhân sáu mặc dù chúng nó đều có thể cảm nhận được nhưng mà bọn chúng hay là muốn hỏi bọn họ một chút long thần đại nhân làm sao cùng giấy rủa tại bọn hắn tất cả long tộc trong mắt long tháp là tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại một nhân loại trong tay hơn nữa nhân loại kia còn có thể nắm giữ đồ long đao đơn giản chính là chuyện không thể nào chuyện tuyệt đối không thể nào long tưởng vũ trầm ngâm chốc lát sau đó lẩm bẩm nói các ngươi không có nhìn lầm cầm trong tay hắn đích thật là long tháp trong đó tán phát u y áp chính là thượng cổ long tộc u y áp cứ việc nó bây giờ là long tộc long thần nhưng mà nó bao gồm có huyết mạch kỳ thật vẫn là vô cùng thấp tại những cái kia thượng cổ long tộc trước mặt là lộ ra vô cùng vô lực không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh tồn tại cái gì x ấ u lập tức tất cả long tộc bất đắc dĩ lại p h n t ất nhìn xem nhân loại trước mắt hận không thể giết hắn thế nhưng là lại không thể làm gì một loại vô cùng cảm giác khó chịu long cao tuấn mỉm cười dùng linh lực thôi động trong tay long tháp ta liền để các ngươi xem một chút đi dứt lời long tháp bên trong long tộc uy áp trực tiếp cường đại rất nhiều trong n g á y mắt một đạo cường đại hư ảnh được thả ra đi ra chính là một đầu hoàng kim cự long hoàng kim thánh long long hạo thiên long hạo thiên xuất hiện sau đó tại chỗ long tộc nao nhao, nhao quỳ xuống túi đầu thậm chí cũng không dám nhìn lên trước mắt long tộc một đầu chân chính thượng cổ long tộc vương phàm nhìn xem trước mắt long hạo thiên nhiều hứng thú nói nói cái này long tộc vẫn rất mạnh nghĩ không ra long cao tuấn còn có thể nhận được cường đại như vậy hồn đạo khí nhưng mà này còn chỉ là một cái bóng mở mặt thôi long hạo thiên xuất hiện sau đó liếc qua long cao tuấn tiếp đó lại cảm giác được một đạo khí tức cường đại nhìn xem trước mắt vương phàm cảm thụ được cảnh giới của hắn là rất cường đại nó cũng là lần thứ nhất trông thấy người mạnh mẽ như vậy loại hơn nữa nó còn cảm thấy nhân loại trước mắt cũng không phải đơn giản như vậy hồi lâu sau long hạo thiên nhìn cách đó không xa long tưởng vũ hỏi các ngươi chính là hiện tại long tộc ngươi chính là bây giờ long tộc người mạnh nhất đúng vậy tiền bối long tưởng vũ một mực cung kính trả lời không dám chút nào do dự nhất thiết phải trả lời nội tâm lựa chọn để cho hắn trả lời long hạo thiên khẽ gật đầu từ cái này nhân loại là chúng ta lựa chọn người ta long tộc về sau cùng người này là hữu tuyệt đối không thể dễ dàng khởi xướng chiến tranh bằng không chúng ta sẽ đích thân tìm các ngươi phiên phước tiền bối t a m sáu long tưởng vũ muốn nói lại thôi dù sao bọn hắn long tộc cùng nhân loại là căn bản liền không khả năng ở chung với nhau từ trong trong lòng là cự tuyệt long hạo thiên cũng nhìn ra ý tứ của nó cũng biết bọn chúng là có ý gì nhưng là bây giờ long tháp ngay tại trong tay long cao tuấn hơn nữa hắn cùng long cao tuấn ở giữa cũng đặt thành một cái giao dịch cho nên chuyện này nhất thiết phải đạt tới sau một lát long hạo thiên ánh mắt ngưng lại vung tay lên một đạo cường đại kim sắc long huyết vòng lòng trong tháp bay ra bay đến trước mặt long tướng vũ đây là máu tươi của ta có thể trợ ngươi đột phá cảnh giới chỉ có ta long tộc cùng l o n g tiểu hữu là bạn chúng ta long tộc mới có khả năng kéo dài bằng không chúng ta long tộc chỉ có tử vong phần tiền bồi sáu long tưởng vũ nhìn xem trước mắt tinh huyết rơi vào trầm tư bởi vì nó có thể từ trước mắt tinh huyết phía trên cảm nhận được cái k i a m ộ t loại thượng cổ khí tức nó thậm chí cảm giác chính mình chỉ cần hấp thu dọn tinh huyết này liền có thể chân chính đột phá một cái khác cực hạn đột phá bây giờ gông cùng xiềng xích kỳ thực long tưởng vũ có thể đột phá đến long thần cảnh giới cũng đã là cực hạn của nó hắn hiện tại trên cơ bản đã không thể lại đột phá mà bây giờ dọn tinh huyết này sẽ có thể giúp t r ợ nó giải quyết cái phiền phái này để nó lần nữa tấn cấp để thăng cảnh giới đa tạ đến đây long tưởng vũ trầm ngâm chốc lát sau đó vẫn là lựa chọn nhận tinh huyết một ngụm nuốt vào tiếp oanh sáu giống sáu nuốt trong n g á y mắt tòng long t ư ở n g vũ trên thân b ộ c phát ra h uy áp cường đại long thần nhị trọng cảnh giới uy lực cũng không phải dựng chỉ là bây giờ bị làm tinh ý chí đẻ mà thôi theo thời gian trôi qua long t ư ở n g vũ phát ra một tiếng long hống những thứ khác long tộc cũng có thể rõ ràng cảm nhận được huyết mạch của nó lần nữa tăng lên một cái cấp bậc đề thăng cảnh giới chỉ là vấn đề thời gian mà thôi nói không chừng ngày mai là có thể đột phá mà long tường vũ có thể đột phá nguyên nhân toàn bộ đều là bởi vì vừa rồi cái kia một dọn tinh huyết chương ba trăm hai mươi tám long tộc nhân tộc lời vừa nói ra tại chỗ long tộc toàn bộ trầm mặc nhất thời không biết nên như thế nào tiếp nhận kết quả này bây giờ bọn chúng lại muốn khuất phục tại nhân loại đây chính là bọn chúng long tộc kết quả cuối cùng đó cũng không phải bọn chúng kết quả mong muốn thế nhưng là bọn chúng không khuất phục mà nói liền Lúc này, Long loại tiên mở miệng nói tiền bối, không năng tấn thăng, còn Như này, Thường cần phe nhân loại hòa bình, chúng ta cũng nguyện khả thể chết thế chỉ phe hòa hòa. có có cầu mất. ta sẽ sáu. mở đầu Vũ ý ừ long hạo thiên khẽ gật đầu nhìn về phía k h ắ c long tộc hỏi các ngươi thì sao chúng ta một dạng k h ắ c long tộc hai mặt nhìn nhau đều lựa chọn hóa thành dòng người bộ dáng tới bày ra thành ý của mình hơn nữa nhao nhao cúi đầu biểu thị cầu hòa trông thấy tình cảnh như thế long hạo thiên trên mặt cuối cùng lộ ra vẻ tươi cợi ân như thế ta liền có thể yên tâm nếu như các ngươi g i m can đảm tái phạm cũng đừng trách chúng ta không k h á c h khí nói đi long hạo thiên phóng xuất ra một đạo khí tức càng mạnh mẽ hơn đem trước mắt long tộc toàn bộ c h ấ n áp lại thực lực của nó đã sớm là long thần hưởng cựu trọng cảnh lập tức liền muốn siêu việt long thần tồn tại là ghi nhớ tiền bối dạy bảo long tưởng vũ không dám không nghe theo bây giờ long tộc kỳ thực sớm đã không có ngày xưa huy hoàng thì như bây giờ bọn chúng ngay cả nhân loại cũng không là đối thủ long hạo thiên khẽ gật đầu liếc mắt nhìn lòng cao tuấn cùng mấy cái long tộc sau lần nữa về tới long tháp bên trong long tháp cường đại cho dù là long hạo thiên đều không thể đột phá chỉ có thể dựa vào long tháp bắn ra một cái hư ảnh dạng này mới có thể cùng phía ngoài l o n g tộc giao lưu chỉ là như thế đã là cực h ạ n lúc này long tưởng vũ nhìn xem trước mắt long cao tuấn cùng vương phạm nói long tộc cùng nhân loại liền như vậy dừng tay đồ long đao cùng long tháp đều do ngươi tới thủ hộ nhưng ta long tộc cũng sẽ thủ hộ ngươi hy vọng ngươi tuân thủ ước định đó là tự nhiên long cao tuấn nghĩa chính ngôn từ nói chuyện này kỳ thực là hắn sớm đáp ứng long h ạ o thiên long tưởng vũ trầm ngâm chốc lát sau đó trầm giọng nói đa t ạ chúng ta đi trong nháy mắt tại chỗ long tộc nhao nhao rời đi Tiến vào chờ ô n gian g dưới h tất động.、Lúc、này, còn Lúc có, có, lo có m cả long tộc đều sau khi rời đi vương phạm nhìn phía sau long cao tuấn khen ngợi nói long cao tuấn có thể đi cảnh giới bây giờ cũng đã là long tiên ngũ trong cảnh đa tạ viện trưởng khích lệ ừ chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra ngươi nhưng vẫn là phải cùng ta nói một chút Đi. Là, v học học chi sáu thanh long tám hảo dị dưới h áp động bên ngoài trụ sở tại chỗ vũ hồn học viện học sinh đều ở cùng một chỗ đem một ít chuyện toàn bộ đều nói cho hào vương phạm nhất là gần một chút thiên quan tại long đảo sự t ì n h bọn hắn cũng đều vẫn còn cần biết một chút nhất là vũ hồn học viện viện trưởng vương phạm hồi lâu sau vương phạm xem như biết gần một chút thiên phát sinh sự t ì n h cũng là đều không phải là một chút tiểu nhân sự t ì n h bằng vào những chuyện này hắn có thể rõ ràng biết bây giờ hai thế giới dung hợp đã sắp tiến hành đến một bước cuối cùng đến lúc đó tất cả dị giới hác động trở thành bài trí không có bất kỳ chỗ dùng nào đồ vật tất cả nhân loại đem bại lộ tại dị giới sinh vật trước mặt sinh tử liền ở đây nâng sinh thì sinh chết thì chết thế cục càng cạnh tranh diệp chân mở miệng hỏi thăm sư phụ cái k i a t ạ i trong thành của thanh long tà hồn sư làm sao bây giờ ha ha đã các ngươi đều tới như vậy tùy ta cùng đi đem thanh long này trong thành tà hồn sư toàn bộ giáo s á t ta vương phảm cười lạnh một tiếng bây giờ như là đã tới nhiều học sinh như vậy hắn tự nhiên thì sẽ không bỏ qua thế cục bây giờ càng gấp gáp đến nỗi những cái kia tà hồn sư thì càng có cần thiết giải quyết nhất thiết phải giải quyết cho bọn hắn một hạ mạ n g uy bằng không đến cửa hải cuối cùng lúc bọn hắn rất có thể sẽ ra ngoài quậy phá nhất thiết phải để cho bọn hắn biết vũ hồn học viện lợi hại là viện trưởng Trong chốc sáu thanh long thành một cái nhìn như yên tĩnh tương hòa thành trì kỳ thực trong đó vẫn có rất nhiều tà hồn sư tà hồn sư là tuyệt đối sẽ không được cho phép tồn tại cấm h ỵ tồn tại húng chi lần này tà hồn sư vậy mà chủ động bước lên nhân loại cùng lòng tộc chiến đấu tội không thể tha phải chết không đến một phút thời gian vương phạm đ á m người đã đi tới thanh long thành bầu trời đem toàn bộ thanh long thành toàn bộ vây quanh hàn đối với người chung quanh phân phó nói diệp trần người đi lấy chứng rồng những người khác đem toàn bộ thanh long thành vây quanh ta sẽ cho các ngươi chỉ nơi nào có tả hồn sư là viện trưởng ra lệnh một tiếng mười một cái hồn sư toàn bộ mỗi người giữ đúng vị trí của mình đều đi làm chuyện mình nên làm vương phạm lơ lửng tại toàn bộ thanh long thành trên nhất h o à n g không nhìn chăm chú toàn bộ thanh long thành hàn trực tiếp phóng thích chính mình thần thức cường đại toàn bộ thanh long thành liền không có bất cứ người nào có thể đào thoát ra hàn giám thị dù là người kia nắm giữ ẩn tàng tính chất vũ hồn đều ở trước mặt của hắn không chỗ trái thân dù sao hắn nhưng là nắm giữ hồn thần ngũ trọng cảnh thực lực thân thức cường đại bày ra trên k h o e môi của hắn dương lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nhạt ha ha lần này các ngươi còn chạy bây giờ hắn đã đem tất cả tà hồn sư khóa chặt chỉ cần có một chút thực lực cường đại tà hồn sư cùng nửa tà hồn sư kỳ thực đều có chút cảm thụ nhưng mà bọn hắn bây giờ biết đã m u ộ n đồng thời vương p h ả m đối với những khác vũ hồn học viện học sinh thần thức truyền âm thông báo cho bọn hắn mỗi cái tà hồn sư vị trí chỉ một thoáng Bọn hắn liền sẽ chạy sẽ trong ớ i đối đem p h khóa chặt, còn lúc ạ nhất thời mười cái hồn tiên cảnh cường giả toàn bộ điều động chạy tới vương phàm chỉ bày ra vị trí hơn mười cái thân ảnh bắt đầu ở thanh long thành chi trung xuyên thẳng qua trong nháy mắt liền đến tà hồn sư hoặc nửa tà hồn sư trước mặt khi bọn hắn đến lúc những thứ này tà hồn sư cùng nửa tà hồn sư căn bản chưa kịp phản ứng long cao tuấn bọn người cũng đã đậu thủ đem bọn hắn chém giết tà hồn sư mặc dù tốc độ tu luyện rất nhanh nhưng bọn hắn cảnh giới vẫn là rất ít có có thể đạt đến hồn tiên cảnh cường giả cho nên bọn hắn vẫn là không có long cao tuấn bọn người cường đại ở trước mặt bọn họ chỉ có chết người là ai người muốn làm gì a năm sáu có tà hồn sư nửa tà hồn sư căn bản là không kịp kêu thảm liền bị vũ hồn học viện học sinh giết chết căn bản là không kịp phản ứng đối mặt tà hồn sư cùng nửa tà hồn sư tất cả học viện học viện học sinh coi như là là cựu nhân nhất thiết phải chém giết đối tượng t a hồn sư nửa tà hồn sư phải chết bọn hắn không có bất kỳ thủ hạ lưu t ì n h dù là bị chung quanh hồn sư nhìn thấy bọn hắn cũng sẽ không quá nhiều l i tới sẽ ở g i ế t chết tà hồn sư sau đó làm tiếp g i ả n giải ta chính là vũ hồn học viện học sinh hắn chính là tà hồn sư ta chỉ vì tiêu diệt tà hồn sư những người khác nhanh chóng né tránh vừa nghe thấy là vũ hồn học viện người hơn nữa còn có vũ hồn học viện lệ bài những người này lập tức không dám nói nhiều nữa một chữ nhao nhao rời đi miễn cho bị chiến đấu liên lụy hoặc bị tà hồn sư tổn thương rất nhanh toàn bộ thanh long thành chi chung tà hồn sư toàn bộ đều bị vương phạm cùng học sinh của hắn tiêu diệt một cái tiếp theo một cái tử vong một cái hai cái ba cái bốn cái sáu thời gian từng giây từng phút trôi qua những thứ này tà hồn sư toàn bộ đều bị vương phạm cùng đám học sinh của hắn đánh giết một cái tiếp theo một cái học sinh trở lại trước mặt hắn hướng hắn hồi báo thành quả long cao tuấn việt trưởng tất cả tà hồn sư cũng đã toàn bộ đánh giết bao anh tuấn việt trưởng ba bên này cũng đều toàn bộ đánh giết lữ đan đan việt trưởng Ta Ta Trần trong tay còn cam một trứng trưởng. Trứng ta lấy đến. Hoàng gia tà hồn sư cũng bị ta toàn bộ đánh giết. sau cam đoan gia cũng cũng còn cái cùng cũng giống Không đến lớn rồng viện rồng đến, hoàng hồn đánh là. lâu lấy Diệp vậy. vô đây, sư đó, đã bộ bị bị ừ vương phạm khẽ gật đầu rất là hài lòng nói đi ngươi đem trứng rồng giao cho long cao tuấn a để cho hắn đi đem trứng rồng trả lại cho dân g tộc Tốt, viện trưởng diệp trần đi đến long cao tuấn bên người đem long đao đưa cho hắn dù sao đây là lòng tộc đồ vật cũng coi như là nhân loại cùng long tộc hài hòa sống chung một cái chứng kiến a song ư ơ n g cũng phải cần trả giá đồ vật ân long cao tuấn nhận lấy chứng rồng chuẩn bị một hồi đi tới dị thế giới chứng rồng mọi chuyện cần thiết toàn bộ đều xong xuôi sau vương phạm lợi dụng linh lực đem toàn bộ thanh long thành bao trùm hơn nữa la lớn ta chính là vũ hồn học viện viện trưởng vương phạm hôm nay ta vũ hồn học viện thay thanh long thành tiêu diệt tất cả t à hồn sư cùng nửa t à hồn sư có nhiều nói không ngừng đại gia xin không nên phiền lòng đi lời vừa nói ra hắn liền dẫn tất cả học sinh rời đi trong lúc nhất thời toàn bộ thanh long thành chi chung hồn sư đều nghe hắn lời nói n a o n a o nhô đầu ra xem xét vương viện trưởng là vương viện trưởng đích thân đến không nghĩ tới vương viện trưởng vậy mà thật sự đích thân đến đúng vậy a thay chúng ta thanh long thành tiêu diệt tà hồ sư đây chính là thật tốt sự tình a đúng vậy a ta cũng cảm thấy như vậy sáu kỳ lân học viện vương phạm trở lại học viện sau đó liên bắt đầu chuẩn bị những chuyện khác hắn nhất thiết phải đem toàn bộ làm tinh thượng hồn sư toàn bộ liên hợp lại bằng không cả nhân loại nhân tộc đều đem hủy diệt đây không phải hắn muốn nhìn gặp cũng không phải thế giới này ý chí muốn nhìn thấy tất nhiên hắn hiện tại có thực lực đi làm chuyện như vậy vậy hắn liền muốn đi làm chuyện như vậy có sự tình là phải làm hơn nữa nhất thiết phải tùy hắn đi làm không chỉ có như thế hắn còn muốn đem dị thế giới tình huống làm rõ ràng bằng không đối bọn hắn chỗ thế giới cũng không phải một cái đặc biệt tốt sự tình đến nơi thống nhất toàn bộ lam tinh sự tình vương phàm đem chuyện này giao cho tất cả tại trong vũ hồn học viện học sinh lại nhất định phải là đạt đến hồn tiên cảnh học sinh chỉ có như thế mới có thể thể hiện ra vũ hồn học viện chỗ cường đại làm cho cả lam tinh đều trải rộng vũ hồn học viện như thế mới có thể tại thời khắc cuối cùng hội tụ càng nhiều nhân loại hồn sư để cho tất cả nhân loại hồn sư hội tụ một cùng một chỗ vô luận như thế nào chiến đấu sau cùng chỉ sợ hai kiếp khó thoát cũng là nhất cử ở chỗ này nhân loại sống hay chết liền dựa vào nhân loại của bọn họ cố gắng của mình hiện tại bọn hắn cùng long tộc liên hợp nhưng mà một chuyện tốt hy vọng sau này long tộc không cần phản bội bằng không hắn sẽ dễ dàng đem đối phương long tộc toàn bộ đánh giết không còn một ngống đem tất cả sự tình toàn bộ đều làm tốt sau vương phàm liền tùy ý tìm một cái dị giới hát động chuẩn bị đi hướng về dị giới kiểm tra một chút đối diện tình huống cái này cái gọi là dị giới đến cùng là một cái dạng gì tình huống sáu nào đó dị giới hát động lối vào vương phạm đứng tại trước mặt của nó trực tiếp xông đi vào chỉ là tại đi vào phía trước trước tiên ẩ n giấu đi khí tức của mình có chút thôn phệ vũ hồn tồn tại còn có cường đại liêm tức thuật cho dù là hồn thần cảnh cừng giả cũng là không cách nào xem xét đến cảnh giới của hắn kỳ thực thôn phệ vũ hồn rất nhiều tác dụng hắn đều không có khai phá ra cần chỉ là thời gian mà thôi sau một lát hắn cũng đã đi tới dị giới vị trí của chỗ hắn chỉ là một mảnh rừng rậm ngược lại là không có những thứ khác dị giới sinh vật đến đây thừa dịp không có dị giới sinh vật vương phạm nhanh chóng rời đi, đi tới những địa phương khác xem cái này cái gọi là dị giới đến cùng là thế nào một cái dị giới hắn đều còn không có biết rõ ràng vương phạm đến đây nơi này mục đích chính là muốn biết rõ ràng cái này dị giới tình huống làm tốt về sau sự t ì n h tính toán đề phòng tại chưa xảy ra đi qua hắn xem xét hắn bây giờ vị trí toàn bộ đều là một mảnh rừng rậm bên trong ngược lại là có không ít dị giới sinh vật chỉ là hắn không có chủ động tiến đến khiêu khích tùy duyên liền có thể đột nhiên vương phạm lông mày nhữ lại nghe thấy phía trước chuyển đến một tia nhân loại tiếng hô h á n cứu mạng a sáu đương nhiên hắn là nghe không hiểu chỉ là có thể cảm thấy đây là nhân loại tiếng hô hoán chỉ là ngôn ngữ không thông mà thôi trong nháy mắt vương phản cũng đã đi tới địa phương thanh n â m chuyển tới nhìn kỹ mới phát hiện bên kia đích sắc là một cái nhân loại chỉ là nàng mặc không hề giống là làm tinh nhân loại mặc giống như là quý tộc mặc mặc hoa lệ tại bên cạnh nàng toàn bộ đều là một chút lang hình dị giới sinh vật ha ha nghĩ không ra cái này dị giới vẫn là có người loại tồn tại ngược lại có chút hứng thú chỉ là vì cái gì ta trước đó chưa bao giờ nhìn thấy qua nhân loại còn là bởi vì trước đây dị giới tác động toàn bộ đều là tại dị giới sinh vật nơi ở cho nên không có nhân loại tồn tại loại khả năng này vẫn là có khả năng đúng sáu sáu bộ băng hạ hoảng sợ nhìn xem chung quanh yêu thú sắc mặt kinh hãi chỉ lo la lên cứu mạng a sáu đột nhiên một cái dẫn đầu tật phong lang hướng về phía nàng đầu tiên lao đến chương ba trăm hai mươi chín đi tới dị giới nhìn xem trước mắt há miệng máu tật phong lang bộ băng hạ bị hù hoa rung thất sắc nhắm mắt lại chuẩn bị nên đón tử vong phụ thân mẫu thân thật xin lỗi là ta quá tùy hướng ta liền phải chết sáu đột nhiên một đạo kình phong đánh tới kèm theo c ò những có một t đạo â n ảnh màu xám Vương mình băng quyền phong lang đánh、bay. Giang rác một tiếng, đối phương xương đầu thuận tiện băng thẳng tại chỗ. Giống cho. Phàm lách hạ, chết chỗ. h màu sắm mặt một đem một đầu sáu. trước rác liệt, đi đối tới tại tật bộ bay. thứ khác tật phong lan g nhìn xem nhân loại trước mắt ở trên người hắn phát giác được một tia ẩn tàng nguy hiểm nao nhao n h ư ợ n bộ không dám tùy tiện ra tay động vật đối với nguy hiểm cũng là có cảm ứng cho dù là yêu thú cũng là như thế bộ băng hạ cảm nhận được chính mình không có việc gì lúc này mới mở to mắt xem xét mới phát hiện trước mặt mình xuất hiện một đạo nam nhân bóng lưng mà vừa rồi tật phong làng đã nằm ở cách đó không xa trên mặt đất không nhúc ních tựa như là chết người sáu n g ư ơ i là sáu vương phàng mặt tôi sầm không nói gì chỉ là lắc đầu tại trong thai của hắn hắn là nghe không hiểu đối phương nói lời dứt khoát liền không trả lời a miễn cho xuất hiện h i ể u l ầ m gì dù sao hắn bây giờ còn muốn che giấu mình thân phận không thể bị người dị thế giới loại phát hiện nếu không sẽ xuất hiện vấn đề nhất định bộ băng hạ nghi hoặc nhìn hắn hỏi ngươi là ai nha ta như thế nào không biết ngươi hơn nữa ngươi mặc rất hiếu kỳ quái cảm ơn ngươi đã cứu ta sáu vô luận nàng nói cái gì vương phàm cũng là ngậm miệng không nói không có bất kỳ cái gì đáp lại chung quanh tật phong lang lúc này phát ra một tiếng sói gào gào sáu toàn bộ chúng nó đều vây ở cùng một chỗ chuẩn bị đối với vương phàm hai người phát động công kích hắn nhìn một chút những thứ này tật phong lang cũng liền đại khái hồn sĩ cảnh hồn thú mà thôi thực lực căn bản cũng không sao thế lại còn nghĩ xông lên tự tìm cái chết thế là hắn dứt khoát phóng thích hai ra một tia u y áp vẹn vẹn chỉ là một tia u y áp những thứ này yêu thú liền bị sợ kẹp chặt cái đôi chuẩn bị chạy bị trong ố n cũng hướng những thứ này yêu thú. Đồng thời, cách đó không truyền đến mấy người tiếng Ai xa chi thời, chết, cách sợ thứ thú. hô là yêu mấy đó á Đại đại tiểu tiểu thư, thư, n ư thư i Đại tiểu vội ở chỗ hạ nào băng vàng à? Bộ lúc ớ n tiếng lên này. Nhanh, bên ta, ta tiểu thư đại kia, la là ở ở chỗ c h n Trong g ta tới. Ta mau qua l ú nhất thời cách đó không xa nhân tộc đều đuổi nhanh lao đến bọn hắn vừa qua tới những cái k i ế tật phong lang cũng liền chạy bố băng hạ còn tưởng rằng là bọn hắn dọa chạy tật phong lang chỗ này ta ở chỗ này nàng hướng về phía thủ hạ của mình phất tay la lên rất nhanh mấy cái mười vị bộ dáng còn có một cái nha hoàn bộ dáng người lao đến hỏi tiểu thư n g ư ờ i không sao chứ ta không sao may mắn mà có hắn ta mới không có bị tật phong lang cắn được bằng không ta liền chết bộ băng hạ giải thích nói cán đức minh liếc qua chết ở trên đất tật phong lang lại liếc mắt nhìn vương phảm khinh thường nói hắn có thể đánh chết tật phong lang trong mắt hắn vương phảm chính là một cái gầy không đáng chú ý người gầy tuyệt đối không có khả năng đánh chết một cái nhị gia yêu thú tật phong lang đúng vậy thật là hắn một quyền đấm chết bộ băng hạ khẳng định nói bởi vì tại chỗ ngoại trừ nàng và vương p h ạ m bên ngoài liền không có những người khác cho nên chắc chắn là vương p h ạ m đánh chết mặc dù như thế cán đức minh vẫn là không tin hướng về phía vương p h ạ m quát lớn người c ú t nhanh lên không cần xuất hiện tại trước mặt của chúng ta nếu không thì chớ có trách ta không k h á c h khí ha ha vương p h ạ m cười lạnh một tiếng không nói gì trong lòng đã đem hắn trở thành đối tượng phải g i ế t bởi vì hắn vừa vặn cần một người tinh thần thể tới xem như chính mình học tập cái này dị thế giới nhân loại ngôn ngữ cơ sở hắn có lẽ chính là một cái lựa chọn rất tốt hhh sáu lúc này bộ băng hạ giọng dịu dàng quát lớn cán đức minh ngươi làm gì hắn là của ta ân nhân cứu mạng ngươi cứ như vậy đuổi hắn đi là vì cái gì đại tiểu thư ta xem hắn là một nhân vật nguy hiểm vẫn là đem hắn đuổi đi tốt hơn cán đức minh giải thích nói hắn cũng không muốn đem một ngoại nhân lưu lại trong đội ngũ của bọn họ bộ băng hạ đại mi cao lại kiên quyết nói không được hắn nhất thiết phải đi theo trong đội ngũ của chúng ta đây là quyết định của ta ai cũng không thể sửa đổi vậy được rồi đại tiểu thư cán đức minh không thể làm gì khác hơn là đáp ứng tiếp đó hắn đi đến vương phảng bên n g nhỏ giọng uy hiếp nói tiểu từ túi Ngươi nhất an phận bằng không liền ngươi giết tốt một chút ta, ta cho h đem c sáu vương p h à m không có trả lời nết miệng mỉm cười trong mắt hắn đối phương đã là một người chết đến nỗi lúc nào chết chỉ là một cái vấn đề thời gian có cơ hội liền sẽ đem hắn cho giết chết bộ băng hạ trông thấy cán đức minh lại đang nói thứ gì vội vàng quát lớn uy ngươi không cần khi dễ người khác hắn giống như không biết nói chuyện ha ha ha nguyên lai là người cấm a cán đức minh bừng tỉnh đại ngộ nói là người này tại sao vẫn luôn đều không nói lời nào thì ra chính là một người cầm hắn còn tưởng rằng người này là đại nhân vật gì đâu vương phạm lơ đ ễ m không thèm để ý hắn cán đức minh đối với thị vệ chung quanh phân phó nói tất cả mọi người chuẩn bị chúng ta cùng đi ra khỏi khởi nguyên xâm lâm là trong lúc nhất thời tất cả thị vệ bắt đầu xếp hàng đem bộ băng hạ bảo hộ tại ở giữa nhất bắt đầu đi ra cái này cái gọi là rừng rậm về phần bọn hắn lời nói vương phạm là một chữ đều nghe không hiểu chỉ là đại khái có thể dựa vào nét mặt của bọn họ bên trên biết bọn hắn nói là ý gì cũng chỉ là một cách đại khái mà thôi hắn đại khái liếc mắt nhìn trong đội ngũ này tối cường chính là mới vừa rồi cùng hắn nghèo xung đột đại hán và vỡ đại khái là hồn sư cảnh thực lực những thứ khác cũng chỉ là hồn sĩ cảnh thực lực đều không phải là quá mạnh chỉ là vương phàm còn không biết nhân loại của thế giới này tu hành rốt cuộc là thứ gì bất quá duy nhất có thể lấy khẳng định là bọn hắn chắc chắn không phải hồn sư chắc chắn là những pháp thuật khác hoặc những thứ đồ gì khác chỉ có chờ gặp phải yêu thú thời điểm coi lại toàn bộ đội ngũ cũng liền ba mươi cá nhân t à hưu tăng thêm vương phàm lại vừa vặn ba mươi cái theo thời gian trôi qua bọn hắn ở trên đường vẫn là gặp không ít dị giới yêu thú chỉ là đều bị những nhân loại này giải quyết vương phàm từ bọn hắn phương thức chiến đấu bên trong nhìn ra những nhân loại này học tập tựa như là công pháp cũng là linh lực các loại đồ vật hơn nữa có người còn có thể sử dụng ma pháp có còn có hệ chữa trị ma pháp phong hệ hỏa hệ lôi hệ sáu nhưng mà cũng không phải tất cả nhân loại đều biết ma pháp liền hắn cứu ở dưới nữ h ả i kia liền sẽ hệ chữa trị ma pháp toàn bộ trong đội ngũ chỉ cần có người bị thương nàng liền sẽ bọn hắn trị liệu cứ như vậy thời gian từng giây từng phút trôi qua sáu màn đêm dần dần sâu nhưng là bọn họ vẫn chưa ra khỏi rừng rậm còn ở trong đó cho nên bọn hắn không thể làm gì khác hơn là ngay tại chỗ hạ trại bất quá vương phạm vẫn là chú ý tới một điểm dị thường đó chính là cái này đội ngũ người dẫn đường cũng chính là cán đức minh hắn vẫn luôn tại mang theo bọn hắn đi đường quân co không biết là cố ý hay là vô tình ngược lại không phải chuyện tốt lành gì sáu đêm khuya bộ băng hạ cùng nàng một cái nha hoàn ngồi ở bên cạnh đống lửa nói chuyện t h i ế m đông nhiên nàng hướng về phía vương phạm phất tay tới ân ta vương phạm chỉ chỉ chính mình hỏi bộ băng hạ gật đầu đúng đến đây đi ân thấy thế vương phạm vẫn là đi tới đặt mông ngồi ở bên cạnh đống lửa dùng ánh mắt hỏi ngươi gọi ta tới đây làm gì để cho ta nhìn một chút tay của ngươi a bộ băng hạ chỉ chỉ tay của hắn a vương phạm xem như xem h i ể u tay của nàng ngữ đem tay của mình đưa ra ngoài bộ băng hạ cầm tay của hắn lật tới lật lui nhìn một cái không có phát hiện chút nào thương thế nàng chừng to mắt nói a ta tại sao không có trông thấy một điểm vết thương tay của n g ư ơ i như thế nào non mềm như vậy giống như là một nữ nhân tay gì vương phạm căn bản cũng không biết nàng nói là ý gì trực tiếp đem tay của mình rút trở về hắn luôn cảm thấy nữ nhân đối diện đối với chính mình mưu đồ làm loạn hắn cảnh giới bây giờ thế nhưng là hồn thần cảnh toàn bộ thân hình làn da cũng đã đ ề thăng một cảnh giới tự nhiên là vô cùng non mềm mà ở trong mắt bộ băng hạ nàng cho rằng vương phạm là tu luyện võ giả chuyện một cái tu luyện nhục thân võ giả cho nên cho là hắn làn da chắc chắn là thô giáp có chút vào trước là chủ kỳ thực nàng mới đầu mục đích là muốn nhìn một chút vương phạm trên tay thương thế vì hắn trị liệu một chút thế nhưng là bây giờ bộ băng hạ không có phát hiện bất kỳ vết thương không thể làm gì khác hơn là từ bỏ một bên nha hoàn hỏi tiểu thư người này thế nào không có chút nào thức hào nhân tâm ngươi chỉ là muốn cho hắn trị liệu thương thế mà thôi không có việc gì ta chẳng qua là cảm thấy thật kỳ quái nha tay của người này thật kỳ quái bộ băng hạ khoát khoát tay nói nàng đối với vương phạm vẫn có hào cảm dù sao trước mắt người này là đã cứu nàng vương phạm căn bản cũng không biết các nàng nói gì hắn ngược lại là biết cái này nha hoàn đối với chính mình không có hào cảm chỉ là hắn hiện tại căn bản cũng không quan tâm những thứ này bởi vì hắn đã phát giác được chung quanh đã hiện đầy yêu thú hơn nữa đúng là bọn họ ban ngày gặp tật phong lan g hắn ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa cán đức minh hắn biết chuyện lần này hơn phân nửa chính là cán đức minh làm ra bởi vì thần trí của hắn phát giác được cán đức minh ở chung quanh gắn một vài thứ có lẽ chính là dẫn dụ chung quanh những yêu thú này cán đức minh cũng chú ý tới vương phàm ánh mắt trận mắt nhìn phản phất tại uy hiếp nói tiểu t ử túi ngươi lại nhìn lại nhìn một mắt liền đem ánh mắt ngươi móc ra ha ha vương phàm không nói gì vẫn như cũng nhìn xem cán đức minh chẳng lẽ hắn còn có thể sợ một cái hồn sư cảnh nhân loại hay sao cán đức minh trông thấy đối phương không sợ chính mình lập tức cám thì thẩm tiệu từ túi ngươi chờ ta một hồi ta nhìn ngươi như thế nào cầu xin tha thứ thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua chung quanh tật phong lan g cũng càng ngày càng gần vương phạm thậm chí có thể cảm thấy mỗi một cái tật phong lan g thực lực có chừng năm mươi nhiều mặt tật phong lan g đại khái đều tại hồn sĩ cảnh trong đó còn có một đầu tật phong lan g vương tồn tại cảnh giới đại khái tại hồn sĩ cảnh đối với toàn bộ đội ngũ tới nói vẫn tương đối khó có thể đối phó chỉ là hắn còn không biết cái này nhân loại cán đức minh ý đồ đến cùng là cái gì Chẳng lẽ chính là muốn để cho muốn lẽ là để trong ạ loại sạch hạng. i giết chỗ chết Có mục đích của hắn chính là muốn giết chết nữ nhân hắn nhân toàn muốn nữ này, băng lẽ là sao? bộ bộ ấ t đột một tiếng trù thanh nhanh, chung quanh đột nhiên vang lên g sói thanh âm. à sáu. t r o lúc nhất thời vội có chung quanh bên trong đột nhiên thoát ra không ít tật phong lang đem ở đây ba mươi cái nhân loại vây quanh cán đức minh nhìn xem trước mắt xuất hiện tật phong lang trong hai t r ò n g mắt vậy mà mang theo vẻ vui mừng vội vàng lớn tiếng phân phó nói tất cả mọi người nhanh chóng bảo hộ đại tiểu thư là những thứ khác thị vệ cũng không dám chậm trễ trực tiếp bảo hộ bộ băng hạ vương phạm liền đứng tại bên cạnh nàng dù sao nữ nhân này nhìn xem không tệ nói không chừng còn có thể đến giúp chính mình giữ lại cũng được gào sáu lại là một tiếng tiếng sói chu vang lên tại chỗ tật phong lang toàn bộ đều hướng về phía bọn hắn phát khởi công kích cán đức minh nổi giận gầm lên một tiếng giết giết a trong lúc nhất thời tật phong lang cùng nhân loại chiến thành một đoàn đến nỗi bộ băng hạ thì trốn ở một bên không dám phát ra một điểm âm thanh lập tức t r u n g quanh đống lửa toàn bộ đều bị dập tắt đã biến thành đèn kịt một mẩu da hát phong cao chính là giết người đêm cán đức minh căn bản là không có để ý những thứ này tật phong lang mà là nhanh chóng hướng về bộ băng hạ vị trí và tới hướng về phía các nàng hô đại tiểu thư các ngươi ở đâu ta tới bảo vệ các ngươi hảo nha hoàn lập tức đáp ứng dù sao có người bảo vệ mình thế nhưng là một chuyện tốt nói không chừng cũng không cần chết nàng cũng là sợ chết cán đức minh nghe thấy địa phương thanh âm truyền tới sau mỉm cười hắn đã biết đại tiểu thư vị trí t ố t ta tới lời còn chưa dứt trường kiếm trong tay của hắn hướng thẳng đến nha hoàn cùng bộ băng hạ hai người vị trí quét ngang qua đi chết đi bộ băng hạ hai người chỉ thấy hàn quang lại lên nha hoàn đầu người trực tiếp bị kiếm sắt chém vào xuống thành công mất mạng nàng đến chết thời điểm cũng không dám tin tưởng mình chết sáu cán đức minh trường kiếm tại muốn chặt tới bộ băng hạ trên đầu lúc một đạo linh khí v ọ t tới trực tiếp đem trường kiếm của hắn cho bắn ra lúc này mới bảo trụ nàng một mạng a năm đội trưởng ngươi làm cái gì vậy ngươi tại sao muốn giết chúng ta bộ băng hạ bị hù kêu t h ả m một tiếng lớn tiếng hỏi cán đức minh lộ ra nụ cười tạ ác cười gian nói kiệt, kiệt kiệt có người ra thật là nhiều tiền đến mua mệnh của ngươi ta tự nhiên là muốn xử lý ngươi muốn trách mà nói thì trách chính n g ư ơ i a ha ha ha sáu dứt lời hắn lần nữa hướng về bộ băng hạ vào tới vì những cái kia linh thạch hắn là nhất định phải xử lý bộ băng hạ bộ băng hạ phải chết a cứu mạng sáu bộ băng hạ bị hù hoa d u n g t ấ t sắc nàng chỉ là một cái quan hệ ma pháp sư căn bản liền sẽ không chiến đấu hơn nữa không có bất kỳ cái gì năng lực chiến đấu chỉ có thể đứng tại chỗ kéo thảm mắt thấy trường kiếm liền muốn chém vào tại bộ băng hạ trên thân một thân ảnh đột nhiên chuột tới dùng hai ngón tay dễ như chở bàn tay kẹp đã chung cán đức minh trường kiếm cán đức minh chừng to mắt nhìn xem người trước mắt kinh ngạc nói là ngươi ngươi cái này câm điếc ngươi muốn làm gì mau nhường đường bằng không ta liền ngươi cùng một chỗ g i ế t ha ha chết vương phàm cười lạnh một tiếng trong miệng chỉ là phun ra một chữ một cái khác đại thủ trục vào đối diện cán đức minh một c h ả o liền đem hắn tiêu diệt đồng thời hắn đem đối diện cán đức minh tinh thần thể bắt được hấp thu hắn toàn bộ ký ức cũng biết mà tới đây cái người dị thế giới loại ngôn ngữ còn có cái này dị thế giới nhân loại tu hành là vật gì đích thật là ma pháp sư cùng một cái khác đồ vật bị bọn hắn gọi là võ giả chương ba trăm ba mươi đến thành c h ấ n cán đức minh đến chết thời điểm cũng không biết tại sao mình cứ như vậy chết chết chỉ đơn giản như vậy a năm bộ băng hạ kinh ngạc nhìn lên trước mắt vương phạm nàng căn bản là không nghĩ tới trước mắt câm điếc vậy mà lợi hại như thế một chiêu liền có thể đem tam cấp võ giả cán đức minh s á t chết lúc này vương phạm quay đầu đối với nàng nhắc nhở ngươi liền chờ tại chỗ không nên động hiện tại hắn đã học xong tiếng nói của bọn họ tự nhiên là có thể tùy ý nói chuyện bộ băng hạ kinh ngạc nhìn hắn một đôi mắt chừng lớn giống trung đồng kinh ngạc nói ngươi không phải câm điếc cũng không phải kẻ điếc sáu chỉ là nàng còn chưa có nói xong vương p h ả g cũng đã liền xông ra ngoài đem chung quanh tật phong lang toàn bộ đánh giết trừ cái đó ra còn có một số muốn tới đánh giết bộ băng hạ võ giả toàn bộ đánh giết không còn sót một a i đến nôi cái kia cái gọi là tật phong lang vương một ánh mắt liền bị hắn cho hủ chạy không còn dám tiến lên ngay cả mình tiểu đệ đều mặc kệ hồi lâu sau tại chỗ chiến đấu cuối cùng hoàn tất những người còn lại cũng không có mấy cái lại chỉ có bộ băng hạ còn có vương p h ả g hai người những thứ khác hoặc là chết ở trong tay tật phong lang hoặc là chết ở trong tay vương phảm hắn với cái thế giới này hiểu rõ còn chưa đủ nhiều cho nên muốn muốn thêm hiểu một chút có người ký ức là không hoàn chỉnh đang hấp thu đồng thời sẽ có một chút biến mất ký ức cho nên hắn muốn thu được càng nhiều liên quan tới thế giới này tin tức nhất định phải g i ế t càng nhiều người bộ băng hạ nhìn xem tại chỗ trang cảnh không có bất kỳ ai liền nàng thiếp thân nha hoàn đều đã chết nàng thật sự là khó mà tiếp thu cái k i a sáu cảm ơn ngươi đã cứu ta không có việc gì vương p h ạ m khoát tay một cái nói trong đầu của hắn đột nhiên có một cái ý nghĩ nhưng rất nhanh bị hắn cho bỏ đi bộ băng hạ cúi đầu ngượng ngùng nói cái kia ta muốn mời ngươi giúp ta một chuyện có thể chứ ta sẽ cho ngươi thù lao n g ư ơ i nói đi ta muốn mời ngươi hộ tống ta trở về ta sẽ thanh toán ngươi mười khối hạ phẩm ma thạch bộ băng hạ nói nghiêm túc nàng một cái hệ chữa trị ma pháp sư là căn bản liền đi không ra cánh rừng rầm này nàng nhất thiết phải đi theo một cái võ giả cường đại đi trước mắt vương phàm chính là một cái lựa chọn rất tốt vương phàm đáp ứng có thể ngươi có thể trước tiên cho ta một khối ma thạch sao có thể bộ băng hạ rất sảng khoái đáp ứng hơn nữa lấy ra một khối hạ phẩm ma thạch giao cho hắn v ư ơ nghe p nói như thế r a bộ băng hạ lập tức sợ hết hồn che lấy lồng ngực của mình không biết nên nói cái gì không ngươi sẽ không ngươi nếu là muốn làm điều này mà nói ngươi đã sớm làm ha ha ngươi ngược lại là có chút thông minh chỉ là ngươi nhìn không ra những người này cũng là tới giết ngươi vương p h ạ m nhận lấy ma thạch mang theo nàng rời đi rừng rậm bộ băng hạ cũng sắc mặt tối sầm không lời nào để nói bởi vì hắn nói ra được cũng là sự thật không cách nào giả biện tại những cái kia người trong trí nhớ hắn đã biết được đi ra cái này một mảnh rừng rậm lộ cũng biết bộ băng hạ là ai nàng dường như là một cái học viện pháp thuật học sinh nàng bây giờ chỉ có thể muốn về nhà thăm hỏi thân thích mà thôi mỗi một năm đều sẽ có thời gian này đến nôi muốn giết nàng người là ai vậy thì không rõ lắm ngược lại không phải bọn hắn cái kia chấn người ngày thứ hai d ạ n g sáng vương phạm đã mang theo bộ băng hạ rời đi rừng rậm trên đường ngược lại là gặp phải mấy cái y ê u thú chỉ bất quá đều bị hắn cho nhẹ nhõm giải quyết trong lúc đó bộ băng hạ cũng nói cho hắn một chút liên quan tới y ê u thú sự t ì n h y ê u thú thể nội cũng có thu hoạch còn có những thứ khác tài liệu cũng có thể đem bán lấy tiền thế là vương phạm toàn bộ đều đem bọn hắn thu vào chính mình không gian chữ vật bại lộ một chút không gian chữ vật hẳn là không cái gì quá không được bây giờ ở trong mắt bộ băng hạ thực lực của hắn ít nhất là cấp năm võ giả đây chính là một cái phi thường cường đại võ giả chỉ có mạnh mẽ như vậy võ giả mới có thể đánh chết yêu thú cường đại như thế không chỉ có như thế nàng còn biết vương phàm có một cái chữ vật trang bị loại vật này chỉ có người của đại gia tộc mới có thể có a đến nước này thân phận của hắn cũng liền càng thần bí bộ băng hạ nhìn xem mặt trời chậm rãi mọc lên cao hứng nói hô cuối cùng đi ra rừng rậm ha ha vương phàm lắc đầu cười cười không có nói nhiều trực tiếp hướng đi chỗ cần đến nam thành trấn cũng chính là bộ băng hạ gia tộc vị trí sáu nam thành trấn bộ băng hạ chỉ vào cách đó không xa một cái tường tây nói vương đại ca bên kia chính là ta nhà nhà ta ngay tại trong trấn của nam thành ân vương phạm gật đầu một cái nhìn về phía cách đó không xa nam thành trấn ở cách nó chỗ không xa nhìn cái này cái gọi là nam thành trấn vẫn có chút lớn ít nhất không nhỏ cũng không biết cái này nam thành trong trấn nhiều người không nhiều có cái gì nhân loại mạnh mẽ cái gì dù sao chỉ có nhân loại mạnh mẽ mới có thể biết nhiều tin tức hơn bộ băng hạ liếc mắt nhìn bên cạnh vương phạm không biết lại nói chỉ là đi theo phía sau hắn hồi lâu sau vương phạm cùng bộ băng hạ hai người tới trước mặt thành trì vương cái cái p đại, đại, đại ca có duyên gặp lại bộ băng hạ gật đầu một cái nội tâm có chút thất lạc nàng nguyên lai tưởng rằng vương phạm sẽ đích thân tiễn đưa về nhà mình không nghĩ tới chỉ thành. đến tới cửa là đưa vương phạm mới vừa đi vào bên trong tiểu nhị liền lên phía trước một mực cung kính hỏi khách nhân tôn kính xin hỏi ngài là cần mua đồ hay là muốn mua đồ nha bán đồ vương phạm thản nhiên nói tiểu nhị lấy tay làm ra một cái tỉnh h động tác nói khách quan cái kia khối này thỉnh chúng ta cần đối với ngài đồ vật tiến hành một chút giám định hảo vậy ngươi cho ta tìm một cái lớn một chút chỗ a vương phạm gật đầu một cái nói tiểu nhị trong lúc nhất thời còn chưa nghe hiểu hắn nói lời này là có ý gì ngược lại là một bên trưởng quỹ con mắt l ó e lên dường như là bắt được cái gì vội vàng đi lên phía trước thay thế hắn hứa hoàng dương đầu tiên tự giới thiệu mình ngài khỏe ta là nhà này thương hội t r ư ở n g quỹ ta gọi hứa hoàng dương không biết ngài là cần buôn bán đồ vật gì đâu một chút yêu thú thi thể vương phạm giải thích nói hứa hoàng dương hai mắt tỏa sáng hắn cũng không trông thấy vương phạm t r u n g quanh thân thể nhìn thấy rất nhiều y ê u thú thi thể tốt lắm mời ngài đi theo ta đến trong viện đến đây đi hảo sáu thương hội viện tử hứa hoàng dương k h ẽ cười nói ngài ngay ở chỗ này đem y ê u thú thi thể thả ra đi hảo vương phạm lên tiếng vung tay lên đem chính mình hệ thống không gian chữ a vật bên trong y ê u thú thi thể toàn bộ đều p h ó n g ra trực tiếp chất đầy cả viện một đầu hai đầu ba đầu sáu một bên tiểu nhị nhìn xem thi thể trước mắt trực tiếp sững sờ tại chỗ không biết nên nói cái gì làm một nam thành trong chấn người hắn còn là lần đầu tiên trông thấy nhiều như vậy yêu thú thi thể hơn nữa có thể chứa nhiều yêu thú như vậy thi thể người chắc chắn là nắm giữ một cái chữ vật trang bị chẳng lẽ chính là trên tay hắn chữ vật giới chỉ hay sao hứa hoàng dương nhìn xem thi thể trước mắt lộ ra nụ cười hài lòng tốt khách quan xin ngài chờ một chút chúng ta cho ngài kiểm lại một chút có thể chứ có thể các ngươi chậm g i ả i điểm ta không n ộ i vương phạm vốn chính là một cái tiết kiệm người cho nên chỉ cần là hắn đánh chết yêu thú trên cơ bản hắn đều thì sẽ không bỏ qua có thể đội tiền liền đội tiền lại nói hắn hiện tại là tại một thế giới khác dị giới cho nên cần dị giới ma thạch dạng này mới có thể đi mua đ ồ a cho nên nói đổi lấy một chút ma thạch là phi thường có cần thiết hứa hoàng dương kỳ thực đã sớm đoán được vương phàm sẽ có một cái chữ vật trang bị chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ duy nhất một lần ném ra nhiều như vậy yêu thú xem ra vị võ giả này đại nhân thực lực không thấp a ít nhất tứ dai thậm chí là ngũ dai võ giả thực lực như thế võ giả làm sao sẽ đến chúng ta tới địa phương nhỏ này đây này thời gian từng giây từng phút trôi qua hứa hoàng dương còn tại kiểm kê Đại khái đi qua nửa giờ sau. Hứa Hoàng Dương đi đến khái giờ Hứa Hoàng qua sau. nửa Dương trước mặt vương phạm gật đầu một cái hắn không nghĩ tới những thứ này yêu thú thật không biết dù sao cũng là một chút cấp thấp yêu thú không đáng tiền cũng đều là phải chỉ là hắn không biết là Hắn lần này mua bán yêu thú, đã là hứa Hoàng dương cái cửa hàng này có thể nhận được hơn mấy tháng số lượng. Trời cao thương hội lần này bán Dương này lượng. là yêu mấy mua cửa cao cửa ra cái Trời đã được có số vương à Hoàng o Hứa d một mực cung kính làm ra một mởi động thỉnh tác cung cái sau kính ngài, ngài lần đến、A. Ấn. Vương lại ra A. p h à m đem ma thạch thu sạch phía dưới sau đó liền chuẩn bị rời đi cái thành trì này đi tới cái tiếp theo tương đối lớn chỗ nhỏ như vậy một chỗ tin tức thật sự là quá ít hắn cần nhiều tin tức hơn mới được không chỉ có như thế hắn tại trong miệng hứa hoàng dương cũng biết không ít tin tức khoảng cách nam thành trấn gần nhất chính là một thành trì x u ố n hương thành vạn i sự sẵn sàng chỉ còn chờ cơ hội bây giờ vương phạm còn kém đi tới sùng hương thành thế nhưng là hắn mới vừa đi tới nam thành trong chân lúc b ố n g nhiên trông thấy rất nhiều người vây tại một chỗ tựa hồ vô cùng náo nhiệt hắn ngược lại là có hứng thú đi xem một chút quảng trường vương phàm nhìn khắp bốn phía phát hiện người chung quanh cũng không ít phần lớn người cũng là phụ mẫu mang theo h ả i tử nhà mình tới những h ả i tử này cũng là một chút bảy tám tuổi khoảng chừng h ả i tử tựa hồ là đang quảng trường khảo thí có hay không tu luyện ma pháp cùng trở thành võ giả thiên phú một bên là võ giả mặt khác một bên là ma pháp sư hai bên cũng là kiểm trắc tư chất bất quá kiểm trắc ma pháp sư tư chất người bên kia càng nhiều không chỉ có như thế người bình thường kiểm t r ắ xong ma pháp sư tư chất sau còn có thể đi kiểm t r ắ võ giả tư chất cả hai đột ề u phải i k ể Vô nhiên n ư t à o ma pháp sư kiểm bình thường h tốt chắc bên kia phát ra một cái tiếng kinh hô hỏa hệ thân hòa độ trung đẳng phong hệ thân hòa độ hạ đẳng có thể nhập học viện pháp thuật trong lúc nhất thời người ở chỗ này nhao nhao kích động lên đây chính là hỏa hệ trung đẳng a có thể có một cái trung đẳng tại bọn hắn nam thành trấn đã coi như là rất không tệ thành tích không chỉ có như thế còn có một cái phong hệ hạ đẳng song hệ ma pháp sư thực lực càng mạnh mẽ hơn lợi hại a không hổ là thành chủ nhi tử thành chủ cũng là một cái cường đại hỏa hệ ma pháp sư đúng vậy a lợi hại ta cũng như vậy c ả m thấy sáu bình thường ma pháp sư kiểm tra đẳng cấp chia làm hạ đẳng trung đẳng thượng đẳng siêu hạng bốn đẳng cấp võ giả kiểm chắc nhưng là huyết mạch hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm siêu phẩm bốn đẳng cấp đây đều là vương phảm từ những cái kia bị chính mình giết chết võ giả trong đầu lấy được một chút ký ức mặc dù không nhiều nhưng liên quan tới điều này tri thức hắn nên cũng biết khi tất cả hài tử toàn bộ đều kiểm tra hoàn tất sau một cái võ giả học viện lao sư cao giọng nói tại trong trấn của nam thành nếu là có võ giả nghĩ đến ta võ giả học viện dạy học võ giả có thể lên đến đây kiểm tra thực lực nguyên bản mới vừa xoay người chuẩn bị rời đi vương phảm đột nhiên dừng bước lần nữa đi tới trước mắt hai cái học viện một cái võ giả học viện một cái ma pháp sư học viện hẳn là sùng hương thành sơ cấp võ giả học viện cùng sơ cấp ma pháp sư học viện đi theo đám bọn hắn cùng đi có lẽ sẽ càng được rồi hơn nếu là ở trong học viện có lẽ có càng nhiều miễn phí tin tức có thể xem xét đến lúc đó còn có thể phân cho làm tinh khắc hồn sư xem xét cũng là một kiện chuyện không tồi ta tới vương phạm vừa mới chuẩn bị nói chuyện một cái khác đại h á n vạm vỡ đứng lên tiền đến chuẩn bị khiêu chiến đối diện võ giả học viện lao sư du tài tiệp sơ cấp võ giả học viện lao sư tứ cấp võ giả chương ba trăm ba mươi một tứ cấp võ giả du tài tiệp đầu tiên báo ra tên của mình du tài tiệp sơ cấp võ giả học viện năm thứ ba lao sư tứ cấp võ giả xin chỉ giáo lý đại tráng tam cấp võ giả xin chỉ giáo đối phương cũng báo ra danh hào của mình tiếng nói vừa ra song phương đồng thời khởi xướng tiến công bắt đầu chiến đấu vương phàm ngay tại một bên nhìn xem hắn với cái thế giới này võ giả vẫn là rất cảm thấy hứng thú hắn muốn biết dị giới cùng bọn hắn chỗ thế giới đến cùng khác nhau ở chỗ nào biết một chút nhiều tin tức là không có chỗ xấu dù sao song phương cũng là nhân tộc có lẽ còn có thể cùng một chỗ hợp tác đâu đúng không tại hắn ánh mắt ở trong hai cái võ giả đang chiến đấu song phương cũng không có sử dụng vũ khí mà là sử dụng song quyền tại chiến đấu q u y ề n quên đến thịt ngược lại là không có sử dụng sát chiêu dựa vào là toàn bộ đều là trên nhục thể sức mạnh cùng năng lượng giống như là linh lực liền ẩn chứa tại trong cơ thể của bọn hắn rất nhanh song phương nao nhao t r ợ t quát một tiếng ly đại tráng một quyền đánh qua thẳng bức đối diện du tài tiệp Phanh tiệp hai thành hắn, nhìn chút thực tay của của trường, ngăn nắm muốn Du tài một lại cố lực ý đấm du tài tiệp vẫn là lui về phía sau hai bước lúc này mới ổn định thân hình của mình cao giọng nói ân thực lực không tệ tam cấp võ giả có thể đến học viện chúng ta làm một cái thực tập lao sư đa tạ lý đại tráng chắp tay nói c ả m ơn du tài tiệp khẽ gật đầu không cần thực lực của ngươi không tệ cố gắng lên vẫn là có hy vọng đột phá đến tứ cấp võ giả ân đa tạ bơi lao sư đứng tại trong đội ngũ của chúng ta à. hảo kỳ thực rất nhiều võ giả cũng là không đột phá nổi mới có thể lựa chọn tiến vào võ giả học viện làm lao sư dù sao làm lao sư tài nguyên vẫn là rất nhiều cho nên vẫn là có thể suy tính nói không chừng liền có thể tấn thăng đâu đúng không dù tại tiệp cao giọng hỏi còn có người sao võ giả học viện lão sư thấp nhất đều phải là tam cấp võ giả ai là tam cấp võ giả ngược lại là có thể đứng ra thử một lần dứt lời không người đáp lại bởi vì tại nam thành trong c h ấ n tam cấp võ giả vốn là không nhiều trong đó như vậy là người của đại gia tộc hoặc là bị đại gia tộc thuê sẽ không dễ dàng rời khỏi gia tộc cho nên có rất ít võ giả sẽ rời đi đại gia tộc dù tại tiệp hỏi lần nữa là không có người nào sao nếu như không có võ giả nguyện ý chúng ta sơ cấp võ giả học viện người liền muốn rời khỏi sáu ta đến đây đi còn chưa có nói xong vương phạm đứng ra ngoài những người khác đều tại nhìn đ ỗ n g nhiên đứng ra người không có mấy người là biết hắn bởi vì hắn nhưng là hôm nay ngày đầu tiên tới nam thành trấn người du t à i tiệp ô n quyền nói du t à i tiệp vương phạm tứ cấp võ giả vương phạm cũng báo ra thực lực của mình hắn vẫn là không thể báo quá cao nếu không sẽ gây nên những người khác hoài nghi tứ cấp võ giả cùng đối phương một dạng thực lực dạng này vừa vặn nghe nói như thế du tại tiệp hơi xứng sở a tứ cấp võ giả vậy ngươi thực lực hay là rất mạnh đến đây đi hắn không nghĩ tới lần này lại còn có thể gặp phải một cái tứ cấp võ giả hảo vừa mới nói xong vương phàm liền phát khởi tiến công hướng về phía du tài tiệp ra tay một quyền đánh qua một quyền này tốc độ rất nhanh nhưng thực lực cũng bị hắn thu hồi rất nhiều không thu đoán chừng hắn một quyền liền có thể đem du tài tiệp giết chết ở đây giết chết người hay là có hơi phiền phái huống hổ, hổ hắn nhưng là phải vào võ giả học viện làm lao sư hơn nữa cũng nhất định phải là võ giả học viện hắn cũng sẽ không dạy ma pháp võ giả ma nói còn có thể dạy một chút một a pháp lại không được. Cái gì? Du tài tiệp không kinh hô nhanh. Nhanh Cái lại tài gì? được. Du m tiếng vang trầm vang lên du tài tiệp lại lui về phía sau bảy tám bước lúc này mới ổn định thân hình của mình nếu là đối phương lại dùng sức một chút chỉ sợ hắn liền muốn té xuống đất đây nếu là ngã trên mặt đất chẳng phải là có chút mất mặt sáu số mặt du tài tiệp ổn định thân hình sau vội vàng nói ân người rất mạnh đích thật là tứ cấp võ giả có thể tiến vào chúng ta võ giả học viện đa t ạ vương phàm chắp tay nói c ả m ơn lễ phép vẫn là phải có ân ân sáu du tài tiệp gật đầu một cái lâm vào chầm tư hắn luôn cảm thấy nam nhân ở trước mắt cũng không phải đơn giản như vậy có lẽ có thực lực mạnh hơn chỉ là hắn không biết mà thôi luôn cảm giác đối phương dáng vẻ rất thần bí vương phàm mỉm cười đi theo đám bọn hắn tiến vào trong đội ngũ hắn tứ cấp võ giả thực lực hay là rất mạnh những thứ khác học sinh cùng lão sư đều không thể không nhìn nhiều hắn hai mắt lý đại tráng lễ phép nói ngươi tốt ta gọi lý đại tráng về sau hai chúng ta liền cùng làm ộ t trường học lao sư ân đúng vậy a vương phạm mỉm cười trả lời du tài tiệp cất cao giọng nói xuất phát trong lúc nhất thời tất cả sơ cấp võ giả học viện người toàn bộ xuất phát đi tới sùng hương thành không chỉ là bọn hắn còn có sơ cấp ma pháp sư học viện người hai cái học viện người cùng đi dạng này mới an toàn hơn một chút dù sao bọn họ đều là cùng một chỗ đến đây tự nhiên là muốn cùng một chỗ trở về sơ cấp võ giả học viện hết thể có năm mươi người tả hữu sơ cấp học viện pháp thuật người cũng đại khái có năm mươi nhiều người tả h ư u cùng một chỗ một trăm nhiều người đội ngũ cùng một chỗ đi tới sùng hương thành dọc theo đường đi hắn ngược lại là biết sơ cấp học viện pháp thuật lần này sư phụ mang đội lại còn là bọn hắn phó viện trưởng thực lực là một cái phép thuật cấp năm sư thực lực hay là rất cường đại bất quá vương phàm ngược lại là đối với hắn thật cảm thấy hứng thú muốn biết thực lực của hắn đến tột cùng bao nhiêu phép thuật cấp năm sư thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào thời gian từng giây từng phút trôi qua sáu trạm vào tối du tài tiệp đứng tại một vùng rừng g i m chi chúng đưa tay nói đại gia chuẩn bị ở chỗ này nghỉ ngơi đi chờ ngày mai trước kia chúng ta lại đổi lộ là những người khác không dám vi phạm chỉ có thể bắt đầu nghỉ ngơi tại chỗ vương phạm tò mò hỏi lý ca vùng rừng rậm này rất nguy hiểm sao nếu như vùng rừng rậm này không nguy hiểm dựa vào thực lực của bọn hắn hoàn toàn là có thể đêm tối hành động sớm đi xuyên qua rừng rậm vẫn là một kiện chuyện không tồi lý đại tráng giải thích nói ân ở đây chính là ác nhân rừng trong đó ra yêu thú bên ngoài còn có một số sơn tặc c á c nhân vì an toàn của học sinh cho nên chúng ta tận lực cũng là buổi tối không đi đường ban đêm ban ngày đi lại mà nói liền sẽ an toàn rất nhiều a a thì ra là thế vương phạm bừng tỉnh đại ngộ trong trí nhớ của hắn vẫn là không có liên quan tới cánh rừng rậm này trí nhớ lý đại tráng nghiên kỷ lớn hơn hắn rất nhiều cho nên hắn liền trực tiếp gọi đối phương lý ca tiếp xúc sau mấy tiếng hắn cảm thấy cái này lý đại tráng vẫn là rất chất phác đàng hoàng chỉ là tự thân thiên phú và huyết mạch nguyên nhân ngược lại là hắn một mực không đột phá nổi tam cấp võ giả gông cùng xiềng xích chỉ cần một cơ hội liền có thể tùy thời đột phá đến tứ cấp võ giả võ giả đột phá cảnh giới đó cũng là có thể để cao tuổi thọ toàn viên nghỉ ngơi sáu vương phạm cùng lý đại tráng ngồi cùng một chỗ nghỉ ngơi hai người bọn họ cũng bị an bài đến ban đêm các đêm chỉ là bọn hắn tạm thời có thể trước đó nghỉ ngơi một hồi thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua sáu rất nhanh liền đến phiên hai người bọn họ g á c đêm vương đại ca đ ỗ n g nhiên một đạo thanh âm quen thuộc vang lên hắn nhìn lại mới phát hiện người nói chuyện là bộ băng hạ là ngươi a kỳ thực hắn đã sớm phát hiện bộ băng hạ cũng tại trong đội ngũ chỉ là hắn cũng không có đi chủ động nói chuyện phiếm mà thôi không cần thiết bộ băng hạ mỉm cười gật đầu đúng vậy a ta bây giờ cùng học viện pháp thuật lao sư cùng một chỗ trở về học viện dù sao ta khi về nhà quá nguy hiểm ta bây giờ chỉ muốn nhanh lên trở về học viện ân đây là chuyện tốt hhh không nghĩ tới vương đại ca ngươi cũng gia nhập đội ngũ của chúng ta còn thành võ giả học viện lao sư bộ băng hạ vui vẻ nói nàng cảm thấy có thể cùng vương phạm một đội ngũ cũng rất cao hứng nói chuyện cũng đều cao hứng phi thường vương phạm không có nhiều lời bởi vì hắn chú ý tới còn có một cái ánh mắt đang nhìn chăm chú chính mình hơn nữa cũng không phải rất hữu hảo bộ dáng tiểu h ạ trở về người nói chuyện chính là đối diện học viện pháp thuật dẫn đội người thủy ngạo sương phó viện t r ư ở n g bộ băng hạ không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói vương đại ca sư phụ ta gọi ta trở về ta đi trước rồi chúng ta có dành trò chuyện tiếp hảo vương phạm vân đạm phong khi nói hắn nhìn ra thủy ngạo sương đối với chính mình ấn tượng cũng không phải rất cao thậm chí có thể nói là có chút chán ghét ý tứ bộ băng hạ về tới bên cạnh nàng ngượng ngùng nói sư phụ sáu ân ngươi còn biết ta là sư phụ ngươi à ngươi vì cái gì cùng người võ giả kia đi gần như vậy mặc dù hắn còn trẻ như vậy chính là tứ cấp võ giả nhưng mà ngươi cùng hắn không phải người một đường thùy nạo sương có chút tức giận nói tựa hồ có chút hận sắt bất thành ý tứ bộ băng hạ giải thích nói sư phụ vương đại ca đã cứu ta nếu không phải là hắn đã cứu ta ta cũng sẽ không ở chỗ này sáu cái gì chính là tiểu tử này cứu được ngươi thùy nạo sương hơi nghi hoặc một chút nói thậm chí có chút giọng hoài nghi ở trong đó ừ đúng vậy sư phụ tốt lắm ta đã biết ngươi tốt nhất nghỉ ngơi có chuyện ta sẽ gọi ngươi là sư phụ sáu thùy nạo sương là bộ băng hạ sư phụ mặc dù hai người học đều không phải là cùng một cái ma pháp nhưng mà bộ băng hạ thiên phú là phi thường cường đại nàng một cái phó viện trưởng lai giáo bộ băng hạ cũng là hoàn toàn có thể chờ bộ băng hạ sau khi rời đi thủy nạo xương đi tới vương phàm bên người nàng dùng một loại cư cao lâm hạ ngữ khí nói tiểu tử ta khuyên ngươi về sau không cần cùng đồ đệ của ta đi quá gần nếu không thì chớ có trách ta không k h á c h khí À, phàm thàn nàng là vương Nhưng nhiên nói, ngựa bình thản, phản phất khi nàng không tồn tại một dạng.、Nhưng、chính giọ phất khí khi một rất tại loại ngươi một cái tứ cấp võ giả cũng dám tại trước mặt của ta đùa nghịch v y phong ngươi cho rằng ngươi là ai à. ha ha ngươi rất mạnh sao vương phàm nết miệng lên khinh thường nói một cái phép thuật cấp năm sư mà thôi hắn lật tay liền có thể giết chết chỉ là lười nhác giết chết nàng mà thôi thùy ngạo sương lập tức liền nổi giận b ộ c phát ra cường đại sát khí tiểu tử ngươi đây là đang tìm cái chết lập tức một cố cường đại uy áp hướng về trên người hắn phô thiên cái địa đánh tới để cho hắn cảm thấy một chút sự tình cũng không có một cái phép thuật cấp năm sư uy áp mà thôi có thể có cái gì uy lực đây không phải đùa dỡn hay sao vương phạm trong mắt hơi h í p nhẹ nhõm nói a ta tự tìm cái chết sao người chuyện gì xảy ra người tại sao sẽ không sao t h ủ y nạo sương chừng to mắt kinh ngạc nhìn hắn nàng không thể tin được đây là sự thực bởi vì nàng thế nhưng là phép thuật cấp năm sư a không có khả năng đối với vương phạm một điểm ảnh hưởng cũng không có đây không có khả năng sáu dù sao thủy nạo sương lúc trước cũng là nghe thấy được vương phạm nói mình thực lực nói mình là phép thuật cấp năm sư lúc này nàng càng phẫn nộ chuẩn bị đối với hắn bắn ra pháp thuật tiểu từ thúi ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể hay không tiếp lấy ma pháp của ta dưới cái nhìn của nàng vương phàm chỉ là nhìn thân thể của mình trình độ c ứ n g hãn tới cứng tiếp tục chính mình bị áp chắc chắn cũng là trang trang lúc này thủy n ạ o sương đang muốn phóng thích kỹ năng chung quanh l ý đại tráng lại đột nhiên lớn tiếng la lên c o i yêu thú tới đại gia đề phòng đề phòng sáu trong lúc nhất thời tất cả mọi người ở đây toàn bộ đều tỉnh dậy không dám bất tỉnh à bất tỉnh chính là chết thủy n ạ o sương đại mi cau lại tiểu tử ngươi c h ờ ta chúng ta sẽ lại thu thập ngươi ha ha vương phàm cười lạnh một tiếng hắn không giết nàng cũng đã là xem ở trên mặt mũi của bộ băng hạ cái này lao bà như thế nào tự cho là đúng như vậy nhàm chán lý đại tráng đi tới thăm hỏi nói đại huynh đệ ngươi không sao chứ không có việc gì ta còn tốt lao bà kia ta cũng không sợ vương phạm vân đạm phong k i n h nói lý đại tráng sắc mặt tối sầm ngày sáu hắn nhưng là biết vương phạm trong miệng lao bà kia lợi hại phép thuật cấp năm sư thực lực cũng không phải là chứng cho đẹp nhưng không có bất cứ người nào dám tùy ý treo chọc cho nên lý đại tráng cũng sẽ không dễ nói gì chỉ là khuyên diệp huynh đệ thủy viện trường thế nhưng là cấp năm thủy hệ ma pháp sư thực lực của nàng vẫn là rất mạnh ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút cho thỏa đáng ân xem đi vương phàm thản n h â n nói hắn cũng không sợ lão bà này cùng lắm thì trực tiếp đem nàng làm chết tiếp đó đổi lại một thành trì làm lao sư là được ân sáu lý đại tráng lập tức không lời nào để nói ngược lại hắn nên nói cũng đã nói toàn bộ cái khác xem tiên ý hai người không nói thêm gì nữa ngược lại đi đối phó chung quanh yêu thú chẳng biết lúc nào một chút yêu thú đã đem bọn hắn vây quanh cũng may những yêu thú này thực lực cũng không phải rất mạnh vẫn là rất dễ đối phó bất quá vương p h à m đối phó những thứ này toàn bộ yêu thú cũng là dùng nằm đấm không dùng hồn đạo khí một quyền đấm chết một cái còn không được nhất định phải nhiều đánh mấy quyền lại đem đối phương đánh chết dạng này mới là thích hợp nhất cũng là tốt nhất tất cả lao sư đem vừa mới học sinh nhập học bảo hộ ở giữa tránh bọn hắn bị thương tổn dù sao bọn hắn về sau cũng là học viện nhân tài không có khả năng thụ thương lại nói bọn hắn cũng đều là học viện tân sinh thực lực không mạnh có liền nhất cấp võ giả hoặc nhất cấp ma pháp sư đều không phải là tự nhiên là không cách nào tham dự chiến đấu thời gian từng giây từng phút trôi qua sáu vương phàm tại chiến đấu trong lúc đó chú ý tới một cái tiểu nam sinh đại khái bảy tám tuổi bộ g á n g hắn cũng là mới vừa nhập học tân sinh tựa như là gọi lý anh trác liền nhất cấp võ giả đều không phải là nhưng mà hắn lại dám cùng một cái yêu thú cấp một vật lộn ngược lại là một kẻ hung ác thiên phú tốt giống con là hạ đẳng huyết mạch nhưng mà hạ đẳng huyết mạch cũng đã đến có thể tu luyện tiêu chuẩn chẳng lẽ không phải là một tay một cái đơn giản như vậy sao t h ủ y nạo g sương bắt bẻ lại khắc nghiệt nghĩ t h ủ y nạo g sương vừa mới thăng năm cấp ma pháp sư không lâu phân tâm quan sát vương p h ạ m đối phó yêu thú liền có sơ hở đám yêu thú dường như là có t r ư ơ n g pháp công kích mà không phải không khác biệt công kích hai cái tam cấp yêu thú một trái một phải đồng thời nào về phía thủy nạo g sương sư phó cẩn thận bộ băng hạ chú ý tới sư phó bị hai cái tam cấp yêu thú đồng thời công kích khẩn trương lên tiếng nói t h ủ y nạo g sương phản ứng rất nhanh miễn cưỡng tránh thoát tam cấp hai cái yêu thú công kích trí mạng nhưng vẫn là bị phá vỡ và táo nhàn nhạt mùi máu tươi phiêu tán trên không trung người được mùi máu tươi yêu thú hưng phấn dị thường chú ý tới yêu thú biết được cường cường liên thủ công kích cường giả vương phàm cân nhắc đến hoặc là yêu thú có trí hoặc chính là yêu thú đầu lĩnh đang chỉ huy lại bởi vì những thứ này yêu thú đẳng cấp đều không cao vương phàm cảm thấy khả năng cao là yêu thú đầu lĩnh đang chỉ huy đàn yêu thú hành động theo yêu thú có tổ chức có trật tự khác biệt công kích giáo sư đoàn phòng ngự đã là tràn ngập nguy hiểm giống như là công kích vỏ trứng gà chỉ cần một cái điểm phán át những thứ khác cũng đem sụp đổ vương phàm đầu góc chuyển nhanh chóng quan sát đến mỗi một chi tiết nhỏ tìm được vương phạm thấp giọng nói đàn yêu thú bên trong có một con vóc người nhỏ nhắn xinh xắn màu lông du lượng yêu thú không ngừng tại trong b ầ y thú biến hóa vị trí gào thét bộ dáng cùng nó yêu thú khác biệt vương phạm bất động thanh sắc biến đổi vị trí của mình hướng về yêu thú đầu lĩnh phương hướng tới gần thùy nạo sương chú ý tới vương phạm đang thay đổi vị trí nhịn không được mở miệng nói vương phạm ngươi làm gì hướng về liết hậu phương lui cái gì chẳng lẽ là sợ hãi thùy nạo sương một mặt k i n h bỉ vương phạm không thèm để ý cái này tự cho là đúng nữ nhân một chút còn kém một chút xíu liền có thể bắt được đám yêu thú đầu lĩnh chỉ thấy vương phạm đ ố n g nhiên nhảy lên hướng về trong b ầ y thú một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn yêu thú đánh tới thủy nạo xương khịt mũi coi thường thân là tứ cấp võ giả vương phạm vậy mà chỉ dám chọn tiểu yêu thú công kích cũng đúng hắn cái k i a mấy quyền mới có thể đánh chết một con yêu thú thực lực cũng chỉ có thể chọn tiểu nhân yêu thú hạ thủ cảm nhận được nguy cơ yêu thú đầu lĩnh muốn chạy nhưng vương phạm tốc độ cực nhanh yêu thú đầu bị trong nháy mắt nổ đầu không lai lịch lĩnh đám yêu thú hóa thành năm vẹ bẻ mảng cái gọi là tan đàn xẻ mất không thấy gặp đàn yêu thú đột nhiên tản đi đám người không nghĩ ra không rõ vì cái gì đột nhiên liền tản đi đoán chừng lại đánh một hồi đám người liền không kiên trì nổi bỏ mạng ở nơi này thùy ngạo x ư ơ n g gặp yêu thú đã tán đi đoán chừng hẳn là chỉ là vận khí không tốt gặp thú triều c h ấ n an chúng nhân nói không sao đại gia tiếp tục chỉnh đốn a người bị thương đến băng hạ ở đây tiếp nhận trị liệu nói xong t r ứ n g mắt liếc vương phàm liền dẫn bộ băng hạ đi cho thương binh trước thương vương phàm sờ mũi một cái trong lòng thấm mắng tự cho là đúng nữ nhân nhàm chán quay đầu trông thấy cái cái bể tám tuổi tiểu nam hải trên mình thuốc nhớ hắn dám cùng một cái yêu thú cấp một sáp lá cà chơi liều quỷ thần xui khiến đi tới ngươi gọi lý anh trác phải không đúng vậy vương lão sư lý anh trác không kiêu ngạo không tự tin nói vương phạm gặp lý anh trác tuổi còn nhỏ lại có lòng dạ có chơi liều trong lòng cảm thấy kẻ này chưa chắc là người bình thường trong lòng hơi động muốn thu hắn làm đồ lý anh trác thì nghi ngờ trong lòng cái này lão sư tựa hồ rất là chú ý hắn chẳng lẽ là nhìn ra cái gì nghi ngờ trong lòng trên mặt cũng không lộ ra vương phạm nói lý anh trác ngươi có muốn bái ta làm thầy lý anh trác trong lòng còi báo động văn lớn chính mình chỉ là khu khu hạ đ ẳ n g huyết mạch quần áo cũng bình thường người mới tới này vương phàm lao sư vì cái gì muốn nhận chính mình làm đồ đệ vương lao sư ta chỉ là hạ đ ẳ n g huyết mạch liền nhất cấp võ giả đều không phải là ngài một cái tứ cấp võ giả làm sao lại nghị thu ta làm đồ đệ lý anh chắc thẳng thắn hỏi vương phàm thấy hắn n g h i hoặc cũng thẳng thắn nói thiên phú trọng yếu ngày hôm sau cố gắng càng trọng yếu hơn nếu như chỉ có thiên phú không cố gắng thì sẽ là thương trọng lĩnh nếu là không có thiên phú lại vạn phần cố gắng chỉ cần trả giá đầy đủ cũng cuối cùng sẽ có một ngày sẽ leo lên đình phong vương phạm nhìn xem lý anh trác vẻ mặt thành thật lý anh t r á c cũng nghe cẩn thận cái mũi chua chua cố gắng của mình thật sự sẽ có hồi báo sao mẹ của mình cũng không tin chính mình nha sơ quen biết vương lão sư lại x ấ u suy nghĩ lý anh t r á c quỳ gối trước mặt vương phạm nói học sinh lý anh trác gặp qua lão sư mau dậy đi vương phạm đỡ dậy lý anh trác thuận tay trong không gian lấy ra một cái liệt diễm đoán thể đàn đưa cho lý anh trác nói nói ra thật xấu hổ xem như lão sư của ngươi bây giờ rất nghèo cái này liệt diễm đoán thể đàn coi như là lễ bái sư lý anh trác từ chối nói lão sư hẳn là học sinh cho ngài lễ bái sư cái này sáu cho ngươi ngươi c ứ cầm hạ đẳng huyết mạch tu luyện chúng pi là trật vật chờ đến địa phương an toàn vi sư thử xem cho ngươi sửa đổi một chút thể chất vương p h ạ m đánh gãy lý anh trác mà nói suy nghĩ làm như thế nào đem chính mình n ư u thuận đồ đệ sửa đổi một chút thể chất bồi dưỡng thành tài chú ý tới hai người lý đại tráng cười đi tới đối với lý anh trác nói tiểu tử ngươi ngược lại là có phúc lớn hạ đẳng huyết mạch trực tiếp bái nhập tứ cấp võ giả môn hạ đây thật là người bình thường không cầu được phúc khí a lý đại ca nói gì vậy cái gì phúc khí của hắn thu hắn làm đồ cũng là phúc khí của ta vương phạm sợ lý đại tráng lời nói để cho lý anh trác tự ti mở miệng nói lý đại tráng nói lời này là đang cùng vương phạm thương nghiệp lẫn nhau thổi nhưng cũng là sự thật hạ đẳng huyết mạch có thể bị tứ cấp võ giả thu làm đồ đệ thật là phúc khí nhìn hắn kẹt tại tam cấp bình cảnh rất lâu liền biết có sư phó chỉ điểm cùng mình lục lọi thành quả trên lệnh là cực lớn nghĩ đến mục đích chính mình tới lý đại tráng nghiêm mặt nói đại huynh đệ ta nghĩ ta muốn hỏi hỏi ngươi sáu vương phạm thấy hắn bộ g á n g thì cứ như đang muốn nói lại tôi lại nghĩ tới hắn tại võ giả cấp ba bình cảnh liền biết ý đồ của hắn mở miệng nói lý đại ca bình cảnh vật này vẫn là phải xem chính mình tiềm lực của con người chỉ có tại bước vào tuyệt cảnh thời điểm mới là lớn nhất huynh đệ ta nói đến thế thôi nghe xong vương p h ạ m lời nói lý đại tráng rơi vào chân m ặ t lấy mạng bác đột phá bình cảnh gặp lý đại tráng rơi vào thế giới của mình vương p h ạ m đang muốn mang theo lý anh chắc đi nghỉ ngơi dưỡng sức chỉ liệu xong người bị thương bộ băng hạ chiêu lấy đi tới bên này vương đại ca ngươi không có bị thương chứ nói xong bộ băng hạ đánh giá quần áo vương p h ạ m cẩn thận phân biệt hắn trên quần áo vết máu là chính hắn vẫn là yêu thú ta không bị thương vậy là tốt rồi nghe sư phó nói n g ư ơ i đánh yêu thú rất phí sức ta lo lắng liền đến xem ngươi ta không sao bất quá đồ đệ của ta lý anh chắc dường như là thụ điểm vết thương nhẹ phiền phức bộ cô nương hỗ trợ trị liệu một chút lý anh chắc kiến sư phó suy nghĩ chính mình trong lòng càng cảm thấy mình bái sư quyết định anh minh vô cùng do xét phòng bị thủy ngạo sương gặp nhà mình đồ đệ lại chạy đến vương phàm trước mặt trong lòng không vui chương ba trăm ba mươi ba quan hệ pháp sư tiểu h ạ trở về thủy ngạo sương mở miệng nói bộ băng hạ bất đắc dĩ nói sư phó nơi này có một tiểu bằng hữu bị thương ta chỉ cho hắn một chút liền trở về hảo gặp bộ băng hạ đúng là đang cấp lý anh c h á t trị liệu thủy ngạo xương cũng không bắt buộc m ở miệng đối với vương phàm nói tiểu tử ngươi muốn vì ngươi vừa mới không coi ai ra gì cùng lâm trận lùi bước trả giá đắt a trả giá đắt trong mắt của ta không người lâm trận lùi bước ngươi sợ là không chỉ có con mắt mù, đầu óc còn có cái kia bệnh nặng vương phàm chán ghét không được cái này tự cho là đúng lao bà thực sự là chứng mắt bộ băng hạ thấy hai người c ã i nhau một cái là sư phụ của mình một cái là ân nhân cứu mạng của mình nhức đầu lắm một bên lý đại tráng gặp thần tiên cãi nhau không dám chen vào nói lẳng lặng nhìn hai người cảm thấy giữa hai người chiến tranh hết sức căng thẳng sư phó vương đại ca các người chớ ồn ào cho lý anh chắc trị liệu xong vết thương bộ băng hạ xem sư phụ của mình lại xem vương p h ạ m lôi kéo thủy nạo g xương tay làm nũng nói sư phó ta biết phân tức chúng ta nhanh đi g á c đêm phía trước cũng là lý đại ca cùng vương đại ca g á c đêm lại đánh yêu thú nên để cho hai vị đại ca nghỉ ngơi một chút hừ lần này xem ở đồ đệ của ta trên mặt mũi trước hết bỏ qua ngươi thủy nạo xương nhìn xem bộ băng hạ hận thiết bất thành cương nói vương phàm k h o á t k h o á tay không có ý định cùng thủy nạo s ư ơ n g tranh luận hắn chỉ cảm thấy nhàm chán liền dẫn lý anh trác đi nghỉ ngơi một đêm ngủ ngon sáng sớm tia nắng đầu tiên chiếu vào trên mặt vương phàm lúc hắn đang dùng linh lực của mình kiểm tra cơ thể của lý anh trác vết thương khôi phục rất tốt nội thương cũng đều c h ư a khỏi chỉ là thiên phú quá thấp sau này phải nhiều hơn tâm cho hắn rèn thể mới được du tài tiệp đem mọi người q u á t lên nói tất cả mọi người đứng lên chuẩn bị một chút a n vặt điều chỉnh một chút trạng thái hôm nay chúng ta phải xuyên qua vùng rừng rầm này tranh thủ thiên t ạ n đen phía trước đến sùng hương thành tất cả mọi người lấy ra chính mình mang lương khô miệng to gặm lý anh trác lấy ra mang bên mình mang lương khô đưa cho vương p h ạ m nói lão sư ngại ăn vương p h ạ m thấy mình mới thu học sinh như thế hiếu kính chính mình cũng không ngại ngùng cầm lấy lương khô gặm tiểu linh lùng tìm một chút chung quanh xem có cái gì đủ tốt vương p h ạ m đối với tiểu linh phân phò nói dù sao mình vừa tới thế giới này suy nghĩ nhiều đổi ít tiền tài lúc nào cũng tốt t ố t t ố c chủ tiểu linh đáp lập tức bắt đầu quét hình ác nhân rừng hệ thống nhắc nhở t í c h phân một、ngàn. âm thanh nhắc nhở của hệ thống cũng theo đó vang lên vương phạm nghĩ mới một ngàn xem ra cái này ác nhân rừng cũng chả có gì đặc biệt cách đó không xa bộ băng hạ cùng sư phụ của mình thủy nạo xương ngồi cùng một chỗ yên lặng ăn lương khô suy nghĩ nên như thế nào tiêu trừ sư phó đối với vương phạm thành kiến túc chủ phương viên cự li một cây số đã quét hình hoàn tất thỉnh xem xét hệ thống đồ giới diện hảo vương phạm mở ra giả lập giới diện tra xét địa đồ trên bản đồ biểu hiện ở mảnh này rừng giải đất trung tâm có một mảnh đầm lầy ao đầm ở giữa có một gốc linh thụ trên cây là linh quả cùng một cái cường đại hồn thú nhìn đến đây vương phạm trong nháy mắt liền đến hứng thú có cường đại yêu thú thủ hộ lấy linh quả nhất định là đồ tốt không thể nghi ngờ đồ tốt ta tại sao có thể cùng những người khác cùng một chỗ chia sẻ đâu vương phạm kế tòng t â m lai thừa dịp này lại thời gian đi phụ cận đào được rất nhiều tấm ván gỗ cùng dâm dạ n g đem mấy thứ đều thu vào trong không gian chuẩn bị kỹ càng hết thệ sau đi đến du tại tiệp trước mặt nói du minh ta đi trước một b ư ớ c vì mọi người dò đường đại bộ đội chậm rãi đuổi kịp là được rồi vương phạm chính người dò đường là không được ác nhân dừng nhiều nhất là sơn tặc cát nhân mà không phải yêu thú hồ chúng ta cần vòng qua trong rừng ở giữa đầm lầy khu ngươi một cái người bên ngoài không đi qua ở đây ta sao có thể cho ngươi đi dò đường đâu du h i n h ta liền là nghĩ thừa dịp dò đường lịch luyện một chút lý đại tráng không phải kẹt tại tam cấp võ giả bình cảnh sao ta nghĩ nhân cơ hội này giúp hắn đột phá bình cảnh bất đắc dĩ vương phàm lôi ra lý đại tráng đột phá bình cảnh mở cớ du tài tiệp nghe nói như thế suy nghĩ một chút trả lời vậy được rồi gặp phải ác nhân tránh được nên tránh không thể cứng đôi cứng đa tạ du hình đặt đến mục đích vương phàm một mặt vì lý đại tráng tốt biểu lộ lôi kéo lý đại tráng đi dò đường trước khi đi dặn dò lý anh trác theo sát du t à i t i ệ m bảo vệ tốt chính mình lão sư tại sùng hương thành c h ờ hắn bị lôi kéo dò đường lý đại tráng một mặt nóng bỏng cùng vương phạm nói chuyện phiếm vương phạm huynh đệ ngươi nói lần này ta thật sự có thể đột phá bình cảnh sao lý đại tráng tại tam cấp võ giả bình cảnh tạm thật sự là quá lâu lâu đến hắn đều nhanh mất đi cố gắng động lực lý ca tin tưởng ta nhất định có thể giúp ngươi đột phá bình cảnh vương phạm an ủi lý đại tráng kích động tâm suy nghĩ lại là dạng gì yêu thú đang bảo vệ linh thụ đâu sinh trưởng ở đầm lầy bên trong lại có cường đại yêu thú thủ hộ cũng không thể là độc d i ậ ca vương phạm có loại cảm giác mở m ù hộp hơi hơi có điểm hưng phấn hai người cũng là võ giả thể lực sức chịu đựng cũng là cớ tốt nhanh chóng hướng về trong rừng đầm lầy lao đi chốc lát hai người nghiễm nhiên đã đến đầm lầy trước mặt màu đen trong bùn lầy ừ ngực ừ ngực mà bước lên lấy pha lại là một mảnh hạt khí nhiệt độ đã là dưới không độ lại không có kết băng vương phạm tấm tắc lấy làm kỳ lạ vương phạm huynh đệ ngươi là cảm thấy vì ta ở đây có thể đột phá tam cấp võ giả bình cảnh sao lý đại tráng nhìn xem quỷ dị này đầm lầy trong lòng dâng lên cảm giác bất an hoài nghi ngự thót da lý ca tin tưởng ta đưa tử điệu mà hậu sinh chính là đánh vỡ bình cảnh mấu chốt vương phạm kiên nhẫn chân ăn lý đại tráng suy nghĩ nếu như lý đại tráng không dám đi lời nói cũng chỉ có thể chính mình tiến đến linh quả đương nhiên cũng là chính mình cũng không cần lo lắng còn cần chia sẻ rồi n g h e xong vương phạm lời nói lý đại tráng k h ẽ cắn ngôi đây là một cái nhược nhục cường thực thế giới không cố gắng trở thành cường giả cả một đời làm một cái nho nhỏ lao sư hắn là không căm lòng vương phạm huynh đệ ta tin tưởng ngươi lý đại tráng một mặt thấy chết không sờn biểu lộ chọc cười vương phạm thổi phu một tiếng vương phạm cười ra tiếng lý ca ta sẽ không nhường ngươi xảy ra chuyện dành thời gian chúng ta đi vào đi nói xong vương p h ạ m ở trong không gian lấy ra rất nhiều dơm dạ cùng tấm ván gỗ lý đại tráng ngạc nhiên trong lòng thầm than vương p h ạ m thẩm bí cảm thấy hắn đại khái là cái nào đó thế ra đại tộc người hai người đem dơm dạ trải ra trên đầm lầy lại đem tấm ván gỗ phóng tới trên dơm dạ hướng về trung tâm triệu trạch tiến phát vương p h ạ m không có bại lộ mình có thể bay chuyện cảm thấy sẽ dẫn tới không cần thiết chú ý lý ca cẩn thận một chút đầm lầy bên trong này có cái gì đi ở phía trước vương phàm đối với lý đại tráng nói trong đầm lầy dường như có vật sống tại vương phạm lý đại tráng hai người trải đường bên cạnh vòng tới vòng lui hai người cảnh giác quan sát đến bốn phía đột nhiên phía dưới trong vùng đầm lầy bạo khởi một cái cực lớn hình dáng hồn thú nhìn ra cái này chỉ hồn thú thân dài mười lăm m lấy nhân loại làm thức ăn lời nói thỏa thỏa mở miệng một tiếng tiểu bằng hưu lý đại tráng cả kinh không có đứng vững một cước đạp hụt tiến vào trong đầm lầy chương ba trăm ba mươi b ố sơn tạc tới vương phạm cùng yêu thú đối mặt nhắc nhở lý đại tráng đừng lộn xộn bằng không thì càng h ã n càng nhanh lý đại tráng nghe xong vương phạm lời nói không vùng đây vương phản đối với lý đại trắng nói lý ca đây là cơ hội của ngươi nói xong không đợi lý đại trắng phản ứng vương phàm xoay người chạy mở yêu thú há miệng máu đuổi theo vương phàm vương phàm chạy về phía lý đại t r á n g doa đến lý đại trắng nhanh chóng mượn tầm ván gỗ thoát ly đầm lầy bị băng lãnh đầm lầy nước đá toàn thân cứng ngắc lý đại t r á n g đâm đầu vào đối đầu hình rắn yêu thú trong lòng mặc dù sợ về khí thế cũng không thua trận vương phàm chạy đến chỗ không xa nhìn xem lý đại tráng đại chiến yêu thú cho lý đại tráng tăng thêm lòng dũng cảm nói lý ca ngươi lớn một chút làm thành bại ở một c ử này yêu thú cảm nhận được hai người phép lối mở ra huyết bùn đại khẩu hướng về lý đại tráng tắt tới vương phàm thân thiết cho lý đại tráng chung quanh ném lên dơm dạ cùng tấm ván gỗ lý đại tráng nhắm mắt ứ n g chiến tả hữu nhảy vọn trốn tránh hình dáng yêu thú công kích vương phàm chăm chú nhìn lý đại tráng đại chiến yêu thú cười khách í n h mình linh quả sắp tới tay nội tâm vô hạn vui sướng trên mặt lại là không hiện chỉ thấy lý đại tráng một cái nhảy vọn nhảy vọn nh thế nhưng là yêu thú cứng rắn lân phiến giống như là áo giáp l ý đại t r á n g công kích giống như là cho tiểu hài t ử cũ l e t yêu thú một cái hất đầu nặng nề mà đem lý đại t r á n g đặt vào trong đầm lầy lý đại t r á n g dây giụa vương phàm thở dài nhảy lên giống như c h u ồ n c h u ồ n l ư ớ t nước tại trong đầm lầy di động n ả y đến lý đại t r á n g trước mặt đem hắn kéo lại ném đến trên ván gỗ hình rắn yêu thú cực nhanh tại trong đầm lầy di động tới hướng về hai người cắn xe tới vương phàm phản ứng cực nhanh mà nhảy ra lưu lại lý đại trắng một người đối mặt yêu thú lý đại trắng vừa đi vừa về nhảy vọt tránh né lấy yêu thú mà công、kích. ngoại trừ tránh né hắn không biết như thế nào cho phải yêu thú lân phiến cứng rắn hắn bất lực lại không thể tìm vương phạm hỗ trợ đây là hắn cơ hội hắn phải cố gắng bắt được lý đại tráng một bên tránh né lấy yêu thú công kích vừa nghĩ đối sách cứng rắn lân phiến không có nhược điểm mới là nhược điểm lớn nhất có lý đại tráng chú ý tới yêu thú ánh mắt nó dường như là không có mí mắt có hay không lân phiến che chở tựa hồ theo lý thường nên yêu thú nhược điểm chính là con mắt của nó suy nghĩ ra lý đại tráng lần nữa tìm cơ hội nhảy lên yêu thú đầu g ơ lên nắm đấm trọng trọng hướng về yêu thú ánh mắt đập tới Giống một tiếng thảm thiết yêu thú chu lên vang vọng toàn bộ đầm lầy chỉ thấy yêu thú máu đỏ tươi theo cơ thể chạy vào màu đen đầm lầy máu đỏ tươi tại màu đen trong vùng đầm lầy biến thành ám hồng sắc bắt mắt mà trói mắt yêu thú con mắt còn lại tinh hồng nó kịch liệt vung lấy đầu của mình từng có một lần bị quăng tiến ao đầm lý đại tráng vững vàng ôm yêu thú đầu quả thực là không có bị yêu thú bỏ rơi đi nội cơn điên yêu thú mang theo lý đại tráng cực nhanh hướng về trung tâm triệu chạy bơi đi vương phàm không gần không xa đi theo lý đại tráng có chút thoát lực nhưng hắn vẫn như cũ liều mạng kiên trì Tại yêu thú trên yêu đầu lý đại trắng t cấp cấp xinh xinh nhìn t mình thành quả m cao hứng một quyền lại một quyền đánh yêu thú vương phạm gặp lý đại trắng đã đột phá bình cảnh liền hướng đầm lầy chỗ sâu lao đi một lòng đánh quái lý đại t r á n g đem cũng không có chú ý tới vương phạm hành tung vương phạm nhảy đến trên linh thụ nhìn xem một cây linh quả nổi lên khó khăn thật là muốn đem cả k h o ả linh thụ đều mang đi a nghe được vương phạm tiếng lòng hệ thống nói túc chủ có thể đem này linh thụ chuyển rời đến trong không gian trồng cái gì trong không gian có thể trồng vậy ta trước đó không phải thua thiệt lớn hệ thống giữ im lặng vương phạm hùng hùng hổ hổ nhưng vẫn là đem linh thụ chuyển tới trong không gian thiên cơ quả cấp năm linh quả có thể mỹ nhan để thăng linh khí bình thường trực tiếp ăn hoặc nấu canh mỹ nhan vương phạm im lặng đây không phải điện hình phí sức không có kết quả tốt dẹp xong linh thụ vương phảm trở về tìm lý đại tráng vay một tiếng hình dáng yêu thú đổ xuống tại trong đầm lầy lý đại tráng đầy người vết máu hướng về vương phảm cười nói vương phảm huynh đệ ta thật sự đột phá bình cảnh ta là tứ cấp võ giả ha ha ha ta cuối cùng đột phá bình cảnh vương phảm mặt lộ vẻ mỉm cười nói l ý ca ta liền biết n g ư ờ i có thể bơi ca nói chúng ta muốn vòng qua mảnh này đ a u đầm bây giờ chúng ta lui ra ngoài dò đường à. hảo ha ha ha lý đại tráng vui vẻ không ngậm n g được đi theo vương phảm thật vui vẻ đi dò đường một đường lên núi hoa rực rỡ trong rừng yêu thú cũng là một chút thú nhỏ gặp người liền chạy hai người hành động tốc độ rất nhanh mắt thấy muốn đi ra ác nhân rừng đột nhiên nhảy ra một đám sơn phỉ cướp đường nhìn ra có chừng trăm người ly đại tráng vừa mới đột phá bình cảnh chính là muốn đánh nhau phải không luyện tay thời điểm núi này ai ta mở đường này là ta cắm muốn qua đường này lưu lại tiền qua đường nghe cái này cũ d í c h lời nói vương p h à m cười nói lại ca chúng ta bất quá nói xong quay người muốn đi gấp sơn phỉ lại lớn tiếng quắt lên lớn mật đã bước vào cái này ác nhân rừng liền đều phải giao tiền mới được bằng không thì sáu không đợi sơn phỉ nói xong vương phạm kéo lý đại tráng liền hướng trở về lao đi lý đại tráng nghi vấn vương phạm huynh đệ chúng ta tại sao muốn chạy a bơi đại ca nói a đánh không lại liền chạy bọn hắn nhiều người như vậy mệt mỏi cũng đem hai t a m ệ t chết vương phạm giải thích nói kỳ thực vương phạm chính là không muốn ra tay muốn nhìn một chút đám người này năn g lực tôi h hai người bọn họ trốn bọn hắn truy một đám người tại ác nhân trong rừng động t ĩ n h giống như một hồi thú t r i ề u dừng lại đừng chạy lại chạy liền muốn đánh các ngươi sơn phỉ nhóm một bên truy một bên hô vương phạm hai người giống như là không nghe thấy chạy mang theo một trăm sơn phỉ trong rừng vòng quanh vòng hậu chi hậu giác lý đại tráng hỏi vương phạm huynh đệ ngươi có phải hay không dân mủ đường a chúng ta đây không phải tại vòng quanh sao tính toán thời gian bơi có nhanh bọn hắn lập tức tới ngay đều như thế áo vậy được rồi lý đại tráng bởi vì nghe xong vương phạm lời nói đột phá tam cấp bình cảnh sau phá lệ nghe vương phạm lời nói cảm thấy lời hắn nói đều là đúng sơn phỉ bị g i á c không còn cách nào khác một cái chỉ có một cái con mắt sơn phỉ chỉ huy nói dừng lại ta cũng không tin bọn hắn buổi tối hôm nay dám ở tại ác nhân trong rừng nói xong liền mang theo trên dưới một trăm người đi ác nhân dừng cửa ra và ôm cây lợi thỏ phát giác được cái này quần sơn phỉ đầu h ó c không được tốt vương p h à m một điểm áp lực cũng không có mang theo lý đại tráng tại chỗ trở lấy đại bộ đội đến chương ba trăm ba mươi lăm t r e o đùa độc nhãn vương p h à m huynh đệ ngươi đến từ nơi nào a có phải hay không đến từ một gia tộc lớn nào đó a giải t r ứ nguy hiểm lý đại tráng nhớ tới vương p h à m không gian pháp khí hiếu kỳ hỏi lý ca ta đến từ tiểu sân thôn không phải cái gì người của đại gia tộc vương p h à m cười nói quả nhiên bất luận ở nơi nào bắt q á i cũng là nhân loại bản chất a gặp vương p h à n không thừa nhận lý đại tráng chỉ coi hắn là tại ẩn dấu thân phận dù sao cũng có đại gia tộc là ẩn cư tại trong rừng sâu núi thảm đi trong lúc nói cười du tài tiệp dẫn dắt đại bộ đội đuổi theo vương phạm h i n h đại tráng h i n h khổ cực không khổ cực chỉ là con đường phía trước không dễ đi vương phạm nói đúng vậy à phía trước đại khái trên dưới một trăm hào cấp hai trở lên võ giả cùng ma pháp sư là cái này ác nhân trong rừng cấp đường sân phỉ lý đại tráng nói bổ sung đại tráng h i n h nơi g ư đây là đột phá tam cấp võ giả bình cảnh du tài tiệp kinh hỷ nói đột phá bình cảnh không chỉ có là thiên phú cùng cố gắng càng quan trọng chính là cơ duyên vật khí. gặp tại tam cấp võ giả kẹt rất lâu lý đại tráng đi theo vương p h ạ m cùng một chỗ d ò đường liền đột phá rồi bình cảnh bơi có nhanh hết sức tò mò là dạng gì cơ duyên để cho hắn đột phá bình cảnh đúng vậy à may mắn mà có vương p h ạ m huynh đệ là hắn dạy cho ta tiến bộ chân lý đưa tử điểm mà hậu sinh n g h e xong lý đại tráng lời này du tài tiệp không khỏi nhìn nhiều vương p h ạ m m ộ t mắt khảo nghiệm thời điểm cái này vương p h ạ m liền thể hiện ra bất phàm thực lực bây giờ sáu nói chuyện phiếm rừng ở đây chúng ta còn muốn trước lúc trời tối đến sùng hương thành đâu thủy ngạo sương mang theo đồ đệ bước băng hạ đi tới đối xử lạnh nhạt nói gặp thủy ngạo sương thúc giục vương p h ạ m mấy người cũng không buồn chính xác vẫn là sớm làm đến sùng hương thành tốt hơn dù sao buổi tối an toàn không giống như ban ngày là như vậy bọn này cướp đường sơn phỉ đại khái trăm người trong đó nhị cấp vũ giả cùng phép thuật cấp hai sư đều chiếm khoảng hai mươi người tam cấp võ giả cùng ma pháp sư cấp ba đều chiếm khoảng hai mươi người tứ cấp võ giả cùng ma pháp sư cấp bốn đều chiếm khoảng mười người vương phàm trầm tính nói thấy mọi người biểu lộ ngưng trọng vương phàm tiếp tục nói đám người này đầu lĩnh là một cái độc nhãn tứ cấp võ giả trí thông minh không cao đám người này duy nhất chiếm hưu ưu thế đất chính là nhiều người chúng ta mặc dù nhân số cũng không ít nhưng mà số đông cũng là không có sức chiến đấu chính học sinh nghe xong vương phàm phân tích bơi có nhanh mở miệng nói chúng ta có thể một bộ phận lao sư kiềm chế lại sơn phỉ một bộ phận hộ tống học sinh rời đi trước gác nhân rừng tiếp đó kiềm chế sơn phỉ lao sư lại rút lui du huynh đề nghị có thể chỉ là chúng ta có năng lực chiến đấu lao sư thật sự là số ít số đông cũng là không năng lực tự vệ học sinh lý đại tráng trầm tư nói vương phàm thấy mọi người dáng vẻ đắn đo nói chúng ta có thể đem sơn phỉ dẫn tới trong rừng đầm lầy bên trong đi tiếp đó đại bộ đội từ khía cạnh nhiễu ra ngoài du tài tiệp suy tư một chút nói phương pháp này có thể thực hiện chỉ là đầm lầy bên trong có một con hình rắn yêu thú ác nhân rừng sơn phỉ cũng là biết đến sợ là không phải dễ lượt như vậy đi qua thùy ngạo x ư ơ n g đại mi cao lại nhìn xem du tài tiệp nói chúng ta có thể gậy ông đập lưng ông trước giết chết hình rắn yêu thú cam đoan tại a o đầm an toàn lại hấp dẫn sơn phỉ đi qua mấy người thảo luận sốt ruột vương phàm nghe tâm phiền mở miệng nói không cần phiền t o á như vậy ta đi dẫn ra sơn phỉ các n g ư ơ i mang học sinh từ khía cạnh đi vòng qua là được rồi thùy ngạo sương nghe s o n g vương p h ạ m lời nói cười nhạo nói tiểu tử ngươi thật đúng là không biết trời cao đất r ộ n g à, ta một cái phép thuật cấp năm sư cũng không dám nói như vậy ngươi một cái chỉ là tứ cấp võ giả liền dám tự mình đơn đấu một đám suy cũng không phải mặt đối mặt cứng rắn trí lấy vẫn là rất đơn giản vương p h ạ m không quan tâm nói t ố t cái kia liền nghe vương p h ạ m a hắn đi dẫn ra thùy ngạo sương trầm biếm nói nàng tuyệt không tin tưởng vương phàm có thể đủ tất cả thân trở ra người trẻ tuổi đi cũng nên ăn chút đau khổ tức đỡ tốn thời gian công sức lấy đạn tín hiệu làm tín hiệu vương phàm nói xong liền tiêu sái đi tìm sơn phỉ vui vẻ uống trà tán gấu d ù tài tiệp gặp người trong cuộc đều đồng ý hắn cũng không thể có ý kiến gì vương phàm cà lơ phất lơ xuất hiện tại sơn phỉ trước mặt độc nhãn sơn phỉ đều sợ ngây người người này hoặc là kẻ h u n g hán hoặc chính là người bị bệnh thần kinh tại sao có thể không có chút nào sợ xuất hiện ở trước mặt mình quả thực là vô cùng n ụ c nhã tiểu tử lòng can đảm rất lớn đi n g ư ơ i người huynh đệ kia đâu vương phàm côn đồ cười nói độc nhãn tử đối phó các ngươi ta một người là đủ rồi nghe được độc nhãn từ ba chữ độc nhãn võ giả sắc mặt đỏ lên quát lớn nói thằng ngại danh ngươi dám các minh đệ cho ta bắt sống tiểu t ử này ta muốn để hắn biết miệng không che đậy đại giới độc nhãn võ giả khí thế hùng hổ phía sau hắn võ giả cùng các ma pháp sư kích động trong mắt lập lòe khát máu tia sáng xông lên a độc nhãn võ giả ra lệnh một tiếng đám người đuổi theo vương phàm chạy vương phàm hướng về lao đầm phương hướng lao đi thuận tay thả đạn tín hiệu nhìn thấy đạn tín hiệu bơi có nhanh mang theo đám người từ khía cạnh nhớ ra ác nhân d ừ n g vương phàm bên này vương phàm vừa chạy vừa chạy v ha ha ha ta chậm như vậy các ngươi đều đổi u không kịp liền tài nghệ này còn muốn làm sơn phỉ liền này liền cái này ta nếu là các ngươi đều không khuôn mặt nói mình là sơn phỉ thực sự là kéo xuống sơn phỉ chỉnh thể trình độ a các ngươi làm sao nghĩ a để cho một cái độc nhãn tử coi là mình l ã o đại trí thông minh còn không cao dáng dấp còn như cái thổ đậu tử vương p h ả m chế dễu để cho chúng sơn phỉ ngao ngao kêu to tức giận từng cái mặt đỏ cổ to thang ngại danh hôm nay không lột da của ngươi ta ác nhân lâm lao đại thể không là người độc nhãn còn lớn chỉ huy ma pháp sư từ khía cạnh bọc đánh truy đuổi bên trong bất chi bất giác mọi người đi tới đầm lầy vương phàm nở nụ cười hướng về trung tâm triệu trạch lao đi chúng sơn phỉ bị vương phàm miệng này n ổ khí bên trên nơi nào chú ý đến đã đuổi tới đầm lầy truy ở phía trước đám võ giả rất nhanh liền lâm vào trong đầm lầy phía sau sơn phỉ thì đứng tại chỗ không biết làm sao độc nhan thấy thủ hạ nhóm đều như vậy vô dụng chỉ có thể nhịn khí chỉ huy đám người trước tiên cứu ra lâm vào ao đầm huynh đệ hung tận nhìn chằm chằm đầm lầy chỗ sâu vương phàm thì tiến vào đầm lầy chỗ sâu ngoặt một cái từ khía cạnh lượn quanh ra ngoài đáng thương độc nhãn còn tưởng rằng vương vương phạm ngoài miệng ngậm một cọn g cỏ du thai du thai ra ác nhân rừng ngoài rừng cách đó không xa chờ đợi đám người gặp vương phạm an toàn ra rừng đều là thở dài một hơi dù sao vương phạm là vì đại gia dẫn ra sơn phỉ đi tất cả mọi người vẫn là m ư ờ i phần có ơn tất báo vương phạm huynh đệ ngươi không có bị thương chứ lý đại tráng đứng mũi chịu sao mà hỏi vương đại ca ngươi không sao chứ bước hạ băng cũng quan tâm hỏi không có việc gì không có việc gì chúng ta mau chóng gấp rút lên đường đi sùng hương thành a vương phạm k h á t tay nói thùy nạo xương khịt mũi coi thường có cái gì thần khí Bất quá là dẫn ra sơn, sơn ra chúng thôi, c ta võ giả học viện sơn người đường phỉ. Đám tọa lạc tại trên đường trục trung tâm sùng hương thành thứ phía bị nước bao quanh mà học viện pháp thuật thì tại sùng hương thành mặt sau sùng hương trên núi vương phạm không hiểu hỏi vì cái gì học viện pháp thuật không ở trong thành mà lựa chọn tại vắng vẻ trên núi cao đâu cái này về sau ngươi thì sẽ biết vương phạm gặp du t à i tiệp đối với chuyện này tránh không đáp cũng sẽ không truy vấn học viện pháp thuật cùng võ giả học viện tiến vào thành sau liền tách ra vương phạm quan sát đến sùng hương thành dọc theo đường đi tiếng giao hàng bên thai không dứt có thể thấy được sùng hương thành phát đặt cùng náo nhiệt vương phạm phát hiện sùng hương thành bán đồ sắt càng nhiều người mua cũng phần lớn là theo dương mua mà không phải từng món từng món mua du tại tiệp gặp vương phạm dáng vẻ như có điều suy nghĩ tính tình tốt nói sùng hương thành à nhất cấp võ giả chiếm đa số đại đa số người đến chết đều vẫn là nhất cấp võ giả một đời chỉ có thể là một m cái thợ rèn cho nên sùng hương thành nổi danh nhất chính là đồ sát đến mua đồ sắt phần lớn là người bên ngoài hơn nữa bình thường đều là bán bơn sùng hương thành từng xuất hiện một thiên tài thợ rèn cái này cũng là sùng hương thành đồ sắt nổi danh nguyên nhân một trong nói xong hai câu này dù tài tiệp liền lại im lặng không nói dù sao lại là thi ê n tài phản bội gia viên của mình cũng là không chiếm được tha thứ cũng không cần lại tồn tại hảo vương phạm như có điều suy nghĩ nếu như chính mình nghĩ phú khả địch quốc mà nói có thể từ lũng đoạn sùng hương thành đồ sắt bắt đầu đi chuyện phiếm ở giữa đã là đến võ giả học viện cửa chính chỉ thấy cửa ra vào hai cái thân mang áo giáp gác cổng tay cầm trường thương uy phong lấm l ấ m đứng tại võ giả học viện cửa chính du tài tiệp lộ ra chính mình thủ lệnh sau mang theo đám người tiến vào học viện nội bộ vừa đi vừa giảng giải võ giả học viện ở giữa nhất kiến trúc là học viện vinh quang điện đường bên trong là kỳ t r ư ớ c học sinh ưu tú ghi chép vinh quang điện đường đằng sau chính là bình thường bên trên lớp lý thuyết phòng học bên trái là các lao sư văn phòng bên phải là của mọi người thực văn phòng mảnh này gọi chung lầu dạy học sau lầu mặt nhưng là lầu ký túc xá chính là mọi người sau đó muốn chỗ ở văn phòng phía sau lầu là nhà ăn trường học rất lớn đại gia hôm nay có thể tự mình tìm hiểu đúng đại gia không nên quên một hồi đi trước văn phòng lầu lầu hai nhận lấy đồng phục cùng thẻ học sinh nói xong du tài tiệp mang theo vương p h ạ m cùng lý đại tráng hai người đi văn phòng lầu ba đem hai người lĩnh đến riêng phần mình vị trí công tác đã nói nói hoan g n ê n h hai vị gia nhập vào chúng ta võ giả học viện bất quá bây giờ viện trưởng cùng các trưởng lão đều đi ra ngoài trao đổi học tập chờ bọn hắn trở về lại cùng đại gia giới thiệu hai người các ngươi văn phòng cùng lầu dạy học cũng là lầu một là năm thứ nhất lầu hai là năm thứ hai lầu ba là năm thứ ba cứ thế mà suy ra một hồi hai vị làm xong nhậm chức chúng ta chính là đồng nghiệp hai chúng ta dạy lớp mấy a vương p h à n hỏi tứ cấp võ giả dạy năm thứ ba hai vị là phụ trách thực huấn khóa lao sư du tài tiệp nói xong cũng rời đi lưu lại lý đại tráng cùng vương p h ạ m hai mặt nhìn nhau cái kia vương p h ạ m huynh đệ a ngươi có làm l a o sư kinh nghiệm sao lý đại tráng hỏi không có a bất quá ai không phải chưa bao giờ kinh nghiệm đã có kinh nghiệm đây này vương phản cười trở lại gặp vương phạm tràn đầy tự tin lý đại tráng cảm giác mình bị đồng hóa cũng sẽ không khẩn trương hai người l ĩ n h học viện giáo sư tạm làm xong nhậm t r ư ớ c sau liền diên phần mình trở về phòng ngủ nghỉ ngơi đêm khuya nằm ở trên giường vương phạm trằn trọc dị thế giới cùng chính mình nguyên bản thế giới cũng không kém cái gì đó cũng là kiếm tiền ăn cơm không có chút nào ý mới chính mình phải nghĩ biện pháp cho mình bình tĩnh sinh hoạt tìm một chút niềm vui thú thì như hưởng thụ sinh hoạt trong bất chi bất giác vương phạm liền tiến vào mộng đẹp đêm khuya võ giả học viện yên tĩnh một người áo đen lạng yên xuất hiện tại vinh quang trong điện đường trộm đi tại trong cung điện ở giữa vinh diệu quần tr sáng sớm quang vừa mới vẩy vào trên mặt đất một tiếng kêu sợ hai đánh thức còn đang trong giấc mộng võ giả học viện a năm không xong vinh diệu quyền trượng không thấy nghe được thét chói hai vương p h à m cực nhanh chạy ra ngoài đám người tụ tập tại vinh quang điện đường du tài tiệp một mặt trầm trọng nhìn c h ầ m c h ầ m chính giữa điện đường ở giữa chụp lồng thủy tinh gặp tất cả thực huấn lao sư đến đông đủ nói vinh diệu quyền trượng là ta trường học trí bảo là cả đại lục trí bảo bây giờ bị người đánh cắp đi có vị nào lao sư nguyện ý đi tìm về trí bảo đám người trầm mặc vô duyên vô cớ đột nhiên mất đi một điểm manh mối cũng không có muốn làm sao tìm a có á quá i này k h thứ nhất tự nhiên là có thứ hai cái du tài tiệp điểm danh để cho hắn hợp thành năm người tiểu tổ tìm về võ giả học viện trí bảo vinh diệu quần trượng tốt lắm vậy thì vương phạm Lý Lam Đại Đạt Hạm, Tráng, Thư Từ hạ, Nhã các ù n Tôn Dương g Giải Hạ c người năm cái m tốt chỗ cho vinh tìm quyền trưởng Nói diệu A. các ta gọi giải tôn dương hạ là trường tôn gia tộc đi ra lịch luyện nội môn trực hệ đệ tử là cấp năm võ giả dạy năm thứ tư thực huấn giải tôn dương hạ đối với vương p h ạ m cùng lý đại tráng nói người tốt ta gọi vương p h ạ m là tứ cấp võ giả dạy năm thứ ba thực huấn hôm nay là ta nhậm chức ngày đầu tiên vương phảm đối với mấy người nói các n g ư ơ i khỏe a ta là thư từ văn kiện cấp năm võ giả dạy năm thứ tư thực huấn thư từ văn kiện nói các n g ư ơ i tốt ta gọi lý đại tráng tứ cấp võ giả dạy năm thứ ba thực huấn hôm nay cũng là ta nhậm chức ngày đầu tiên lý đại tráng nhìn xem thư từ văn kiện hàm hàm nói suy nghĩ thư từ văn kiện có bạn trai hay không vấn đề liền không có nghe được những người khác tự giới thiệu mình ta gọi lam nhã đạt cấp năm võ giả lam nhã đạt m ộ ư ơ i phần cao lanh nói riêng phần mình làm xong tự giới thiệu sau trang diện một trận lâm vào cục diện bế tắc bầu không khí hết sức khó xử luôn luôn cao lãnh lam nhã đạt không có nửa phần khó chịu các vị chúng ta vẫn là nhanh lên tìm kiếm chứng cứ phá án tìm về vinh d i ệ u quyền trượng a nói xong lam nhã đạt liền bắt đầu hỏi thăm thứ nhất phát hiện vinh d i ệ u quyền trượng đánh mất học sinh đồng học ngươi tốt xin hỏi ngươi là lúc nào phát hiện quyền trượng đánh mất ngươi tại sao lại xuất hiện ở vinh quang điện đường lam lão sư ta là hôm nay trực nhật sinh cần quét dọn vinh quang điện đường cho nên ta hôm nay năm giờ sáng tới quét dọn vinh quang điện đường chờ ta quét dọn đến lầu hai thời điểm đột nhiên mắt tối sầm lại toàn bộ điện đường đều trở nên đen như mực chờ đến lúc điện đường lại sáng lên vinh d i ệ u quyền trượng đã không thấy t â m hơi chương ba trăm ba mươi bảy học viện thông chi mắt tối sầm lại lại sáng lên đã không thấy t â m hơi vương phạm suy tư lam nhã đạt cũng rơi vào trầm mặc giải tôn dương hạ nhìn thật sâu một mắt quét dọn học sinh nói với nàng người đang nói láo người là ba cái tay nói xong liền một quyền đánh tới quét dọn học sinh trên thân trong điện quan g hỏa thạch hai người liền đánh nhau ở cùng một chỗ hai người quyền quyền đến thịt linh lực du tẩu tại trong cơ thể phản ứng lại vương phạm mấy người cũng gia nhập chiến đấu quét rác học sinh là cái lục cấp cấp bình cảnh kỳ võ giả cũng không phải thật sự võ giả học viện học sinh mà là giang h ồ đại đạo ba cái tay không hổ là trường tôn gia tộc trực hệ nội môn đệ tử hôm nay liền cho trường tôn ra một bộ mặt nói xong ba cái tay hướng về trên mặt đất ném ra sương mù người đã không thấy thăm hơi khi sương mù tán đi trên mặt đất chỉ còn lại một cây vàng óng ánh n ạ m một k h ỏ a lớn chừng quả đấm thần cấp linh thạch quần trượng vương phàng một k h ỏ a bắt quái chi tâm hừng hực g i ấ y lên vì cái gì ba cái tay muốn bán trường tôn gia tộc mặt muối d i tôn dương hạ lại là làm sao nhìn ra được lý đại tráng cùng thư từ văn kiện mấy người cũng là không hiểu ra sao phản ứng lại l à m nhã đạt giải thích nói là bởi vì thời gian và người không đúng chúng ta võ giả học viện quét dọn từ trước đến nay là nam đồng học phụ trách quét dọn hôm nay là cuối tuần là không có trực nhật sinh nghe xong giải thích mấy người tâm tư dị biệt vương p h ạ m cảm thấy đơn giản như vậy xem ra dị thế mọi người trí thông minh phổ biến không cao à. kết thúc lần thứ nhất công tác vương p h ạ m thu đến tiếp xuống dạy học nhiệm vụ học viện thông chi một, một đến sáu niên cấp mỗi cái niên cấp ra mười hạng đầu ở dưới tháng đầu tháng đến hương châu thành tham gia giao lưu đại hội Hai, tại tháng này cuối tháng mỗi niên cấp tiến hành hàng năm xếp hạng ba năm lớp sáu học sinh tại cuối tháng rời trường tự động tham gia ngoài trường tự thao dự thi học sinh ngoại trừ xem xong học viện thông báo vương p h ạ m hài lòng nợ đủ cười quả nhiên vẫn là thi đấu giao lưu có ý tứ a lúc này đang đứng ở tháng này trung tuần một lòng hiếu chiến vương p h ạ m nhìn xem năm thứ ba mấy cái học sinh đều ở vào võ giả tam cấp nhìn gấp gáp liền hướng học viện xin mang mấy người ra ngoài lịch luyện những người khác thì từ lý đại tráng tiếp tục tại học viện dạy học biết được vương phảm mang n ô anh duệ vinh tu kiệt tư hoàng thâm ba người ra lịch làm việc của trần luyện lý đại tráng hâm mộ ghê gớm dù sao hắn còn là bởi vì vương phạm mới đột phá tam cấp bình cảnh trước khi lên đường vương phạm dặn dò lý đại t r á n g nói lý ca lần lịch lãm này đoán chừng muốn chờ cuối tháng mới có thể trở về tuyển bạn tham gia thi đấu giao lưu học sinh chuyện liền giao cho ngươi rồi yên tâm đi vương phạm huynh đệ lần này tham gia thi đấu giao lưu học sinh ta nhất định sẽ dụng tâm tuyển chọn không thể ném đi chúng ta võ giả học viện l ị phong giao phó xong hết thệ vương phạm mang theo ba người đi sùng hương thành nam bên cạnh trường hưu sơn lịch luyện trường tu sơn rất lớn kéo dài mấy trăm dặm trong đó ngoại vi tam cấp đến cấp năm y ê u thú ngang ngược càng là chỗ sâu y ê u thú đẳng cấp lại càng cao là thích hợp nhất dùng để lịch luyện đột phá bình cảnh vương phạm lão sư không thể đi vào trong nữa bên trong liền cũng là tứ cấp y ê u thú và cấp năm y ê u thú sợ là đại gia có đi không về nô anh duệ nhìn xem trước mặt một loạt linh quả cây nói vương phạm nhìn hắn một cái hỏi chúng ta mấy ngày nay gặp phải tam cấp y ê u thú nhiều không rất nhiều a nô anh duệ trả lời vậy các ngươi ba cái có ai đột phá tam cấp võ giả bình cảnh sao vương phạm lại hỏi không có nô anh duệ không tinh đả thải trả lời Có người cả người đời đều kẹt tại một kẹt đều vương õ võ võ giả giai đoạn, kẹt tại tam cấp võ giả tứ cấp võ giả càng là không tại phải tam Anh đoạn, Nô kẹt tứ ít. cấp cấp là số r ớ c lúc cũng cảm cái cũng có đến đánh tiếp nay thiên xưng, này lòng tin, rèn nhận. lấy thấy là một cái thợ hồ cũng là là mất tài tự một thợ tự thể hồ ư v p h ạ m nhìn xem mấy người đều không ốm hy vọng dáng vẻ mở miệng kích động nói biết các ngươi lý đại tráng lao sư là thế nào đột phá tam cấp võ giả bình cảnh sao ta biết ta nghe đại tráng lao sư nói qua là bởi vì vương p h ạ m lao sư dẫn hắn đi đánh yêu thú đột phá vinh tu kiến nói cho nên ta có thể để các ngươi đại tráng lao sư đột phá tam cấp võ giả bình cảnh liền có thể mang các ngươi mấy cái đột phá tam cấp võ giả bình cảnh vương phạm lời nói để cho mấy người lại lần nữa d i ấ y lên đột phá bình cảnh hy vọng mấy người dùng khao khát ánh mắt nhìn xem vương phạm vương phạm chấn động rớt xuống trên người nổi ra gà nói đi thôi chúng ta đi tìm cấp bốn cấp năm yêu thú đánh nhau mấy người nhặt lại lòng tin đi theo vương phạm hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang lớn hướng về trường hưu sơn chỗ sâu tiến phát một bên khác bộ băng hạ cũng đến ma pháp sư cấp ba bình cảnh thủy n ạ o sương mang theo bộ băng hạ cũng đến trường hưu sơn đột phá bình cảnh chỉ bất quá bộ băng hạ đột phá bình cảnh là muốn trị liệu hấp hối yêu thú vương phạm b ố nói người đi qua một loạt linh thủ sau, đã đến bàn, tiên gặp phải chính ảnh chân dung giống tên tượng phòng, tượng hán phòng ngự cùng lực công kích đều không thể khinh thường, Nô Anh duệ, đây là cơ hội của người. Vương n gặp gọi đi phải voi cái hội đã địa đầu Đề đây đều đây qua sau, yêu yêu yêu Duệ, của một một một Phạm loạt thủ tứ thú thú thể thú thú. thú, thể là láo là lực lực là hổ hổ hổ kích cấp cấp cơ cấp cơ xong cực nhanh lôi kéo vinh tu kiệt cùng tư hoàng thâm nhảy tới trên sau lưng cao lớn linh thụ q u a n chiến ba người chưa thấy qua dạng này đột phá bình cảnh phương pháp nhưng mà lúc này cũng chỉ có thể nghe theo vương phạm chỉ huy nô anh duệ cùng hộ tượng thú đối mặt hổ tượng thú mắt lom lom nhìn chằm chằm ngô anh duệ một người một thú đối mặt thật lâu vương phàm n g ạ i lãng phí thời gian lấy xuống một khoả linh quả hướng về hổ tượng thú ném đi vừa vặn nện vào hổ tượng thú trên đầu chịu đến khiêu khích hổ tượng thú quát to một tiếng hướng về ngô anh duệ vào tới trong lòng bồn u chồn ngô anh duệ thầm nghĩ không tốt trái tránh phải tránh tránh né lấy hổ tượng thú công kích gặp trên cây ba người không có chút nào ra tay giúp đỡ ý tứ ngô anh duệ tự hỏi nếu như một mực bị động như vậy thể lực của mình bị tiêu hao hết thời điểm chính mình bị hổ tượng thú đánh chết thời điểm chính mình không thể dạng này ngồi chờ chết suy、nghĩ. t h ừ a dịp hổ tượng thú cơ thể cường đại q u a n tính nô anh duệ khiến cho đụng đầu vào trên cây thế nhưng là hổ tượng r a thú tháo thịt dày cũng không có t h ụ t h ư ơ n g nô anh duệ lâm vào bị động chất vật tránh né lấy hổ tượng thú công kích trên cây vương phàm thành thơi tự tại a n linh quả vinh anh kiệt cùng tư hoàng thâm thì một mặt lo lắng nhìn xem chiến đấu nô anh duệ yên tâm đi ta sẽ không để cho học sinh của ta chết ở yêu thú trong tay rồi vương phàm không quan tâm nói nói đùa chính mình lợi hại như vậy bọn hắn sợ cái gì thể lực gần như tiêu hao nô anh duệ bằng vào bản năng tránh né lấy hổ tượng thú công kích mồ hôi rơi như mưa dần dần lực bất thắng tâm khi ngô anh duệ trong mắt hổ tượng thú từ một cái biến thành hai cái trong óc của hắn có một thanh â m nói cho hắn biết từ bỏ đi một mình ngươi là đánh không lại một cái cấp năm hổ tượng thú ngươi đ ờ i này cũng là như vậy không cần vùng gãy nhân gian không đáng không ta thế nhưng là thiên tài ta sẽ không từ bỏ nhân gian đăng giá cố gắng của ta xứng với tốt hơn chính mình ngô anh duệ hô to tự nói với mình như vậy nghe được tiếng la vương phàm bắt đầu nhìn thẳng vào cuộc tỉ t h í này ngô anh duệ cảm giác sức mạnh đang tại quay về liên tục không ngừng lực lượng đánh thẳng vào mỗi một tấp da thịt của mình cái này chính là tứ cấp võ giả lực lượng sao chương ba trăm ba mươi tám cấp năm võ giả trên cây vinh tu kiệt cùng tư hoàng thâm khiếp sợ nhìn xem ngô anh duệ biến hóa đột phá tam cấp võ giả bình cảnh nguyên lai đơn giản như vậy sao dưới cây ngô anh duệ chiếu và o hổ tượng thú đầu chính là một quyền một cước đá và o hổ tượng thú trên cổ hổ tượng thú ẩm vang ngã xuống đất vương phàm níu lấy y phục của hai người nhảy xuống cây đem hổ tượng thú thi thể thu vào không gian nói quá chậm ngươi còn có thể nhanh hơn một chút khát vọng sức mạnh người thăng cấp liền sẽ rất nhanh ta hy vọng chờ lịch luyện kết thúc ngươi có thể sờ đến cấp năm võ giả cánh cửa lão sư ngài không phải cũng là mới tứ cấp võ giả đi ngài yêu cầu này cũng quá khó khăn ngô anh duệ nói tứ cấp võ giả người xem thường ai ta bây giờ thế nhưng là cấp năm võ giả bằng không t h ì dạy thế nào các n g ư ơ i a vương phàm cười mắng thực lực mới là nói chuyện căn cứ ngươi vĩnh viễn cũng đừng hòng đổi kịp tốc độ tu luyện của ta chịu đến vương phàm kích thích ngô anh duệ thể cố gắng tu luyện mau chóng vượt qua vương phàm dễ làm vương phàm lao sư lão sư ta cũng phải tìm một cái cấp năm hộ tượng thú đánh nhau mới có thể đột phá bình cạnh sao tư t hoàng h â một đường lên núi giã linh quả ăn rất nhiều nước linh tuyển cũng uống không thiếu vương phàm cảm giác nhạy cảm đến nước linh tuyển mang đi trong thân thể tạp chất thế là mệnh lệnh ba người uống hết đi một bụng nước linh tuyển đang đánh thủy tư hoàng thâm nhìn thấy trong nước dường như là có một n g â m nước nữ tử không chút nghĩ ngợi liền nhảy vào xuống nước sau lại phát hiện là ăn thịt người g i a o biến thành huyết tượng tại bên bờ nhìn xem trong nước ăn thịt người g i a o vương p h ạ m cảm thán thực sự là thời gian không phụ người hữu tâm tự nhiên chui tới cửa a tư hoàng thâm cơ hội của ngươi tới vương p h ạ m hướng về trong nước hô to nghe được vương p h ạ m âm thanh tư hoàng thâm toàn thân chấn động đây chính là cơ hội của mình sao quả nhiên người tốt có hảo báo a không biết lời này nếu như bị tư hoàng t â m thầy giáo vỡ lòng nghe được thầy giáo vỡ lòng có thể tức chết hay không ăn thịt người dao n gặp l tư hoàng thâm hướng về tự mình di động trong lúc nhất thời cũng không biết mình có thể hay không ăn hết tư hoàng thâm đánh lên chống nuôi quân an thịt người dao quay đầu muốn chạy tư hoàng thâm gặp ăn thịt người dao muốn chạy lập tức ra tốc đuổi theo ăn thịt người dao kêu to không tốt hán truy nó trốn giống như là diễn ra một hồi khổ tình vợ kịch vương phàm nhìn say sương ngơ lành nô anh duệ cùng vinh tu kiệt thì nhìn trận mắt h ố t mồm dạng này cũng được vinh tu kiệt cảm thấy thế giới này huyền ảo tư hoàng thâm kêu t o huy ngươi một cái ăn thịt người giao chạy cái gì ta chỉ là một cái tam cấp võ g i ả a ngươi đường đường cấp năm ăn thịt người giao ngươi sợ cái gì ta nhổ vào ngươi mới là cấp năm ăn thịt người giao cả nhà ngươi cũng là cấp năm ăn thịt người giao bản bảo bảo mới tứ cấp bản bảo bảo là mỹ nhân ngư nghe được yêu thú miệng nói tiếng người bốn người đều là trần kinh nhìn ngoại hình cái này rõ ràng là một cái ăn thịt người g a o a nó làm sao lại nói mình là mỹ nhân ngư đâu ngươi đ ừ n g chạy ta không truy ngươi ngươi nói một chút tại sao là mỹ nhân ngư tư hoàng thâm ngừng lại mỹ nhân ngư gặp tư hoàng thâm ngừng lại nó cũng dừng lại ngạo kiều nói mẹ của ta là nhân ngư tộc công chúa ba của ta là a n thịt người giao tộc vương tử ta khuyên ngươi mau mau rời đi ở đây bằng không thì một hồi thị vệ của ta trở về mà các ngươi lại là chịu không nổi nghe nói như vậy vương phàm rất là tò mò tư hoàng thâm giả ra dáng vẻ như lâm đại địch khoa chương nói phải không ta thật là đáng sợ a gặp tư hoàng thâm bọn người không sợ lớn lên giống ăn thịt người giao mỹ nhân ngư tức giận khuôn mặt trướng phình lên nhưng không thể làm gì nó chỉ là muốn ăn người làm sao lại khó khăn như vậy nhìn thấu ăn thịt người giao bản chất vương phàm đột nhiên cười nói tư hoàng thâm tốc chiến tốc thắng đêm nay chúng ta ăn thịt kho tàu ăn thịt người giao l a o sư tốt một người một giao lại tiếp tục diễn ra nó trốn hắn đuổi tiết mục trên bờ vương phàm cho ngô anh duệ cùng bình tu kiệt hai người giải thích nói ăn thịt người giao vương tộc có một thiên phú chính là học nhân ngôn rất rõ ràng đây là một cái vương tộc ăn thịt người giao tuổi không lớn lắm liền học được một chút hụ do người c ò thể thể tư hoàng thâm đuổi theo ăn thịt người giao đi tới cách đó không xa đầm nước nhỏ bên trong ăn thịt người giao gặp lui không thể lui khe cắn môi đối mặt với tư hoàng thâm hôm nay không phải nó ăn cơm chính là nó ăn canh liều mạng gặp ăn thịt người giao không chạy tư hoàng thâm treo lên mười hai phần tinh thần nhất định không thể bị ăn thịt người giao cái đuôi còn lấy bằng không thì chính là đưa tới cửa thức ăn ngon tư hoàng thâm cùng ăn thịt người giao tốc độ đều rất nhanh vài phút chính là một hiệp trên bờ quan chiến ngô anh duệ cùng v i n h tu kiệt nhìn vừa khẩn trương lại kích động vương p h à m nhưng là l ặ n g lặng đứng chờ lấy tư hoàng thâm đột phá bình cảnh mỗi một lần tư hoàng thâm sắp đánh tới ăn thịt người giao b ả y tất thời điểm đều bị ăn thịt người giao tránh khỏi mỗi một lần ăn thịt người giao sắp cuốn lấy tư hoàng thâm thời điểm đều bị tư hoàng thâm chạy mất một người một g i a o ở trong nước đại chiến ba trăm hiệp đều kiệt sức tư hoàng thâm gắt gao cắn môi hôm nay nhất thiết phải xông phá bình cảnh đây là cơ hội là cơ hội sắp bắt được ăn t h ị người giao trung quy là yếu thú chính là、so với người thể lực muốn hảo. gặp tư hoàng thâm sức cùng lực kiệt dáng vẻ an thịt người giao khởi s ư ớ n g súng kích gặp an thịt người giao xông tới tư hoàng thâm trong đầu thì xuất hiện thanh âm không hài hòa tư hoàng thâm ngươi đã rất mệt mỏi nên nghỉ ngơi còn lại liền để vương phạm lão sư giúp ngươi à. hắn lợi hại như vậy ngươi không cần cố gắng hắn cũng sẽ giúp ngươi đột phá bình cảnh không tại sao có thể không làm mà hưởng không thể ta trời sinh liền nên chính mình cố gắng tư hoàng thâm hô to nghe nói như vậy vương phạm tinh thần chấn động xuất hiện lão sư cái gì xuất hiện vinh tu kiệt không hiểu hỏi hắn theo vương p h à m ánh mắt đem ánh mắt đặt ở tư hoàng thâm trên thân ngạc nhiên phát hiện tư hoàng thâm cũng đột phá bình cảnh thể nội tạp chất kèm theo sức mạnh sử dụng từng điểm từng điểm bài xuất bên ngoài cơ thể trong suốt linh lực ti ti lũ lũ tràn ngập tại cơ thể của hắn trong hoa văn đột phá bình cảnh một khắc nguyên lai、like、có thể là lại như vậy rung động mỹ hảo a tư hoàng thâm cảm thụ lấy đột phá bình cảnh sau sức mạnh ăn thịt người dao thì cười khổ một tiếng xem ra muốn uống canh sao ngươi đi đi ta liền là nghĩ đột phá bình cảnh không muốn thương tổn tính mệnh của ngươi gương mặt không thể tin thiếu niên ta thế nhưng là ăn thịt người giao vương tộc rất đáng tiền được không ngươi đây là xem thường ta sao ăn thịt người giao trong lòng ám đâm đâm giận mắng tư hoàng thâm quay người rời đi trở lại trên bờ đối với vương phàm mấy người nói lão sư ta cũng đột phá tam cấp võ giả bình cảnh rốt cục tứ cấp võ giả vương phàm trong lòng tiết hận không có tiền cầm thuận miệng đắp tùy t i ệ n rồi chúng ta tiếp tục đi đến đi thôi cảm nhận được vương phàm cũng không vì chính mình cao hứng tư hoàng thâm không hiểu ra sao chỉ coi là vương phàm ghét bỏ tốc độ của hắn quá chậm lãng phí thời gian thôi mấy người tiếp tục hướng về dài thôi rừng sâu chỗ đi đến bộ băng hạ cùng thủy nạo sương tốc độ rất nhanh trùng hợp gặp mấy người vương đại ca thật là đúng dịp a các ngươi cũng là dài thôi rừng đột phá bình cạnh sao bước hạ b ă n g hỏi đúng vậy a mang theo ba cái học sinh đến rèn luyện thuận tiện đột phá một chút vương phàm không thèm để ý nói À, một cái chỉ là tứ cấp võ giả cũng dám tự mình dẫn dắt mấy cái mau đầu tiểu tử dài h ư u sơn chỗ sâu lịch luyện nói ra không sợ cười đến rục răng thủy nạo sương khắc nghiệt nói không rõ ràng cho lắm n ô anh duệ ba người nhìn xem thủy nạo sương trong lòng suy nghĩ người này là cùng vương phạm lao sư có ân đoàn cá nhân sao nói chuyện thực sự là vừa hà khắc lại khó nghe vương phạm liếc mắt nhìn thủy ngạo sương sao cũng được nói chia tay ba ngày phải l a o mắt mà nhìn ta bây giờ đã là cấp năm v õ giả một hồi ta đã đột phá bình cảnh thăng cấp làm lục cấp v õ giả t h ủ y ngạo sương một mặt khinh bị nói vô c h i tiểu nhi ngươi cho rằng bình cảnh nói là đột phá đã đột phá dễ dàng như vậy lời còn là bình cảnh sao vương phạm không để ý hắn chỉ là muốn kích động một chút tính khí này không tốt bác gái tôi nô anh duệ cùng đình tu kiệt lại xen vào nói lao sư chúng ta lợi hại nhất hắn nói một hồi đột phá vậy nhất định chính là một hồi đột phá thùy ngạo sương hiển nhiên là không tin ngoài miệng qua loa lấy lệ nói v â n g v â vâng, n g các người vương phảm lão sư nói cái gì chính là cái gì thùy ngạo sương là tiền bối mấy người lại không thể mạnh miệng biệt khuất muốn mạng tư hoàng thâm thuyết nói tiền bối nếu là không tin tưởng con đường sau đó chúng ta cùng đi à nhiều người lực lượng đ ạ i mà hơn nữa ăn không răng trắng nói chuyện vô căn cứ mắt thấy mới là thật thùy ngạo sương gặp ba người như thế tín nhiệm vương phảm mà nói cũng có thêm vài phần dao động nhưng nàng tại sao có thể chính mình đáp ứng chứ nàng cần một bậc thang nhìn ra sư phó nội tâm giao động bộ băng hạ thân thiết nói sư phó chúng ta liền cùng vương đại ca bọn hắn cùng một chỗ a giữa lẫn nhau còn có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau thực sự là bắt ngươi không có cách nào chỉ cái này một lần lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa liền biết sư phụ ngươi tốt nhất rồi cứ như vậy năm người cùng nhau hướng về dài tú lâm chỗ sâu tiến phát dọc theo đường đi có bộ băng hạ cùng thủy ngạo xương hai người ra nhập vào ba tiểu chỉ lời rõ ràng trở nên nhiều hơn người đồng lứa cùng người đồng lứa cẳng có để tài chung nhau bộ băng hạ quân lấy vương phản giảng gần nhất kiến thức dọc theo đường đi dịu rít vậy mà phá lệ hài hòa ngoại trừ thủy ngạo sương tình cờ lời cay nghiệt mấy người trung đụng coi như vui vẻ vương đại ca ngươi thật sự lập tức liền muốn đột phá cấp năm võ giả bình cảnh sao rõ ràng lần gặp gỡ trước ngươi vẫn là tứ cấp võ giả vương đại ca ngươi vì cái gì tu luyện nhanh như vậy à liên tiếp vấn đề nghe vương phàm đau cả đầu nô anh duệ ba người nóng lòng cùng manh m ộ i từ nói chuyện thân thiết thay vương phàm đáp trả bộ băng hạ mỗi một cái vấn đề lao sư hắn hôm qua vừa mới đột phá tứ cấp bình cảnh bất quá lao sư tu luyện là rất nhanh hắn còn giút chúng ta đột phá bình cảnh, nói đột phá đã đột phá. nhưng thần nô anh rồi nói đúng à đúng à lão sư hắn cái gì cũng không làm lại đột nhiên đột phá bình cảnh loại thiên phú này chúng ta hâm mộ không hết vinh tu kiệt nói bổ sung tư hoàng thâm khinh thường với cùng mọi t ử nói chuyện một lòng nghĩ tu luyện vương phảm thì nghĩ nhanh lên tìm được thích hợp vinh tu kiệt đột phá yêu thú hảo mau chóng trở lại học viện đi tham gia học viện thi đấu giao lưu chơi vui như vậy chuyện hắn cũng không muốn bỏ lỡ lúc nói chuyện năm người đi tới một chỗ tiểu gò núi trên đỉnh núi mọc ra một gốc trăm năm như ý cây trên cây là một k h ỏ sắp thành t h ụ như ý quả vương phạm nhìn thấy như ý quả hai mắt tỏa sáng nói vinh tu kiệt tiểu tử ngươi thật đúng là có phúc lớn à, có viên này như ý quả ngươi liền có thể trực tiếp không tác dụng phụ đột phá bình cảnh nhìn năm viên này quả vừa v ậ n cũng thích hợp băng hạng vương phạm ngươi không phải là rất lợi hại sao làm sao còn cần loại này gian lận thần khí đến giúp đỡ học sinh của ngươi đột phá bình cảnh sao t h ủ y nạo sương dùng phép khích tướng đối với vương phạm nói tất nhiên thủy tiền bối cũng muốn viên này quả cho mình học sinh cái t i ê u lý do cơ mình chúng ta vỡ cờ người nào thắng liền cho người đó vương phạm không chút nào bị phép khích tướng ảnh hưởng nói、Đi. chúng ta t ờ cờ so cái gì ngươi nói đi thùy nạo sương cũng không ngại ngùng h à o phong nói nàng đối với thực lực của mình có tự tin vậy thì chúng ta đánh một trận một ván vân thắng thua vương phạm nói thùy nạo sương sảng khoái đáp ứng nàng cảm thấy mình một cái thâm niên phép thuật cấp năm sư làm sao có thể đánh không lại một cái mới vừa tới cấp năm võ giả đâu h ú n g chi mình công kích từ xa đánh đánh gần chiếm ưu thế a vương phạm thì suy nghĩ liền lấy tỉ thí lần này coi như chính mình đột phá cấp năm võ giả bình cảnh mở cớ nhanh chóng trở thành lục cấp võ giả a nô anh duệ mấy người lui lại đem đất chống lưu cho vương phạm cùng thủy ngạo sương hai người chỉ thấy hai người đứng vững song song ôm quyền túi người chào nói đắc tội nói xong vương phạm cấp tốc hướng về thủy ngạo sương lao đi thủy ngạo sương thì tại chỗ ngâm sướng ngay tại thủy ngạo sương sắp ngâm sướng kết thúc làm phép thời điểm vương phạm đã tới thủy ngạo sương trước mặt một quyền đánh vào thủy ngạo sương trên bụng thủy ngạo sương chịu đựng đau đớn nhanh chóng ngâm s ư ớ n g xong trên đỉnh đầu nàng tụ tập một mảng lớn mây đen mây đen nội bộ là tiếng sấm d ề i ề n dĩ từng đạo lôi phạt bổ về phía vương phạm vương phạm cấp tốc kéo dài khoảng cách thủy n ạ o sương còn tại ngâm sướng nàng m u n thắng chỉ có cừng giả nói lời mới giữ lời vương phàm tránh né lấy lôi phạt công kích nhìn xem thủy ngạo xương còn tại ngâm sướng không khỏi có một cái ý tưởng hay hắn cấp tốc hướng về thủy ngạo xương sau lưng lao đi lôi phạt không có mắt trọng trọng hướng về thủy ngạo xương bổ tới không kịp tránh né thủy ngạo xương bị đánh quỳ xuống đất thổ huyết vương phàm đi đến trước mặt thủy ngạo xương dùng cực kỳ muốn ăn đòn ngự a khí nói đắc tội thủy tiền bối thủy ngạo xương tức giận thổ huyết cắn răng nghiến lợi nói tiểu nhân hèn hạ đà tạ khích lệ chúng ta ở đây nghỉ ngơi một hồi chờ lấy đêm nay chẳng tròn thời điểm hái như ý quả vương phạm không để ý đối với ngô anh v ệ mấy người nói bộ băng hạ chạy chậm đến đi qua đem thủy ngạo sương đỡ lên nói sư phó ngài không có sao chứ thủy ngạo sương liếc mắt nhìn vương phạm đối với thủy ngạo sương nói chúng ta đi thôi sư phó ta trước tiên chữa thương cho người a bộ băng hạ lo lắng nói nói xong liền đỡ thủy ngạo sương đi đến tiểu sơn khâu bên cạnh ngồi xuống bắt đầu chữa thương vương phạm gặp thủy ngạo sương bắt đầu chữa thương thân thiết bổ đao nói hôm nay thực sự là cảm tạ thủy tiền bối bỏ những thư yêu thích cũng cảm tạ thủy tiền bối giúp van bối đột phá bình cảnh van bối bây giờ là lục cấp vó giả t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi cường đại yêu thú nghe xong vương phàm lời nói nguyên bản nhắm mắt tiếp nhận bộ băng hạ chữa thương thủy ngạo xương một ngụm máu hoa mà má phun ra vương phàm cười trộm ta thật đúng là một tức chết người tinh linh quỷ nhỏ a nô anh duệ ba người nghe xong vương phàm lời nói lại nhìn thủy ngạo xương phát hiện thủy ngạo xương sắc mặt càng khó coi hơn trong lúc nhất thời biệt tiếu biệt đắc rất khổ cực thì ra ngươi lại như vậy vương lão s ư a thủy ngạo xương tức hồn hẹn lảo đảo đứng lên muốn đi bộ băng hạ đành phải đỡ thủy ngạo xương rời đi vương phàm thu hồi bộ dáng bất cần đời nói đề phòng đồ tốt như vậy chung quanh như thế nào chịu không có yêu thú cường đại trông coi nô anh duệ mấy người nghe vậy lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu quan sát đến chung quanh vương phàm nghiêm túc quan sát đến động t ĩ n h chung quanh đột nhiên hắn phát hiện tiểu gò núi đ a n g động chỉ thấy tiểu gò núi chậm rãi cao thẳng lộ ra bốn chân nguyên lai là một cái ngàn năm huyền vũ yêu thú yêu thú chậm rãi lộ ra toàn cảnh một bên khác thật cao dựng thẳng lên cổ của nó cổ kỳ dài vô cùng từng vòng quật lại bốn chân như vạt h ô mai rủa giống như một tòa tiểu gò núi nô anh duệ ba người thấy vậy quái vật khổng lồ trong lòng đã là đánh lên chống n u i quân vương vương phàm lao sư nếu không thì ta vẫn đi cùng cấp năm bình thường lớn nhỏ yêu thú đánh nhau đột phá bình cảnh à cái này cái này cũng quá cảm phiền ta đi vinh tu kiệt nuốt nước miếng một cái nói một cái cỡ lớn con rùa mà thôi ngươi sợ cái gì vương phạm nói nô anh duệ cùng tư hoàng thâm liếc nhau cắn răng nói lao sư ngài không cần ra tay ngài ngay tại trên cây nhìn xem ba người chúng ta đến giải quyết nó trong mắt vinh tu kiệt s ẹ t qua một vẻ kiên định cũng nói lao sư cái này chỉ đại hào con rùa liền giao cho chúng ta ba cái tiếng nói vừa ra vinh tu kiệt đứng núi chịu xào xông tới linh lực du tẩu trong thân thể một quyền đánh vào yêu thú trên đùi phanh một tiếng vinh tu kiệt bị g ã y trở về yêu thú này ra quá cứng muốn tìm tới nhược điểm của nó mới được tư hoàng thâm thật nhanh hướng về yêu thú lao đi nhảy tới yêu thú trên lưng đối mặt yêu thú đầu chỉ thấy yêu thú mọc ra một ngụm răng nanh trận tròn đôi mắt lung lay đầu biểu hiện ra chính mình không dễ t r ọ c tư hoàng thâm cùng với đối mặt không chút nào luôn cuống gặp tư hoàng thâm nhảy đến yêu thú trên lưng nô anh duệ c ư ớ p đến yêu thú chính diện tế h ra vũ khí của mình quá hợp kiếm trực chỉ yêu thú vương phàm nhảy đến trên cây q u a n chiến phát hiện yêu thú đã là trăm năm yêu thú n g h i nhiên là thông tiếng người mở miệng nói. yêu thú đã cơ i i l hồ t không có á nhược điểm nô anh duệ quá hợp kiếm đánh vào yêu thú trên thân phát ra bang bang âm thanh chấn động đến mức nô anh duệ hổ khẩu run lên yêu thú lại lông tóc không thương yêu thú thật dài phải cổ nhạy bén dị thường cực nhanh công kích tới ba người theo thời gian trôi qua ba người thể lực đã sắp đến cực hạn vinh tu kiệt q u á t to một tiếng hướng về yêu thú s ắ c bên trong lao đi tư hoàng thâm cùng n ô anh duệ tận lực kiềm chế lấy yêu thú vinh tu kiệt thì tiến nhập mai rùa nội bộ tìm được nó khiêu động trái tim một quyền lại một quyền đả kích yêu thú trái tim chỉ nghe yêu thú một hồi kêu gào tê tâm liệt phế lập tức đem đầu tiến vào chính mình trong mai rùa tình trạng kiệt sức tư hoàng thâm cùng n ô anh duệ hai người lo lắng chờ đợi vinh tu kiệt chiến thắng trở về trong mai rùa không gian thu hẹp hạn chế vinh tu kiệt động tác Cũng hạn chế hạn yêu trong mai rùa yêu thú càng nhanh vượt ra sai thành công đem chính mình mai rùa thực chất xô ra bảy tám cái lô lớn vinh tu kiệt thừa dịp yêu thú tức giận mất trí rồi dùng hết khí lực cuối cùng đánh vào yêu thú khiêu động trên trái tim phanh một tiếng yêu thú trái tim nổ tung thân thể cao lớn ẩm vàng ngã xuống đất vinh tu kiệt cũng thành công đột phá tam cấp võ giả bình cảnh thành công tấn thăng làm tứ cấp võ giả gặp yêu thú ngã xuống đất ngô anh r u ệ cùng tư hoàng thâm thâm sâu thở ra một n g ụ m c h ọ c khí mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên vinh tu kiệt thật cao hứng nhảy ra mai r ù a cao giọng nói lão sư ta đột phá tam cấp võ giả bình cảnh ta cũng là tứ cấp võ giả rồi vương phàng một mặt nhìn đồ đần biểu lộ nhìn xem vinh tu kiệt nói ta không ngủ Ta xem đến. chúng ta dành thời gian trở về học viện a tính toán thời gian còn có hai ngày liền nên xuất phát đi h ư n g châu thành tham gia học viện giao lưu cuộc so tài lao sư người như thế nào không có chút kinh ngạc nào sáu vinh tu kiệt nói liên tục nói vương p h ạ m lại c ư ớ p đến trên yêu thú mai rùa cực nhanh đem như ý cây thu đến trong không gian của mình nô anh duệ ba người bị vương p h ạ m thao tác kinh hai trận mắt hốt mộn u lao sư ngại như thế không có cao thủ bảo phục sao trở về học viện trên đường tại sắp ra giải thôi rừng núi chỗ vương phàm mấy người lại gặp thủy nạo sương cùng bộ băng hạ chỉ bất quá lần này là kẽ ị u thủy nạo sương cùng bộ băng hạng vương phàm để cho n ô anh d u ệ cùng binh tu kiệt hai người cong hai người đem hai người đưa về đến học viện pháp thuật sau đó thủy nạo sương đối với vương phàm cách nhìn liền xảy ra chất thay đổi đây đều là nói sau trở lại học viện vương phàm đội vàng lại dẫn đội đi tới hưng ơ châu thành một đoàn người có mười tên hộ vệ sáu mươi tên nhất cấp đến lục cấp học sinh cùng sáu tên l ã o sư lần này đi hưng ơ châu thành tham gia giao lưu cuộc tranh tài còn có đến từ sùng hương thành học viện pháp thuật đài châu thành võ giả học viện cùng học viện pháp thuật khai châu thành võ giả học viện cùng học viện pháp thuật tại trong lần này thi đấu giao lưu đoạt được vô địch võ giả học viện cùng học viện pháp thuật đem đại biểu kim lễ quận tham gia cả nước giao lưu đại tái đối với cái này vương phạm nhất định phải được vương phạm v ừ a thích lấy đệ nhất lúc phong quang k h ó i cảm cũng hy vọng chính mình học viện đám học sinh có thể xứng đáng cố gắng của mình vương phạm bây giờ đã hoàn toàn coi mình là cái này dị thế người dị thế giới thăng cấp đánh quái cũng chơi rất vui đi vương phạm nghĩ nô anh duệ vinh tu kiệt cùng tư hoàng thâm đã là vương phạm thâm niên tiểu mế đệ ba người một lòng một ý muốn bái vương phạm vi sư biết được vương phạm đã có một cái bảy tám tuổi đồ đệ sau ba người không t ố i lui chút nào gọi lý anh trác đại sư h u n h ba người tranh nhị sư h i n h vị trí tranh đầu rơi máu chảy vương p h ả m cũng không chê ba người làm ầm ĩ tùy bọn hắn đi lão sư có phải hay không ta mới là ngươi nhị đệ tử hai người bọn hắn chỉ xứng làm tam sư đệ cùng tứ sư đệ nô anh duệ hướng về phía vương p h ả m hỏi cái gì ngươi là nhị đệ tử ta mới là sư phó nhị đệ tử vinh thu kiệt không cam lòng yếu thế nói t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi mốt tiến vào châu thành ba người xảo lai xảo khứ cũng ầm ĩ không ra kết quả gì cuối cùng ba người cùng nhau nhìn về phía vương phản miệng đồng thanh hỏi sư phó ngươi nói chúng ta ai là ngươi nhị đệ tử vương phạm kinh ngạc cái này mặt trận thống nhất cũng quá nhanh vương phạm nghiêm mặt nói lần này học viện giao lưu đ ạ i tái ba người các ngươi ai cầm tên thứ nhất người đó là nhị đệ của ta tử cứ thế mà suy ra dù sao có năng lực giả cư bên trên đi ba người nghe xong vương phạm lời nói đ ề u âm thầm tu luyện ý đồ trở thành nhị sư minh nói đùa ai cũng không muốn làm tiểu sư đệ à, nói ra không có chút nào hy phong dọc theo đường đi ba người đồng lòng tu luyện cũng sẽ không tiếp tục cầm ý khác thường yên tính an lành nếu như không phải gặp khai châu thành võ giả học viện người l đi đi. Sao. Sao song song vương phạm đám người xe ngựa với lúc là hai hai một loạt như thế người phía sau cũng chỉ có thể một mực tại phía sau nghe được không khách khí như vậy lời nói vương phạm vô cùng bảo trì bình thản cất cao giọng nói nhà ai hoàng khẩu tiểu nhi không biết trời cao đất rộng vương phạm cũng dùng âm thanh sen lẫn linh lực trở về m ắ n g đạo khai châu thành rất nổi danh sao ngượng ngùng chưa nghe nói qua là hổ ngươi cũng phải cho ta nằm lấy ta quản n g ư ơ i là cái nào thành phải võ giả học viện ngược lại đều đánh không lại ta vương phạm tự lưng nghĩ sự thật như thế thúng chi đây là một cái dùng thực lực nói chuyện phải thế giới vương phạm một điểm mặt mũi đều có không cho không có lễ phép đến người lưu chúng học sinh gặp vương phạm bá khí như thế hít một hơi thật sâu đây chính là liên tục tên thứ nhất rất nhiều năm khai châu thành võ giả học viện a vương phạm cứ như vậy c á tội thi đấu giao lưu thời điểm bọn hắn sẽ không nhằm vào chúng ta a các học sinh chỉ dám ở trong lòng suy nghĩ một chút ai cũng không hỏi ra miệng dù sao mấy ngày vừa đột phá bình cảnh lao sư thiên phú như vậy không biết có phải hay không là cái nào đó ẩn thế người của đại gia tộc đâu đắc tội không nổi đắc tội không nổi a vương p h ạ m người này vẫn luôn là lấy lễ h o à n lễ người khác nói chuyện không khách khí tâm tình hắn tốt coi như không nghe thấy tâm tình không tốt đi liền sáu lão sư khai châu thành võ giả học viện đã liên tục rất lâu hạn nhất là thời điểm chúng ta cầm một cái đệ nhất chơi bừa tư hoàng thâm đối với vương phàm nói trước đó s khai o châu mấy người, mấy người thành kêu hứa duệ đặt nghe được vương phạm lời nói sắc mặt đỏ lên đều rất lâu không người nào dám thái độ này đối bọn hắn khai châu thành người hắn cảm thấy tất cả mọi người chung quanh đều tại nhìn hắn chết người trong lúc nhất thời cảm thấy xuống đ à i không được đành phải lần nữa gọi hàng nói ngươi nói ai là hoàng khẩu tiểu nhi có bản lĩnh đơn đấu nghe nói như vậy vương phàm r ụ c dịch muốn dạy dạy đứa trẻ này là người nô anh duệ nói sư phó đ ồ đ ệ x i n chiến vừa vặn ta muốn thử xem khoảng thời gian này thành quả tu luyện vương phàm nghe xong nô anh duệ lời nói cũng đồng ý lòng cầu tiến so với cái gì đều trọng yếu thế là hai đội nhân mã đều ngừng xuống khai châu thành hứa duệ đạt muốn tìm về mặt mũi nô anh duệ nghĩ là chính mình khoảng thời gian này thành quả tu luyện hai người mặc dù mục đích khác biệt nhưng chuyện muốn làm đều là giống nhau đó chính là đem đối phương đánh ngã nô anh duệ cùng hứa duệ đạt song song ôm quyền nói đa t ạ n ó i xong hai người liền bắt đầu lập u bản linh lực du tẩu tại trong cơ thể hai người đều là quyền quyền đến thịt không có chút nào hàm hồ vương p h ả m quan sát đến hai người đấu pháp nô anh duệ chuyên dùng nằm đấm chủ công bên trên bản hứa duệ đặt thì quyền cước cùng sử dụng chủ công hạ bản hai người đều là kiến thức cơ bản vững chắc nhìn người nhiệt huyết sôi trào khai châu thành ngươi liền chút bản lanh này sao cũng chả có gì đặc biệt nô anh duệ kích động hứa duệ đạt đạo Bị chẳng ra sao cả mấy chữ kích động đến hứa duệ đặt hai mắt đỏ lên song quyền võ hổ hổ sinh phong càng thêm không có chữ pháp nô anh duệ thừa dị p bất ngờ một quyền đánh vào hứa duệ đặt ngực đem hắn đánh bay nô anh duệ thắng tỉ thí càng thêm phiêu hồng quang đầy mặt nói thật đúng là không khỏi đánh a Người、sáu. Không đợi hứa duệ Đạt nói xong, Khai Châu Thành trong đội ngũ một chiếc xe ngựa sang trọng bên trong riêng nữ nhân mở miệng nói. Là ta cái này giữa đợi Khai đội chiếc đi tới cái điểm cái hứa Châu đặt ra ta ruệ một một loẹt xe loẹ cực Là làm mở s quay người đối với hứa duệ đạt nói còn không nhanh cho vương phạm lao sư nói xin lỗi thật xin lỗi hứa duệ đạt túi đầu không phục nói đều là trẻ con tiểu đà tiểu nháo không quan hệ vương phạm pha trò nói đã sớm nghe sùng hương thành võ giả học viện tới một vị không tầm thường lao sư bây giờ gặp một lần quả nhiên phi phạm cái này ngô anh duệ năm ngoái còn thua ở hứa duệ đạt thủ hạ năm nay liền nghiền ép hứa duệ đạt nói không phải là bởi vì vương phạm hứa bạch viên là không tin vương phạm nói mang ba cái phổ thông thiên phú học sinh đột phá bình cảnh đã đột phá bình cảnh thực lực phương pháp hứa bạch viên cũng là công nhận Quyên tự giới thiệu trâu mình, ta là khai châu thành tự ta giới khai là vương õ giả học viện học lao s cấp bạch võ v giả hứa huyên. ư phạm lao sư nếu là có ý hướng một ngày muốn đổi cái học viện công tác hoan nên tới chúng ta khai châu thành võ giả học viện a không đợi vương phạm tự tuyệt hứa bạch huyên liền quay người về tới trên xe ngựa cái này khai châu thành võ giả học viện đến cùng là như thế nào một cái học viện a rõ ràng vừa mới tỉ thí là hứa bạch huyên của ý mục đích của nàng là cái gì đây do xét thực lực của mình sao vương phạm không cảm thấy chính mình một cái lục cấp võ giả thực lực có cái gì có thể làm cho học viện khác lo nghĩ thật tình không biết học viện khác lo nghĩ là đột phá bình cảnh phương pháp dù sao nếu như bình cảnh dễ đột phá vậy thì không cứ gọi bình cảnh khai châu thành võ giả học viện thành thành thật thật đi theo sùng hương thành võ giả học viện đằng sau chuyện này tại cái khác học viện xem ra chính là kinh dị khai châu thành võ giả học viện từ trước đến nay bá đạo chưa bao giờ nguyện khuất tại người sau liền xem như gấp rút lên đường cũng muốn hắn đi ở phía trước người khác theo ở phía sau đài châu thành cùng hương châu thành võ giả học viện trong lòng hiếu kỳ nhanh vương phạm một đoàn người còn không biết chính mình học viện đã trước tiên nổi danh dù sao ai sẽ nghĩ đến chính mình học viện một mực yên lặng không nghe thấy lập tức đột nhiên liền phát hòa đâu màn đêm buông xuống vương phạm một đoàn người rốt cuộc đã tới hưng châu thành cửa thành lúc này đã là hưng châu thành cấm đi lại ban đêm thời khắc cửa thành đóng chặt vương phạm thấy vậy cũng không bắt buộc chỉ hạ lệnh ở cửa thành xây dựng cơ sở tạm thời chỉnh đốn một đêm khai châu thành hứa duệ đặt thì cầm hứa bạch u y ê n cho lệnh bài tiến đến gọi người mở cửa đợt thao tác này nhìn vương phạm hiếu kỳ đến tột cùng là cái gì lệnh bài có thể để cho cấm đi lại ban đêm cũng mất tác dụng chương ba trăm bốn mươi hai tạm thời dừng chân g ữ cửa thành người thấy hứa duệ đặt lệnh bài sau cung kính hành lễ một cái mở cửa thành ra thả ra châu thành võ giả học viện vào thành hứa bạch huyên xuống xe ngựa đi tới vương p h ạ m trước mặt nói vương p h ạ m lao sư các ngươi cũng theo chúng ta cùng nhau vào thành a cái này bên ngoài thành đêm khuya lộ nặng thật sự là không thích hợp t r ì n h đốn đa tạ hứa lao sư hảo ý vương p h ạ m bọn người tâm lĩnh liền không nhiều làm làm phiền vương p h ạ m khách khí cự tuyệt hứa bạch huyên hứa bạch huyên cũng không nhiều lời mang theo khai châu thành võ giả học viện một đoàn người tiến vào thành lao sư cái này khai châu thành hứa bạch huyên có phải hay không đối với ngươi có ý tứ a trước đó không gặp nàng như thế xen vào việc của người khác a Từ、hoàng thâm lão ạ i nói. khai việc người gần không gặp Chính chính bọn hắn khai châu thành như thế thích sen vào việc của người khác, bọn hắn đó trước thích của khác, thế là là vào trâu m i mãi việc không liên một mình cũng không quan đến là bộ t r e lên lại Lao dáng、vẻ. Nô anh đi theo lại gần thật theo bậy. cao vẻ. rệ đi trời sư ngài vì cái gì cự tuyệt hứa bạch h u y ê n đề nghị à vào thành ngủ khách sạn tựa hồ s o ở ngoài thành sáu ba người các ngươi nhớ kỹ vô sự mà ân cần không phải lừa đảo tức là đạo trích vương phạm nói chúng ta nhớ kỹ lão sư đi nhanh đi nghỉ ngơi đi đêm nay ta gắt đêm liền với đuổi đến vài ngày lộ cũng nên nghỉ ngơi thật khỏe một chút ở đây dù sao cũng là hương châu thành cửa thành còn tính là an toàn vương phàm đem ba người chạy tới nghỉ ngơi chính mình thì nhảy đến ngoài cửa thành trên một cây đại thụ ngồi ngắm nhìn bầu trời chính mình tựa hồ rất lâu không có thật tốt nhìn qua ngôi sao vương phàm nghĩ dị thế tinh không không có đi qua công nghiệp ô nhiễm lóng lánh quá đẹp quá mức không chân thật vương phàm cứ như vậy ngồi vào mặt trời mọc hương châu thành đại môn theo thái dương dâng lên từ từ mở ra vương phàm đánh thức đám người thu thập bọc hành lý chỉnh lý dung nhan cùng nhau vào thành đi tới hương châu thành võ giả học viện vì những thứ khác học viện chuẩn bị trong khách sạn khách sạn rất lớn là hình chữ hồi kiến trúc một tầng có hai trăm cái gian phòng cộng năm tầng lầu ba mặt phía nam chính là sùng hương thành võ giả học viện phòng trọ phía tây là khai châu thành võ giả học viện phòng trọ phía đông là đài châu thành võ giả học viện phòng trọ mà hưng châu thành bản địa võ giả học viện dự thi học sinh thì tiếp tục nổi trường học trường học vương phàm một đoàn người đến lúc đó hai cái khác học viện người đang tại ăn trà sớm h ứ a bạch h u y ê n đối với vương phàm gật đầu ra hiệu vương phàm cũng gật đầu báo cho biết một chút u xem đây là cái nào học viện nghe nói ở cửa thành bên ngoài ở một đêm thực sự là cưới chết người một cái nương nương khang âm dương quay khi nói đối với nương nương khang mở miệng trào phúng nhìn một đêm ngôi sao vương phản cũng không muốn phản ứng đến hắn chỉ coi hắn là tôm tép n h ạ i nhép những người khác trong lòng lại là tức giận bất quá là cáo mượn oai hùng thôi có gì để đắc ý ngươi nhanh ngậm miệng đừng nói nữa không nghe nói năm nay sùng hương thành võ giả học viện không đồng d ạ n g sao nương nương khang một bên nam sinh nói sợ cái gì học viện bọn họ vạn năm hạng chót có gì phải sợ lại không một dạng có thể không giống nhau đi nơi nào còn không phải bị chúng ta treo lên đánh nương, nương khang không để ý nói thấy hắn không nghe khuyên cáo nam sinh kia vây vây tay liền lên lầu đi vương phạm một đoàn người ghi danh xong thân phận cũng tới lầu lầu ba đầu bậc thang một người mặc đắc thể thanh y nam tử đứng ở nơi đó chờ đợi là mới vừa cái kia khuyên nương nương khang nam tử gặp vương phạm một đoàn người đi tới đầu bậc thang thanh y nam tử mở miệng nói thực sự là xin lỗi ta dụ chính thanh ở đây thay thế dụ tử hiên cho các vị bồi lễ tuổi hắn nhỏ không hiểu chuyện mong rằng các vị nhiều rộng lòng tha thứ là hắn không lưu khẩu đức ngươi tới đạo cái gì xin lỗi nô anh duệ lanh mồm lanh miệng nói không được vô lễ vương phạm nói không sao, sai lầm của h ắ n vẫn là chính hắn tới trả tiền hảo dù đồng học vẫn là mời về a gặp vương phàm cũng không có tha thứ dụ tự hiên ý tứ dù chính thanh cũng không bắt buộc hắn có thể làm điều làm là chính hắn không lưu khẩu đức không liên quan đến mình dù chính thanh nghĩ vương phàm mang đám người trở về phòng của mình ở giữa trình đốn học viện thi đấu giao lưu là tại hai ngày sau đó vương phàm để cho đám người muốn đi ra ngoài đi dạo liền ra ngoài đi dạo muốn ngủ liền đi ngủ chú ý an toàn là được rồi lao sư ngươi tới một lần vinh tu h kiệt thần bí hề hề hô vương phàm đi gian phòng của hắn vương phàm tưởng rằng phát hiện đồ vật gì Kết theo quả đi vương i Kiệt n h Tu phạm kinh ngạc tiểu tử này thật là rất cố gắng a thiên phú đồng dạng còn có thể tu luyện nhanh như vậy thật đúng là chuyên cần có thể bổ khuyết ta làm gì chờ thi đấu giao lưu sau khi kết thúc hôm nay nghỉ ngơi một chút điều chỉnh trạng thái ngày mai dẫn ngươi đi đột phá bình cảnh vương phạm nói có thật không lao sư ngày mai là có thể sao trường hưu sơn cách nơi này xa như vậy sẽ không chậm trễ thi đấu giao lưu sao vinh t ú kiệt hưng phấn hỏi ai nói đột phá bình cảnh liền nhất định phải đi dài thôi núi tại trong hương châu thành cũng có thể à vương phạm nghi vấn bọn hắn cảm thấy đột phá bình cảnh là bởi vì trường hưu sơn sao vương phạm trở lại gian phòng của mình suy nghĩ dị thế người tựa hồ cũng không lớn thông minh dáng vẻ quyết định thi đấu giao lưu sau khi kết thúc muốn đích thân cho mình bốn cái học sinh bên trên lớp lý thuyết nhất là tuổi nhỏ nhất lý anh trác nhỏ tuổi nhất vẫn là một tấm giấy trắng dễ dàng nhất đ ắ p nặn ở xa sùng hương thành lý anh trác đánh một cái to lớn hắt xì kỳ quái chẳng lẽ là ta muốn bị cảm lý anh trác xoa xoa cái mũi đi học vương p h ạ m trong phòng đông nhìn một chút tây xem nhàm chán đ ế n bên cửa sổ đi ngang qua người đi đường vương p h ạ m đếm tới chín mươi chín thời điểm cuối cùng nhịn không được vẫn là đi trong thành đi loanh quanh nhà dù sao tới một chuyến tàu xe mệt mỏi vẫn rất không dễ dàng vương phàm đổi một thân mẩu thiên thanh quần áo tránh đi trong khách sạn tất cả mọi người tại trên đường cái mua một cái mặt nạ đi đến trong góc đeo lên tiếp đó nên ngang, ngang đi vào h ư n g châu thành duy nhất las vegas Las Vegas tọa lạc tại h ư n g châu thành đích chính trung tâm là một tòa hình bán cầu kiến trúc bên trong tổng cộng có tầng bốn lầu một là thông thường đổi x ấ t s ắ c đẩy bài chín đánh cược nhỏ là người bình thường chỗ ăn chơi lầu hai là hoàn cảnh hơi tốt phòng thức sòng bạc là phổ thông thương nhân vui lụa nơi trốn lầu ba nhưng là đấu t h u trường chỗ chơi cũng là cao cấp thương nhân cùng quan to hiền quý ma lầu bốn nhưng là võ giả cùng thiên hạ của ma pháp sư đây là cường giả mới có tư cách trôi nói chuyện là võ giả cùng ma pháp sư tranh đoạt tài nguyên chỗ ở đây không chỉ là đánh cược vẫn là trao đổi lấy vật đ ổ i vật nơi này có t ố i cường võ giả xếp hạng cũng có ma pháp mạnh nhất sư xếp hạng nếu như ngươi nghĩ lấy được trong tay hai đồ vật liền hướng hắn nàng khởi xướng khiêu chiến tháng đồ vật chính là của ngươi thua không bỏ ra nổi nhân ra mong muốn mệnh của ngươi chính là hắn nàng chương ba trăm bốn mươi ba tiểu quái vật nhóm vương phàm đi tới trong truyền thuyết có thể đổi được người tu hành trí bảo las vegas l bốn lọt vào trong tầm mắt Là một cái có vọt tầng s â phòng, phòng loại đ loại là trên nửa là trong suốt phía dưới nửa là gỗ thật cách âm hiệu quả bình thường thượng đẳng phòng một loại là toàn bộ gỗ thật cách âm hiệu quả cũng không tệ địa tự phòng còn có một loại là bên trong thấy được bên ngoài bên ngoài không nhìn thấy bên trong cách âm hiệu quả siêu cường chữ thiên phòng vương phạm cân nhắc một chút chính mình chỉ có năm khối hạ phẩm ma thạch túi đến quầy phục vụ đối với miêu nữ lang nói ngươi tốt xin hỏi nơi này phòng khách là thế nào tính toán ma thạch đ ó à? tôn kính võ giả đại nhân ngài hảo chúng ta đây là thượng đẳng phòng một canh giờ một cái trung cấp ma thạch địa tự phòng một canh giờ ba cái trung cấp ma thạch chữ thiên phòng một canh giờ mười cái trung cấp ma thạch miêu nữ lang tiếp nhận ma thạch cũng không toát ra ghét bỏ không phải trung cấp ma thạch khi b ỉ vẫn như c ũ duy trì đắc thể mỉm cười cái này khiến vương p h ạ m cảm thấy hưng châu thành las vegas làm lớn làm mạnh là có nguyên do nơi này người quản lý nhất định là đang tại dị thế tính là siêu cấp thiên tài tồn tại miêu nữ lang cầm một khối đồng bài đưa cho vương p h ạ m nói tiên sinh phòng của ngài là đánh gây hạ cát nói xong một cái tương tự người trên mặt tràn đầy vẫy mặt người xả từ chỗ bóng tối đi tới mang theo vương p h ạ m đi đánh gây hạ cát vương phảm cảm thấy mới lạ cái này las vegas dẫn đường vậy mà không phải gã sai vật mà là mặt người xả cái này mặt người xà nhân công việc nuôi nốt cũng là dịu dàng ngoan ngoãn vô hại hoang dại thì tàn bạo nhất huyết tinh mặt người xà là yêu thú bên trong thông minh tồn tại thủ đoạn công kích đ ớ n nhất chỉ có thể dùng thân rắn quấn con mồi đem con mồi bị vỡ nát gãy xương độc tính không mạnh chỉ có thể đem con mồi nhẹ gây tê vương phàm ngồi ở đánh gãy hạ các lý nhắm mắt lại phóng thích tinh thần lực cảm thụ được cái này sòng bạc sắp đặt cùng linh lực ba động cơ hồ không cảm giác được bên trong las vegas này có bảo vật tồn tại a vương phàm dò xét một phen sau gõ trên bàn linh đ a n linh đ a n liền với một khỏ linh thạch linh thạch linh lực ti ti lũ lũ kéo dài đến dưới mặt bàn không biết thông hướng nào chỉ chốc lát một cái miêu nữ làng go đánh gây hạ các môn gõ gõ gõ và o đi vương phạm mở miệng nói tôn kính v õ giả đại nhân xin hỏi có cần trợ giúp gì không nghe nói bên trong las vegas này có thể được đến bất luận cái gì vật mình muốn là thế này phải không đúng vậy tôn kính v õ giả đại nhân xin hỏi ngài nghĩ lấy được cái gì đâu ta nghĩ lấy được ma thạch số lớn ma thạch ta nên làm thế nào đâu tôn kính v õ giả đại nhân tại las vegas nhanh nhất kiếm lấy ma thạch phương pháp có hai loại loại thứ nhất là ngài có đầy đủ tiền vốn đánh cược trong sân đấu võ giả thắng thua một loại khác là ngài không có tiền vốn tự mình hạ tràng thi đấu giành được càng nhiều kiếm càng nhiều dạng này a vương phàm sờ lên c ằ m tự hỏi chính mình đi thi đấu có thể hay không trở thành p h ú khả địch quốc siêu cấp phú hảo miêu nữ lang tiếp tục nói tôn kính võ giả đại nhân nếu như ngài giành được một khối cực phẩm ma thạch có cơ hội nhìn thấy bản las vegas thành chủ liêu tiên thánh liêu tiên sinh vương phàm nghi vấn tên thật kỳ cục tôn kính võ giả tiên sinh ngài còn có vấn đề gì không thắng một ván bao nhiêu ma thạch a tôn kính võ giả đại nhân là như vậy bạn l a s v e gắt thắng một ván một khối hạ đảng ma thạch liền với ván thứ hai thắng nữa chính là hai khối hạ đảng ma thạch hai ván cộng lại chính là ba khối hạ đảng ma thạch liền với thắng ván thứ ba chính là sáu khối hạ đảng ma thạch ba ván cộng lại chính là chín khối hạ đảng ma thạch cứ thế mà suy ra vậy ta muốn tự mình hạ tràng tham gia thi đấu cần chuẩn bị cái gì đâu tôn kính võ giả đại nhân ngài chỉ cần đi quậy phục vụ đăng ký thân phận của ngài tin tức trong đó bao quát giới tính tính danh danh hiệu đẳng cấp võ giả chúng ta las vegas sẽ đối với thân phận của ngài tin tức tiến hành nghiêm khắc giữ bí mật đăng ký sau khi hoàn thành ngài sẽ nhận được một cái thân phận bài cùng một tấm mặt nạ mà ngài thi đấu lấy được ma thạch sẽ trực tiếp tồn vào trong thân phận của ngài bài các ngươi liêu thành chủ rất lợi hại phải không vương phạm không đầu không đôi u hỏi tôn kính võ giả đại nhân là liêu tiên thánh thành chủ hắn là hưng châu thành lợi hại nhất không thành vấn đề ngươi đi xuống đi vương phạm nói mấy người miêu nữ lang rời đi đánh gãy hạ cát vương phạm chửi bậy tại sao phải gọi liêu tiên sinh đâu thật là kỳ quái mặt người xà nô nghe được vương phàm chửi bậy phát ra tới tê minh thanh hướng về liêu tiên t h a n h cáo trạng nói xong vương phàm không tôn kính thanh cũng phát ra tê minh thanh đáp lại nói người không biết không tội vương phàm tiến đến quầy phục vụ đăng ký thân phận tin tức lúc cảm thấy sau lưng lạnh siêu siêu dùng tinh thần lực dò xét đi sau hiện giờ là trong bóng tối có hai cái mặt người xà nô đang nhìn mình chằm chằm vương phàm cảm thấy không hiểu thấu khống chế linh lực trong cơ thể hướng về hai cái mặt người xà nô tạo áp lực cảm giác á c bách mạnh mẽ đập vào mặt hai cái mặt người xà nô trong nháy mắt sắc mặt sầm trắng một đạo linh lực tản vương phàm áp、chế. thanh âm bên trong quán xuyên linh lực tí ti lọt vào thai vương phạm nghe được thanh tịnh sạch sẽ quân tử như ngọc câm thanh mong rằng võ giả đại nhân chớ trách s à nô không hiểu chuyện đụng phải đại nhân ta ở đây thay s à nô cho các hạ b ồ i tội không sao vương phạm nhìn chằm chằm phương hướng âm thanh truyền tới làm cầu hình nói xong liền rời đi las vegas về tới khách sạn gian phòng gõ gõ gõ vương phạm vừa nằm dài trên giường muốn nghỉ ngơi ngoài cửa liền vang lên tiếng đập cửa lao sư là ta tư hoàng thâm vào đi lão sư ta đến võ giả cấp bốn bình、cảnh. ngài xem lúc nào thích hợp ta đột phá bình cảnh người cũng đột phá ta a còn có ai cũng đến tứ cấp bình cảnh sao tư hoàng sâu chân kinh là ngô anh duệ vẫn là vinh tu kiệt vậy mà còn nhanh hơn chính mình xem ra vẫn là mình không đủ cố gắng a trở về phải thêm nhanh tu luyện mới được vương phạm đang muốn trả lời tiếng đập cửa vang lên lần nữa gõ gõ gõ ai vậy lao sư là ta ngô anh duệ a vào đi lao sư sáu không đợi ngô anh duệ nói xong vương phạm hỏi ngươi cũng đến tứ cấp võ giả bình cảnh Đồ a chương sửng ba trăm bốn mươi bốn ngồi khách quý khách các ngươi hôm nay về trước gian phòng của mình nghỉ ngơi sáng sớm ngày mai ta mang các ngươi đi đột phá bình cảnh thuận tiện cho ta chính mình cũng đột phá một chút lao sư ngài cũng đến bình cảnh kỳ sao không phải nói cấp năm trở lên võ giả lại nghĩ tấn thăng là rất khó khăn một sự kiện sao tư hoàng thâm nói đúng vậy à cấp năm võ giả về sau lại nghĩ tấn thăng là rất khó khăn một sự kiện bất quá ta thế nhưng là đỉnh cấp thiên phú ta tấn thăng rất đơn giản vương phạm nói lao sư thật mạnh chúng ta còn muốn càng thêm cố gắng mới được không thể bị lao sư rơi quá xa mới được tư hoàng thâm âm thầm cho mình động viên màn đêm lặng lẽ buông xuống người trong khách sạn nhóm ngủ say sưa dưới ánh trăng một cái thân người đôi răn cái bóng rơi trên mặt đất chậm hướng dài vương ề v phạm b ọ loẹ nói n xong cũng khép cửa phòng lại trở lại trên giường tiếp tục ngủ dương quang vẩy vào trong phòng nô anh duệ vinh thu kiệt cùng tư hoàng thâm ba người gõ vang vương phạm cửa phòng gõ gõ gõ lao sư ngài rời giường sao nô anh rồi nói dậy rồi vào đi vương phạm nói ba người đẩy cửa vào tư hoàng thâm thuyết nói lao sư không phải nói hôm nay mang bọn ta đi đột phá bình cảnh sao thật sự không biết chậm chế học viện thi đấu giao lưu sao đương nhiên sẽ không chậm chế học viện thi đấu giao lưu hơn nữa lần này đột phá bình cảnh không muốn biết bao lâu chủ yếu vẫn là nhìn chính các ngươi cố gắng đã các ngươi ba cái gấp gáp vậy thì nhanh lên đường đi vương phạm mang theo ba người đi tới las vệ gắt trước cổng chính lão l ã o sư nơi này chính là chúng ta sắp đột phá bình cảnh chỗ sao ở đây không phải las vegas là chơi chỗ sao vinh t ú kiệt tò mò hỏi chính là chỗ này a đi thôi mang các ngươi đi trước đăng ký nói xong vương phạm mang một đoàn người lên lầu đến quầy phục vụ đăng ký đăng ký xong giải xong tất cả quy tắc sau vương phạm đối với mấy người nói nhiệm vụ của các ngươi ngoại trừ đột phá bản thân mình bình cảnh còn muốn mỗi người kiếm lấy năm khối trung cấp ma thạch l ã o sư chúng ta tại sao muốn kiếm lấy ma thạch a nô anh duệ không hiểu tiểu hai tử hỏi nhiều như vậy làm gì đi các người đi đột phá bình cảnh a ta cũng muốn đi tu luyện vương p h ạ m đem m ấ y người đổi đi vương p h ạ m chính mình cũng đi tham gia cuộc thi đấu từ cùng c ù n g cấp đánh nhau đến vượt cấp đánh nhau mỗi một chàng thi đấu vương p h ạ m đều giành được xinh đẹp cái này khiến rất nhiều người đều chú ý tới hắn nghe nói không bên trong las vegas này tới một cái bất bại chiến thần là cái lục cấp v õ giả vậy mà đánh bại cấp bảy v õ giả đây chính là vượt cấp khiêu chiến từ trước tới nay thứ nhất vượt cấp khiêu chiến t h ắ n g n g ư ờ i người tin tức này đã sớm quá hạn hắn a thi đấu thời điểm vậy mà thẳng cấp nhân ra bây giờ đã là cấp bảy vó giả cũng tại trong cấp bảy võ giả đánh khắp thiên hạ vô địch thủ lợi hại như vậy nhanh đi đặt cược ta muốn mua hàn thắng tựa ở trên làn can nghỉ ngơi ngô anh duệ ba người nghe xong bắt quái không xác định hỏi bọn hàn nói không phải là lao sư a ngoại trừ lao sư tên biến thái kia chúng ta cũng không biết những thứ khác biến thái a vinh tu kiệt cảm thán nói đi xem một chút không lâu biết tư hoàng tâm đề nghị ngô anh duệ ba người đi tới cao cấp sân thi đấu t r ư n g hợp vương p h ạ m vừa mới thắng được thi đấu giải thích đang dóng dặt nói bất bại chiến thần phảm lại một lần vượt cấp khiêu chiến thành công đây chính là thi đấu mị lực quyết không từ bỏ vĩnh viễn không lời bại t r u n g quanh vang lên tiếng hoan hô đám người hô to bất bại chiến thần cấp tốc tại las vegas kiếm được rất nhiều ma thạch vương phàm bị miêu nữ lang mời được chữ thiên phòng thánh cắt tôn kính võ giả đại nhân xin ngài ở đây làm sơ nghỉ ngơi chúng ta thành chủ sau đó liền đến nói xong miêu nữ lang liền lui ra ngoài vương phàm nhìn xem thánh cắt bày biện xa hoa đại khí nhìn chi không tầm thường không hổ là chữ thiên phòng a vương phàm cảm thán thánh cắt bên trong là hát đàn một cái bản bày biện lấy đồ cổ tranh chữ trên mặt bàn là chân tu rượu ngon trên mặt đất phô chính là thượng phẩm d a lông vương phạm vừa cầm chén rượu lên chỉ thấy cửa bao xương mở ra đâm đầu vào đi tới lại chính là đêm khuya gõ sai cửa phòng nam nhân ban đêm dưới ánh trăng trông được m ô n g l u n g hôm nay gặp mặt này nam tử ra như mỡ đông yêu mà không diễm toàn thân áo trắng trắng hớt tuyết ung dung hoa quý cũng gọi là mạch thượng nhân như ngọc công tử thế vô song chỉ là người này hai con ngươi giống như mắt rắn cùng người bình thường t r ê n h lệch quá nhiều thành trù đại nhân vương phạm đứng lên chắp tay nói bất luận như thế nào có tiền là cha vương phạm nghĩ võ giả vương phàm ngươi tốt ngươi kêu ta thánh là được rồi ta là las vegas người cầm quyền không tệ nhưng ta cũng là có thể kết giao bằng hữu n g ư ơ i kêu ta vương phàm ta bảo ngươi thánh có thể chứ bằng không thì quái phiền phức đương nhiên có thể vương phàm cái tiếp thánh ngươi muốn gặp ta là có chuyện gì không cũng không vẹn vẹn kết giao bằng hữu đơn giản như vậy a vương phàm chú ý tới thánh thu đôi rắn suy nghĩ có khả năng hay không người thành chủ này là si tâm vọng tưởng muốn cắn nuốt đi chính mình vương phàm là như vậy ta nhìn chúng ngươi thiên phú tu luyện muốn mời ngươi trở thành thượng khách las vegas chỉ là trở thành thượng khách thánh ta không tin trên thế giới sẽ có cơm chưa miễn phí ta cảm thấy chúng ta ở giữa vẫn là công bằng nói tốt hơn đương nhiên chỉ là trở thành thượng khách mấy năm gần đây khai châu thành càng ngày càng càng răn rỡ không chút kiêng kỵ vụng trộm làm đối với las vegas chuyện bất lợi ta cần tìm vài tên cao thủ tọa c h ấ n las vegas ép một chút bọn hắn phách lối khí diễm thánh ta chỉ là một cái thông thường cấp bảy võ giả ngươi cảm thấy thực lực này là đủ rồi sao vương phàm ta nói chúng ta las vegas nhìn chúng là thiên phú của ngươi chỉ là trở thành thượng khách ngươi đừng có áp lực tâm lý vương phạm ở trong lòng ha ha trở thành thượng khách như thế nào chịu không vì las vegas làm việc đâu chuyện này cho ta suy nghĩ một chút ta tốt lắm cái lệnh bài này ngươi cầm trước nghị kỹ phái người để cho s a nô cho ta biết là được rồi nói xong thánh vô vô tay đi tới một cái cùng thánh giống nhau là tóc trắng t h ơ dung mạo xinh đẹp dị thường mặt người s a nô t h á n h kế tục nói nàng gọi l i ề u nữ về sau ngươi đi tới las vegas liền để nàng một mực đi theo bên cạnh ngươi phục dịch t a nói xong không cho vương phạm cơ hội cự tuyệt thánh rời đi thánh cát tôn kính võ giả đại nhân xin ngài ban cho ta một g i ọ t đầu ngón tay huyết l i ề u nữ tướng vĩnh viễn hiệu chung với ngài vương p h ạ m cảm thấy cái thánh nhất định này là cố ý phái cái sẽ miệng nói tiếng người mặt người xả vương tộc nữ tới mua chuộc chính mình tốt ta hắn thành công chương ba trăm bốn mươi lăm tư nhân phỏng vương p h ạ m chen lấn một g i ọ t đầu ngón tay huyết cho l i ề u nữ chỉ thấy giọt máu phiêu đến l i ề u nữ mi tâm tạo thành huyết sắc đông tuyết t ấ n ký vương p h ạ m trong lòng hơi đậu l i ề u nữ tư tưởng vương p h ạ m có thể rõ ràng cảm giác được chỉ cần hắn nghĩ còn có thể nhìn thấy liệu nữ quá khứ cùng ký ức vương phảm cảm thấy thần kỳ loại cảm giác này rất kỳ diệu để cho vương p h ạ m n h ị n không được tìm đ ò i chủ nhân về sau ta liền là ngài chuyên t r ú c mặt người s a nô xin chủ nhân ban tên liền y êu liếu tìm kiếm hạ a vương p h ạ m cảm thấy loại cảm giác này rất kỳ diệu đây chính là người cùng yêu thú ở giữa ký khế ước sao tại d ì thế tất cả yêu thú bên trong yêu thú vương tộc cũng có thể miệng nói tiếng người trong đó mặt người xà tộc càng thông minh vương p h ạ m nhìn xem liếu tìm kiếm hạ cái đôi suy tư mang nàng xuất hành có thể hay không quá kiêu căng vấn đề đây chính là kẻ có tiền vui không chủ nhân cái phòng khách này là thành chủ đại nhân tư nhân phòng lúc này Ngài tư nhân phòng hẳn là cũng chuẩn bị xong, ta mang ngài là đi qua đi. tư ta qua bị vương phạm không khỏi cảm thán thánh khỏi cảm đi đi đạo ộ n nhanh, g tắt liêu tìm kiếm hà ở phía trước dẫn đường mang theo vương phạm đi tới một gian không có tên chữ thiên phòng trước mặt cửa ra và có hai cái tóc đen mặt người s à nô s à nô nhìn thấy tìm kiếm hà là song lễ phát r a tt ê ê thanh â m nói gặp qua liếu nữ đại nhân là mặt người xà tộc ngôn ữ vương phạm nghe không hiểu chỉ cảm thấy hai cái này mặt người xà nô đối với liêu tìm kiếm hà rất là tôn kính đây là chủ nhân của ta vương phạm ta cũng bị chủ nhân ban tên l i ê u tìm kiếm hà các ngươi đều nhớ l i ê u tìm kiếm hà dùng tiếng gián đạo là l i ê u tìm kiếm hà đại nhân hai người mặt xà nữ nhìn thấy l i ê u tìm kiếm hà trên đầu ký khế ước ấn ký đều là cả kinh cũng không dám nhiều lời l i ê u tìm kiếm hà đối với vương phạm nói chủ nhân cho ngài c h ữ a thiên phòng lấy cái tên a về sau đây chính là ngài lãnh địa riêng vương phạm mà trong đầu lóe lên một câu lãnh địa riêng thần thánh không thể xâm phạm liền đều cấm các ca vẹn vẹn một đêm vương phạm tại las vegas có một chỗ cắm rủi ngô anh duệ vinh tu kiệt cùng tư hoàng thâm ba người đột phá tứ cấp võ giả bình cảnh thành công trở thành cấp năm võ giả sáng sớm hôm sau vương phạm dẫn theo sùng hương thành võ giả học viện các học sinh đến hương châu thành tham gia thi đấu giao lưu nô anh duệ vinh tu kiệt cùng tư hoàng thâm ba người tại trong thi đấu giao lưu rực rỡ hào quang dẫn tới khắc thành võ giả học viện người liên tiếp ghé mắt có gì đặc biệt hơn người chờ tiểu gia ta cũng trở thành cấp năm võ giả nhất định so với bọn hắn mấy cái ưu tú khai châu thành võ giả học viện hứa duệ đạt ghen tị nói có mắt hồng những người khác thời gian không bằng nhiều thanh tâm tư dùng vào tu luyện lần gặp gỡ trước các ngươi cùng là tứ cấp v õ giả như thế nào chỉ biết là đỏ mắt nhân gia thăng cấp không nhìn nhân gia cố gắng hứa bạch huyên không chút lưu tình phê bình hắn đạo hứa duệ đạt biểu lộ che lấp không nói tiếng nào nghe hứa bạch huyên c a mắng những vũ nhục này cũng là ngô anh duệ vinh tu kiệt cùng tư hoàng thâm ba người bọn hắn cho rõ ràng chỉ là trong khe núi nhỏ đi ra ngoài v õ giả tại sao có thể đem hắn hứa duệ đạt dâm ở dưới chân làm mưa làm gió đâu thật là không có quy củ đồ vật liền để hắn thay nhà bọ trưởng bồi giáo hơn hắn một chút nhỏ người bên cạnh chú ý tới hứa duệ đạt biểu lộ không khỏi s o u lưng mát lạnh đây là ai lại muốn xui xẻo thi đấu giao lưu khí thế hừng hực tiến hành nô anh duệ ba người thành công đánh bại khai châu thành t ọ a nguyện lấy được tên thứ nhất sau khi cuộc tranh tài kết thúc vương p h ạ m để cho các lao sư khác đái linh học viện các học sinh về trước sùng hương thành chính mình thì dẫn dắt nô anh duệ vinh tu h kiệt cùng tư hoàng thâm mấy người ở đến trong las vegas vương p h ạ m cảm giác nhạy cảm đã có người để mắt tới bọn hắn là mười tên cấp tám v õ giả vương p h ạ m suy tính chính mình cùng học sinh không có tội lỗi người nào không biết đám người này vì sao lại để mắt tới chính mình cùng học sinh mang theo học sinh lách vào một cái ven đường trong hẻm nhỏ ra đi vương phạm nói người phía sau đều là cả kinh bọn hắn mười người đều là cấp tám võ giả hắn một cái nho nhỏ lục cấp võ giả làm sao lại phát giác được bọn hắn chẳng lẽ là còn có khác người đang ngó chừng hắn cái này hoàn toàn nói không t h ô n g a chớ hoài nghi chính là các ngươi mười cái vương phạm nói bổ sung mười người hiện thân người dẫn đầu hung thần á c sát nói trách các ngươi vận khí không tốt chọc giận tiểu thiếu gia tiểu thiếu gia phái chúng ta đến đây giáo hấn các ngươi một chút dạy dỗ các ngươi cái gì gọi là quy củ vương phàm cười lạnh tiểu thiếu gia không phải là cái phế vật a đánh không lại liền hô phụ huynh vương phàm làm bộ biết là ai nói ngươi ngầm miệng hoàng khẩu tiểu nhi trớ nên nói b ậ y chúng ta hứa ra tiểu thiếu gia không muốn biết so với các ngươi quý giá bao nhiêu có thể bị thiếu gia của chúng ta giáo hấn cũng là vinh hạnh của các ngươi nguyên lai、like、là hứa gia a nhà các ngươi tiểu thư hứa bạch h u y ê n biết các ngươi đi ra giáo hấn người sao biết các ngươi giáo hấn người là ai chăng biết như thế nào không biết thì sao sớm muộn phải bị gả đi đám hỏi quân cơ thôi hứa ra cuối cùng vẫn là tiểu thiếu ra nói tính toán a nguyên lai、like、là hứa ra tiểu thiếu ra tên phế vật kế a vinh tu kiệt lạp lấy trường âm nói n g ư ơ i các ngươi không biết là thủy phái chúng ta tới đáng chết các ngươi cũng dám lừa ta ta giết các ngươi người dẫn đầu nói xong ra lệnh một tiếng mười tên người áo đen đem sư đổ bốn người vây quanh coi như các ngươi vận khí tốt gặp phải chúng ta thiện lương như vậy sát thủ hôm nay chúng ta liền cho các ngươi một cái thông khoái giết lời còn chưa dứt vương phản nói ba người các ngươi muốn làm chính là bảo vệ tốt chính mình nhìn lao sư ta là thế nào phong thần mười tên người áo đen nghe được vương phàm khoác lắc không hẹn mà cùng tấn công về phía vương phàm chỉ thấy vương phàm nhảy lên trí cao ra lại rơi xuống chân đạp mười tên người áo đen mà mũi kiếm cao giọng nói chủ tử của các ngươi từ một nơi bí mật gần đó trốn tránh nhìn đâu ngay cả hiện thân cũng không dám thật đúng là hẹn nhát ta nghe nói như thế trốn ở chỗ tối mà hứa duệ đạt tức giận mặt đỏ tía hai đ i ệ n đều nhanh chết miệng còn như thế không sạch sẽ chúng người áo đen đem vương phàm đầy ra mua kiếm trực chỉ vương phàm vương Phạm phóng thích linh lực ngăn chặn người áo đen cái động tác nói tự gây nghiệt không thể、sống. phanh phanh phanh một thanh âm người áo đen lần lượt ngã xuống vương phạm tốc độ cực nhanh đem tất cả người áo đen đánh ngất xịu sau hướng về phía chỗ tối nói lần tiếp theo chính là mời ngươi uống mạnh bà thang tiếng nói vừa ra n ô anh duệ vinh tu kiệt cùng tư hoàng thâm vây quanh nói lao sư ngài là làm sao làm được ngài làm sao còn biết ma pháp ngài vẫn là ma pháp sư sao liên tiếp vấn đề hỏi vương phạm nhức đầu hắn làm như thế nào giảng giải đâu về sau các ngươi liền biết còn không mau trở về las vegas kiếm lấy ma thạch các ngươi có còn muốn hay không trở về hưng châu thành lao sư Bãi ngài làm thầy t h ự chương sự là này ta đời c í n nhất quyết định. Nô Anh、duệ、nghiêm trắng nói. Thật tốt tu luyện, liền n h Thật h xác xem quyết tốt tu Duệ t r hốc núi đi ba ngoài võ trăm ngày có thể t bốn mươi sáu vận mệnh cho phép hứa duệ đặt về phụ đệ dường nằm trong lòng vô cùng nén g i ậ n nóng n ả y sắc mặt càng là thanh hồng hề biến đẩy ra phục vụ tỷ nữ liên tiếp thân vũ khí cũng không có cầm trực tiếp buôn tập ra khỏi thành hướng về h ư n g châu thành phía tây một chỗ thâm cốc mà đi mảnh sơn cốc này từ ngoại giới nhìn chỉ là phong cảnh thoải mái từ núi đá khe hở tiến vào lại là có động tiên khác đập vào mắt mở rộng rộng lớn trồng trọt khắp nơi đều có kỳ chân dị thảo càng ly kỳ là trên không bao phủ giống như sa mỏng tầm thường lồng khí đem đầy núi khắp cốc hiếm lại chân thực còn có tứ tán dị hương lại lần nữa bao t r ù m cả tòa sơn cốc tuần hoàn qua lại để cho tòa này nhìn như bình thường không có gì lạ sơn cốc trở thành một tòa hiếm linh cốc dọc theo đường đi dược đồng dược sư n h o nhao hướng hứao nhau h xài bước hướng về chỗ sâu chủ điện mà đi mà ở trong đó mùi thuốc cơ hồ nồng đậm thành thực chất sương mù hút vào một ngụm đều cảm giác kéo dài dược lực thuốc buộc đẩy ra cửa đại điện thỉnh hứa duệ đạt tiến vào duệ đạt người hôm nay như thế nào nôn nóng như vậy đại điện không có một a i âm thanh phản phất t ừ nội điện chuyển tới không gặp người lại có thể nghe hắn âm thanh có thể thấy được thực lực sâu hứa duệ đạt cung kính đứng ở đại điện đảo qua trước đây vội vàng sao động cùng c u n g nộ cả người giống như cờ cho bày ra thế gia quý công tử vốn n ê n có xuất sắc dáng vẻ cung kính nói rõ tổ phụ sáu gần nhất trong thành xuất hiện mấy người trong đó một cái gọi là vương phạm tăng thêm hắn mang đệ tử tốc độ tu luyện kinh người năm đây là vận mệnh năm đáng tiếc chúng ta biết đến lúc s a u đã quá muộn không đến mức bây giờ bị động như vậy lão nhân không tự chủ được thở dài t r ầ m mặc thời gian rất lâu mới một lần nữa nói không nên t r e o chọc hắn thăm dò rừng ở đây chờ đợi xem a hứa duệ đặt trong mắt sắc bén hoàn toàn không giống xúc động vụng về hạ người tổ phụ có ý tứ là sáu cái kia vương phạm ý của ta là hiện toàn bộ đại lục đang phát sinh một loại nào đó không muốn người biết biến hóa tựa hô chính là thay đổi tới đại lục mỗi người cũng bắt đầu lục tục ngao nghe thức tỉnh bị thế giới pháp tắc gáp chế một cách cưỡng ép hết thảy đều chậm rãi bưng lòng chúng ta cần phải làm là chờ đợi người tốt nhất tu luyện cái kia vương p h ạ m cũng tương tự tại trong cụ không ý thức được t r ậ n tướng hắn trung quy là một quân cờ lao giả nói xong cũng âm thanh yên tĩnh lại hứa duệ đạt không dám lô mãng thuận theo quay người rời đi không nhịn được nghĩ lên phía trước phát sinh hết thảy ngày đó bản cùng mọi khi không có gì khác biệt lại đột nhiên toàn bộ đại lục yêu thú đều tại sợ hãi gào thét giống như là từ trên trời giáng xuống nồng đậm màu tím sương mù trong nháy mắt vét sạch toàn bộ thế giới bầu trời thái dương đã biến thành màu tím sậm loại này thần kỳ dị tượng dòng dã một buổi chiều đều tán không đi ngày thứ hai phảng phất như thường lại không như thường đại gia tộc nhóm thăm cùng thám tử tìm khắp nơi không có lưu truyền đến nhân viên bình thường bên trong sợ gây nên cực lớn khủng hoảng cùng bối rối đủ loại xa lạ cỏ dại quả dại cùng thực vật bắt đầu mọc ra thậm chí nhiều chỗ sơn mạch trong vòng một đêm mọc ra cổ thụ che trời đủ loại dị tượng tin tức trong chăn đại gia tộc phong tỏa tu vi càng cao thâm càng có thể lĩnh ngộ phát tắc linh khí nồng độ cũng càng ngày càng tinh t ú y thế đạo này cuối cùng nên đón khôi phục thời đại không biết là phúc hay là họa cấm cát vương phạm trở lại cấm cắp nằm dài trên giường nội tâm lúc nào cũng cảm thấy một mảnh bất an phản phát sâu trong linh hồn đang rung động bất an hắn không nghĩ tới thế giới này cũng sẽ là như thế tình huống mặc dù hắn bây giờ là hồn thần thực lực nhưng vẫn là có chút sợ hãi đó là một loại siêu thoát thế giới sức mạnh tồn tại hắn bây giờ đối với thế giới này hiểu rõ vẫn là quá ít cho nên hắn chuẩn bị đi tới võ giả học viện tàng thư c á t xem hy vọng có thể nhận được một chút mấu chốt tính tin tức sáu tàng thư các cửa ra vào vương phạm còn chưa đi vào tàng thư các liền chú ý tới cửa ra vào ngủ một cái lao đầu tử hắn cho là hắn ngủ thiết đi cho nên đi thẳng vào thế nhưng là hắn vừa muốn đi vào lao đầu t ử vậy mà đưa tay ngăn lại mà đến hắn lao đầu vùi đầu nói tiểu tử muốn đi vào thế nhưng là có lao sư lệnh bài có mời xem vương phạm lấy ra lệnh bài đưa cho hắn xem xét lao đầu chỉ là liếc qua sau sẽ thu hồi cánh tay thản nhiên nói đi đi vào đi ân đa t ạ vương phạm chắp tay nói c ả m ơn đi vào hắn đã sớm nghĩ đến xem chỉ là vẫn luôn không có thời gian mà thôi sáu t ă n g thư cát tàng thư các hết thạy tầng năm Càng lên cao, lên đồ vật bởi ê n trong lại càng chân cùng bằng vương thân phận, tiến tầng. cũng thể trước Bất cao vào vào giờ lại là hai cấp chỉ có mà phàm Pháp. phía Bây quý, quá, võ ký b để. đã đủ để. Bởi vì vương p h à m muốn xem đồ vật chỉ là toàn bộ đại lục một chút tư liệu mà thôi hắn hóa thành người bên này nhất thiết phải ẩn tàng tốt một chút tuyệt đối không thể để cho thế giới này cường giả phát hiện thân phận chân thật của hắn có thể ẩn tàng liền nhất định muốn che giấu thân phận tuyệt đối không thể bại lộ cho nên hắn đều vẫn không có đến hỏi những người khác liên quan tới thế giới này sự tỉnh vương phạm cũng hỏi qua tiểu linh nhưng mà tiểu linh cho trả lời chắc chắn chính là không biết thế là hắn cũng chỉ có thể mình tại thế giới này tìm tòi xem ra tiểu linh cũng không phải là biết tất cả mọi chuyện sáu tàng thư các tầng thứ nhất trên giới tìm kiếm sau một hồi vương phạm rốt cuộc tìm được vật h ắ n m u ố n lịch sử đại lục cùng đại lục giới thiệu khoe miệng của hắn mỉm cười liên bắt đầu cẩn thận lật xem chỉ là hắn lật xem tốc độ nhanh vô cùng cựa ra b ả o tiến hàn âm liếc qua tầng thứ nhất vương phạm thì thào nói nhỏ tiểu tử này là ai như thế nào trước đó cũng không có nhìn qua chẳng lẽ là mới tới lao sư sao thế nhưng là mới tới lao sư như thế nào đối với những đồ vật này cảm thấy hứng thú kỳ quái kỳ quái sáu sáu nửa giờ sau vương phàm thả ra trong tay một bản sách thật dày khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười ý vị thông trường hắn xem như biết mình muốn biết ngoài ra hắn còn chú ý tới cửa ra vào lao đầu ánh mắt lao đầu từ này thật không đơn giản dựa theo bọn hắn thế giới này đẳng cấp mà nói hắn hẳn là một cái thất cấp võ giả thực lực như thế tại toàn bộ võ giả học viện đã tốt nhất cấp bậc vì sao còn phải tại tảng thư các thủ hộ đâu bất quá những thứ này đều không phải là hắn muốn quản xem xét cái đại lục này tin tức mới là trọng yếu nhất một phương thế giới này nhân loại đem thế giới này gọi là thiên nguyên đại lục toàn bộ đại lục cực kỳ rộng lớn nhân loại chỉ là một trong số đó chủng tộc mà thôi không có bao nhiêu nhân loại có thể đi ra quốc gia của nhân loại cho nên ghi chép ở trong sách tin tức cũng rất ít nhưng vẫn là có một chút thực dụng tin tức một nhân loại của thế giới này đem trừ ra nhân loại bên ngoài chủng tộc toàn bộ đều gọi chung là y ê u thú cũng sẽ có một chút đặc thù chủng tộc có chủng tộc tên nhưng cũng được xưng là yếu thú Hai, bây giờ nhân loại chỗ khu vực bị phân chia thành tứ đại đế quốc đế quốc phía dưới còn có rất nhiều tiểu quốc tiểu quốc phía dưới chính là một chút thành trì ba hiện tại hắn chỗ sùng hương thành chính là khánh quốc khu vực sở thuộc đế quốc là t u y ể n lăng đế quốc t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi bảy học viện đứng đội những thứ khác tin tức liền không có trọng yếu như vậy bất quá vương phàm đều vẫn là đem hắn ghi t ạ c trong đầu của mình tra xét xong tất cả tin tức sau hắn rời đi t à n g thư cát trở lại gian phòng của mình kể từ hắn đi tới học viện sau đó còn chưa chính thức bắt đầu giáo tập học sinh sáu sùng hương thành võ giả học viện đông đông đông vương phạm d ậ y rồi chúng ta nên cùng đi đi học du tài tiệp tại cửa ra vào gõ vang cửa phòng của hắn hô tới vương phạm trả lời một câu sau đơn giản thu thập một chút sau liền đi theo hắn cùng nhau đi tới học viện q u a n trường hắn tạm thời còn không biết cái võ giả học viện đến cùng này là thế nào vận hành nhưng chắc chắn là cùng hắn võ hồn học viện là có chỗ khác biệt dọc theo đường đi du tài tiệp giới thiệu nói vương phạm chúng ta võ giả học viện tân lao sư trên cơ bản cũng là học sinh lựa chọn lao sư cho nên một hồi ngươi tốt nhất thể hiện ra thực lực của mình đi ra dạng này mới có càng nhiều học sinh nguyện ý nhường ngươi dạy hơn nữa dạng này ngươi kiếm điểm cống hiến mới nhiều nếu không thì sẽ không có bao nhiêu tiền a biết đa t ạ vương phàm chắp tay nói c ả m ơn đây vẫn là hắn không biết sự tình cái này võ giả học viện sử dụng cũng là điểm cống hiến cũng hẳn là sẽ ghi lại ở trong võ giả học viện lao sư lệnh bài lúc trước hắn ngược lại là không có tháo qua những chuyện này sáu quảng trường vương huynh đệ lý huynh đệ bên kia chính là chúng ta toàn bộ học viện lao sư năm nay tân lão sư cũng không chỉ hai người các ngươi còn có các lao sư khác từ địa phương khác mời trở về thực tập lao sư du tài tiệp chỉ vào cách đó không xa trung niên nhân nhóm nói trên cơ bản có thể tại võ giả học viện làm lao sư đó đều là người trưởng thành mà bọn hắn dạy học sinh cũng là vừa mới bắt đầu luyện võ không lâu người ừ vương phàm cùng lý đại tráng cũng chỉ là gật gật đầu cũng không có nói thêm cái gì dù sao bọn hắn bây giờ chỉ là một cái thực lực lao sư mà thôi đến cùng có thể hay không tại cái này võ giả học viện làm lao sư vẫn là một cái ẩn số không chỉ có như thế những thực lực này lao sư kỳ thực trước khi tiến vào học viện liền đã đứng ngay ngắn đội ngũ là ai mang vào chính là đi theo ai này ngược lại là cũng không để cho vương phạm hiếu kỳ dù sao tại hắn thế giới kia cũng giống như nhau tình huống cũng không có quá nhiều ngoại ý muốn dù tại tiệp ba người vừa mới đi qua đối diện không thiếu lao sư cũng bắt đầu nhìn về phía bọn hắn đột nhiên một đạo âm thanh chói thai vang lên nha là chúng ta bơi lão sư trở về a không biết lần này tuyển được bao nhiêu học sinh a đối diện một cái mặt chữ quốc nam nhân trêu ghẹo nói hắn gọi lưu chính nghiệp cũng là cái này võ giả học viện chính thức lao sư chỉ là hắn là cấp năm võ giả s o du tài tiệp thực lực còn cao hơn một cảnh giới không có quan hệ gì với ngươi du tài tiệp lạnh lùng nói không muốn phản ứng đến hắn chỉ cần con mắt không phải mù l o à n g người cũng có thể nhìn ra lưu chính nghiệp cùng du tài tiệp giữa hai người chắc chắn là có mâu thuẫn cho nên song phương lão sư cùng đội ngũ tự nhiên là lẫn nhau không hợp nhau lưu chính nghiệp ngược lại là không có sinh khí tiếp lấy hướng về phía diệp phảng hai người hô h uy hai vị tân lão sư không bằng tới chúng ta bên này như thế nào ta thế nhưng là cấp năm võ giả so với hắn cái tia tứ cấp võ giả mạnh hơn nhiều như thế nào đúng a đi theo chúng ta lưu ca chẳng phải là toàn được nhậu nhẹ tán ngon đúng vậy a tới đi chỗ tốt vẫn là rất nhiều đúng chỉ cần tuyển chọn liền sẽ có ma thạch khen thưởng sáu những người khác cũng đều đi theo bắt đầu mồm năm miệng n g ờ i phụ họa g ư ờ i sáu du tài tiệp lập tức sắc mặt tối sầm không lời nào để nói bởi vì võ giả học viện cũng không cấm lẫn nhau lôi kéo mà hắn mấy lần trước lao sư cũng là dạng này bị lưu chính nghiệp lôi kéo được đi qua để cho hắn bên này lao sư căn bản là không có bao nhiêu mỗi lần cũng không có hắn lấy được điểm cống hiến nhiều lý đại tráng nguyện cự tuyệt không cần cảm tạng thế là d u tài tiệp cùng những người khác nhao nhao nhìn về phía vương phạm chờ mong hắn hồi phục vương phạm vân đạm phong k i n h nói thật xin lỗi ta không có hứng thú gia nhập vào các ngươi n g ư ơ i sáu hai người các ngươi chờ đó cho ta các ngươi một ngày nào đó sẽ hối hận lưu chính nghiệp nhất thời nghe lời trực tiếp thả ra ngoan thoại d i ệ p phàm ngược lại là bất vi sở động một cái cấp năm võ giả mà thôi hắn còn không để vào mắt chỉ là hắn liếc qua cách đó không xa lý đại t r á n g tuy nói hắn một mặt sao cũng được trạng thái nhưng mà diệm phàm nhìn ra lý đại tráng vẫn còn có chút lo lắng dù sao hắn chỉ là một cái tam cấp v õ giả còn chưa tấn cấp đến tứ cấp v õ giả nếu là tứ cấp v õ giả mà nói ngược lại không sợ hai đối diện cấp năm v õ giả ít nhất có lực đánh một trận chỉ là bây giờ lý đại tráng còn không có sáu du tài tiệp nhìn qua diệp phàm hai người khẽ gật đầu dùng ánh mắt ra hiệu c ả m t ạ quả nhiên ta vẫn không có nhìn lầm người cố gắng của ta cũng đã nhận được hồi báo hồi lâu sau một vị dâu trắng lao nhân chậm rãi đi tới mặc dù đã tóc trắng thơ nhưng trên mặt của hắn lại không có một tia nếp nhăn vẫn như c ũ g i ố n g một cái bốn năm mươi tuổi chung nhân, nhân. cho dù là võ giả tuổi thọ cũng là sẽ dần dần tăng lên ma pháp sư cũng giống như vậy du tài tiệp ở bên cạnh nhắc nhở nói vị kia chính là chúng ta học viện viện trưởng nhậm kỳ gây nên lục cấp võ giả tùy thời đều có thể đột phá cấp bảy võ giả tồn tại hắn nói chuyện đồng thời trong lời nói còn mang theo một chút vẻ hâm mộ ân diệp farm đánh giá đối diện viện trưởng nhậm kỳ gây nên thầm nghĩ trong lòng một cái viện trưởng mới là lục cấp võ giả thân phận cái kia trông coi tàng thư các lao đầu tử kia cũng là cấp bảy võ giả đây là có chuyện gì chẳng lẽ đây chính là lao gia gia tồn tại sao n lập m kỳ gây nên bước chân bước viện, viện r tức n n h a phía dưới vang lên tiếng vô tay như sấm ngay sau đó nhậm kỳ gây nên lại nói một chút lời khách sáo hoan nghênh một chút mới gia nhập võ giả học viện lao sư sáu một khác đồng hồ sau mới nhập học học sinh toàn bộ có mặt đương nhiên Ở trước u n g b n có mắt những thứ này mới nhập học học sinh kỳ thực đã sớm đối với toàn bộ học viện lao sư cũng đã có hiểu rõ cái nào là lao lao sư cái nào là thực tập lao sư bọn hắn toàn bộ đều biết dù sao lựa chọn một cái lao sư thế nhưng là việc quan hệ bọn hắn về sau phát triển tiền đồ bỗng nhiên vương phạm chú ý tới một người đang hướng về phía tự chỉ huy tay hắn n g ẩ n đầu nhìn lên mới phát hiện bộ băng hạ đang đứng tại không nơi xa ở một bên nhìn xem hắn hướng về phía hắn chào hỏi vương đại ca vương đại ca sáu chương ba trăm bốn mươi tám lựa chọn lão sư ừ d i ệ p phàm hướng về phía nàng khẽ gật đầu ra hiệu chính mình chú ý tới nàng bộ băng hạ lúc này mới ngừng phất tay nàng mặc dù là ma pháp sư học viện học sinh nhưng cũng là có thể tới tham quan võ giả học viện cùng học viện pháp thuật quan hệ vẫn là rất tốt sáu rất nhanh nhậm kỳ gây nên viện trưởng lại đối tại chỗ tân sinh bắt đầu nói chuyện không lâu sau đó nhậm kỳ gây nên cao giọng nói đi đại gia có thể bắt đầu chọn lựa lao sư mỗi vị lao sư tối đa chỉ có thể lựa chọn m ộ ư ơ i vị học sinh một khi vượt qua m ộ ư ơ i vị học sinh lao sư liền có thể phản tuyển là viện trưởng ra lệnh một tiếng tất cả học sinh cũng bắt đầu chọn lựa lao sư tại chỗ lao sư ngoại trừ mới tới thực tập lao sư cái khác lao sư dưới tay cơ bản đã không có học sinh trước kia học sinh trên cơ bản cũng là đã tốt nghiệp hay là đã tốt nghiệp nhưng mà lựa chọn lưu lại học viện không cần như thế nào quản dạng gì đều có a rất nhanh lý anh chắc trực tiếp đi đến trước mặt hắn hô lao sư ân đứng ở đằng sau ta đi thôi là lao sư đương nhiên tạm thời lựa chọn vương phạm làm lao sư chỉ một mình hắn những thứ khác học sinh cơ bản đều lựa chọn những cái kia lao lao sư một lão lao sư tư lịch b à y ở nơi nào dạy lên học sinh tới chắc chắn là hài lòng t h u ậ n tay có kinh nghiệm hơn hai lão lao sư thực lực cũng là rất cường đại chắc chắn là so tân lao sư muốn mạnh không thể nghi ngờ không có cái nào học sinh không muốn có một cái cường đại lao sư dạy mình vương huynh đệ chúng ta cái này sáu lý đại tráng nhìn xem vương phàm ngượng ngùng nói hắn một cái cũng không có mà vương phàm ít nhất còn có một cái bất quá có một cái cũng không gì dùng vương phàm trấn an nói không có chuyện gì nên có tổng hội có ân sáu lý đại tráng gật đầu một cái nghĩ thầm ngươi cùng ta không kém không nhiều lắm đâu an ủi ta làm gì sáu hồi lâu sau tất cả học sinh lựa chọn hoàn tất chỉ là học sinh lựa chọn hoàn tất có lao sư sau lưng đều đứng mấy chục người xa xa vượt qua lớn nhất m ư ơ i cá nhân cho nên những người khác vẫn là có cơ hội những người khác chính là sau lưng một cái đều không đứng lý đ ạ i tráng cùng chỉ đứng một người vương phạm đương nhiên vẫn có khác đứng sau lưng tương đối ít nhưng số đông cũng là mới tới lao sư hai cái ba cái bốn cái năm cái sáu nhậm kỳ gây nên quét mắt một mắt sau thản nhiên nói đi các lao sư cũng có thể bắt đầu phản tuyển không có bị tuyển chọn học sinh chỉ có thể đi khác không có bổ sung đầy đủ lao sư chỗ nào là viện trưởng các lao sư cùng kêu lên trả lời liên bắt đầu lựa chọn chính mình ngưỡng mộ trong lòng học sinh trong đó tự nhiên không thể thiếu có người là nhờ quan hệ chuyện này nhậm kỳ gây nên cũng là mặc kệ muốn quản cũng không còn được lao sư cùng học sinh cũng là tự nguyện cho dù là hắn cũng không có biện pháp lưu chính nghiệp lựa chọn hoàn tất sau liếc qua vương p h ả m cùng lý đại tráng nói uy đây đều là ta không mớn liền cho các người à. Người 6. Lý đại Tráng lập tức bị tức không lời nào Đại Lý tức tức cũng thực bị hắn để nói, biết lực ủ a mình Pham mặt một không Chính Nghiệp nhịp. ngược không hắn phải thủ, chỉ thể hai đối Diệp lại đổi cái cái Lưu là là có sắc, dạy dạy, dạy chờ hắn rời đi thành trì thời điểm chính là hắn trước ngày sẽ để cho hắn ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết không lâu sau đó có một cái duy nhất nữ sinh đứng trước mặt của hắn hỏi lao sư ngươi tốt xin hỏi ta có thể làm học sinh của ngươi sao có thể đứng ở đằng sau ta đi thôi d i ệ p pham gật đầu một cái nói trước mắt nữ sinh này là cả tân sinh trong đội ngũ duy nhất một cái nữ võ giả nữ võ giả số lượng vốn là rất ít hơn nữa nữ võ giả ở trên thể lực bản thân liền tương đối ở vào yếu thế cho nên tại chỗ lao sư liền không có một cái thích nàng lại nói huyết mạch của nàng cũng không phải là tốt như vậy chỉ là một cái hoàng giai t r u n g phẩm huyết mạch không biết trôi qua bao lâu tất cả học sinh cũng đã lựa chọn hoàn tất vương phàm học sinh cũng chỉ có hai cái lý đại tráng lại còn nhiều một ít ba cái có lẽ là có học sinh gặp lý đại tráng dáng dấp rất v à m ỡ liền cho là hắn thực lực rất cường đại a cho nên mới lựa chọn hắn nhậm kỳ gây nên nhìn khắp b ố n phía cao giọng nói tất nhiên tất cả học sinh đều lựa chọn hoàn tất các ngươi liền có thể mang theo học sinh của mình đi học trường học sẽ ở trong thời gian một tháng kiểm tra tân lão sư dạy học thành quả hy vọng đại gia cố gắng nhiều hơn là viện trưởng đi đại gia giải tàn a là viện trưởng nói đi nhậm kỳ gây nên rời đi tại chỗ trở lại chỗ ở của mình vương phạm quay đầu nhìn chính mình hai cái học sinh nói hai người các ngươi đi theo ta đến đây đi là lão sư lý anh trác hai người theo sát phía sau vương phạm đem bọn hắn hai người đưa đến một chỗ nơi yên tĩnh liền nói hai người các ngươi đều trước tiên đơn giản giới thiệu chính mình một chút đi ta gọi lý anh trác hoàng gia trung phẩm huyết mạch bây giờ còn là võ giả học đồ ta gọi vạn vũ hàn hoàng gia trung phẩm huyết mạch nhất cấp võ giả lý anh chắc nhìn chằm chằm nàng kinh ngạc nói ngươi cũng đã là nhất cấp võ giả đúng vạn vũ hàn gật đầu nói kỳ thực vương phàm đã sớm nhìn ra chỉ là thực lực của nàng cái khác lao sư tựa hồ nhìn không ra chỉ có hắn mới có thể nhìn ra hơn nữa trước mắt nữ sinh huyết mạch cũng không phải hoàng gia trung phẩm đơn giản như vậy chắc chắn là kiểm tra thời điểm ra một chút vấn đề huyết mạch chỉ là quyết định một cái võ giả có thể tốc độ tu luyện cùng cảnh giới tối cao mà thôi mặc dù rất trọng yếu nhưng mà ở trong mắt vương phàm huyết mạch cũng là có thể tăng lên cái này vẫn là rất đơn giản tiểu linh kiểm tra hai người bọn họ đến cùng thích hợp tu luyện công pháp gì vương phạm mở miệng hỏi tiểu linh hai trăm tích phân hảo hệ thống nhắc nhở hai trăm tích phân ba giây sau tiểu linh tại trong đầu của hắn nói lý anh trác hoàng giai trung phẩm huyết mạch thích hợp tu luyện vạn thú huyết luyện đại pháp vạn vũ hàn địa giai cực phẩm huyết mạch thích hợp tu luyện hàn băng quyết có thể đem hai quyển công pháp đều cho ta đổi đi ra hảo hệ thống nhắc nhở hai mươi vạn tích phân hai quyển công pháp vẫn là thật đắt một bản chính là mười vạn tích phân loại công pháp này ở cái thế giới này cũng coi như được là thiên giai công pháp đến nôi đến cùng là phẩm cấp gì vậy thì không rõ lắm nhưng thấp nhất ít nhất là thiên giai công pháp tới ta chuyển cho các ngươi một bản công pháp về sau liền tu luyện quyển công pháp này có cái gì không biết liền hỏi ta vương phạm thần tình nghiêm túc đạo là lão sư vạn vũ hàn hai người đi lên phía trước còn tưởng rằng hắn sẽ móc ra một hai bản công pháp kết quả vương phạm đưa hai tay ra hướng về phía hai người bọn họ cái c h á n chỗ mi tầm một điểm n h ỉ non nói nhớ kỹ quyển công pháp này nhớ lấy không thể chuyển cho những người khác v à n g không hai người các ngươi đều đem tinh thần thể nổ tung chương ba trăm bốn mươi chín dạy học học sinh chỉ có một cái hạ tràng chết cường đại như thế lại thâm ảo công pháp chỉ cần để người ta biết hai người bọn họ liền phải chết sau một lát vương phàm thu hồi ngón tay của mình dặn dò hai người các ngươi thật tốt hấp thu tiêu hóa buổi tối đi theo ta cùng đi ra huấn luyện là đa tạ lao sư vạn vũ hàn hai người mở ra hai con ngươi trong nháy mắt đ ố i trước mắt lao sư lại nhiều mấy phần kính nghệ hơn nữa cảm giác trước mắt lao sư còn nhiều thêm mấy phần cảm giác thần bí ân đều đi về nghỉ ngơi trước đi chạm vào tối chúng ta tập hợp tại chỗ này là lão sư vạn vũ hàn cùng lý anh chắc hai người rời đi trở lại chính mình ký túc xá vương phàm cũng trực tiếp rời đi chuẩn bị đi tàng thư quán nhìn lại một chút có cái gì tư liệu trên đường hắn đụng phải lý đại tráng b ọ n người bọn hắn còn tại quảng trường giáo tập học sinh của mình chủ yếu vẫn là khuyên bảo một ít chuyện gì gì võ giả huấn luyện chủ yếu nhất vẫn là phải dựa vào chính mình bản thân nếu như một cái bản thân võ giả liền không cố gắng dù la huyết mạch của hắn lại mạnh cuối cùng cũng sẽ không rơi vào kết quả gì tốt lý đại tráng theo bản năng hỏi vương h minh đệ học sinh của ngươi đâu như thế nào không mang theo dẫn bọn hắn đâu không có việc gì bọn hắn có chuyện của bọn hắn huống hồ ta đã đem sự tình cũng giao phó đi xuống d i ệ p pham khoát khoát tay nói đột nhiên lưu chính nghiệp khinh thường nói ha ha ta nhìn ngươi là căn bản cũng sẽ không dạy học sinh à. hy vọng ngươi sau một tháng tân lão sư khảo hạch có thể qua bằng không ngươi liền bị đá ra học viện đến lúc đó ta thế nhưng là sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi tại trong võ giả học viện lão sư ở giữa là cấm nội đấu nhưng nếu là có một cái không phải võ giả học viện lão sư đó chính là có thể tùy tiện đánh nhau cho nên tại hắn lời vừa rồi trong lời nhiều một tia dọn g uy hiếp ha ha đến lúc đó ngươi có thể tới thử xem xem chết chính là ai vương p h ạ m cười lạnh một tiếng hồi đáp nói đi trực tiếp thẳng rời đi lưu chính nghiệp gật đầu một cái đi ngươi đi cho hắn một bài học ta ngược lại muốn nhìn hắn về sau còn dám hay không nói chuyện với ta như vậy ân t h ấ t lưu ca tiểu đệ liền đi theo vương phạm cùng rời đi sáu tàng thư cát vương phạm lần này tiến vào tàng thư cát cửa ra vào lão đầu ngược lại là không tiếp tục ngăn cản trực tiếp để cho hắn tiến vào dù sao đã là quen biết người lần này hắn không ngừng tại tầng thứ nhất tìm kiếm mình muốn xem sách hắn muốn xem sách trên cơ bản cũng là một chút không có ai nhìn phía trên đều biết đầy cho bụi dù sao cũng là một chút lịch sử thư tịch trừ cái đó ra tàng thư các tin tức vẫn là quá ít vương phạm vẫn có tất yếu đi một chuyến thông tin ê cắt hỏi một chút có tình huống vẫn là muốn đi thông tin ê cắt hỏi một chút rất lâu vương phạm rốt cuộc tìm được vật hắn m u ố n địa đồ một t ấ m khánh quốc địa đồ mặc dù không phải đế quốc địa đồ nhưng mà đối với bọn hắn như thế một thành trì nhỏ tới nói đã coi như là tương đối ít có đồ vật tiểu linh đem tấm bản đồ này ghi nhớ tốt túc chủ tiểu linh khấu trừ mười tích phân sau đem địa đồ ghi vào hệ thống trong địa đồ về sau liền có thể tùy thời lấy g a dùng sáu trạm vào tối học viện một chỗ lao sư chỗ này lão sư chúng ta đều đã đến vạn vũ hàn cùng lý anh chắc hai người thật sớm tại chỗ t r ở lấy vương phạm vương phạm khẽ gật đầu nói đi thôi ta mang các ngươi đi huấn luyện là lão sư lý anh chắc hai người không dám hỏi nhiều liền đi theo phía sau hắn ba người đi ra học viện tiếp đó hướng đi thành trì cửa thành lý anh chắc tò mò hỏi lão sư chúng ta đây là muốn ra khỏi thành sao đúng mang các ngươi đi ngoài thành bên trong dương sơn huấn luyện vương phạm giải thích nói vạn vũ hàn cùng lý anh chắc hai người nhìn nhau đồng thời kinh ngạc nói bên trong dương sơn hai người bọn họ mặc dù cũng là tân sinh nhưng bọn hắn đều biết những học sinh khác huấn luyện phương thức phương pháp không có một cái nào đi giã ngoại huấn luyện hơn nữa trước mắt lao sư mang theo bọn hắn đi phía ngoài bên trong dương sơn huấn luyện đây rốt cuộc lại như thế nào một cái lao sư đâu không cần b ú t tích đi mau là lao sư vương p h à m mang theo hai người rời đi thành trì đại môn triệt để rời đi cửa thành bảo hộ khi hắn bước ra cửa thành đại m ô n lúc khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường ha ha cũng dám theo d õ i ta vậy cũng đừng trách ta trước tiên thu chút lợi t ư c sáu bên trong dương sơn biên giới bên trong dương sơn là sùng hương thành phụ cận một cái g i ã ngoại rừng rậm trong đó y ê u thú đẳng cấp cũng không phải rất cao cao nhất cũng chỉ là cấp năm y ê u thú mà thôi ngược lại là một cái lịch luyện nơi tốt nhất là bên trong dương sơn biên giới đặc biệt thích hợp võ giả học đồ lịch luyện ba người đến rừng rậm sau vương p h ạ m đầu tiên mở miệng hỏi hai người các n g ư ờ i công pháp đều tu luyện như thế nào đây lão sư ta vừa mới tu luyện thành công đã có thể bắt đầu hấp thu y ê u thú máu tươi lão sư ta đã đã luyện thành hàn băng linh khí chỉ là không có luyện thành trong đó võ kỹ lý anh trác vạn vũ hàn hai người tuần tự nói vương phạm khẽ gật đầu ân tạm được có thể chịu đựng ta mang các ngươi đi tìm thích hợp y ê u thú đến lúc đó ta sẽ không xuất thủ hai người các ngươi tự mình giải quyết nhớ kỹ ta sẽ không xuất thủ chết cũng là chuyện của chính các ngươi biết sao hắn nhắc nhở lần nữa đạo vạn vũ hàn cùng lý anh chắc hai người trong lòng ngưng lại rốt cuộc biết vương phạm lao sư dẫn bọn hắn tới g i ã ngoại là làm gì là lao sư trên đường ngược lại là xuất hiện qua một hai cái y ê u thú bất quá cũng không quá thích hợp bị vương phạm dễ dàng g i o sát lúc này lý anh chắc hai người mới thật sự thấy được chính mình lao sư thực、lực. chắc chắn không phải tứ cấp võ giả đơn giản như vậy rất có thể là lục cấp võ giả thậm chí là cảnh giới cao hơn hai người cũng chỉ là trong lòng biết xưa nay sẽ không đối với những khác người nói đây cũng là lao sư cùng học sinh ở giữa một cái bí mật hồi lâu sau vương p h à m ba người trước mặt cuối cùng xuất hiện một cái y ê u thú cấp một y ê u thú cấp một mới là hắn muốn tìm y ê u thú cấp một mặc dù cùng vạn vũ hàn đẳng cấp một dạng nhưng mà y ê u thú ra thịt cường hắn hơn so với nhân loại càng thêm huyết tính tăng thêm hai người tuổi tác nhỏ bé cũng là lần thứ nhất cùng yêu thú chiến đấu chương o nên t r ớ c t i ba trăm năm mươi dã ngoại thí luyện vô cùng thích hợp cho lý anh chắc hai người luyện tập c h i dụng vương p h ạ m chỉ vào đối diện sói đất nói nó liền giao cho các ngươi hai người đối phó ta sẽ không ra tay giúp các ngươi chính các ngươi nhìn xem xử lý dứt lời hắn liền trong nháy mắt rời đi tại chỗ biến mất ở trong rừng rậm mà lý anh chắc hai người căn bản cũng không biết vương phảm đi nơi nào căn bản là không nhìn thấy Khi thực, sói vạn vũ hàn ngưng thần nhìn chằm chằm đối diện sói đất thì thào nói nhỏ lý anh chắc gật đầu hảo hắn biết nhất thiết phải nhanh lên giải quyết cái này chỉ sói đất bằng không thì còn có thể hấp dẫn đến những thứ khác yêu thú đến đây đến lúc đó nếu là lao sư còn chưa có trở lại vậy bọn hắn hai người liền chắc chắn phải chết vạn vũ hàn là nhất cấp võ giả cầm một thanh trường kiếm đánh tiên phong mà lý anh chắc chỉ là võ giả học đồ chỉ có thể ở một bên đánh du kích hai người ngay từ đầu phối hợp còn không phải rất tốt nhưng theo thời gian trôi qua đã dần dần có thể ngăn cản trước mắt sói đất sói đất so sánh những thứ khác lang hình yêu thú tới nói phương diện khác đều phải kém rất nhiều cũng chính là lực phòng ngự mạnh hơn nhiều thế nhưng là lý anh chắc trong tay hai người vũ khí đều không phải là cái gì tốt vũ khí chỉ là một thanh đao thông thường kiếm mà thôi không gây thương tổn được trước mắt sói đất quá nhiều muốn chân chính giết chết sói đất vẫn là phải dựa vào vật lộn mà vật lộn phải nhờ vào trước mắt vạn vũ hàn nàng dù sao cũng là một cái nhất cấp v õ giả thực lực muốn so lý anh chắc mạnh hơn rất nhiều có thể đối với sói đất tạo thành trí mạng t ư ơ n g hại chỉ sợ cũng chỉ có vạn vũ hàn vạn vũ hàn lớn tiếng la lên lý anh chắc ta muốn vận chuyển hàn băng linh khí cần thời gian nhất định người đến ngăn trở sói đất bằng không hai người chúng ta đều sẽ bị nó cho mệt chết hảo lý anh chắc biết nàng nói là ý gì vội vàng ngăn tại vạn vũ hàn mặt thay nàng ngăn lại sói đất công kích sói đất tựa hồ cũng phát giác cái gì không ngừng đối với vạn vũ hàn phát động công kích mà lại là một lần so một lần mãnh liệt giống sáu sói đất phát ra gầm lên giận dữ một đạo sắc bén v u ố t sói hướng thẳng đến lý anh chắc đánh tới nó biết mình chỉ có giết chết lý anh chắc mới có thể đi giết chết phía sau hắn nhân loại kia cũng chính là khẩu phần lương thực đinh sáu vớt sói chạm đến lý anh chắc trong tay đ ạ i đao phát ra tiếng vang lanh lảnh hơn nữa g ầ i ra kịch liệt hỏa hoa thông thường vũ khí tại trước mặt yêu thú cấp một vẫn là không đáng chú ý đó a lý anh chắc bị sói đất vớt sói công kích cường đại lực t r ù n kích để cho hắn không thể không lui ra phía sau mấy bước lúc này mới ổn định thân hình thế nhưng là sói đất lại không có bất kỳ ảnh hưởng tứ chi trên mặt đất điên cùng chạy trực tiếp thẳng hướng lấy vạn vũ hàn vị trí phóng đi a lý anh chắc phát ra một tiếng quát lớn gây nên trong thân thể còn sót lại một tia linh lực b ộ c phát ra trong thân thể lực lượng cường đại nhất hướng về vạn vũ hàn vị trí và tới hắn nhưng là một cái nam nhân a tại sao có thể liền một nữ nhân đều không bảo vệ được huống chi vừa rồi hắn nhưng là vẫn luôn là bị là vạn vũ hàn bảo hộ lý anh chắc một cái lắp mình cuối cùng kịp thời chạy tới vạn vũ hàn trước mặt thế nhưng là sói đất vuốt sói trực tiếp một móng vuốt đem đại đao của hắn đánh bay sắc bén vuốt sói một trào t r ộ p vào lồng ngực của hắn manh liệt cảm giác đau đớn cùng xé rách cảm giác trong n g á y mắt chuyển đến để cho hắn hét thảm một tiếng a năm đây vẫn là hắn lần thứ nhất thụ thương lần thứ nhất cảm thấy yêu thú uy lực cùng yêu thú chân thực tổn thương mặc dù như thế lý anh chắc vẫn là buộc phát ra còn sót lại một tia khí lực một quyền đánh về phía sói đất đầu sói phanh sáu như vậy sáu sói đất phát ra một hồi kêu thảm trực tiếp ngã về phía sau té ngã trên đất nhưng mà lý anh chắc cũng đã bất lực tái chiến ngực vết thương không ngừng đang chảy máu chỉ là cảm giác đau đớn để cho hắn một mực kiên trì không còn ngã xuống đồng thời lý anh chắc sau lưng vạn vũ hàn còn tại ngưng kết hàn băng linh khí nàng cũng là vừa mới tu luyện hàn băng quyết cho nên ngưng tụ ra hàn băng linh khí cần thời gian nhất định kiên trì a sau ngay lê sáu theo thời gian trôi qua vạn vũ hàn nhiệt độ trên người cũng bắt đầu giảm xuống rất nhiều nhiệt độ chung quanh cũng hạ xuống theo thêm vài phần sói đất run rẩy một cái thân thể run đi trên người bùn đất hai con ngươi phiếm hồng nhìn chằm chằm đối diện lý anh chắc nguyên bản nó là nghĩ trước hết giết nữ nhân kia nhưng là bây giờ nó nghĩ trước hết giết đối diện nam nhân này cái này đưa nó đầu đánh bất tỉnh nặng nề g nam nhân giống sáu sói đất nổi giận gầm lên một tiếng lần nữa phát động công kích trực tiếp thẳng hướng lấy lý anh chắc đánh tới lý anh chắc bây giờ đã bất lực giơ lên trong tay đại đao chỉ có thể trơ mắt nhìn sói đất hướng về chính mình đánh tới mà hắn lợi chảo cùng răng cũng cách hắn cổ đầu càng ngày càng gần đột nhiên khoe miệng của hắn lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường ha ha ta bây giờ chính là muốn đã chết rồi sao chết sáu vạn vũ hàn đột nhiên trợ t quát một tiếng một đạo hàn ý lạnh leo đánh tới nàng cuối cùng ngưng tụ ra hàn băng linh khí một trưởng hướng về đối diện sói đất trục ra phanh một trưởng vô trung thổ lang thân thể trực tiếp đem sói đất đánh bay k é ngã trên đất nhẹ nhót mấy lần sau đó liền trực tiếp chết mất lý anh chắc trông thấy sói đất bỏ mình lúc này mới yên tâm lại thở phào một ngụm thở dài h ồ sáu lý anh chắc ngươi không sao chứ vạn vũ hàn tiến lên đem hắn nâng lên hơn nữa dò hỏi lý anh chắc lắc đầu không có việc gì ta còn có thể kiên trì hảo hai người cùng tiến lên phía trước Kiểm tra c c á hắn đó k h tu luyện thế nhưng là vạn thú huyết luyện đại pháp cần có chính là yêu thú tinh huyết hoặc tâm đầu huyết lấy ra tâm đầu huyết sau hắn trực tiếp phục vụ bắt đầu tu luyện vạn thú huyết luyện đại pháp chỉ có như vậy hắn mới có thể nhanh chóng đột phá nhưng mà dạng này đột phá chỉ có một cái chỗ xấu đó chính là vô cùng đau đớn phải nhịn gặp nạn lấy chịu được đau đớn mới có có thể thành công một khi chịu đựng không nổi lúc nào cũng có thể v ỡ n lạc đây đều là vạn thú huyết luyện đại pháp bên trong ghi chú rõ lý anh chắc cũng là biết đến cho nên hắn đã sớm tất cả chuẩn bị phục d ụ n g tâm đầu huyết sau thân thể của hắn liền bắt đầu p h í m h ồ n g mặt ngoài thân thể nhiệt độ cũng đề cao rất nhiều toàn thân cũng biến thành đau đớn khó chịu căn bản cũng không phải là người bình thường có thể tiếp nhận nhưng mà muốn đột phá nhất định phải tiếp nhận nếu không thì mãi mãi cũng là rắp rưởi t ầ n thấp nhất võ giả t ầ n thấp nhất người đó cũng không phải lý anh chắc mong muốn Trường tử sinh huấn lúc u tu luyện, yêu y thấy ệ n Vạn Hàn hắn không hơn bên hắn, phòng ngừa những Vũ tại thể khác hộ pháp cho h làm là làm một t gì ở k h á đ ế này đây công kích.、6. Lúc n một bên khác liền tại bọn hắn hai người chiến đấu cách đó không xa doãn diệp thức đang cùng một cái khác tứ cấp võ giả nói chuyện t h i ế m uy chúng ta tại sao không có trông thấy cái tia vương phạm à, làm sao lại hắn hai cái học sinh ta cũng không trông thấy chẳng lẽ là chúng ta mất dấu rồi hay sao không phải a chẳng lẽ hắn cứ như vậy để học sinh của mình mặc kệ không thành không thể nào sáu lời còn chưa dứt một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại phía sau bọn hắn nhiều hứng thú nói nói các ngươi là đang tìm ta sao n g ư ơ i sáu ngươi là thế nào đến phía sau chúng ta đi doãn diệp thức hai người lập tức quay đầu t r ứ n g to mắt kinh ngạc nhìn qua hắn vương phạm đạo mạc nói kỳ thực ta đã sớm tại phía sau của các ngươi chỉ là các ngươi không có phát hiện thôi nói chuyện trong lúc đó hắn bắt đầu ở trong đầu lùng tìm hai người trước mắt là ai ở nơi nào gặp qua rất nhanh hắn thì thào nói nhỏ hai người các ngươi dường như là lưu chính n i ệ p bên người hay vị lao sư a hừ ngươi bây giờ biết đã chậm tự tìm cái chết doãn diệp thức lạnh r ê n một tiếng b ộ c phát ra linh lực cường đại một quyền hướng về trái tim của hắn vị trí ngược đập tới muốn một quyền đem trái tim của hắn đập nát chỉ là hắn còn non lắm vương p h ả m tay phải nhẹ nhàng gỗ đem doãn diệp thức tay trực tiếp chụp gãy xương lại thuận tay đem đầu của hắn đánh nát doanh sáu máu tươi mạn thiên phi vũ doãn diệp thức mất mạng một cái khác võ giả lão sư trực tiếp x ữ n g sờ tại chỗ vì trên mặt đất cầu xin tha thứ thật xin lỗi là ta sai rồi ta thật sự sai bỏ qua cho ta đi sáu có thể một quyền đánh giết một cái tứ cấp võ giả võ giả tuyệt đối không phải là một cái đơn giản võ giả ít nhất là cấp bảy võ giả đồng hành mậu hiện tại cũng không có thời gian đi suy xét cho má gì võ giả hắn bây giờ chỉ muốn sống sót ha ha vương phạm ta m ị nợ nụ cười một kiếm hạ xuống đầu người rơi xuống đất đồng hành mậu đến chết đều không thấy rõ ràng chính mình là thế nào chết chỉ là mắt t r ầ n tròn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ vương phạm nhìn về phía phương xa thì thào nói nhỏ lưu chính nghiệp ai ngươi thật là nhàm chán a ngươi cũng đừng để cho ta đơn độc gặp ngươi bằng không ngươi thật là sẽ c h ế ta sau một lát hắn đem hai người thi thể xử lý s ạ c h sau liền đi xem xét lý anh chắc hai người tình huống xử lý sạch thi thể cũng là vì không để lý anh chắc hai người liên lụy ở trong đó dù sao thực lực của hai người bọn họ rất yếu mà hắn cũng không nhất định sẽ ở thế giới này nghỉ ngơi rất lâu một ngày nào đó vương p h ẳ m cũng là sẽ rời đi sáu một bên khác lý anh chắc còn tại tu luyện mà vạn vũ hàn đ ỗ n g nhiên nghe thấy một tiếng tất tất t h u y t h u y âm thanh nàng không thể không cầm lấy trường kiếm trong tay của mình nhìn khắp bốn phía lo nghĩ chung quanh là có phải có yêu thú xuất hiện một giây sau một cỗ cảm giác nguy cơ đ á n h tới vạn vũ hàn lúc này mới phát giác được một thân ảnh đã đi tới phía sau của nàng nàng theo bản năng một kiếm hướng phía sau chém tới lại bị cứng rắn ngăn lại ân vạn vũ hàn nhìn kỹ mới phát hiện là lao sư của nàng vội vàng thu hồi trường kiếm hô lao sư ân biểu hiện của ngươi không tệ nhưng mà ngươi vì cái gì không ngăn cản hắn ở đ â y tu luyện vương p h à m lạnh lùng hỏi biểu hiện rất tốt hắn muốn nói biểu hiện kém chỗ hắn cũng muốn nói cái này cũng là lẫn nhau vạn vũ hàn đại mi nhữu chặt lao sư ta biết sai ân chờ hắn tỉnh lại ta cũng sẽ nói hắn k h ô n g có c một h ú lao n t n thức, sư, sư ngươi hai như thế nào không có cao hứng chút nào rất nhanh lý anh chắc vẫn là phát hiện dị thường không chỉ là vương phạm dị thường còn có một bên vạn mưa lạnh dị thường vương phạm lạnh lùng nói cao hưng cái rắm ngươi biết nếu là tại trong quá trình tu luyện ngươi có một con cấp hai yêu thú tới hai người các ngươi đều phải chết liền vạn vũ hàn đều sẽ bị ngươi hại chết cái này đều là ngươi làm chuyện tốt lao sư sáu ta biết sai lúc này lý anh chắc mới bừng tỉnh đại ngộ biết mình là làm một kiện chuyện ngu xuẩn d ư ờ n g nào may mắn có lao sư ở chung quanh bằng không hai người đều biết chết vương phàng k h o á t k h o á t tay nói đi tôi h ta tiếp lấy mang các ngươi đi huấn luyện là lao sư lý anh chắc hai người lần nữa đi theo phía sau hắn tiến đến tìm kiếm thích hợp yêu thú hiện tại bọn hắn hai người cũng đã nhất cấp võ giả có thể một người tìm một cái yêu thú cấp một huấn luyện chỉ có tại sống cùng chết trong chiến đấu mới có thể được đến càng lớn đột phá đây chính là vương phàm phương thức huấn luyện cũng là hắn chỗ tinh cầu màu xanh l a m phương thức huấn luyện rất nhiều nhân loại đều tại vô cùng vô tận dị giới sinh vật ngược sắt bên trong sinh tồn chỉ có người còn sống sót loại mới có thể trở thành cờ ư n giả g chỉ có cờ ư n giả g mới có thể sống sót đây chính là hắn tinh cầu kia đạo lý bất quá tại bọn hắn đơn độc đối phó một cái yêu thú cấp một phía trước vương phàm hay là cho dư bọn hắn mỗi người một cái nhất cấp hồn đạo khí n một khác đồng hồ sau vương p h n g vì hai người đều đơn độc tìm một cái y ê u thú cấp một để cho bọn hắn đối phó không đến cuối cùng một khác hắn là tuyệt đối sẽ không xuất thủ dù là hai người chỉ còn lại một hơi hắn đều là có thể cứu sống cho nên cũng không cần quá lo lắng đến nỗi thời gian khác hắn chính là ở bên cạnh nhìn xem hoặc là trong rừng rậm tìm kiếm thích hợp linh dược linh quả tới đều tới rồi chắc chắn là không thể tay không mà về thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua sáu khi hắn đêm khuya vương phạm lý anh trác vạn vũ hàn ba người nằm ở trên một cây đại thụ nói chuyện t h ế m hắn cũng sớm đã nhìn ra lý anh trác hai người tình huống lý anh trác bây giờ mặc dù vẫn là nhất cấp võ giả nhưng không cần mấy ngày liền có thể đột phá đến nhị cấp vũ giả hắn bây giờ tu luyện công pháp thế nhưng là tiêu phí mười vạn tích phân đối thoại tới nói đơn giản giống như là một cái đánh quái thăng cấp công pháp vô cùng thích hợp hắn loại này cấp thấp huyết mạch người tu luyện ngược lại là vạn vũ hàn tốc độ tu luyện có chút c h ậ m chạm dù sao huyết mạch của nàng không thấp cần chỉ là thời gian tu luyện mà thôi hôm nay đến cùng vẫn chỉ là rèn luyện kỹ xảo chiến đấu sinh tử chiến đấu kỹ xảo đi qua một ngày thời gian sau khi rèn luyện vương p h ẳ m cũng đã biết nên như thế nào điều chỉnh hai người bọn họ phương thức huấn luyện chương ba trăm năm mươi hai tiếp lấy huấn luyện vạn vũ hàn cùng yêu thú chiến đấu huấn luyện phải giảm bớt tăng thêm một chút đơn độc thời gian huấn luyện mà lý anh chắc thì không thay đổi phương thức huấn luyện bình thường tiến hành liền có thể loại huấn luyện này phương thức cũng rất thích hợp hắn sáu cùng lúc đó x u â n hưng ơ thành sơ cấp võ giả học viện lưu chính nghiệp mở miệng hỏi chuyện gì xảy ra doán diệp thức bọn hắn thế nào còn không có trở về chẳng lẽ hai người bọn họ liền một cái tứ cấp võ giả đều đối trả không được sao lưu ca nói không chừng hai người bọn họ chuẩn bị buổi tối động thủ đâu hoặc lựa chọn trực tiếp đem vương phạm xử lý lưu ca n g u y ê cứ yên tâm đi bọn hắn ngày mai nhất định sẽ trở về lại nói cái kia vương phàm không phải cũng không trở về sao nói không chừng bây giờ liền đã chết đâu một bên người đ ị n h n nó g nói doãn diệp thức gật đầu một cái ân ngươi nói cũng đúng chúng ta ngay tại học viện chờ tin tức tốt là được sáu sáng sớm hôm sau lý anh chắc cùng vạn vũ hàn hai người lần nữa bắt đầu một ngày mới huấn luyện huấn luyện cường độ cao là nhất định phải có hợp lý thời gian nghỉ ngơi bằng không đối bọn hắn hai người thân thể là có thương tổn hơn nữa cái tổn thương này hay không đảo ngược nếu không thì là đối bọn hắn hai người ép khô tiềm lực một khi đem bọn hắn hai người tiềm lực ép khô đối bọn hắn cũng là không có lợi vương p h ạ m cao giọng nói đi con đường sau đó chính là hai người các ngươi chính mình đi chính mình tuyển chọn thích hợp yêu thú chiến đấu không đến vạn thời điểm bất đắc dĩ ta sẽ không xuất thủ nhớ kỹ mỗi đêm phải chạy về tới tụ tập là lão sư vạn vũ hàn cùng lý anh chắc hai người nhao nhao gật đầu biến mất ở trong rừng cây hiện tại bọn hắn hai người cũng đã có một cái thích hợp nhất cấp hồn đạo khí lại là nhất cấp v õ giả tại bên trong vùng rừng rầm này cũng coi như là có một chút sức tự vệ mặc dù bọn hắn đều biến mất Nhưng mà bọn hắn chưa bao giờ mà bao rời đi vạn ư ơ n g p h m b i tinh thần thức phạm vũ i khi hiểm liền tới. hắn thể hắn thật sự gặp nguy hiểm tính Phạm thể nháy chạy Huấn thứ mắt toàn rừng dung trong bọn nguy mạng, Vương phạm liền có thể trong nháy mắt chạy tới. Huấn luyện ngày thứ hai. Vạn có có đó. Một đem đều rậm bao bộ gặp sự v hàn cùng lý anh chắc hai người lựa chọn tách ra hành động bởi vì vương phạm giao cho bọn hắn cũng là không giống nhau nhiệm vụ huấn luyện thời gian tốn hao là không giống nhau lắm cho nên hai người đều lựa chọn tạm thời tách ra hành động lý anh chắc còn chưa đi ra ngoài bao xa liền gặp một cái cấp hai yêu thú hơn nữa còn bị hắn cho phát hiện thế là hắn trực tiếp lại bắt đầu lưu bởi vì hắn biết mình vừa đột phá nhất cấp v õ giả một người còn không phải cấp hai yêu thú đối thủ đây là không thể nghi ngờ không cần nghĩ sự tình nửa giờ sau hắn cuối cùng gặp một cái yêu thú cấp một đâm heo đâm heo an tạp tính chất yêu thú hình thể giống thành niên heo nhưng ở thân thể chung quanh lại mọc đầy mọc gai tầm thường yêu thú căn bản cũng không dám tới gần nó đương nhiên nhân tộc cũng giống như vậy người bình thường sẽ không lựa chọn đâm heo làm săn g i ế t đối tượng nhưng mà lý anh chắc lựa chọn chính là chính là một cái này đâm heo tại cùng cái này chỉ heo phát sinh thảm thiết sau khi chiến đấu h ắ n cuối cùng đánh chết cũng may lý anh chắc nhục thân cường độ tăng cường rất nhiều những thứ kia tổn thương đối với hắn mà nói cũng không lo ngại chỉ là đơn giản đổ máu mà thôi không chỉ có như thế kể từ hắn tu luyện vạn thú huyết luyện đại pháp sau đó miệng vết thương của hắn tốc độ khép lại cũng thay đổi nhanh hơn rất nhiều đánh giết đâm heo sau lý anh chắc l ấ y trong lòng của nó huyết tìm một cái yên lặng lại an toàn chỗ liền bắt đầu tu luyện một khi hắn sử dụng vạn thú huyết luyện đại pháp tu luyện còn có thể nhân tiện chữa trị trên thân thể hắn thương thế đánh giết một con yêu thú sau tiếp đó liền dùng trong lòng của nó huyết tu luyện vạn thú huyết luyện đại pháp đây chính là lý anh chắc phương thức chiến đấu c một cái, một cái, cái, cái, sáu. Sáu. ũ linh linh đây chính là vương phạm an bài cho nàng phương thức huấn luyện chỉ là linh dược cùng linh quả chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn vương phạm bình thường đều thì sẽ không ra tay giúp đỡ nhưng nếu là có người ra tay trước mà nói cái kia vương phạm sẽ vẫn xuất thủ len lén đem linh quả lấy đi bảo lưu lấy chờ đến lúc có cần lấy thêm ra đến sử dụng vạn vũ hàn cần chú trọng còn là tu luyện phương thức chiến đấu có thể hơi chậm lại một chút thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua sáu ngày thứ hai huấn luyện vương p h à m ngược lại là không có ra tay không hơn vạn mưa lạnh hai người đều vẫn là bị thương nhẹ thế t r ạ n vạn tối vạn vũ hàn hai người đúng hẹn trở lại điểm tập hợp vừa về đến đã nhìn thấy thầy của bọn hắn xếp bằng ở tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần lao sư chúng ta trở về lao sư chúng ta trở về vạn vũ hàn cùng lý anh chắc hai người chăm miệng một lời vương p h à n mở ra hai con ngươi khẽ gật đầu nói â n vẫn được biểu hiện hôm nay chịu được a ngày sáu lý anh chắc hai người lập tức sắc mặt tối sầm kỳ thực hôm nay chiến đấu đối với bọn hắn hai người vừa mới tu luyện người mới tới nói kỳ thực đã rất nguy hiểm mà ở trong mắt bọn hắn lao sư chỉ là bình thường giống như mà thôi Chật, vương phàm lấy ra hai k h o ả đ a n dược ném cho bọn hắn đây là hai k h o ả cấp hai đ a n dược giữa nguyên đan ăn hết có trợ giúp các ngươi tu luyện còn có thể giúp các ngươi khôi phục thường thế bây giờ bắt đầu nghỉ ngơi sáng sớm ngày mai tiếp lấy ra ngoài trò ta h u n luyện là cảm ơn lao sư là cảm ơn l ã o sư vạn vũ hàn hai người không dám vi phạm vội v à n g ăn vào đan dược ngồi xếp bằng hấp thu sức thuốc ăn vào đan dược trong nháy mắt hai người bọn họ mới biết được cái này cấp hai đan dược là tư vị gì quả thật là cái thứ tốt ta cảm giác thân thể thương thế còn có m ệ t m ỏ i cảm giác toàn bộ đều đang biến mất sáu hơn nữa còn có thể liên tục không ngừng bổ sung linh lực nói thật hai người bọn họ cũng đều là lần thứ nhất hấp thu dạng này đan dược sáu cùng lúc đó s u n g hương thành sơ cấp võ giả học viện lưu chính nghiệp đầy mặt vẻ u sầu Nhi non nói chẳng lẽ doán thức hai người còn không có đem vương thức hai phàm diệp có chết lẽ dết đem sáng a nữa chưa ba người bọn họ cũng đã chết? Dù sao đều đi qua hai ngày thời gian, làm sao o nào. Hơn phàm chẳng họ chết. thời không hề có một chút vương cũng vẫn người bọn cũng ngày vẫn tin về, là làm một có tức đều lẽ đi đã Dù s sớm hôm sau cũng là dã ngoại huấn luyện ngày thứ ba tại vạn vũ hàn hai người trước khi rời đi vương phạm hay là cho bọn hắn dặn dò một ít chuyện một cho bọn hắn hai cái phân biệt một cái túi đựng đồ tử đang cho bọn hắn túi chữ v ậ t lúc lý anh chắc vẫn là kích động vô cùng hắn chỉ biết là loại này chữ vật trang bị là phi thường đắt tiền hai ơ n n ữ giao phó bọn hắn một chút chuyện cụ thể tỷ như ba người muốn tại trong một mảnh rừng rậm này lịch luyện một tháng sau một tháng mới có thể trở về đến võ giả học viện như thế mới xem như lịch luyện lần này kết thúc lý anh chắc cùng vạn vũ hàn hai người nhìn nhau sau chăm miệng một lời lão sư chúng ta đều biết rời đi trước hảo cẩn thận một chút mọi thứ lưu một cái tâm nhãn từ hôm nay trở đi các ngươi cũng không cần mỗi ngày đến nơi này của ta tập hợp cần hối đoái đồ vật thời điểm lại trở lại ở đây liền có thể vương phạm tại trước khi đi bọn hắn vẫn là dặn dò một câu vạn vũ hàn hai người gật đầu là lão sư hảo đi sớm về sớm vạn sự cẩn thận ân nói đi vạn vũ hàn cùng lý anh chắc hai người rời đi tại chỗ chỉ là lần này hai người tựa hồ đã sớm làm xong quyết định hai người cùng rời đi cũng là hướng về cùng một cái phương hướng tiến đến đương nhiên vương phạm cũng không thể nhàn rỗi liền tại bọn hắn đi theo phía sau xem bọn hắn đến cùng làm cái quỷ gì nếu là học sinh của hắn vậy dĩ nhiên là không thể xuất hiện vấn đề quan tâm một chút cũng là nên sáu dừng dập một chỗ nào đó lý anh chắc hỏi vạn vũ h à n ngươi nói linh dược ở nơi nào nơi nào thật sự chỉ có một cái cấp hai yêu thú thủ hộ sao ân ta h ô m qua tra xét một mắt đích thật là chỉ có một cái cấp hai yêu thú hai người chúng ta cũng có thể liệu một phen chỉ cần có gốc cây này linh dược chúng ta liền có thể tìm lão sư hồi đ á i một chút đồ tốt vạn vũ hàn vi hơi vớt cảm nói phản phất đã trông thấy những thứ tốt kia đang hướng nàng vây tay quan trọng nhất là nàng tu luyện chính là hàn băng quyết tầm thường dược liệu cùng linh dược đối với nàng tu luyện tác dụng không lớn chỉ có đặc thù đan dược mới có tác dụng mà hôm qua vương phàm nói cho nàng có nàng cần linh dược chỉ cần có những linh dược kia cùng đan dược vạn vũ hàn tu vi nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh lý anh trác cởi mở nói hảo vậy chúng ta hai người đi trước nhìn kỹ hăng nói ân sáu đại khái một khắc đồng hồ sau hai người tới mục đích lý anh chắc cùng vạn vũ hàn hai người liền n ú ố t trong bóng tối quan sát đến cách đó không xa hết thảy cách đó không xa thật là có một gốc linh dược nhìn bộ dáng là linh dược cấp ba chắc chắn có thể tại vương phạm lão sư nơi nào hối đoái không ít đ ồ tốt chỉ là ở đó một gốc linh dược chung quanh còn chiếm cứ một con yêu thú cấp hai yêu thú liệt diêm lang liệt diêm lang toàn thân cũng là hỏa hồng sắc d a lông hơn nữa còn có thể sử dụng ma pháp cũng là ma thú có thể sử dụng ma pháp yêu thú cũng được xưng là ma thú yêu thú ma thú tại trên bản chất là không có khác biệt chỉ là một loại dựa vào là nhục thể một loại dựa vào là ma pháp hai người bọn họ đối phó một cái liệt diễm lang vẫn có sát xuất chiến thắng huống hồ có linh dược tại một cái này liệt diễm lang cũng sẽ không một mực đuổi theo bọn hắn chỉ cần lý anh chắc hai người muốn chạy vẫn là có thể chạy trốn được lý anh chắc nhỏ giọng hỏi chúng ta lúc nào đậu thủ không đ ổ i chúng ta nhìn lại một chút ta luôn cảm thấy vẫn còn có chút không thích hợp vạn vũ hàn lắc đầu nói cái này thuộc về là nàng nữ nhân giác quan thứ sáu vẫn là láo đình hảo lý anh chắc chỉ có thể lựa chọn mai phục lại quan sát một chút cũng không có chỗ xấu một phút đồng hồ sau đột nhiên cách đó không xa thoát ra rất nhiều v õ giả đem liệt diễm lang vây quanh hết thể năm cái v õ giả trong đó ba cái nhất cấp v õ giả một cái nhị cấp vũ giả một cái tam cấp v õ giả bọn hắn năm người xem xét chính là một tiểu đội v õ giả liên hợp lại muốn giết chết con yêu thú này cũng muốn nhận được bọn hắn thủ hộ con yêu thú này linh dược lý anh chắc lo lắng nói làm sao bây giờ có những người khác nhung tay không đội nhìn lại một chút ta thực sự không được hai người chúng ta lại rút lui hảo mặc dù như thế vạn vũ hàn hai người vẫn là quyết định nhìn lại một chút ai cũng không muốn mất đi cơ hội tốt như vậy một cái cấp hai yêu thú thi thể một gốc linh dược cấp ba theo thời gian trôi qua một cái cấp hai liệt diễm lang tự nhiên không phải năm người tiểu đội đối thủ rất nhanh liền thua trận liệt diễm lang máu me khắp người vết thương trải rộng toàn thân đã không thể tái chiến đấu chờ đợi nó chỉ có một cái hạ tràng tử vong lên tam cấp võ giả phân phó một tiếng năm người lần nữa tiến lên chuẩn bị đem cấp hai liệt diễm lang đánh giết thế nhưng là nhưng vào lúc này bên cạnh bỗng nhiên chuyển đến một tiếng sói chu g à o sáu bọn hắn năm người đều chưa kịp phản ứng một cái khác liệt diễm lang vậy mà từ trong rừng trôi ra hơn nữa kèm theo một trái cầu lửa thật lớn cực tốc phong tới phanh h ỏ a cầu nổ tung lập tức đem năm người trong tiểu đội ba cái nhất cấp võ giả nổ trọng thương đã không thể tái chiến đấu tam cấp võ giả đỗ khải trạch lập tức phân phó nói ba người các ngươi tránh ra đây là một cái tam cấp ma thú liệt diễm lang các ngươi không phải là đối thủ ta cùng cao ngọc sơn tới đối phó nó các ngươi đi đem cái kia ma thú cấp hai liệt diễm lang giết là đỗ ca ba cái nhất cấp võ giả vội vàng chạy tới chuẩn bị đem ma thu cấp hai liệt diễm sói giết chết thế nhưng là bọn hắn còn chưa tiến lên tam cấp liệt diễm lang một cái lắc mình liền đến chính bọn họ trước mặt một cái vớt sói nhẹ nhóm đem bên trong một cái nhất cấp võ giả chèm giết nhất cấp võ giả a người qua đường a người không sao chứ người qua đường a chết sáu a chết về sau ngoài ra hai cái nhất cấp võ giả nơi nào còn dám tới gần dù sao bọn hắn cũng đã bản thân bị trọng thương tại sao có thể là một cái ma thu cấp hai liệt diễm lang đối thủ phế vật đỗ khải trạch thấp giọng mắng thầm nhưng mà hắn cũng không có biện pháp chỉ có thể nhắm mắt lại dù sao bọn hắn đã sắp đem một cái liệt diễm lang giết bây giờ lại xuất hiện một cái tam cấp ma thú liệt diễm lang còn có một gốc tam cấp dược liệu đâu bọn hắn là thế nào cũng sẽ không gông vứt bỏ cơ hội này lớn như vậy mua bán đủ bọn hắn đi về nghỉ đã lâu cùng lúc đó một bên khác lý anh chắc hỏi vạn vũ hàn chúng ta bây giờ bên trên sao chẳng biết tại sao hắn bây giờ có vấn đề gì lúc nào cũng nghĩ hỏi trước một chút vạn vũ hàn có thể là cảm giác cảm giác của nàng rất linh nghiệm a dù sao tại vạn vũ hàn nói sau đó còn thật sự xuất hiện một chút vấn đề hơn nữa còn là hai vấn đề một không chỉ có một con ma thú mà là hai đầu một đầu ma thú cấp hai một đầu tam cấp ma thú nếu là bọn họ sớm xuất thủ đ o á n chừng đã sớm chết hai trước mắt còn xuất hiện mà đến một đội tiểu đội v õ giả trong đó biến số lại tăng lên rất nhiều cho nên nói vạn vũ hàn dự cảm vẫn là rất chuẩn vạn vũ hàn trầm ngâm chốc lát sau nói lên chúng ta đi đối phó cái tia ma thú cấp hai liệt diễm làng đưa nó đánh g i ế t sau đó ta mang theo linh dược liền chạy hảo lý anh chắc gật đầu đáp ứng Chật, hai người đồng thời xuất hiện hướng về đối diện cái kia ma thú cấp hai liệt diễm lang ra tay cao ngọc sơn cùng đỗ khải trạch cùng chú ý tới mặt khác đi ra ngoài hai người khốn hoặc nói làm sao còn có hai cái võ giả t r ư ơ n g ba trăm năm mươi b ố hợp lực đánh giết đỗ ca, có muốn hay không ta đi đem hai người bọn họ giải quyết cao ngọc sơn mở miệng do hỏi đỗ khải trạch lắc đầu không cần nhìn bộ dáng hai người bọn họ chính là phụ cận võ giả học viện học sinh xem chừng cũng liền nhất cấp võ giả giúp chúng ta ngăn chặn cái kia ma thú cũng là có thể chúng ta hợp lực nhanh chóng đem cái này chỉ liệt diễm lang giải quyết sau đó lại đi thu thập bọn hắn hảo cao ngọc sơn gật đầu một cái cảm thấy hắn làm rất nhiều đúng là một cái không tệ ngữ kế thế là hai người tiếp lấy đối phó trước mắt tam cấp ma t h ú liệt diễm lang sáu cùng lúc đó một bên khác vạn vũ hàn cùng lý anh trắc đã cùng trước mắt ma t h ú cấp hai liệt diễm lang chiến đấu lên mặc dù nó bị trọng thương nhưng mà nó ma t h ú cấp hai thực lực hay là tồn tại ma t h ú cấp hai chi uy không phải hai người bọn họ người có thể dễ dàng ngăn cản tầm thường thời điểm vẫn là chỉ có thể né tránh may mắn hai người bọn họ trong tay đều có một thanh nhất cấp hồn đạo khí một thanh binh khí này còn tính là vạn ư vũ hàn chúng ta nhất định phải nhanh chóng xử lý nó bằng không chết sẽ phải là chúng ta cùng tiến lên lý anh chắc lớn tiếng nhắc nhở vạn vũ hàn hảo hai người đều biết hiện tại xuất thủ nguy hiểm nhưng cũng là không có cách nào vì cái kia một gốc linh dược cấp ba nhất thiết phải l i ề u một phen trong ngôn ngữ hai người cũng đã đồng thời xông tới liệt diễm lang trực tiếp một trả hướng về lý anh chắc trên mặt vô tới dù sao hắn là xông lên phía trước nhất trước tiên đánh cũng là trước tiên đánh hắn ân lý anh chắc lông mày nhữ một cái chỉ có thể hoành đao tại phía trước ngăn chở liệt diễm lang công kích hơn nữa lách mình chịu đến lên hắn đây là đang nhắc nhở phía sau mình vạn vũ hàn hai người nhất thiết phải lẫn nhau đánh phối hợp dạng này mới có thể mo hơn đánh rết trước mắt liệt diễm lang hảo vạn vũ hàn lên tiếng Trực như vậy thì n có thể chậm lại liệt diễm lang tốc độ công kích cùng tốc độ né tránh còn có thể chậm lại đầu góc của nó tốc độ phản ứng đây mới là hàn băng linh lực chân chính tác dụng đương nhiên đây vẫn là vạn vũ hàn chỉ là nhất cấp võ giả cái này cũng vẹn vẹn chỉ là hàn băng quyết bên trong kém cỏi nhất túi bắp nhất một cái võ kỹ thậm chí có thể nói là ngay cả võ kỹ liền không tính chỉ có thể nói là một cái cơ bản nhất hiệu quả mà thôi liệt diễm lang bị đau trở tay liền công kích vạn vũ hàn thế nhưng là một bên khác lý anh chắc sớm đã v ậ n sức chờ phát động trực tiếp một đao hướng về liệt diễm lang chạy qua huyết nhật c ạ m không có phẩm cấp giai võ kỹ có thể nói là thiên giai cũng có thể nói là hoàng giai võ kỹ bởi vì nó là dựa vào phong thích giả thực lực của bản thân tới quyết định võ k ỹ này cuối cùng thả ra duy nhất huyết nhận chạm kỳ thực cũng là vạn thú huyết luyện đại pháp bên trong bao hàm một cái võ k ỹ mà thôi xuống một đ a o chỉ thấy một đạo huyết quang xuất hiện trực tiếp chém vào tại trên liệt diễm lang e o p h ú c lập tức máu tươi phun ra ngoài một đ a o này trực tiếp đem liệt diễm lang cho chém chết nhưng mà đối với lý anh c h ắ c tiêu hao cũng là rất lớn cơ hồ tiêu hao trong cơ thể hắn toàn bộ linh lực đi lý anh trắc ngưng thần nói tiện tay liền đem trước mắt liệt diễm lang thi thể thu vào trong túi không gian chữ vật hảo vạn vũ hàn gật đầu một cái vọt tới cách đó không xa cái k i a một gốc linh dược cấp ba bên cạnh đem hắn thu vào trong chính mình túi không gian chữ vật tử c hai ậ h người bắt đầu phi tốc chạy trốn biến mất ở trong rừng rậm đồng thời nguy rồi đỗ ca liệt diễm lang và linh dược cấp ba đều bị bọn hắn đ o ạ t đi cao ngọc sơn kinh hô một tiếng nói đỗ khải trạch cho mày trước mắt liệt diễm lang một mực quân lấy bọn hắn không thả bọn hắn căn bản là không có cơ hội đi đánh giết cái k i a hai cái tiểu tử thế là hắn không thể làm gì khác hơn là phân phó nói cao ngọc sơn ngươi mang theo hai người bọn họ đi đem bọn hắn thư ở trên thân đều cho ta cước về nhớ kỹ còn có trên người bọn họ túi không gian chữ vợ tốt đô ca ân ta giết cái này chỉ liệt diễm lang hoặc hắt ra cái này chỉ liệt diễm lang sau đó liền nhanh tới đây tìm các ngươi đô khải trạch i à n dò tốt chúng ta đi cao ngọc sơn vội vàng mang theo còn lại hai cái nhất cấp võ giả đi theo đuổi theo kỳ thực hắn vừa rồi cũng chú ý tới vạn vũ hẳn trên người hai người túi không gian đ ự n g đồ tử loại vật này cũng không phải ai cũng có mà trước mắt hai cái nhất cấp võ giả lại có chứng minh không phú thì quý nhưng mà bên cạnh hai người bọn họ lại không có bất kỳ một cái nào người hộ đạo vậy đã nói rõ cái không gian này túi đựng đồ lai lịch bất chính cũng không phải chính bọn hắn cho nên cao ngọc sơn cùng đỗ khải trạch hai người mới dám đối với vạn vũ hàn trên người hai người túi không gian đựng đồ ngấp nghẽ như thế dù sao một cái không gian túi chữ vật có thể so sánh một cái tam cấp yêu thú đáng tiền nhiều chắc chắn là phi thường đáng tiền bình thường đều là có tiền mà không mua được đồ vật sáu cùng lúc đó vạn vũ hàn cùng lý anh chắc hai người còn tại chạy vội chạy trốn dù sao bọn họ cũng đều biết những thứ khác bốn người chắc chắn thì sẽ không bông tha bọn hắn sớm biết tìm lão sư trước tiên h ồ i đoái hai k h ỏ a hồi khí đan ta bây giờ linh khí cơ hồ tiêu hao hầu như không còn muốn khôi phục còn cần một chút thời gian lý anh chắc có chút bất đắc gì nói vừa rồi thả ra một cái kia võ kỹ đã đem linh lực của hắn tiêu hao còn thừa lác đác căn bản không có cách nào đối phó sau lưng mấy người vạn vũ hàn đại mi c a o lại đề nghị chúng ta trước tiên tìm một chỗ trốn đi tiếp đó nhanh chóng khôi phục linh lực tiếp đó tái chiến ta xem phía sau của chúng ta không có cái nào tam cấp võ giả đuổi theo đổi tới chỉ là cái kia nhị cấp vũ giả hảo chỉ có thể d ạ n g này lý anh chắc gật đầu đồng ý cái nhìn của nàng thế là hai người một bên chạy trốn một bên tìm kiếm nơi thích hợp ẩn nút rất nhanh tỉ mỉ vạn vũ hàn phát hiện một cái sơn động ẩn nút chỉ vào cái sơn động kia nói đến đó bên kia là một cái sơn động bọn hắn trong thời gian ngắn chắc chắn không phát phát hiện được hảo hai người đồng thời hướng về cách đó không xa sơn động chạy như bay hơn nữa đem ngoài sơn động đuổi c ó chất đầy tránh để cho sau lưng đuổi theo bọn hắn người phát hiện vô luận như thế nào Cũng cũng có lực không thể bị rất nhanh phát hiện, bằng không thì bọn hắn cũng không thể phát thì rất trở tay. bị sơn động vạn vũ hàn vượt lên trước mở miệng nói lý anh trác ngươi trước tiên khôi phục linh lực ta ở bên cạnh chú ý đến chương ba trăm năm mươi lăm là đi hay ở hảo lý anh trác gật đầu một cái lập tức bắt đầu lấy ra vừa rồi đánh chết cấp hai y ê u thú thi thể tiếp đó lấy ra trong lòng của nó huyết thực lực của hắn bây giờ quá thấp ngưng luyện không ra được y ê u thú tinh huyết ít nhất cần tứ cấp võ giả thực lực mới có thể ngưng luyện ra y ê u thú tinh huyết bất quá lý anh trác tu luyện vạn thú huyết luyện đại pháp bên trong có một môn ngưng luyện tinh huyết phương pháp chỉ cần nhị cấp vũ giả liền có thể bắt đầu ngưng luyện nhưng mà hắn bây giờ liền nhị cấp vũ giả đều không phải là chỉ là một cái nhất cấp v õ giả thực lực hay là cần cố gắng đột phá chỉ có dựa vào lấy vạn thú huyết luyện đại pháp lý anh trác linh lực mới có thể nhanh chóng nhận được khôi phục toàn thân tiêu hao thể lực cũng có thể khôi phục rất nhiều khi hắn triệt để học được vạn thú huyết luyện đại pháp sau đó hắn mới biết được vạn thú huyết l u y n đại pháp chỗ tốt vô cùng nhiều theo thời gian trôi qua sáu cao ngọc sơn mang theo mặt khác hai cái nhất cấp võ giả đuổi theo nhưng mà bọn hắn cũng không có tìm được lý anh chắc hai người chỗ ẩ n thân hai cái này dành con đi nơi nào đâu ta vừa rồi đều trông thấy bọn hắn ở chỗ này đây cao ngọc sơn lầm bầm lầu bầu nói một người khác trả lời không biết không biết ngươi trở về cái dám lời nói a cao ngọc sơn nhịn không được mắng hai cái này nhất cấp võ giả đơn giản chính là một cái phế vật làm gì gì không được liền nối giao một cái thụ thương ma thu cấp hai đều không được nếu không phải bởi vì hai người bọn họ nhất cấp võ giả sớm đã đem ma thu cấp hai liệt diễm lang đánh giết cũng không đến nối h p á t sinh sợ sẽ Hai người nói lại những chuyện này. Ngày 6, hai người lập tức không còn dám nói lung tung, chỉ sợ lại sẽ bị đánh. chỉ tức c lập dám bị a o n g ọ c sân ơ n cao mày, p h phó nói hai nhanh nói người người, các đ i b ê n cạnh c xem, xem bọn hắn đến n xem, xem ù g giấu ở nơi nào. Hảo. Hai người không chẳng chung Trong nơi Hai đi quanh đậu. ở ở nào. phản sân Hảo. dạo. chỉ thể đích dám bác, mục có có vạn vũ hàn vẫn luôn tại xuyên thấu qua cỏ dại khe hở xem xét tình huống bên ngoài chỉ chốc lát sau nàng liền chú ý tới cao ngọc sơn ba người nhưng cũng may ba người bọn họ còn không có đi tìm tới chỉ là đi tìm tới cũng chỉ là một cái vấn đề thời gian cuối cùng sẽ đi tìm tới cho nên nàng cần chuẩn bị sớm vạn vũ hàn liếc qua sau lưng còn tại khôi phục lý anh trác theo bản năng siết chặt trường kiếm trong tay trong lòng đã âm thầm làm quyết định cùng lúc đó cách đó không xa cao ngọc sơn ba người đang tại cách ra tìm kiếm lý anh trác thân ảnh của hai người một khi có phát hiện bọn hắn liền sẽ lẫn nhau chạy tới rất nhanh trong đó một cái nhất cấp võ giả lập tức liền muốn tìm vạn vũ hàn hai người ẩn nút vị trí hắn tự hồ cũng chỉ là chẳng có mục đích tìm được nhưng chính là trùng hợp như vậy lập theo ứ c liền m thời gian trôi qua sa ngọc long chẳng mấy chốc sẽ phát hiện lý anh chắc hai người vị trí nhưng mà hắn còn không có tìm được hai người vị trí bởi vì sa ngọc long căn bản là vô tâm tra tìm thậm chí không muốn gặp vừa rồi cái kia hai cái vó giả bởi vì liền hắn xem ra cái thứ hai cái thực lực võ giả vẫn là rất mạnh mà hắn lại bị trọng thương thật sự không nhất định là bọn hắn đối thủ sa ngọc long nhìn xem chung quanh rậm rạp rừng rậm tự lẩm bẩm quên đi thôi ta cũng lười tìm coi như ta tìm à, hay là trước cùng bọn hắn tụ h ợ p à, ta thế nhưng là sợ chết s ấ u vừa mới nói xong hắn quay người chuẩn bị rời đi đông nhiên tại phía sau hắn trong bụi có thoát ra một thân ảnh liền xe ngọc long chính mình cũng chưa kịp phản ứng thân ảnh thoát ra trong nháy mắt hắn quang nói lên mà sa ngọc long chỉ cảm thấy của một hồi đau đớn hắn theo bản năng sơ lên chỉ cảm thấy một dòng nước nóng không ngừng phun ra ngoài muốn la to nhưng căn bản cũng đều không ra tiếng phốc phốc sáu mấy giây đi qua sang ọ c long liền khí tuyệt bỏ mình vạn vũ hàn liếc hắn một cái thi thể sau liền nhanh chóng đem thi thể của hắn dùng nhanh c â y cỏ dại che giấu tránh những người khác phát hiện kỳ thực nàng cũng không có nghĩ đến như thế dễ dàng liền đem trước mắt nhất cấp v õ giả giải quyết mặc dù vạn vũ hàn giết người nhưng mà trong mắt của nàng lại không có vẻ sợ h ã i chút nào rất rõ ràng đó cũng không phải nàng lần thứ nhất kinh lịch loại chuyện như vậy cách đó không xa vương、phàm. Kỳ trong h ự c quan sân t h a động vạn vũ hàn trở lại sân động lúc này mới phát hiện lý anh chắc đã tu luyện hoàn tất mở ra hai con ngươi thản nhiên nói vạn vũ hàn ngươi ra ngoài làm gì chứ giải quyết một cái nhất cấp võ giả còn có một cái nhất cấp võ giả cùng một cái nhị cấp vũ giả đến n ỗ i cái k i a tam cấp võ giả còn không có theo tới không biết có phải hay không là không tới vạn vũ hàn hồi đáp lý anh trác hỏi tiếp ân ngươi không sao chứ linh lực của ta đã khôi phục thất thất bát bát có thể t á i chiến chúng ta là trực tiếp đi hay là đem hai người khác giết chết sáu vạn vũ hàn trầm ngâm chốc lát sau đó nói chúng ta hay là trước đi thôi chờ chúng ta đều tấn thăng đến nhị cấp vũ giả lại nói nếu là cái k i a tam cấp võ giả tùy thời chạy đến cái tia chết còn có thể là chúng ta hảo lý anh chắc khẽ gật đầu cảm thấy nàng nói không sai mà hắn nguyên bản ý nghĩ là tiếp lấy chiến đấu lại giết một cái nhất cấp võ giả lại đi nhưng hiện tại xem ra tăng cao thực lực mới là càng quan trọng hơn ân chúng ta đi dứt lời lý anh chắc hai người liền rời đi s ơ n động hướng về chỗ xa hơn chạy trốn sáu sáu không biết trôi qua bao lâu cao ngọc sơn cùng một cái khác nhất cấp võ giả tụ hợp lông mày của hắn nhũ chặt hỏi sang ngọc long đâu không biết đi chúng ta đi tìm tìm hả cao ngọc sơn không thể làm gì khác hơn là mang theo còn lại một cái nhất cấp võ giả tiến đến tìm đánh mất người kia hồi lâu sau hà tu vĩnh la lớn cao ca bên này có huyết ân ta đến xem cao ngọc sơn vội vàng chạy tới xem xét hắn lúc này mới phát hiện máu trên đất dịch đã biến thành đen tựa hồ đã là chuyện rất lâu lúc trước thế là hắn vội vàng đi theo huyết dịch tìm kiếm rất nhanh cao ngọc sơn tìm được nằm dưới đất s a ngọc l o n g mà hắn cũng sớm đã chết à thật là một cái phế vật liền trước khi chết cũng không biết kêu một tiếng lần này thật sự để cho bọn hắn chạy sáu rừng rậm cách đó không xa vạn vũ hàn g cùng lý anh chắc hai người đang thoát đi sau đó liền lại bắt đầu trong rừng rậm săn giết yếu thú hai người bọn họ thu thập yếu thú thi thể và linh dược linh quả cũng không phải rất nhiều cần thu thập nhiều một chút sau đó lại đi tìm bọn hắn lao sư hối đoái ba ngày sau đó lý anh chắc hai người lần nữa trở lại căn cứ mà hai người bọn họ vừa trở về liền chú ý tới vương p h ạ m đang nằm ở trên nhánh cây trở lấy bọn hắn nhắc tới cũng kỳ quái ở cách cây đại thụ này phương viên ngàn mét bên trong vậy mà không có bất kỳ cái gì yêu thú một cái cũng không có giống như là cũng là bị sợ chạy lý anh chắc cùng vạn vũ hẳn hai người cùng hô lên lao sư ân đem các ngươi tìm đến đồ vật đều cho ta xem một chút ta vương phàm thản nhiên nói vạn vũ hàn tốt lão sư bọn hắn đem hai cái túi không gian đựng đồ trực tiếp đưa cho vương phạm hắn xem xét một phen sau đem m ấ y thứ đều thu vào hệ thống ba lô sau đó ném cho vạn vũ hàn một bình đan dược đồng thời giải thích nói đây là một bình nhất cấp đan dược hàn băng linh đan hết t h ể mười k h ỏ a rất thích hợp n g ư ờ i tu luyện đa tạ lão sư vạn vũ hàn vội vàng nói cảm ơn khoe miệng cũng lộ ra nụ cười mừng rỡ ba ngày này bên trong chiến đấu vẫn là rất đáng giá lý anh chắc mong đợi nhìn xem vương phạm không biết hắn sẽ cho mình dạng gì vật phẩm sau một lát vương phạm lấy ra một thanh cấp hai đại đao binh khí cùng một chút khôi phục linh lực cùng thể lực đan dược cho đây chính là các ngươi còn thừa có thể hối đoái đồ vật tạm thời cho phép các ngươi ở đây tu luyện nhưng có một chút ta cần nhắc nhở các ngươi lần trước các ngươi gặp một cái kia tiểu đội v õ giả còn ở lại chỗ này trong một mảnh rừng rậm tìm các ngươi dấu vết vô luận như thế nào tại chúng ta lịch luyện ra ngoài phía trước các ngươi cần đem chuyện này giải quyết vừa nghe thấy lời này lý anh chắc hai người vội vàng đáp ứng là lão sư dứt lời hai người cũng bắt đầu tại chỗ tu luyện lý anh chắc lấy ra phía trước lấy ra yêu thú tinh huyết bắt đầu tu luyện mà vạn vũ hàn nhưng là bắt đầu nuốt đan dược tu luyện sau nửa c a n h giờ hai người toàn bộ tu luyện hoàn tất mà hai người bọn họ cảnh giới song song đột phá đến nhị cấp vũ giả vạn vũ hàn cùng lý anh chắc đều vô cùng cao hứng lại kích động làm sao đều không nghĩ tới chính mình lại nhanh như vậy đột phá đến nhị cấp vũ giả quả nhiên vẫn là lịch luyện mới là tối cường học tập phương thức không chỉ có như thế vương phàm còn liếc qua lý anh chắc trạng thái bây giờ huyết mạch đã tăng lên một cái một tầng trở thành hoàng g i a thượng phẩm huyết mạch đề thăng không chỉ có thể đề thăng thể nội cảnh giới cực hạ còn có thể đề thăng tốc độ tu luyện hấp thu linh khí tốc độ sáu đi hai người các ngươi cũng có thể rời đi vương phàm thản nhiên nói lý anh chắc hai người nhao nhao chắp tay rời đi là lao sư ừ vương phàm khe gật đầu đối bọn hắn hai người vẫn là rất hài lòng thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua sáu lịch luyện ngày thứ bảy vạn vũ hàn phát hiện truy kích bọn hắn tiểu đội võ giả dấu vết không nghĩ tới bọn hắn đi qua lâu như vậy còn tại tìm bọn hắn đối phương hết thể ba người một cái nhất cấp võ giả một cái nhị cấp vũ giả một cái tam cấp v õ giả phát hiện tung tích của đối phương sau vạn vũ hàn liền cùng lý anh chắc bắt đầu đàm luận làm như thế nào đối phó bọn hắn ba người đối phương có một cái tam cấp võ giả hơn nữa lm ờ còn có đột phá tứ cấp võ giả dấu hiệu thực lực hay là rất c ứ n g hãn nếu là liền một cái tam cấp võ giả mà nói hai người bọn họ vẫn là có thể một trận chiến nhưng mà ngoại trừ tam cấp võ giả còn nhiều một cái nhị cấp vũ giả một cái nhất cấp võ giả ngược lại là không ảnh hưởng chỉ là cái kia nhị cấp vũ giả có chút phiền phức để cho hai người bọn họ đều có chút bận tâm một khi thất bại chính là tử vong hạ tràng cuối cùng vạn vũ hàn cùng lý anh chắc hai người vẫn là quyết định một trận chiến con đường tu luyện vốn là cùng bọn hắn chiến đấu cùng bọn hắn tranh thiên tranh mà tranh lần chiến đấu này là nhất định không thể tránh không có biện pháp sáu rừng d ậ m một chỗ nào đó đỗ khải trạch mở miệng dò hỏi như thế nào tìm được hai người bọn họ hắt con không có không có nhưng mà ta dám khẳng định hai người bọn họ liền tại đây trong một mảnh rừng d ậ m bởi vì ta cảm thấy một loại quen thuộc linh lực cao ngọc sơn lắc đầu thế nhưng là trả lời khẳng định đạo Ấn đột ỗ k h ả nhiên một hòn đá cực tốc hướng về cao ngọc sơn hai người vị trí bay tới mục tiêu chính là cái kia duy nhất nhất cấp vó giả cẩn thận đỗ khải trạch hô to một tiếng rút trường kiếm ra thay hắn đỡ được tảng đá cảm ca. tạ đô ca. Hắn cũng liền vội nói cảm ơn đỗ khải trạch cùng cao ngọc sơn hai người căn bản cũng không để ý mà là nhìn về phía cách đó không xa công kích người kia hai người nhìn nhau nhao nhao nói lên chính là bọn hắn đi hảo thế là ba người trực tiếp thẳng hướng lấy cách đó không xa lý anh trác vị trí đuổi theo vừa rồi ném đá người chính là lý anh trác nhưng mà chỉ có một mình hắn cũng không có trông thấy vạn vũ hàn dấu vết mặc dù như thế đỗ khải trạch ba người vẫn là đuổi theo đi lên dù sao bọn hắn nhiều như vậy mục tiêu chính là bọn hắn bây giờ vừa nhìn thấy nhất định phải đổi u theo trở thành động tác theo bản năng trên đường cao ngọc sơn tò mò hỏi đ ỗ ca làm sao lại một mình hắn còn có một cái khác người đâu sợ cái gì ba người chúng ta còn không phải hai người bọn họ đối thủ sao đ ỗ khải c h ạ c h hỏi ngược lại hắn nhưng là tam cấp võ giả lại thêm một cái nhị cấp vũ giả một cái nhất cấp võ giả chẳng lẽ còn không phải hai cái nhất cấp võ giả đối thủ sao ta ngược lại muốn nhìn hai người bọn họ nhất cấp võ giả đùa nghịch hoa chiêu gì cao ngọc sơn gật đầu một cái ân không hổ là đ ỗ ca nói rất có lý dứt lời lý anh trắc cũng đã mang theo đỗ khải trạch ba người tới rừng rậm chỗ sâu nơi này có không ít cường đại yêu thú ân hắn đem chúng ta đưa đến nơi này làm gì đỗ khải trạch h ồ nghi nhìn phía trước lý anh trắc hắn cũng không biết vì cái gì tốc độ của đối phương cũng quá nhanh hắn một cái tam cấp võ giả đều đ u ổ i không kịp muốn trách cũng chỉ có thể trách hắn không có học tập bộ pháp võ kỹ bằng không chắc chắn có thể đ u ổ i kịp dù sao hắn nhưng là tam cấp võ giả trái lại lý anh trắc hắn mặc dù có thể chạy nhanh như vậy cũng là bởi vì học tập võ kỹ võ kỹ huyết ảnh bộ không chỉ có thể dùng để chạy trốn còn có thể dùng để chiến đấu nhưng mà lý anh trác bây giờ học tập còn chưa đủ t h â m ảo chỉ có thể đơn giản trước tiên dùng để chạy trốn bất quá đã là đủ chương ba trăm năm mươi bảy giải quyết phiền phức hồi lâu sau trước mắt lý anh trác vậy mà chạy vào trong một cái sơn động cao ngọc sơn cùng đỗ khải trạch hai người sau khi nhìn thấy không thể không dừng lại nhìn chòng chọc vào cách đó không xa sơn động đỗ ca tiểu tử k i a chạy vào sơn động làm gì chẳng lẽ hắn đây là tự tìm đường chết hay sao cao ngọc sơn hoang mang mà hỏi đỗ khải trạch cho mày hắn cũng không rõ làm mặc kệ tất nhiên hắn muốn tự tìm đường chết vậy chúng ta cũng muốn đi vào đi hảo dứt lời đố khải trạch ba người cũng đi theo sông vào s â n động nhưng mà bọn hắn vừa tiến vào s â n động liền n gửi được một loại những thứ khác hương vị để cho bọn hắn cảm giác có chút khó chịu cao ngọc sơn lông mày n h u lại hỏi đây là gì hương vị à chẳng lẽ bên trong hang núi này cũng có cái gì kỳ quái linh dược hay sao ân cũng khó nói hà tu vĩnh một mình ngươi đi trước ở phía trước đi xem một chút ta cùng cao ngọc sơn hai người ngay tại phía sau của ngươi thay ngươi xem đố khải trạch khẽ vớt cảm nói trực tiếp đem hà tu vĩnh đẩy đi ra hà tu vĩnh s ữ n g sở khiếp nhược nhìn xem hắn đỗ ca ta sáu thực lực của ta thấp như vậy cũng không cần đi phía trước đi sáu chỉ là hắn lời nói còn chưa nói xong liền bị cao ngọc sơn một cước đ ạ p bay lăn đỗ ca cho ngươi đi ngươi liền phải đi ngươi có phải hay không đang tìm cái chết ngươi bây giờ không đi bây giờ liền để ngươi chết hảo hảo sáu hà tu vĩnh lúc này nào dám phản kháng trừ phi là muốn chết thế là hắn chỉ có thể đi một mình tại phía trước nhất mà cao ngọc sơn hai người ngay tại cách hắn vài mét bên ngoài vị trí kỳ thực đỗ khải trạch cùng cao ngọc sơn hai người vẫn là rất sợ dù sao bên trong hang núi này rất khó nhìn rõ ràng có đồ vật gì nếu không phải là có chiếu sáng đồ vật bọn hắn chỉ sợ sớm đã bị sợ lăn ra ngoài thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua sáu càng đi trong đó xâm nhập bên trong thì càng l ấm ớt hà tu v i n h mơm nớp lo sợ nói đ ỗ ca chúng ta lâu như vậy cũng không có phát hiện bọn hắn bọn hắn sẽ không đã chạy đi ra à. ân tiểu tử ngươi nói m ò gì trừ phi tiểu tử ngươi đi cho ta đến sơn động thực chất nếu không thì đừng nghĩ ra ngoài đỗ khải t r ạ c tức giận quát lớn nói đi còn phóng x u ấ theo ra kia một uy ác, đối với uy ác, à Hà Tu một chút. Cảm nhận được sau lưng đến tí ti Tu bất đắc không tiếp t uy sau chuyển Vĩnh Vĩnh nhận lưng đến lạnh, không hiếp Cảm được đắc ý hướng phía về từ r ư nhưng ớ sớm c cũng chịu chết chậm. nội buồn liền không không hận tại Ai, biết, đi phải giờ hối tâm ta theo, Thế Theo t đây bây dầu. sao. là là, đã từ xâm nhập hà tu v ĩ n h t r ợ t phát hiện phía trước có một loại kỳ quái linh dược hắn theo bản năng bước nhanh về phía trước đi nhanh rất nhiều mà tại phía sau hắn cao ngọc sơn hai người bởi vì quan hệ của hắn ngược lại không có chú ý tới trước mặt linh dược tới gần chút sau hà tu vĩnh cuối cùng thấy rõ ràng đối diện linh dược con mắt l ó e lên kích động chạy tới ha ha ha là huyết linh chi huyết linh chi cấp năm linh dược sáu cái gì huyết linh chi vừa nghe thấy lời này cao ngọc sơn cùng đỗ khải trạch hai người lập tức kích động bước nhanh về phía trước lúc này mới phát hiện hà tu vĩnh đã đem huyết linh chi cho hai xuống mà trong tay hắn đích thật là cấp năm linh dược huyết linh chi huyết linh chi cấp năm linh dược toàn thân huyết sắc cắt chi hội lưu tượng huyết tầm thường chất lỏng cao ngọc sơn cùng đỗ khải trạch hai người cũng là bởi vì nhìn thấy hắn trong tay huyết linh chi còn tại đổ máu lúc này mới xác định hà tu vĩnh trong tay chính là huyết linh chi nếu không hai người bọn họ là thế nào đều sẽ không tin trong một cái sơn động lại có cấp năm linh dược huyết linh chi đơn giản chính là đơn sơ ha ha ha sáu thế là đỗ khải trạch hai người đồng thời hướng về hà tu vĩnh vị trí vào tới hơn nữa q u á t lớn hà tu vĩnh nhanh mau đưa huyết linh chi giao cho chúng ta chỉ cần ngươi đem huyết linh chi giao cho chúng ta chúng ta liền cho ngươi mười khỏa hạ phẩm linh thạch bằng không chúng ta liền đối với ngươi không k h á c h khí ha ha ha ngươi cho rằng ta đồ đần à cứ như vậy đem huyết linh chi giao cho các ngươi một bội này huyết linh chi chính là thật nhiều cái mời khỏa hạ phẩm linh thạch không có khả năng hà tu vĩnh cười lạnh hai tiếng trực tiếp đem huyết linh chi bỏ vào trong túi căn bản là không có cần giao cho bọn hắn ý của hai người cao ngọc sơn cùng đỗ khải trạch hai người nhìn nhau đồng thời phát động công kích lên ân kỳ thực từ vừa mới bắt đầu hai người bọn họ liền không có đem hà tu vĩnh để vào mắt một mực đem hắn xem như một cái công cụ tùy thời có thể vứt công cụ người bây giờ lại dám cùng bọn họ cướp đoạt cấp năm linh d ư ỡ n đơn giản chính là đang tìm cái chết lúc này như thế nào có thể bỏ qua cho hắn cũng liền tại hai người bọn họ chuẩn bị tiến lên lúc một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại hà tu vĩnh sau lưng đó là một đạo to lớn thân ảnh so hà tu vĩnh còn cao hơn đạt mấy lần thân hình khổng lồ giống như một đầu cự thú nguy rồi là đại lực bạo hùng đỗ khải trạch kinh hô một tiếng hắn cũng là lần thứ nhất trông thấy mạnh mẽ như vậy yêu thú tứ cấp yêu thú có thể so với cấp năm yêu thú yêu thú đại lực bạo hùng cũng chính là thủ hộ gốc cây này linh dược yêu thú bây giờ có người đem nó linh dược cho hái nó tự nhiên là sẽ không dễ tha bọn hắn g i n g sáu đại lực bạo hùng nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp một trưởng vô hướng hà tu v ĩ n h trên thân mà hà tu v ĩ n h căn bản là không có bất kỳ cái gì lực trở tay chỉ có thể trơ mắt nhìn một cái cực lớn tay gấu hướng về hắn đánh tới phanh sáu một tiếng văng c h ậ m hà tu v ĩ n h cả người cơ thể hướng thẳng đến cao ngọc sơn hai người phương hướng trực tiếp bay đi trong nháy mắt liền té ngã trên đất run run hai cái sau đó trực tiếp phun ra hai cái màu tươi lập tức khí tuyệt bỏ mình Phúc. đỗ khải chạch con mắt l ó ạ i lên bước nhanh về phía trước trực tiếp đem hà tu vinh trong tay huyết linh chi cướp đến tay tiếp đó la lớn đi đi mau hảo cao ngọc sơn quay đầu chạy bây giờ đã lấy được huyết linh chi đến nỗi vạn vũ hàn hai người đều không cần quản chỉ cần có huyết linh chi liền đã đủ để thế nhưng là đại lực bạo hùng là sẽ không dễ dàng buông tha hai người bọn họ nhanh chóng lao nhanh hướng về hai người bọn họ cực tốc bay đi không thể không nói đại lực bạo hùng thực lực rất mạnh không hổ là tứ cấp y ê u thú hơn nữa còn là có thể có thể so với cấp năm y ê u thú y ê u thú tốc độ kia cũng là phi thường nhanh chỉ lát nữa là phải đổi kịp đố khải c h ạ c h hai người nó trực tiếp nắm lên một cái tảng đá hướng về đố khải trạch ậ p tới nó biết huyết linh chi ở trước mắt cái này nhân loại trong tay là cho nên đại lực bảo hùng muốn giết cũng là cái này nhân loại cũng chính là đỗ khải trạch nguy rồi đỗ khải trạch cho mày hắn không nghĩ tới cái này chỉ đại lực bảo hùng thực lực vậy mà cường đại như thế nhanh như vậy liền đuổi theo hơn nữa viên đá kia tốc độ cực nhanh hắn căn bản cũng không có thể né tránh xin lỗi rồi thế là hắn trực tiếp một tay chụp vào đối diện cao ngọc sơn đem hắn ngăn tại trước mặt mình thay hắn ngăn lại đại lực bảo hùng công kích cao ngọc sơn s ữ n g sở quát lớn uy đỗ khải trạch ngươi làm gì không làm gì chính là muốn cho ngươi thay ta cản một chút mà thôi Đỗ Khải cao h khẽ thú. tuổi nói. Trưng cấp yêu thú. Nghe thấy lời này, cao ngọc sơn t ngươi, ngươi đảo trên c ố mặt đất không biết sống chết mà đỗ khải trạch sớm đã trốn ra sơn động chỉ là đại l n g bạo hùng cũng sẽ không dễ dàng vông tha hắn lần nữa hướng về hắn đuổi theo dù sao đại lực bạo hùng bảo vệ cấp năm linh dược còn tại đỗ khải trạch trên thân sáu cùng lúc đó trong sơn động chỉ còn xuất một cỗ thi thể một chỗ lý anh chắc cùng vạn vũ hàn hai người từ ẩn tàng lỗ nhỏ bên trong xuất hiện kỳ thực hai người bọn họ đều một mực gần nút tại sơn động một chỗ thở mạnh cũng không dám một ngụm sợ bị đại lực bạo hùng phát hiện nếu là bị nó phát hiện cái kia chết trước xem chừng cũng là vạn vũ hàn hai người bọn hắn đi chúng ta có thể đi ra lý anh chắc mở miệng nói ra hảo vạn vũ hàn hơi gật đầu c ù nhau nhau kỳ thực đây hết thể cũng là hai người bọn họ làm rất nhanh lý anh chắc hai người tới cao ngọc sơn sở tại chi địa bọn hắn liếc qua cao ngọc sơn thi thể đích sắc đã không biết sống chết nhưng lý anh chắc hay là đem đổ trên người hắn toàn bộ vơ vét tuyệt đối không thể tùy ý bông tha bất luận cái gì một điểm tài nguyên những thứ này đều là có thể dùng để tại vương p h à m lao sư nơi đó hối đoái đủ loại vật phẩm vơ vét một phen sau lý anh chắc hai người mới vội vàng rời đi sáu d ừ n g dập một chỗ nào đó đỗ khải trạch còn đang không ngừng lao nhanh sau lưng cũng còn có một cái đại lực bạo hùng đang không ngừng đuổi theo hắn hơn nữa một người một thú ở giữa khoảng cách cũng là càng ngày càng gần đại lực bạo hùng chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp hắn đỗ khải trạch liếc qua sau lưng đại lực bạo hùng cũng biết tình huống hiện tại nhịn không được mắng làm cái gì à một mực đuổi theo ta làm gì giống sáu đại lực bạo hùng không có trả lời nó chỉ là nổi giận gầm lên một tiếng phát tiết phẫn nộ của mình nó bảo vệ linh dược chỉ kém một chút thời gian liền có thể triệt để thành t h ụ không nghĩ tới lại bị trước mắt vài cái nhân loại làm thịt đơn giản tội không thể tha cho nên đại lực bạo hùng sớm đã đem trước mắt đỗ khải trạch trở thành nhất thiết phải giết chết đối tượng nhất định phải đem trước mắt đỗ khải trạch đập chết mới có thể phát tiết nó trong lòng phẫn nộ đồng thời đỗ khải trạch cũng nhìn ra sau lưng đại lực bạo hùng thì sẽ không bông tha mình hắn cắn răng một cái dứt khoát trực tiếp dừng lại chuẩn bị cùng đại lực bạo hùng khai kiển giống sáu trong lúc nhất thời đại lực bạo hùng cũng dừng lại hướng về phía hắn phát ra gầm thét một đôi tay gấu trực tiếp thẳng hướng lấy hắn vô tới đại lực bạo hùng tứ cấp y ê u thú thi triển cồn bạo sau đó có thể ngang hàng cấp năm y ê u thú một cái tát tay gấu đánh tới cực lớn tay gấu so đỗ khải trạch khuôn mặt còn lớn hơn doanh sáu đỗ khải trạch chỉ cảm thấy trước mắt một hồi kình phong thổi tới theo bản năng dùng trên người trường kiếm chặn lại ngăn trở đại lực bạo hùng công kích phanh sáu một tiếng văng trầm đỗ khải trạch cả người trực tiếp bị đánh bay hướng phía sau lộn rất lâu mới đứng v ư n g thân hình khu khu không hổ là đại lực bạo hùng khí lực thật sự lớn đỗ khải trạch ho khan hai tiếng cắn răng nghiến lợi nói hắn mặc dù đã sớm biết đại lực bạo hùng rất lợi hại nhưng cái này cũng là hắn lần thứ nhất gặp phải đại lực bạo hùng loại này yêu thú cũng không phổ biến toàn bộ trong rừng rậm có lẽ cũng không có mấy cái có thể xuất hiện một cái đại lực bạo hùng cũng đã là kỳ tích không nghĩ tới bị bọn hắn gặp phải hơn nữa còn giết chết hắn sau cùng hai cái đội viên đỗ khải trạch cắn răng một cái trực tiếp phóng thích vó kỹ q u á t lớn ta ngược lại muốn nhìn người rốt cuộc mạnh cỡ nào kiếm khí chạm dứt lời một đạo kiếm khí trực tiếp bị đ ấ khải chạch chém ra trực tiếp thẳng hướng lấy đại lực bạo hùng vị trí cực tốc vào tới kiếm khí chạm bình thường nhất tam cấp võ kỹ cái này cũng là hắn kỹ năng mạnh nhất những thứ khác nhất cấp võ kỹ cũng không có lợi hại như vậy hơn nữa ở trước mặt hắn thế nhưng là một cái tứ cấp y ê u thú nếu không phải lấy ra chút thực lực đi ra làm sao có thể đánh thắng trước mặt đại lực bạo hùng kiếm khí chém tới đại lực bạo hùng vậy mà không né tránh ngược lại là trực tiếp xông tới trực tiếp môi trường lấy thân thể cường độ chuẩn bị đem đỗ khải trạch thả ra kiếm khí ngăn cản、Phang. một tiếng vang thật lớn đỗ khải trạch kiếm khí trực tiếp bị đại lực bạo hùng ngăn trở chỉ là tại thân thể của nó phía trên lưu lại một đạo vết máu đạo này vết máu cũng không phải đặc biệt sâu chỉ là một cm mà thôi đối với đại lực bạo hùng tới nói căn bản là không có bất kỳ cái gì tổn thương không quan trọng mà thôi trong lúc nhất thời đại lực bạo hùng lần nữa hướng về đỗ khải trạch vào tới song trường đồng thời hướng về đỗ khải trạch vị trí đọc xuống g i n g sáu chờ chính là người qua đây đỗ khải trạch con mắt ngưng lại sớm đã đem tất cả mọi thứ đều chuẩn bị xong hắn trực tiếp từ bên hông lấy ra hai quả hỏa hồng viên cầu một dạng đồ vật hướng về đại lực bạo hùng khuôn mặt ném ra ngoài hỏa lôi cầu vạn vũ hàn kinh hô một tiếng lý anh chắc lông mày nhữ một cái nhìn về phía đỗ khải c h ạ c h vị trí hắn ném ra hỏa lôi cầu sau đó trực tiếp liền chạy né tránh đến một bên hỏa lôi cầu là vọt thẳng đến đại lực bạo hùng khuôn mặt ném cho nên nó trực tiếp tại đại lực bạo hùng trên mặt nổ tung phanh phanh liên tiếp hai tiếng tiếng nổ đem đại lực bạo hùng trực tiếp bao phủ một hồi lôi quăng cùng ánh l ử a tại trước mặt của nó hiện ra giống sáu đồng thời đại lực bạo hùng còn phát ra từng tiếng gầm thét lôi hỏa cầu thế nhưng là tam cấp binh khí nhưng mà là một lần duy nhất vũ khí có cường đại lực sát thương đây chính là đồ khải trạch hoa thật là nhiều linh thạch mới mua được bảo mệnh binh khí khói l ử a tán đi sau đó đỗ khải trạch mới nhìn rõ ràng trước mắt đại lực bạo hùng bộ dáng mặt của nó đã bị nổ máu thịt bé bét càng quan trọng chính là con mắt của nó đã bị nổ mù ha ha nhìn ta bây giờ không giết người đỗ khải trạch cười lạnh hai tiếng đắc ý nói nếu là hắn có thể đem trước mắt đại lực bạo hùng đánh chết mà nói vẫn là có thể thu được không ít linh thạch đây chính là một bộ có thể so với cấp năm yêu thú thi thể a giá trị cùng cấp năm linh dược là không sai biệt lắm nghĩ đến đây đỗ khải trạch khoe miệng nụ cười lại càng phát thịt cười mấy ngày nay thu hoạch nhiều đồ như vậy đơn giản chính là quá kiếm l ợ i a hắn cả đời này còn không có thu hoạch được nhiều đồ như vậy ân đỗ khải trạch con ngươi hơi co lại trực tiếp thẳng hướng lấy đối diện đại lực bạo hùng sau l ư n g phát động công kích một kiếm hướng về đại lực bạo hùng chân tâm tới một kiếm dễ dàng đâm vào nó chân sau chương ba trăm năm mươi chín lưu lại hậu chiêu giống sáu cảm nhận được sau lưng truyền đến đau đớn để cho đại lực bạo hùng bị đau phát ra gầm lên giận dữ hơn nữa theo bản năng hướng về sau lưng vị trí tùy tiện đ ậ t tới phanh một tiếng vang thật lớn đỗ khải trạch vị trí trực tiếp bị đ ệ n ra một cái h ô to không hổ là đại lực bạo hùng dù là hai mắt mù mất vẫn như cũ có thể phát huy ra thực lực cường đại may mắn đỗ khải trạch sớm đã có chuẩn bị thật sớm rời đi cho nên còn không có bị đại lực bạo hùng đánh trúng bằng không cũng là một chữ chết thế nhưng là hắn vẫn là chịu đến một điểm nhỏ nhẹ thương thế ha ha nhìn ta bây giờ không giết chết ngươi đỗ khải trạch n ế t miệng lên lộ ra một nụ cười đắc ý hắn bây giờ phảng phất đã trông thấy một cái tứ cấp yêu thú thi thể đang hướng chính mình vẫy tay ta cái này hai khỏa hỏa lôi cầu cũng coi như là không có b ổ ở n g phí ngay sau đó đỗ khải trạch lần nữa đối với đại lực bạo hùng phát động công kích nói là công kích kỳ thực chính là đ á n h l é n từ từ rào sát trước mắt đại lực bạo hùng thừa dịp con mắt của nó mủ trực tiếp đưa nó giết chết một kiếm hai kiếm tam kiếm sáu một kiếm tiếp lấy một kiếm chém vào tại đại lực bạo hùng trên thân sáu cùng lúc đó cách đó không xa một chỗ lý anh chắc cùng vạn vũ hàn hai người trốn ở chỗ tối quan sát đến hết thẻ trước mắt hắn sẽ không thật sự sẽ đem tứ cấp yêu thú đại lực bảo hùng giết chết đi lý anh chắc lo lắng hỏi nếu là thật đem hắn giết chết mà nói hai người bọn họ kế hoạch bao nhiêu sẽ có một điểm biến hóa vạn vũ hàn đại mi cao lại thản nhiên nói hẳn sẽ không đại lực bảo hùng thực lực còn không có chân chính phát huy ra đâu nó thế nhưng là một cái có thể ngang hàng cấp năm yêu thú yêu thú thực lực không thể khinh thưởng chúng ta ngay ở bên cạnh hãy chờ xem hảo lý anh chắc liếc qua vạn mưa lạnh nội tâm vô cùng nghĩ hoặc không sáu thời nàng gian từng giây từng phút trôi qua cách đó không xa đỗ khải trạch còn tại cùng đại lực bạo hùng chiến đấu nhưng mà lúc này đại lực bạo hùng sớm đã không có phía trước uy vũ bộ dáng toàn thân cao thấp khắp nơi đều là vết thương hơn nữa toàn bộ đều là quy tội trước mắt đỗ khải trạch một người nhất là sau lưng của nó có vô số vết thương máu tơi ư bày kín toàn thân thậm chí đưa nó chung quanh thân thể khu vực toàn bộ cũng đã nhuộm đỏ sáu đã biến thành một mảnh huyết điện giống sáu đại lực bạo hùng phát ra gầm lên giận dữ nó đã mắt bị mủ hơn nữa bị đố khải trạch triệt để chọc giận trực tiếp phóng xuất ra nó sau cùng t u y ệ t chiêu côn bạo côn bạo một khi phóng thích từ đại lực bạo hùng trên thân tản mát ra một cố cường đại khí thế chính là cấp năm y ê u thú khí thế chỉ có cấp năm yếu thú mới có thể có mạnh mẽ như vậy khí thế, thế nhưng là đố khải trạch cũng không phải đồ đần t r o n g thấy đại lực bạo hùng c u ồ n g bạo sau đó trực tiếp liền m a u né lựa chọn không đi đánh lén đại lực bạo hùng hắn vẫn là rất sợ chết bây giờ đại lực bạo hùng đã có thể nói là cấp năm y ê u thú cũng không phải tốt như vậy giết chết nếu là bị nó đánh lên một quyền cũng có thể sẽ dễ dàng chết đi hắn cũng không muốn liền chết đi như vậy bị chết cũng quá thảm rồi một quyền liền sẽ đem hắn cho đánh chết mặc dù như thế đại lực bạo hùng cũng không phải đồ đần nó đã sớm có thể bằng vào khí tức đánh giá ra đỗ khải trạch vị trí đỗ khải trạch lẳng trốn ở tại chỗ tận lực không phát ra cái gì động tĩnh hy vọng đại lực bạo hùng không phát hiện được hắn thế nhưng là hắn vẫn là nghĩ quá ít đại lực bạo hùng đích thật là không nhìn thấy nhưng mà có thể đánh giá ra hắn đại khái vị trí nó trực tiếp hướng về phía cái hướng kia không ngừng tùy tiện huy trưởng vô luận phía trước có đồ vật gì cây cối cự thạch toàn bộ đều bị đại lực bạo hùng đánh bay hoặc g ậ p nát đỗ khải trạch ngưng thần nhìn cách đó không xa đại lực bạo hùng không bao lâu nữa nó chắc chắn liền sẽ tới hơn nữa còn sẽ một trưởng đưa nó đánh bay rất có thể một trưởng liền sẽ chết hắn cũng không muốn chết trong tay còn có một gốc cấp năm dược liệu trước mắt còn có một bộ có thể so với cấp năm yêu thú thi thể tuyệt đối không thể chết như vậy mắt thấy đại lực bạo hùng liền muốn lao đến đỗ khải trạch không thể không nhanh chóng né tránh vọt đến một bên khác đi ngay tại hắn di động trong ngáy mắt đại lực bạo hùng chỉ còn lại lỗ thai giật giật phát giác vị trí của hắn một t r ư ờ n g trực tiếp đập đi qua phanh nguy rồi đỗ khải trạch kinh hô một tiếng lời nói đều chưa nói xong đại lực bạo hùng một t r ư ờ n g liền hướng về nó đánh tới hắn chỉ có thể theo bản năng dùng trường kiếm chặt lại chỉ là hắn thanh này cấp hai vũ khí tại cấp năm yêu thú thực lực trước mặt Căn bản là không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi ngăn bản không bất là kỳ gì đỗ i m Phanh. thật vang tiếng lớn, Một đ khải trạch trực tiếp đẫu h hướng bay, nhiên phun ra một ngụm màu tươi vẹn vẹn chỉ là một trường liền đã để cho hắn bị trọng thương đây mới là cấp năm yêu thú cũng chính là đại lực bạo hùng chân chính thực lực rất nhanh đại lực bạo hùng lần nữa hướng về vừa rồi phương hướng không ngừng chạy gấp tới không ngừng công kích trên đường tất cả chướng ạ i căn bản là không dùng đến một phút đại lực bạo hùng liền sẽ lần nữa đi tới đến đỗ khải t r ạ c vị trí như thế lại cho hắn một trường hắn liền chắc chắn phải chết đỗ khải trạch cũng lần nữa rõ ràng quen biết đại lực bạo hùng lợi hại thế là hắn trực tiếp nắm lên bên cạnh một hòn đá hướng về một hướng khác đập tới hắn chỉ có hấp dẫn đại lực sự chú ý của bạo hùng mới có thể sống sót một hòn đá kèm theo mặt khác một hòn đá hơn nữa những đá này phương hướng cũng là không giống nhau dẫn đến đại lực bạo hùng không ngừng hướng về không giống nhau chỗ chạy tới từ đó n h u loạn nó nghe nhìn đồng thời đỗ khải trạch cắn ra một cái chuẩn bị làm đánh một trận cuối cùng trực tiếp cầm trong tay mấy chục khỏa tảng đá toàn bộ đều vứt ra ngoài hơn nữa nhanh chóng hướng về đại lực bạo hùng vị trí cực tốc chạy tới kiếm khí chạm một đạo cường đại kiếm khí trực tiếp thẳng hướng lấy đại lực bạo hùng cổ chém tới chỉ lát nữa là phải chém giết đại lực bạo hùng lúc nó lại đột nhiên một cái n g h i ê n g người dùng bàn tay của mình chặn kiếm khí chạm hơn nữa nhanh chóng tiến lên trực tiếp chính là cho đỗ khải c h ạ c h một trường một trường này trực tiếp vỗ chúng đỗ khải c h ạ y mặt đỗ khải t r ạ c lần nữa đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi con mắt kiên định lần nữa v u n ra một cái hỏa lôi cầu ném tới đại lực bạo hùng dưới chân phanh sáu tiếng nổ cực lớn lên đại lực bạo hùng lần nữa bị hỏa lôi cầu nổ tung trong lúc nhất thời khói lửa nổi lên bốn phía t r u n g quanh bụi đất tung bay rất khó nhìn rõ ràng tình huống bên trong sáu cách đó không xa lý anh chắc vui mừng nói may mà chúng ta không có nói phía trước đi bằng không còn có thể sẽ bị hắn hỏa lôi cầu đánh t r ú n g không nghĩ tới hắn còn giữ một cái hỏa lôi cầu cũng không biết hắn còn có hay không ân một hồi cẩn thận một chút người này rất giàu hoạt vạn vũ hàn gật đầu nhắc nhở chương ba trăm sáu mươi trở về sùng hương thành khói lửa tán đi đi qua lý anh chắc hai người cuối cùng thấy rõ ràng tình huống bên trong theo một tiếng k i a nổ tung đỗ khải trạch cùng đại lực bạo hùng cũng đã bị trọng thương nhất là đại lực bạo hùng nó phía dưới đã bị nổ nát như tuy nói đại lực bạo hùng thực lực theo cùng bạo tạm thời tăng lên tới cấp năm y ê u thú thực lực nhưng mà nhục thân của nó cường độ vẫn là tứ cấp y ê u thú khoảng cách gần như vậy tổn thương cho dù là nó cũng chịu đựng không được lúc này đại lực bạo hùng cứ việc bản thân bị trọng thương vẫn như cũ đứng trên mặt đất mặc dù mù mắt nhưng vẫn như cũ coi trời bằng vùng một bộ bệ nghệ thiên hạ bộ dáng trái lại đối diện đố khải trạch ngược lại là lộ ra rất chật vật n ử a nằm trên mặt đất chăm chú nhìn chằm chằm đối diện đại lực bạo hùng chỉ sợ nó lần nữa xung ố lại một cái tắt đem chính mình đập chết khu khu đố khải trạch nhịn không được ho ra một ngụm mau tới nhặt lên trên đất tảng đá liền hướng về đối diện đại lực bạo hùng tính thăm dò đập tới phanh sáu một hòn đá đập tới đại lực bạo hùng không có bất kỳ cái gì phản ứng đố khải trạch lúc này mới thư hoán một hơi hô sáu thế nhưng là một giây sau trước mắt đại lực bạo hùng đột nhiên đống núp n í c chập dài hướng về phía trước ngã xuống khí tuyệt ngã xuống đ ấ cái này một k h ỏ a tiểu thật đầu cuối cùng trở thành để cho tứ cấp yêu thú ngã xuống đất một chiều cuối cùng không hổ là có thể ngang hàng cấp năm yêu thú đại lực bạo hùng kiên nghị như thế cho dù là chết cũng không nguyện ý ngã xuống đỗ khải trạch nhịn không được cảm thán nói dứt lời hắn liền chậm rãi đứng dậy hướng đi đại lực bạo hùng bên cạnh thi thể chuẩn bị đưa nó thi thể tách rời mang về trong thành liền có thể đội được không ít đồ tốt hắn vừa đ ộ n g tay trong miệng liền tự lẩm bẩm nếu là cái kia hai cái tiểu tử còn tại liền tốt có bọn hắn túi không gian chữ vật ta cũng liền có thể đem toàn bộ đại lực bạo hùng thi thể mang đi sáu lời còn chưa dứt tại sao lưng đ ỗ khải trạch trong b ụ i có đ ố n g nhiên thoát ra hai cái thân ảnh trực tiếp thẳng hướng lấy đỗ khải trạch đánh tới trong nháy mắt một thanh trường kiếm một cái đại đao nhao nhao cắm vào đỗ khải trạch phân bụng phức đỗ khải trạch đ ố n g nhiên phun ra một miếng cuối cùng máu tươi chậm rãi thay đổi phương hướng xem xét lúc này mới phát hiện sau lưng hai người đúng là hắn vừa mới nói thầm hai cái tiểu tử là các ngươi sáu người cũng nên chết lý anh chắc ánh mắt lạnh lẽo thản nhiên nói hắn cùng bạn vũ hàn hai người vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó l i ê n đợi đến đỗ khải trạch không có bất kỳ cái gì phòng bị tình huống phía dưới đậu thủ bây giờ chính là thời cơ tốt nhất vừa vặn có thể đem đỗ khải trạch đánh giết đến nước này đỗ khải trạch tiểu đội năm người toàn bộ đều bị lý anh chắc hai người đánh giết giết chết h ắ n sau vạn vũ hàn cùng lý anh chắc hai người liền bắt đầu vơ vét hơn nữa đem tứ cấp yêu thú đại lực bạo hùng trong đầu tinh huyết lấy ra tùy thời chuẩn bị ngưng luyện lý anh chắc bây giờ chỉ là một cái nhất cấp v õ giả cho nên còn không thể toàn bộ hấp thu đại lực bạo hùng tinh huyết chỉ có thể từng dọn từng dọn hấp thu nếu không sẽ bạo thể mà chết l i ê n tại bọn hắn hai người thu thập chiến trường cách đó không xa vương phạm vừa đánh g i ế t một đầu yêu thú trong miệng lẩm bẩm nói ân cũng không tệ lắm kỳ thực hắn vẫn luôn đang quan sát lý anh chắc hai người tình huống bên kia xuất hiện tình huống như vậy ngược lại là tại trong dự liệu vương phạm nhưng lịch luyện lần này hết thể có tầm một tháng hai người bọn họ phải trải qua sự tình còn rất nhiều thời gian cứ như vậy một ngày tiếp lấy một ngày đi qua sáu ngày thứ tư ngày thứ năm ngày thứ sáu sáu sáu x u â n hương thành cửa thành vương phạm mang theo lý anh chắc cùng vạn vũ hẳn hai người trở về thành trì thế nhưng là sự xuất hiện của bọn hắn ngược lại là hấp dẫn chung quanh không ít người vây xem nhưng mà những thứ khác ánh mắt trên cơ bản đều tại trên người của hai người lý anh trác bởi vì bọn hắn bộ dáng của hai người nhìn xem đơn giản chính là một tên ăn mày toàn thân rách dưới máu me đ ồ n g địa tóc lộn xộn căn bản cũng không giống như là một người ngược lại là vương phàm hình người dáng người toàn thân sạch sẽ giống như là một cái tài chủ mang theo hắn hai cái nô lệ đồng dạng lúc này một người thủ vệ tiến lên đem hắn ngăn lại quát lớn uy tên ăn mày không cho phép vào thành ân vương phàm không có nhiều lời lấy ra võ giả học viện lao sư lệnh bài thủ vệ vừa nhìn thấy lệnh bài liền vội vàng đem binh khí nhận lấy thả ra đường tới tất cung tất kính nói t h ỉ n h thủ vệ chỉ là nhất cấp võ giả thậm chí chỉ là nhị cấp vũ giả mà võ giả học viện lao sư ít nhất cũng là tam cấp võ giả hắn tự nhiên biết mình không phải là đối phương lợi hại huống hồ, hồ võ giả học viện lao sư tại trong thành thị cũng đều là có đặc quyền ân chúng ta đi vương phạm mở miệng nói ra liền dẫn lý anh chắc hai người tiến vào thành trì đi tới võ giả học viện sáu võ giả học viện đại môn vương phạm đột nhiên dừng bước dặn dò hai người các người đi trước rửa mặt một phen tiếp đó lại đến học viện quảng trường cùng ta tụ hợp là lao sư lý anh chắc cùng vạn vũ hàn hai người không dám vi phạm nội tâm cũng rất mừng thầm sức mạnh nhiều ngày như vậy thời gian cuối cùng có thể thật tốt tắm rửa thoải mái thoải mái sáu cùng lúc đó võ giả học viện quảng trường vô số lao sư cùng học sinh đều tụ tập ở một chỗ chờ lấy học viện viện trưởng đến đây kiểm tra thực tập lao sư dạy học thành quả không chỉ là thực tập lao sư trong đó còn có lão lao sư bọn hắn cũng đều là muốn kiểm tra huấn luyện thành quả chỉ là một lần kiểm tra đối với thực tập lao sư là rất trọng yếu đối với lao lao sư tới nói chỉ là liên quan tới bổng lộc bao nhiêu vấn đề mà thôi thực tập lao sư lần này kiểm tra nếu là không qua mà nói chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp bị sa thải cho nên mới nói là rất chân quý ha ha ha du tài tiệp h ta tại sao không có trông thấy người mướn vào vương lao sư a hắn đi nơi nào a lưu chính nghiệp cười khẽ vài tiếng n h i ề u hứng thú mà hỏi hắn nhất thiết phải hỏi bởi vì hắn p h ả i đi ra ngoài hay vị lao sư cũng không trở về nữa chẳng lẽ bọn hắn đều đã chết sao hai cai tứ cấp vó giả còn không phải một cái tứ cấp võ giả đối thủ sao đây không có khả năng du tài tiệp c h o mày lạnh nhạt nói chuyện này giống như không có quan hệ gì với ngươi à, ngươi quan tâm như vậy làm gì ha ha tất cả mọi người là võ giả học viện lao sư đi quan tâm một chút có cái gì không đúng sao lưu chính nghiệp cười cười hỏi ngược lại hừ du tài tiệp lông mày n h u lại trực tiếp không nói lời nào lưới nhát trả lời hắn lưu chính nghiệp nói tiếp đi du tài tiệp ta nghe nói ngươi cái kia vương lao sư mang theo chính mình hay vị lao sư đêm đó liền ra ngoài lịch luyện đi không phải là chết ở bên ngoài a